Tốt, tiếp xuống các ngươi bắt đầu đi. Đây là cuối cùng một cuộc tỉ thí, không biết Trần Diệp Tiên sinh muốn cho chúng ta mang đến cái gì. Đao răng một mặt mong đợi đối Trần Diệp nói, đối với Trần Diệp biểu hiện ra trùng nghệ, hắn phi thường chờ mong. Sushi, Diệp Thần nhìn thoáng qua đứng một bên mặt, trên mặt dò dỉ ra một kia mang theo ngọn vị tiểu dung, không biết đang nghe câu trả lời của hắn về sau, cái này mặt sẽ là một loại gì phản ứng. Phúc, vốn định uống miếng nước che giấu một chút mình lúng túng tình cảnh, kết quả đang nghe Diệp Thần sau khi trả lời trực tiếp đem nước cho phun tới. Sushi, ha ha ha, Hoa Hạ Hoàng hậu tiểu nhi. Vừa rồi ta cũng không nói đến danh hào của mình, ngươi cũng đã biết ta ngoại hiệu là cái gì. Masuzin một mặt cười lạnh đối với Diệp thần nói, liền ngay cả một bên tợ rằng tụi bọn người có chút hăng hái nhìn xem hai người ràng co. Vị này Trần Diệp tiên sinh là cố ý đây này còn là hắn vốn chính là muốn làm sushi. Không có. Ha ha ha, vậy ngươi nhớ kỹ cho ta, ta ngoại hiệu gọi sushi vương mà Masuzin. Nếu là làm cái khác, Masuzin còn không dám nói gì, nhưng là cái này chút thọ tì, hắn còn chưa từng bại nhiều nhất cùng một người đánh ngang qua. Sushi vương. Cười các ngươi làm sao đều nhiều như vậy ngoại hiệu cái gì làm người liền không thể điệu thấp một điểm? Helena ngươi ngoại hiệu là cái gì? Diệp Thần nghe xong cũng để lộ ra mỉm cười, bất quá cái này ý cười căn bản cũng không phải là nhầm vào mặt, mà là quay đầu nhìn về phía một bên Helena. Kết quả nghe được câu này người có hai người đỏ mặt lên, cúi đầu. một cái là Helena, một cái chính là vừa rồi thua trận phạm một xạ. tên tuổi của bọn hắn nghe đều rất lớn, tăng thêm vừa rồi đồ nướng vương ăn ba, kết quả ba người đều thua ở trận Diệp thù hạ. Ta ta gọi ta tại sao phải nói cho ngươi biết hử? Helena hơi đỏ mặt, nhớ tới vừa rồi thua trận An Ba cùng Phạm Mộ Sạ, đột nhiên buồn nghịch lên nhỏ tính tỉnh. Hừ, nhìn thấy đối diện người Hoa đang nghe tục danh của mình sau thế mà không có một tia lo lắng cùng sợ hãi, thế mà còn cùng Helena điều nợ nụ cười, mặt sụt rìu một mặt tức giận. Vậy thì tốt, người đã không biết sống chết lựa chọn trúc thọ thì tia ta hôm nay liền để người mở mắt một chút, cái gì mới thật sự là sushi. Si. Mặt nói xong câu đó, đi thẳng tới trong phòng bếp, một tia cười lạnh treo trên mặt. Hệ thống, giúp ta phân tích lần trước Thần Hi Thần Linh hai tỷ muội làm trăm vị Su quá trình, một hồi ta muốn dùng. Hệ thống hiện chữ, trăm bị sushi, Tốt, tư liệu đều lấy chúng, lập tức truyền vào túc chủ trong trí nhớ. Phải, đối diện nói chuyện không khách khí, vậy ra lên mặt lại là người Nhật Bản mà Sushi, Diệp Thần không có ý định lưu một tia mặt mũi cho hắn. Đánh mặt, vậy liền đánh ba ba ba vang, tại hắn đắc ý nhất chủ nghệ bên trên triệt để hoàn ngược hắn. Mặc dù Diệp Thần trước đó không có làm qua cái này sushi, nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần hắn dùng tới thần hy, thần linh 2 tỷ mỗi chế tác quá trình, tăng thêm hắn thần cấp nguyên liệu nấu ăn, còn có thiên phú mỹ vị hai, hương vị tuyệt đối không kém được. Mà lại hắn dự định hảo hảo ngược một ngược cái này mà Su Ta muốn làm cá hồi sushi." Ma Su Jin cười lạnh một tiếng, sau đó đối mọi người nói, hắn muốn đem hắn sở trường nhất trù nghệ cùng món ăn hiện ra cho mọi người nếm thử. "Ta cũng làm cá hồi sushi." Ai ngờ hắn vừa dứt lời, Diệp Thần Thế mà cũng nói ra lời giống vậy, Diệp Thần một câu nói kia một chỗ, mọi người đều kinh, đây là cái tình huống như thế nào? "Ngươi?" Ma Su ngươi đây chữ vừa ra khỏi miệng sau đó lại dò dị ra một kia cười lạnh, "Tuy tiện, hắn nhưng là sushi vương, sẽ còn chả lẽ lại sợ ngươi, đây chính là hắn từng hạ" cái này người hoa có phải là ngốc chỉ toàn hướng đối thủ mạnh nhất cường hạng đục lên hoa rồi một cái to lớn hình chữ nhật sushi xem được bày tại trên mặt bàn sau đó từ phòng bếp ngăn tủ phía dưới xuất ra một cái dương cái dương này là mà sụn gìn mình bên trong đặt vào các loại nguyên liệu nấu ăn là hắn chuyên môn dùng làm chúc thọ ti dùng một trương nhan sắc tiên diễm ám lục bóng loáng lớn cơm cuộn rong biển bị hắn thận trọng đem ra bởi vì cơm cuộn rong biển dễ dàng hút triều liền sẽ phát tím hoặc mặt ngoài không bằng thẳng giống như một trương thô giấy mà những ngày cơm cuộn rong biển hắn mỗi ngày đều sẽ thu được tươi mới nhất Nhiều thả một ngày cũng sẽ không dùng. Sau đó lại từ phía dưới xuất ra một cái chõ, mở ra bên trong là gạo cùng gạo nếp chất hỗn hợp, gia nhập ít có lẽ đường cùng xù xì giấm, nhiệt độ ôn hòa, không lạnh cũng không nóng, dự bị. Chương 553, sushi hoàn thành. Đây là hắn chuyên dụng giữ ấm thùng phía trên còn viết tên của hắn. Ngay lúc này, hắn nhìn trộm nhìn thoáng qua cái kia người hoa, kết quả con mắt lập tức trợn thật lớn, hắn thế mà nhìn thấy Diệp thần tại học hắn. Hắn làm gì? Cái này người hoa liền làm cái đó. Cái này người hoa thật sẽ làm sushi sao? Chân Diệp tiên sinh chuyện gì xảy ra? vì cái gì nhìn chằm chằm vào mà sụ gì đang nhìn chẳng lẽ hắn sẽ không làm sushi nhìn bộ dạng này mặt đi một bước hắn liền đi một bước hẳn là sẽ không làm sushi à ông trời ơi cái này trần diệp tiên sinh cũng quá kia cái gì đi vừa học vừa sử dụng người xung quanh toàn bộ đều một mặt kinh ngạc nhìn diệp thần cung mặt so tài mà diệp thần biểu hiện cũng quá làm cho người coi thường thế mà như hầu tử học sự tình đồng dạng theo học cái này ngu đần sushi nếu là dễ dàng như vậy làm vậy ai đều là đại thần sushi có ăn ngon hay không đều xem chuẩn bị vật liệu có được hay không ta cái này cơm cuộn rong biển, cái này cá hồi, cái này gạo cùng gạo nếp, còn có sushi giống cùng đường, đều là tỉ mỉ bị chế, sớm liền chuẩn bị xong. Mắt nhìn thấy Diệp thần tại học hắn, ngược lại một thân dễ dàng hơn, hắn còn tưởng rằng đối phương có bao nhiêu lợi hại, sẽ làm ra hoa gì đến đâu, kết quả lại là cái người mới học. Ha ha ha. Thật tình không biết hắn ở chỗ này chế giễu Diệp thần thời điểm, Diệp thần cũng tại nội tâm khi dễ đối phương, còn mang theo một tia ngượng ngùng xấu hổ. Hệ thống, ngươi nói ta cái này dùng hệ thống cung cấp thần cấp nguyên liệu nấu ăn cùng hắn so, có tính không gian lẫn a? Hệ thống như chữ? Dính. Ngươi cái này không gọi gian lận, kia gian lận hai chữ có thể từ hoa hạ trong từ điển biến mất. Ách ta có phải là rất xấu? Hệ thống như chữ, xấu. Không có người xấu, ngươi biết một người khảo thí được 90 phân, sau đó hắn đi chỉ trích người khác đạo văn, kết quả đạo văn hắn người lại được 100 điểm, kia là loại cái gì cảm giác bị sao? Phốc tốt ta, ta cũng phát hiện ta rất xấu, bất quá ta thích loại này xấu ha ha. Diệp thần trên mặt do gì ra vẻ tươi cười, tiếp tục học mặt hết thể động tác, chính hắn cũng làm cái dương nhỏ, lần này mang đi qua, bên trong thả thượng vàng hạ cám đồ vật. Mục đích đúng là che chắn ánh mắt của người khác, che giấu hai mắt người, mà nhìn xem Diệp Thần thế mà từ cái dương này bên trong xuất ra một cái chừng cơm bảo đến thời điểm, bao quát Long Vũ bọn người một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Con mẹ nó là đỏ dạ ẹm e mẩn cái miệng túi nhỏ sao? Hiện tại ta muốn dùng sushi xì dầu đúp gia vị dưa leo điều hòa cả rốt đầu, 10 phút. Đã ngươi muốn học, vậy ta liền quang minh chính đại nói cho ngươi, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, ngươi cái này đạo văn người đáng xấu hổ. Mặt cười lạnh một tiếng sau thế mà bắt đầu lớn tiếng kể ra từ bản thân chế tác quá trình, một điểm che giấu đều không có bởi vì hắn tin tưởng, coi như đồng dạng quá trình, hắn hương vị tuyệt đối nghiền ép đối phương. hiện tại ta muốn dùng sushi xì dầu đúp gia vị dưa leo điều hòa cả rốt đầu, 10 phút. ai ngờ Diệp Thần tại mặt sau khi mở miệng cũng chứng chặt đàng hoàng lớn tiếng nói, hắn cái này lời vừa thoát ra, mặt kém chút nhảy dựng lên. gặp qua không muốn mặt, nhưng là chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy, gặp qua vô sỉ, nhưng là cái này người hoa vô sỉ thật chấn kinh hắn. ách Diệp đội trưởng đây là đang làm gì? cảm giác thật là mất mặt dáng vẻ, ta vì cái gì buồn cười như vậy? Long Vũ quay đầu đi chỗ khác. Trên mặt là một bộ dở khóc dở cười biểu lộ, cái này Diệp đội trưởng làm sao tính tình trẻ con? Đây là muốn tức chết lao đầu này sao? Tiên lặng theo dõi kỳ biến, hiện tại Diệp đội trưởng làm cái gì ta cũng sẽ không đang nói gì, trước hai món ăn cũng như thế không đáng tin cậy, nhưng là cuối cùng còn không phải thắng. Đang Xuân một mặt bình tĩnh không nhìn lấy tất cả mọi người phản ứng, hắn lúc này đã đối Diệp Thần tạo thành sùng bái mù quáng. Chờ. Tông Thiên càng là cực không có bằng hữu, hắn cảm thấy rất chơi vui, Diệp Thần cái này cách làm rất mới lạ, hắn chưa từng gặp qua. Hiện tại ta muốn cắt cá hồi, cái này cá hồi muốn cắt miếng. Sơ ít có lẽ hoa điêu, mặt lần này trực tiếp đem đầu xoay đi qua, thế mà trực tiếp đối Diệp Thần nói, hiện tại ta muốn cắt cá hồi, cái này cá hồi muốn cắt miếng, sơ ít có lẽ hoa điêu, mà Diệp Thần thế mà cũng một điểm không cam lòng yếu thế, thế mà cũng quay đầu đối mặt nói đồng dạng, Phốc Trần Diệp Tiên Sinh đang làm cái gì? Đây là tại chơi nhà tròi sao? Vẫn là hai tiểu hài tử tại đấu khí, Tô Giang tự vừa hét tới miệng bên trong rượu đỏ lập tức phu tới, kỳ thật cái này cũng không trách hắn, chỉ là Diệp Thần cùng mặt cái này so tài quá trình thực sự là quá khôi hài, Tô Giang tự Tiên Sinh, an tâm chớ vội. Ta tin tưởng Trần Diệp Tiên sinh cuối cùng nhất định sẽ cho chúng ta mang đến ngạc nhiên. Anthony lúc này đã trở thành Trần Diệp trung thực fan hâm mộ, người này nhất định phải gói kỹ lụi. Về sau cơm nước thế nhưng là đều muốn xem người ta sát mặt. Anthony, lời này ta không tán đồng. Đi theo người khác học, Vĩnh Viễn sẽ không đi đến người khác đằng trước đi. Ngươi đừng quên chúng ta mỹ vì sao mạnh như vậy? Chính là chúng ta khoa học kỹ thuật một mực dẫn trước, người khác đang bắt trước, chưa hề bị siêu việt. Một bên hiểu đồn nhưng lại có cái nhìn của mình. Ván này, hắn không coi trọng cái này người hoa. Nếu là cái này người hoa một mực tại bắt trước mà xúi dỉn. Ta tin tưởng hắn ván này sẽ không thắng. Hậu đồn làm toàn thế giới tối cường quốc tài chính đại thần, vậy đối sự tình nắm chắc cùng độc đáo kiến giải đây chính là riêng một ngọn cờ, cây độc vô cùng. Chuyện như thế này chỉ cần có cái mở đầu, hắn hiệu đồn liền có thể phán đoán chuẩn xác ra kết quả. Sau đó mặt đem ướp gia vị tốt cá hồi phiến lấy ra khống làm dự bị, làm đến bước này thời điểm, cái này sushi đã cơ bản làm xong, còn lại chính là đem cơm cùng cơm gạo nếp nhào vào cơm cuộn rong biển bên trên, sau đó để lên cá hồi phiến, còn có cả rốt điều hòa dưa leo đầu. Cái này Quyển Su thủ pháp cũng có chút kỹ xảo. Tại cơm cuộn rong biển phía trên chạy ra 1 cm vị trí không thả cơm, để lên mấy cái hạt gạo một hồi cuốn lại đưa đến dính liền tác dụng. Ha ha, ngươi cho rằng làm sushi thật đơn giản như vậy sao? Masujin nhìn thấy cái này người hoa thế mà giống như hắn, thế mà cũng đem sushi cuốn lại, đột nhiên phá lên cười. Cái này sushi một cuộn liền đã hoàn thành, không có cách nào có thay đổi nữa. Làm sushi quá trình kỳ thật rất đơn giản, khó liền khó tại những tài liệu này chuẩn bị bên trên. Mà Masujin đối với mình nguyên liệu nấu ăn đây chính là tương đương tự tin, liền ngay cả một cái nhìn như đơn giản nhất sushi dấm cũng là hắn tỉ mỉ mỹ chế, riêng này cái sushi giấm, hắn liền đi khắp toàn thế giới, thưởng thức các loại giấm sau tuyển dụng hoa hạ phối liệu. Ha ha, ngươi cho rằng làm sushi thật đơn giản như vậy sao? A không đối, học ngươi nói chuyện học qua đầu, làm sushi thật rất khó sao. Nghe được Diệp Thần về sau, đám người tất cả đều tức sạm mặt lại treo ở trên đầu. Cái này sushi chế tác quá trình là không phức tạp, nhưng là càng đơn giản mỹ thực, càng là khảo nghiệm một người trung nghệ. Mắt Su Dĩn có thể vang vọng thế giới thanh danh cũng không phải đơn giản như vậy. Diệp Thần phần này sushi, thật ăn ngon không? Chương 554 có người so ta gấp. Sau đó Diệp Thần cùng Mã Sụ Dĩn một người bưng một cái đĩa đi tới thời điểm, đám người thấy choáng mắt, cái này hai phần sushi từ ở bề ngoài nhìn giống nhau như lúc, chỉ là Diệp Thần sushi là dùng đĩa, mà Mã Sụ Dĩn dùng chính là tinh xảo hơn đĩa nhỏ, một người một cái. Ừm, từ bề ngoài bên trên nhìn, Mã Sụ Dĩn đĩa nhỏ tuyền không tệ, tại tăng thêm ta biết hắn sushi hương vị, lần này ta xem trọng hắn. Không sai, cái này Trần Diệp tiên sinh công nghệ cùng Mã Sụ Dĩn giống nhau như lúc, nhưng là người ta thế, nhưng là danh gia, hắn cái này vừa học vừa sử dụng thật có thể thành sao? Cũng không tệ. Hắn nhưng là đã thắng Helena, An Ba còn có phà mồ sạ, nếu là lại thắng một cái mà Suzyn, hắn tại Mỹ thực bên trên địa vị kia muốn bao nhiêu cao. Trong lúc nhất thời, mấy người nhìn lên trước mặt đồng dạng Suzy, nhao nhao không coi trọng Diệp Thần. Trần Diệp đúng không? Suzy không phải làm ra dáng liền có thể, một kẻ tay ngang, thế mà ở trước mặt ta làm Suzy, mà lại là làm giống nhau như lúc Suzy, thật sự là cười chết ta rồi. Mặt Suzyn nghe đến nghị luận của mọi người sau càng là đắc ý, trên mặt cư nhưng đã hiện ra người thắng biểu lộ. Có thể tại mình mặt chủ nhân trước biểu hiện một chút bản lĩnh của mình đây là làm chó vinh hạnh, Masu gì đúng không? Susi không là ai làm nhiều liền ăn ngon, một cái nước Nhật Bản, thế mà tại ta lớn hoa hạ trước mặt khoe khoang mỹ thực, mà lại đáp ý dương dương dáng vẻ, thật sự là cười chết ta rồi. Diệp Thần Long mày như lên, vòng trang bức, hắn còn không có thua qua. Tin hệ thống, được trang bức cả đời thành tựu thượng, Phốc tốt tốt, chân Diệp Tiên sinh đã chứng minh tài nấu nướng của mình, cái này Susi so sánh coi như cái trò đùa tốt, kia mọi người liền đến nếm thử đi. Tớ rằng từ cùng Antony mấy người nghe được Diệp Thần sau tất cả đều kém chút cười phun không nghĩ tới cái này hoa hạ tới Trần Diệp thế mà như thế có ý tứ, thua người không thua trận, hắn đã đem tỷ thí lần này trở thành một loại trò đùa. Mà sau đó tự tợ rằng tứ dẫn đầu, tất cả mọi người nhất trí đem bàn tay hướng về phía Mạn Sụ Dịn Sushi, dù sao người ta Sushi có công ngọt mượn, có lịch sử, có danh thanh. Đặt ở trước mặt một cái biết hương vị cùng kết quả mỹ thực, mọi người lựa chọn khẳng định đều là lấy trước ăn ngon. Ừm không sai, cái này cá hồi sushi thật sự là làm ra sushi tinh túy, ăn ngon. Hoàn toàn như trước đây ăn món a. Cái này sushi thấm hương vị Còn có cái này non miệng tiểu hoàng dưa cùng củ cải đầu, thanh thúy, đi dầu mỡ, sắp thử ăn ngon. Cái này cá hồi lựa chọn cũng rất tốt, tươi mới cá hồi, tăng thêm đặc thủ xử lý, Nhật Bản quả nhiên là ăn lát cá sống người trong nghề, không tệ không tệ. Anthony cùng tự rằng thứ bọn người toàn bộ đều ăn miệng bên trong sushi, một bên khen ngợi lấy mà sủ rỉn tay nghề. Tốt, cuộc tỷ thí này liền khi chưa từng xảy ra đi, Trần Diệp tiên sinh, cái này đều không còn sớm, đêm nay liền từ ngươi cho mọi người chúng ta chuẩn bị một chút bữa tối đi. Tự rằng thứ vô vô tay, trực tiếp đứng lên, một mặt mỉm cười đối mặt Diệp thần nói. Đúng, đêm nay bữa tối liền từ Trần Diệp Tiên sinh làm, tốt muốn thử xem hắn làm hoa hạ món ăn nóng hương vị, vừa rồi xào gan heo thật sự là ăn ngon đến bạo a. Hữu Đồn cũng một mặt cao hứng đứng lên, đối mọi người nói, cái này hoa hạ mỹ thực thật là không tầm thường. Cái kia cái kia tổng thống đại nhân, ngươi nhìn muộn như vậy, người ta cũng phải tan việc, ta có thể hay không tại cái này ăn một bữa cơm. Kéo là cái này tính cách hảo sảng muội tử thế mà bởi vì Diệp thần bữa tối nhăn nhó, mà phía sau hắn chúng bảo tiêu cũng một mặt chờ đợi nhìn xem tỏ giọng tự. Tốt. Vậy hôm nay liền phá lệ một lần cũng cho chúng ta hoan nên một chút Trần Diệp tiên sinh cùng đoàn đội của hắn đến. Tợ Dương thứ một mặt mỉm cười đối mọi người nói, sau đó đám người liền muốn đứng dậy rời ghế, trước hoạt động một chút. Tợ Dương đại nhân, trận đấu này còn không có tuyên bố kết quả đây, ta chưa so xong thế nào. Matsujin nhìn đến mọi người thế mà đem sushi kết quả trận đấu cho không để ý đến, trong lòng có chút lo lắng, cái này Trần Diệp vừa rồi thế nhưng là tức giận đến hắn không nhẹ, sao có thể dễ dàng như vậy liền bỏ qua. Ngay tại mọi người đứng dậy chuẩn bị rời đi thời điểm, Matsujin đột nhiên đứng dậy, ngăn tại trước mặt mọi người. Một bên Diệp thần trong mắt lóe lên mỉm cười, quả là thế. Lấy hắn vừa rồi cái kia học phương tức nói chuyện, khẳng định đem mà sủ dịn tức giận đến không nhẹ, làm sao có thể dễ dàng như vậy bỏ qua hắn. Đối với đám người chỉ ăn mà sủ dịn sushi, mà hắn ngay cả ăn cũng chưa ăn hắn ngược lại không nổi, bởi vì có người sẽ nhảy ra. Max, chú ý thân phận của ngươi. Tờ rằng trên mặt tối đen, lúc đầu muốn cho Trần Diệp một chút mặt mũi, cái này sushi hắn không đi đầu ăn, những người khác liền càng sẽ không ăn. Dạng này còn có thể lưu lại một chút lo lắng. Trần Diệp trên mặt mũi cũng đẹp mắt một chút, mà những người khác cũng nhìn ra vợ răng tư lì tứ, đều chuyển di lấy chủ đề muốn làm bữa tối. Thuận tiện còn khoa khoa Trần Diệp ca ngợi một chút. Kết quả cái này không tức thời ra hỏa thế mà lập tức nhảy ra ngoài, để vợ răng tư rất là khó xử, trong mắt lóe lên vẻ tức giận. Cái này không nghe lời chó, giữ lại làm gì dùng? Nếu là Helena cùng Phạm Mộ Sạn nói lời này hắn còn sẽ không như vậy nói, nhưng là Mã Sụ Dìn là ai? Là người Nhật Bản. Bọn hắn mỹ nuôi một con chó mà thôi, lại có quyền lên tiếng? Ách đại nhân ta nghĩ các ngươi vẫn là nhầm nháp một chút Trần Diệp Tiên sinh Su sau đó tuyên bố hạ kết quả, nói không chừng là người ta chiến thắng đâu. Mặc Su Jin biết hắn đã trêu đến cỡ răng tử không vui, lập tức lấy lui làm tiến tán Dương Hạ Diệp Thần. Nhưng là thân thể nhưng không có rời, vẫn như cũ ngăn tại bàn ăn bên đường, hắn đã có thể đem đồng dạng mỹ thực làm được trình độ nhất định, mà lại thế giới nghe tiếng, vậy thì có nhất định ngạo khí. Mặc dù hắn không dám đắc tội cỡ răng tử, nhưng là chuyện này hắn chiếm lý, tranh tài chính là tranh tài, muốn có kết quả. Cung lắm thì từ chức về nước, nếu như về nước đều không được, liền đi bọn Tây Dương quốc gia bọn hắn nơi đó cùng mị không phải một phe cánh mị bản tay không đi nơi đó ngươi tốt tốt ngươi học được bản sự kia mọi người liền cùng một chỗ đếm thử trần diệp tiên sinh su su đi do rằng nhìn thấy tất cả mọi người đang nhìn mình ánh mắt lóe lên vẻ tức giận nhưng là mặt lại là hợp tình hợp lý để hắn tìm không thấy ma bệnh liền xem như nghĩ giữ gìn trần diệp để hắn nhận người tình thế mà đều không làm được sau đó tất cả mọi người đồng tình mắt nhìn diệp thần sau đó lại ngập mực mặt không hiểu chuyện bất quá có ít người trong mắt lại là cười trên nỗi đau của người khác Những người này chính là cảm thấy Trần Diệp trình độ quá cao, bọn hắn ghen ghét, không nhìn thấy người ta tốt. Cái này sushi ta ăn, hương vị cũng không tệ lắm, mặc dù không kịp. Tở Dăng vốn định ứng phó một chút, quay đầu cầm lấy trong mâm sushi bỏ vào trong miệng, sau đó khen ngợi một chút, phía sau muốn nói mặc dù không kịp ngươi ăn ngon, nhưng cũng không sai biệt nhiều, tốt cho Trần Diệp lưu chút mặt mũi. Kết quả, kết quả chính ở một bên nhai lấy sushi, vừa nói chuyện tở Dăng lập tức sững sờ tại nơi đó, hai mắt càng mở càng lớn, sau đó cúi đầu nhìn một chút trước mặt cái này bàn sushi. Chương 555 không phục mặt. Tợ rằng tự tiên sinh. Tợ rằng tự tiên sinh. Anthony nhìn thấy tợ rằng tự trên mặt thần sắc không đúng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới kêu gọi hắn, kết quả cái này tợ rằng tự thế mà như làm như không nghe thấy, vẫn là như thế sững sờ đứng. Cái này sushi thế nào? Chẳng lẽ rất khó? Anthony cũng theo tay cầm lên một khối trong mâm sushi bỏ vào trong miệng, kết quả mọi người kinh ngạc chính là, hắn cũng nói nói sững sờ tại nơi đó, thần sắc thế mà cũng tợ rằng tự giống nhau như lúc, hai mắt càng lúc càng lớn, tối đầu xuống không biết đang suy nghĩ cái gì. Kỳ quái, hai người này thế nào? Chẳng lẽ cái này sushi Trần Diệp tiên sinh căn bản liền sẽ không làm? Khó ăn đến không được. Ta xem là dạng này, cái này sushi đoán chừng siêu khó ăn, nhưng là do ở vừa rồi Trần Diệp tiên sinh biểu hiện, hai người đều đang nghĩ lấy lấy phương pháp gì tròn đi qua chuyện này. Đúng, hai người đoán chừng trong đầu đang suy nghĩ làm sao đem cái này khó ăn sushi nói không khó nghe như vậy. Mọi người thấy hai người biểu hiện, nhao nhao suy đoán tờ rằng tự cùng Anthony nội tâm, cũng có hiếu kỳ người đi về phía trước. Cái này sushi đến cùng có bao nhiêu khó ăn. Ta được đến. Hiệu đồn vừa nói một bên cũng hướng bỏ vào trong miệng một khối sushi, hắn muốn cho rằng rất khó ăn, kết quả lại một cái sướng sở thần nhân ngốc đứng vững. thật dạ, ta cũng đi thử xem. đúng đúng, đi, đi thử xem, có thể để cho ba đại cự đầu đều ngây người đổ vật, coi như khó ăn, cũng phải thử một chút. thứ này ăn lãnh đạo hẳn là sẽ không trách cứ, mặc dù không có đạt được đồng ý của bọn hắn, nhưng khó ăn như vậy sẽ không có chuyện gì. cùng đi thử một chút. sau đó một đám người thế mà như ong vỡ tổ toàn bộ ùa lên, một người cầm một khối hướng miệng bên trong đưa đi. ha ha ha. Trần Diệp tiên sinh đúng không? Lần này biết ta cùng ngươi chi ở giữa trên lại đi. Ngươi cho rằng hầu tử học sự tình đồng dạng tùy tiện liền có thể làm ra một phần hoàn mỹ sushi sao? Lần này biết trên lại đi. Masujin nhìn thấy phản ứng của mọi người cùng bọn hắn nói lời, trên mặt rào rạt lên một tia người thắng tiêu dung. Mà mỗi một cái tiến lên ăn vào sushi người toàn bộ đều ngẩn ở đây nơi đó, liền ngay cả Helena cùng Phạm Mộ Xạ cũng là như thế. Ta ta dựa vào, làm sao lại thừa mấy cái này rồi? Các ngươi là tình huống như thế nào? Cái thứ nhất lấy lại tinh thần lại là ta Giang Tử nhìn xem cái này ba tầng trong bên ngoài ba thành vây tại một chỗ đám người hắn giật nảy mình mà nhìn xem trong bàn ăn còn thừa không nhiều sushi hắn có chút đau lòng bưng lên tới nói tơ giăng đại nhân lại cho ta một cái nếm thử liền một cái ngươi đừng bưng đĩa đi a cái thứ hai lấy lại tinh thần chính là Anthony, cái này tư lấy lại tinh thần thời điểm liền thấy một cái đại thủ đem trước mặt đĩa cho bưng đi để hắn nóng nảy vô cùng bất quá xem xét là tơ giăng tư về sau hắn chỉ có thể đem vô ý thức muốn cấp về tới động tác ép xuống sau đó thành khẩn cầu đúng tơ giăng tư ta niên cấp so với các ngươi lớn Ngươi không thể ăn năn một mình à, cũng cho ta một cái. Hiếu Đồn cuối cùng cũng gia nhập lên án trận doanh, cùng hắn cùng nhau còn có một vị khách chính khách đại thần. Không được, cứ như vậy mấy cái, lại phân liền không có. Tự rằng Bưng đĩa đi ra ngoài, nhìn phía sau nhau nhau lấy lại tinh thần mọi người nói, nhìn xem Yola, Helena còn có một đám bảo tiêu ánh mắt khát vọng kia, không cần hỏi, khẳng định cũng là nghĩ lại phân một hồi. Đây là tình huống như thế nào? Không là rất khó ăn sao? Lúc đầu một mặt thắng lợi nụ cười mà sủ nhìn đột nhiên trừng lớn hai mắt, trên mặt biểu lộ cũng chầm chậm, chậm cứng cứng. Tình huống này có vẻ như không thích hợp, không phải hắn dự đoán loại kia cảnh tượng A. Mặt ra mặt, lúc đầu chuyện này đi qua liền đi qua, ngươi nhất định để chúng ta tuyên bố hạ tranh tài kết quả. Bất quá ta vẫn còn muốn cảm tạ ngươi, nếu không chúng ta cũng liền bỏ qua cái này sushi. Tiếp xuống, ta tuyên bố cuối cùng một trận đấu Trần Diệp Tiên sinh chiến thắng, mọi người không có có gì nghĩ A. Tô Giang bưng đĩa đi qua một bên, đẩy ra Anthony hướng trong mâm vụn trộm đưa qua tới bàn tay, sau đó một mặt cười lạnh nhìn xem có chút mắt tròn tròn mà xúi giìn. Cái này cái này nhìn xem vừa rồi tất cả đứng ngẩn ở nơi đó đám người nhao nhao gật đầu đồng ý biểu thị không dị nghị hắn trực tiếp trợn tròn mắt chẳng lẽ vừa rồi bọn hắn tại đứng nơi đó là cố ý mấy người đang thương lượng làm sao để diệp thần trên mặt mũi không có trở ngại đây chính là tớ răng tử cùng Anthony nghĩ ra được chiêu số chỉ vì nâng một cái người hoa mặt mũi ta không phục trong này có tấm màn đen nhất định có tấm màn đen Masu diên viên kia cao ngạo tâm lập tức bị kích phát ra có thể trở thành một cái ngành nghề đại thần trong này không thiếu có chút nhân vật điên cuồng liền ngay cả bệnh tâm thần cùng tiên điên đều không phải số ít Lúc này hắn đã không lo được nhiều như vậy, cũng không lo được tự rằng tự cảm thụ. Hắn cảm giác tất cả mọi người tại liên hợp lại lừa gạt hắn, chỉ vì đập cái này đáng ghét người Hoa Mông ngựa. Cái gì? Ngươi nói có tấm màn đen? Masujiển cái này vừa nói, tự rằng tự sắc mặt lập tức đen lại, loại sự tình này cũng không thể nói lung tung, nói lung tung nhưng là muốn phụ pháp luật trách nhiệm. Ách không không phải tự rằng tự tiên sinh, ta không phải nói ngài có tấm màn đen, là cuộc thi đấu này có tấm màn đen. Cũng không đúng, là cái kia, là. Mặt lời kia vừa thốt ra sau liền kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Hắn đây là tại cùng ai khiêu chiến? Chính ngươi nếm thử, người ta Trần Diệp Tiên Sinh là rộng lượng, không chấp nhận với ngươi, ngươi thế mà còn việc này chuyện này, thật sự là không biết chết sống. Vì bỏ đi mà sụt gì nghi hoặc, tôi rằng lại đau lòng từ trong mâm xuất ra một khối sushi đặt ở mặt trước mặt. Động tác này thế mà rất là thân sĩ, ngược lại không phải bởi vì mặt mà là nhằm vào Diệp Thần Mỹ Thực, tôn kính. Đây là một loại đối Diệp Thần thức ăn ngon tôn kính, ăn thì ăn, nếu là học ta, hiện học hiện làm đều có thể so ta làm sushi ngon, vậy ta mặt sushi vương danh tự tuyệt đối cũng không để cập tới nữa. Đồng thời cho hắn quỷ xuống nói xin lỗi. Nhưng là nếu như hừ hừ. Mặt vừa nói, một bên giơ tay lên bên trong sushi hướng miệng bên trong đưa đi, mà hắn sau cùng nếu như không có nói ra, bởi vì hắn biết coi như hắn thắng, hắn cũng không cần cầu Diệp Thần làm cái gì. huống chi tự rằng tự coi trọng như vậy hắn chỉ có thể dùng loại này nói nhảm cùng khinh bỉ để phát tiết phẫn nộ của hắn cùng mình gặp phải không công bằng đả ngộ. Ừm. Khi mặt đem trong tay sushi bỏ vào trong miệng thời điểm, cả người cũng lập tức sững sờ tại nơi đó. Cái này đây là cá hồi hương vị, tươi nó trượt. Đây là Này làm sao sẽ có nhân hạ thông hương vị. Ta nhưng không có vương lòng nhân A. Còn có cái này đây là trà bông hương vị. Phía sau là lam dâu vị. Trứng gà vị. Răm bông vị. Ở trong miệng nhấm nuốt thời điểm, mặt con mắt cũng là càng mở càng lớn, chậm rãi thưởng thức miệng bên trong sushi. Cái này sushi làm sao có thể có nhiều như vậy hương vị. Sạ cú dạ. Ngay lúc này, mặt sù dịn trong đầu đột nhiên lóe ra một cái tên người. Trưng 556, gian lận. Đạo văn. Sạ cú dạ. Người người cùng sạ cú dạ là quan hệ như thế nào? Mặt đột nhiên một mặt khiếp sợ ngẩng đầu lên, phía trước nói qua, hắn cái này sushi vương sưng hào cả một đời chưa từng bại, chỉ có một lần chiến bình qua. Đó chính là mấy năm trước tại Nhật Bản gặp phải một đôi hoa tỉ muội Saku một mình sáng tạo trăm vị sushi cùng hắn chiến bình. Mà vừa rồi hắn ăn vào sushi, thế mà một tầng một tầng lại một tầng cũng là cái này tay nề. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Mặc dù hương vị chỉ có mấy loại thay đổi, nhưng là đây đúng là trăm vị sushi thủ pháp, mà trăm vị sushi cũng không phải là một trăm loại hương vị, nơi này chỉ một loại khoa trương von trước đó hắn cùng xạ cụ dạ giao thủ hắn thắng ở nguyên liệu nấu ăn cùng sushi si các loại chuẩn bị bên trên mà xạ cụ dạ dù sao tuổi trẻ đi qua địa phương hoặc là nhiệm vụ ám sát vội vàng tới vội vàng đi hoặc là chính là nàng cùng muội muội dù sao tuổi trẻ đi qua địa phương ít một chút rất thật tốt một chút nguyên liệu nấu ăn nàng không bằng mà sụ gìn thấy nhiều cho nên nàng dựa vào trăm vị thủ pháp cùng mặt chiến bình lúc ấy mặt nghĩ hết các loại biện pháp cũng muốn đem loại thủ pháp này học đến tay nhưng là không có kết quả trên thế giới nổi danh mạn đà la sát thủ sẽ sợ cái gì lần này ngươi thỏa mãn a Đo rằng một mặt cười lạnh nhìn lên trước mặt Mã Su Dĩn, để ngươi mới vừa rồi cùng ta đối nghịch, lần này bị đả kích đi. Lúc này, mặt rốt cuộc biết vừa rồi đám người kiêu ngạo lăng đứng là tại sao, nguyên lai là mùi vị khác biệt không ngừng hiện lên, mà mỗi một loại hương vị đều đạt đến cực hạn. Trần Diệp Tiên Sinh Sushi thật sự là thiên hạ vô song, ăn quá ngon, lại có nhiều loại khẩu vị không ngừng hiện lên. Ừm, mà lại ta cảm thấy bất luận một loại nào hương vị lấy ra đều là hàng đầu, huống chi là một tầng lại một tầng vị giác tẩy lễ. Các ngươi nhìn Mã Su Dĩn kia trên mặt thần sắc, như ăn liệm đồng dạng khó coi, vừa rồi phách lối đi đâu rồi? lúc này nghe đám người nghị luận, mặt sụp dìn trên mặt nóng bỏng, mới vừa rồi là hắn yêu cầu nhấm nháp diệp thần sushi, cái này nhưng không trách được người ta, hiện tại hắn có loại nghị quạt mình mặt xúc động, muốn ta nói, cái này trần diệp tiên sinh có như thế tài cao, lại là trạch tâm nhân hậu, nếu là ta có tài nghệ này, vừa rồi tại mặt sụp dìn đắc ý thời điểm liền lấy ra để chứng minh mình, kết quả nhìn thấy chúng ta muốn tan cuộc rời đi, người ta trần diệp tiên sinh cũng không nói gì thêm. đúng, ta cũng phát hiện điểm này, cái này trần diệp tiên sinh có thể làm ra loại này mỹ thực về sau, tại mọi người chúng ta cũng hoài nghi hắn đều không có đi nhấm nháp tình hùng dưới hắn thế mà không nói gì thêm thật sự là ngoài ý liệu hữu đồn cùng một tên khác chính khách lớn tuổi bọn hắn tương đối chú trọng chính là một người nhân phẩm cái này trần diệp biểu hiện ra điệu thấp để bọn hắn đối diệp thần càng thêm lau mắt mà nhìn có bản lĩnh không tiêu ngạo có thực lực có thể nhường nhịn có năng lực biết làm người không đúng hắn ra lận hắn nhất định ra lận ngay tại mọi người thấp giọng trao đổi thời điểm mà sủ dĩ đột nhiên lớn tiếng hô lên sau đó chỉ vào diệp thần một mặt điên cuồng hùng nói hắn rõ ràng là học ta bộ dáng làm sushi cái này các ngươi đều thấy được nhưng là vì cái gì hắn có thể làm được so ta còn tốt ăn trước đó xạ cụ xạ cùng hắn so tài có thể đánh bình cũng là bởi vì hắn nguyên liệu nấu ăn tốt nhưng là lúc này diệp thần dùng đều là hệ thống cung cấp thần cấp nguyên liệu nấu ăn so mà dù gì nguyên liệu nấu ăn đành phải không kém lại tăng thêm hệ thống hoàn nguyên trăm vị suy suy thủ pháp ngược mặt không có thương lượng phúc ý của ngươi là ta chép tập ngươi diệp thần chính đang chờ câu này trận đấu này xuống tới bao quát mặt trong lòng còn có hắn muốn nói lời hắn đều là trải qua mô phỏng tính toán cái gì nhất làm giận cái gì nhất trang bước? Chính là khi ngươi cho rằng ngươi thuyết phục khắp thiên hạ ngươi có lý thời điểm, kỳ thật tất cả mọi người không nhìn như vậy, chỉ là lấy một người bị bệnh thần kinh ánh mắt đối đãi ngươi, loại này tất cả mọi người tán đồng địch nhân, không tán đồng mình cảm giác bị mới là nhất khó chịu. Đúng, ngươi đạo Văn Tà Susi. Mắt bị Diệp Thần dẫn đạo từ gian lận đổi thành đạo văn, hiện tại cũng chỉ có cắn câu nói này mới có thể vãn hồi một điểm mặt mũi. Nếu như đây là một trận khảo thí, vậy ngươi gặp qua đạo văn người thi điểm số so với bị đạo văn người còn muốn cao sự tỉnh phát thế sao? Diệp Thần câu nói này mới ra, toàn bộ chảng diện yên tĩnh liền ngay cả mà Sù Dìn đều sững sờ một chút. đúng vậy à, hắn nói người ta đạo văn hắn, nhưng là người ta làm ra Su Si so với hắn còn tốt hơn hắn rất nhiều, cái này giải thích thế nào? muốn nói người ta gian lận, kia tại trước mặt mọi người, tại mình cùng tất cả ban giám khảo trước mặt, làm sao có thể gian lận? thằng đến lúc này, mà Sù Dìn mới đại mộng mới tỉnh, hắn không biết cũng nghĩ không thông, rõ ràng là cái này người Hoa học hắn bộ dáng cùng trình tự, giống như một cái mới học người đồng dạng, nhưng là vì cái gì làm ra Su Si lại mạnh hơn hắn? không chỉ là hắn, liền ngay cả những người khác đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ vừa rồi trần diệp chế tác sushi quá trình mọi người đều thấy được nhưng là giống như mà sụ dìn nói tới đồng dạng vì cái gì làm ra so với hắn còn tốt hơn ta nhìn cái này người hoa chính là ma thuật sư mỹ thực ma thuật sư chỉ muốn cái gì đến trong tay hắn đều lại biến thành tuyệt đỉnh mỹ vị đúng người tiểu nói này thật đúng là từ trận đầu an ba tranh tài bắt đầu đến trận này có ai xem trọng qua hắn nhưng là người ta cái này kết quả cuối cùng thật như ma thuật đồng dạng rung động người ta đây là liệu thấp cái này vô thanh vô tức nhân tài đáng sợ nhất hiện tại ta thế mà đối với hắn có chút sùng bái cảm giác mà lại cái này mà Sụ Dìn là tự tác tự bị. Lúc đầu Tơ rằng tự tiên sinh liền muốn mang theo mọi người hoạt động một chút, chờ đợi Trần Diệp bữa tối, hắn nhất định phải đi muốn kết quả. Kết quả đây để người ta ngược, cái này kêu là no làm no mang. Cuối cùng câu nói này vẫn là Anthony nói. Lúc này hắn chính một mặt cười lạnh nhìn xem mà Sụ Dìn cho cười, sau đó nhìn về phía Diệp thần ánh mắt càng dót đầy hơn ý cùng thân cận. Kết quả này ngươi nhưng chịu phục. Tơ rằng lúc này sắc mặt không tốt đẹp gì nhìn. Mặc dù kết quả đã rất rõ ràng, nhưng là cái này mà Sụ Dìn đã là liên tiếp chống đối mình, còn đang hoài nghi trận đấu này công chính tính. Phổ tợ rằng từ tiên sinh, ta ta thua. Mạt Sủ Dịn lúc này muốn tự tử đều có, lần này thật sự là mất cả chỉ lẫn trải, chẳng những không có đem cái này người hoa làm hạ thấp đi, còn để chủ nhân của mình đối với mình sinh ra bất mãn. Nói xong câu đó hắn liền muốn quay người về phòng trước đi, thực sự không mặt mũi tại cái này đợi. Nhưng là hắn vừa đi chưa được hai bước đường lại bị Đằng Xuân chặn lại. Đặc biệt phổ lãng tiên sinh, ta nhớ được cái này gọi Mạt Sủ Dịn cái gì Sư Si Vương Cương mới cũng đã có nói, nếu là hắn thua chẳng những tên tuổi từ bỏ, còn muốn quỳ xuống xin lỗi, không biết chỉ có một mình ta nghe được vẫn là mọi người đều nghe được. Đàng Xuân cũng rất chán ghét người Nhật Bản, năm đó đại đồ sát, Nhật Bản mỗi người đều thiếu nợ hoa hạ một lần xin lỗi. Đúng, ta cũng nghe đến, mặc dù gìn trước sinh hay là thực hiện lời hứa của mình đi. Lần này lên tiếng ủng hộ Đàng Xuân lại là éo lạ cái này nữ bảo tiêu, cái này có chút vượt quá Diệp Thần dự kiến. Đúng, chúng ta đều nghe được. Trong lúc nhất thời, chỉ cần có dẫn đầu, đám người này cũng không sợ đắc tội mặt, nhao nhau lên rủ dỗ. Chương 557, Kim soát giấy thông hành. Mà Diệp Thần muốn chính là loại hiệu quả này, đã tự ngươi nói muốn quỳ xuống nói xin lỗi, vậy liền không trách hắn. Tại mỹ người lãnh đạo tối cao trước mặt, người Nhật Bản muốn cho người hòa quy xuống. Phần này Nhật Bản đối Hoa Hạ ấy nấy, không thể thiếu. Muốn ta xin lỗi, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ngươi cùng Sà Cụ Dạ quan hệ thế nào? Matsuzi vẫn là hỏi lúc trước vấn đề. Nếu quả thật cùng Sà Cụ Dạ có quan hệ, hắn có thể nói cái lời hay, thua không tại hắn, mà là bọn hắn người Nhật Bản sáng tạo trăm vị Su Si thủ pháp sao? Sà Cụ Dạ, ngươi nói Sà Cụ Dạ ta biết, cái này Su Si thủ pháp cũng là ta xem qua nàng làm một lần sau học được. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút cái này mà sủ dịn trong hồ lô đến cùng nghĩ bán thuốc gì, một mực tại truy vấn xạ cụ dạ tung tích. Ha ha ha, tốt, vậy ta xin lỗi ván này tính ta thua, nhưng là ta không có thua ngươi, cũng không có thua cho các ngươi người hòa. Ta là thua tại chúng ta lớn người Nhật Bản trong tay, là nàng loại thủ pháp này mới khiến cho ngươi thắng được ta. Matsujin một bên chuyển di lấy chủ đề, một bên tìm cho mình cái lý do, chỉ là vì làm mình không khó chịu như vậy, sau đó thế mà thật cho Diệp Thần cho quy xuống, nhàn nhạt, nhạt khẽ cong eo. Kỳ thật mặt biết, coi như không có cái này thủ pháp chính là giống như hắn sushi chế tác quá trình hắn cũng là thua Diệp Thần cái này chuẩn bị sushi nguyên liệu nấu ăn thực sự là so với hắn đều muốn tốt rất nhiều chỉ là tránh nặng tìm nhẹ hắn không đi thừa nhận cũng là vì để mọi người biết một chút tay nghề này xuất xứ là bọn hắn người Nhật Bản sáng lập ra ách không có ý tứ ngươi nói xạ cụ dạ nhưng không phải là các ngươi người Nhật Bản mà là người Hoa hiện tại đã đổi tên Thần Hi tại chúng ta Hoa Hạ cư ngụ thì ra là thế Diệp Thần rốt cuộc biết mặt nói sang chuyện khác mục đích thua người không thua trận mặt ý tứ lại rõ ràng bất quá hắn chính là thua cũng chỉ là bại bởi người Nhật Bản không phải bại bởi hoa hạ, mà diệp thần là tính cách gì, căn bản sẽ không lưu cho đối thủ một tia đường lui, đã là địch, vậy liền triệt để ngự chết, một tia mặt mũi cũng không lưu lại, không không có khả năng, sao cứ giả cùng cọp tí là chúng ta lớn người nhật bản, tại mỹ thực giới có tương đương lực ảnh hưởng, ta không tin. matsujin quỳ song sau một mặt cười lạnh đứng lên, nào có một tia nói xin lỗi bộ dáng, tùy theo ngươi, không thèm để ý ngươi, đối với cái này, diệp thần đã không thèm để ý đối phương, cùng một tiểu nhân vật như thế chăm chỉ làm gì, đã người ta đều quỳ xuống nói xin lỗi, cái khác cũng không sao cả. Đây chính là tình thế bắt buộc, mặc kệ ngươi lại thế nào khâm phục, mặc kệ ngươi lại thế nào mạnh miệng, nhưng là ta để ngươi làm sự tình, ngươi vẫn là phải làm. Cái này là đủ rồi. Cuối cùng Mà Sụ Dìn phẫn hận nhìn thoáng qua Diệp Thần, lại quay đầu nhìn chung quanh không có một cái đồng tình hắn mọi người, quay đầu rời đi lục thất. Ha ha ha Trần Diệp tiên sinh, vậy chúng ta bắt đầu đi. Đêm nay coi như toàn bộ nhờ tài nấu ăn của ngươi. Thấy Mà Sụ Dìn rời đi về sau, Đở Giang một mặt cởi mở cười to nói, cái này trướng mắt người rốt cục đi. Ồ. Đưa tối tất cả đều là ta làm. Diệp Thần nội tâm kinh bị một chút tơ răng tự, quả nhiên là người đi trả lệnh, người ta vì người cống hiến sức lực lâu như vậy, không có có công lao cũng sẽ có chút khổ lao à? Mặc dù bây giờ là coi trọng Diệp Thần, nhưng là đây là bởi vì hắn có cái này trung nghệ, vạn nhất có một ngày đến cái lợi hại hơn người, không chừng mặt kết cục chính là kế tiếp hắn. Cho nên đối loại này không có có tình vị người, hắn không phải rất thích. Đúng, đêm nay bữa tối liền toàn trông cậy vào Trần Diệp tiên Sinh, rất chờ mong tải nấu nướng của ngươi. Anthony hai mắt sáng lên nhìn lên trước mặt cái này người hoa, từ lần trước nếm qua hoa hạ đồ ăn về sau. Hắn thế mà nhớ mãi không quên. Có thể, vậy các ngươi trước đưa tiền đi, ta nấu cơm có cái quý cụ, trả tiền trước, sau ăn. a Diệp thần cái này vừa nói, trực tiếp sợ ngây người tất cả mọi người ở đây, đây là nơi nào? Đây là Mỹ lớn nhất trung tâm quyền lực, Nhà Trắng. Có thể đi tới, có thể vì tờ răng thức bọn người làm một chầu Mỹ vị đây là một loại vinh hạnh, làm sao có thể có người còn sẽ quan tâm chút tiền này. Nhưng là Diệp thần cách làm để bọn hắn biết cái gì gọi là hiện thực, cái gì gọi là nhạn qua nhổ lông, cái gì gọi là sinh hoạt. Bất bọn này cao cao tại thượng người cho tới bây giờ cũng không biết tiền là vật gì. Ngươi ngươi. Antony nhìn lên trước mặt cái này gương mặt xa lạ, lại đột nhiên nhớ tới quốc kiến đêm đó cái kia đầu bếp cũng là như thế cùng hắn xin tiền nữa, cười khổ lắc đầu một cái, những này hoa hạ đầu bếp có phải là đều rơi tiền trong mắt đi. Mà lại cái này tính tình đều là giống nhau thối bất quá sau đó tất cả mọi người còn là dựa theo cái này người hoa quy cụ trước cho tiền, có bản lĩnh lẫy, luôn luôn có thể định ra quy cụ của mình để người khác đi tuân thủ. Tại giao khoản quá trình bên trong, còn phát sinh một kiện tương đối có ý tứ sự tình đó chính là Anthony mấy người không có tiền. bọn hắn bình thường lúc nào mang trả tiền, trước khi ra cửa hậu nhân nhóm trên trúc, hết thảy đều có người cho sắp xếp xong xuôi hết thảy, mà tiền của bọn hắn khoản giao dịch đều là mấy trăm ức, mấy ngàn ức giao dịch, cuối cùng vẫn là cùng éo lạ bọn người mượn tiền. đương nhiên Diệp Thần cái này chào giá cũng là để bọn hắn mở rộng tầm mắt, còn có một cái chính là quy củ, bọn này một mực sống ở trên thế giới ưu việt nhất, tự do nhất, nhất ngạo khí một đám người, thế mà nhận lấy Diệp Thần nước thuốc, đó chính là mỗi bữa ăn mỗi bữa chỉ có một phần, làm đến bọn hắn ngao ngao kêu nghĩ lại đến một phân lúc. Diệp Thần đều sẽ mặt lệnh lấy nói một câu, không có. Hô rốt cục mẹ nhà hắn trở về, hôm nay lần này buổi trưa cùng ban đêm thế nhưng là đem ta mệt đến mất ngư. Vừa về tới khách sạn, Đàng Xuân lập tức liền co quắp tại Diệp Thần trên giường, một bên muốn diễn kịch, một bên muốn đánh xuống tay, còn vừa muốn quan sát địch tình, lần này buổi trưa biểu hiện, thế nhưng là đem hắn mệt muốn chết rồi. "Tiểu Xuân, cái này giấy thông hành ngươi lấy được, Helena ngươi cảm thấy buổi chiều biểu hiện thế nào?" Diệp Thần đem trong tay vừa lĩnh tới giấy thông hành trực tiếp ném cho Đàng Xuân đảm bảo, đây chính là nhà trắng nhất cao cấp bậc kim sắt giấy thông hành nhưng trực tiếp không cần báo cáo tự do xuất nhập. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên Helena hỏi: "Diệp Thần, phục ta thật phục ta tại công việc này nhiều năm, mới ngân sắc giấy thông hành, ngươi cái này mới tới một đêm." Kim sắc giấy thông hành, cái này giấy thông hành cũng không chỉ là tại nhà trắng hữu dụng, tại nhiều chỗ đều có chỗ cần dùng, đối với bước kế tiếp hành động cũng rất có lợi chỗ, không nghĩ tới bị ngươi một phần giẫm đường xương sườn cho đổi đi qua. Helena nhớ tới đêm nay điên cuồng, cuối cùng Diệp Thần càng là định ra quy củ, nói cuối cùng chỉ làm 10 cái đồ ăn, nhiều không làm, đưa tiền cũng không làm mà mọi người càng là vì có thể cướp được cái này mười cái món ăn danh nghạch, càng là lấy ra các loại vật có ý tứ đến hấp dẫn diệp thần. Cuối cùng vẫn là Anthony, hắn có một cái danh nghạch cho một người làm kim sắc giấy thông hành, dùng cái này đổi lấy diệp thần cuối cùng vài món thức ăn. Liên ngay cả tợ giăng tứ đều không có chiêu. Mà thu được kim sắc giấy thông hành lớn nhất một chỗ tốt chính là vô luận đi nơi nào cũng sẽ không tại đăng ký bản trên có ghi chép. Chương 558, kích hoạt huyết mạch bảng. Hiện tại ta được đến tin tức xác thật, tơ giăng tứ trời tối ngày mai liền muốn đi trước phỉ lực quân đội, đã thông tri ta, nhưng là có thể hay không dẫn ngươi đi? ta nghĩ bọn hắn đang thương lượng chuyện này, hết thề đều muốn đợi ngày mai tin tức. Helena đột nhiên nghiêm trang nói, hôm nay Diệp Thần mang cho tớ rằng tất bọn hắn rung động nàng nghĩ đã rất lớn, nếu thật là đi quân đội, nàng nghĩ Diệp Thần rất có thể cũng bị mang đến. An Ba đã đi, Phạm mổ xạ cùng Mà sủ Sủi lại thêm nàng cũng không sánh bằng một cái Diệp Thần, cho nên ngày mai cái này đi quân khu lời nói liền muốn chờ tin tức. Sau đó mấy người lại thương lượng một chút nếu như tiến vào quân đội sau sự tình, tất cả mọi người cất về các phòng đi nghỉ ngơi. Vị này Trần Diệp Thiên Sinh, ngươi đứng trước mặt một đại mỹ nữ ngươi liền không tâm động. Không giữ lại một chút sao? Trước khi đi, Helena đứng tại diệp thần cửa phòng, quay đầu một mặt mỉm cười nhìn hắn. Mà đi ở phía trước Long Vũ nghe được câu này, thời điểm lỗ tai lập tức dựng lên, nàng mặc dù biết diệp thần chắc chắn sẽ không lưu nàng, nhưng là vẫn rất khẩn trương. Sớm nghỉ ngơi một chút. Quả nhiên, nghe được diệp thần trả lời như vậy cùng đóng cửa về sau, Long Vũ trên mặt để lộ ra vẻ tươi cười, sau đó quay đầu thị uy tính nhìn Helena một chút, đây mới là nàng diệp đội trưởng. Hô. Đợi mọi người đều sau khi trở về, diệp thần tiện tay xuất ra một điếu thuốc lá điểm lên tìm cái tư thế thoải mái dựa nghiêng ở đầu giường bên trên ngày mai nếu như ngày mai thật có thể tiến vào quân khu lời nói hắn đã đem kế hoạch nghĩ kỹ điều tra tình báo điều tra quái vật danh hiệu vũ khí loại chuyện này không thích hợp nhiều người hành động binh quý tinh mà không đắt hơn mà lại đừng quên hắn có kính tượng phân thân có thể tới làm cho người thái mắt hắn đi nội bộ điều tra tình báo không có gì thích hợp bằng giữ lại long vũ đàng xuân còn có Tống thiên đi theo kính tượng phân thân đánh giả bộ ngỡ ngẩn hết thảy đều có thể thần không biết quỷ không hay tiến hành đây chính là diệp thần ý nghĩ cái này phân thân hắn không có cùng bất luận kẻ nào nói cho nên vừa rồi tại cùng bọn hắn nói kế hoạch hành động chính là bình thường nấu cơm thời điểm bọn hắn đều rất không hiểu chẳng lẽ ngày mai tiến vào quân đội không có hành động sao đây là vừa rồi bọn hắn hỏi nhiều nhất vấn đề tiện tay cầm trong tay đầu mẫu thuốc lá bóc cắt Diệp Thần chậm rãi đem thân thể trượt chân đến trên giường hai tay gối lên đầu của mình phía dưới lại có chút nghĩ lục anh anh nhiệm vụ lần này sau khi hoàn thành nhất định phải nhiều bồi bồi nàng hệ thống tiến vào nông trường khi Diệp Thần lần nữa tiến vào nông trường thời điểm trực tiếp liền tiến hành lãnh chúa hình thức khiêu chiến lần này quái vật lại là một đầu hình người tê giác, xem xét liền không thuộc tại địa cầu bên trên sinh vật, không thể so cái kia độc giác lang trên lệnh, nhưng là có một chút tương đối tốt đánh sự tình, cái này quái không có đòn sát thủ sau cùng đại chiêu, mà lại hành động tương đối chậm chạp. cuối cùng diệp thần tại sử dụng tất cả phương thức công kích, kém chút mệnh chết mình thời điểm, vẫn là giết chết nó. Đinh, hệ thống hiện chữ, chúc mừng tước chủ thu hoạch được cấp C huyết mạch, tê giác máu, tê giác máu cấp C huyết mạch này huyết mạch từ a nhị khắc lợi tinh sứ dùng gen tinh luyện kỹ thuật rút ra mà ra,ẩn chứa trong đó năng lượng to lớn cùng lực lượng. Sử dụng sau có thể gia tăng lực lượng 100 điểm. Thu hoạch được thiên phú, cự lực thuật. Cự lực thuật, kích phát tự thân tiềm năng, lực lượng trong thời gian ngắn gấp bội, đối thân thể tổn hại khá lớn. Cái gì? Huyết mạch. Đây là cái gì ý tứ? Diệp thân một mặt ngậm bực nhìn trong tay một cái ống nghiệm dài ngắn màu đỏ rực tề. sử dụng cái này tiểu đông đông sau sẽ gia tăng 100 điểm lực lượng. Đây cũng quá biến thái đi chứ. Cái này trực tiếp chính là nhất giai sinh vật rồi. Hệ thống hiện chữ, chúc mừng tốc chủ thu hoạch được một bình cấp thấp nhất huyết mạch, mở ra huyết mạch hệ thống, mời tốc chủ xem xét huyết mạch hệ thống. Hệ thống cái này theo nhau mà tới nhắc nhở để Diệp Thần không kịp chờ đợi đánh tới hệ thống tấm mặt, bên trong kia huyết mạch hệ thống đúng là mới tăng ra lựa chọn. Mở ra bên trong xem xét Diệp Thần hai mắt trực tiếp trợn thật lớn. Huyết mạch chưa làm S A B C 4 đẳng cấp, mà mỗi một cái cấp bậc lại phân rất nhiều chủng loại. Tỷ như nói cái này cấp C thấp nhất huyết mạch, đại bộ phận đều là để cao 100 điểm đem đối ứng điểm thuộc tính, sau đó thu hoạch được một chủng tộc thiên phú. Giống như miêu tộc huyết mạch, cấp C tăng độ nhanh nhẹn 100 điểm, chủng tộc thiên phú đến ảnh vô tung, đồng thời đi trên đường không có thanh âm. Lang tộc huyết mạch Cấp C gia tăng lực lượng 100 điểm, chủ tộc Thiên Phú khiếu nguyện, khát máu sau sẽ điên cuồng, gia tăng lực công kích cùng tốc độ. Hút máu tộc huyết mạch, cấp C tăng độ nhanh nhẹn 100 điểm, chủ tộc Thiên Phú con rơi phân thân, thông qua phân thân sau chạy trốn hoặc trị liệu nhất định vết thương chí mạng miệng. Tê giác tộc huyết mạch, cấp C gia tăng lực lượng. Thằng đến Diệp thần đem cái này bản mới mặt toàn bộ thấy rõ, hắn mới biết được huyết mạch này tiến hóa đến cùng có bao nhiêu phiền phức lại phức tạp. Mà lại những huyết mạch này là từng bước một thăng cấp, cũng chính là bước đầu tiên khẳng định là muốn dùng cấp C với mạch, bước kế tiếp chính là cấp B, cấp A, vân vân vậy ta sử dụng sau chẳng phải là muốn vượt qua hơn 200 lực lượng diệp thần vừa nghĩ chuyện tốt một bên liền muốn sử dụng cái này dược thủy hệ thống hiện chữ túc chủ không cách nào sử dụng huyết mạch dược thủy thuốc này nước chỉ nhằm vào những cái kia thể nội không có đạt được qua rèn luyện người hữu dụng cái gì vì cái gì hệ thống một câu nói kia trực tiếp liền để diệp thần lâm vào ngốc trệ cái này đang chuẩn bị sử dụng ống nghiệm cũng ngừng lại hệ thống hiện chữ cho túc chủ đơn cử lệ cái này nhược độc cường thực quy tắc không chỉ trên địa cầu lưu hành liền ngay cả toàn bộ vũ trụ sinh vật cũng tại tuân theo cái này trong đó liền bao quát ngươi gen Hệ thống hiện chữ, hiện tại túc chủ gen đẳng cấp đã tiếp cận hài dài, hơn nữa là bốn thuộc tính nhất dài thuộc tính. Nếu như sử dụng cấp C huyết mạch về sau, tê giác gen bị túc chủ gen giết chết, không cách nào đưa đến tăng thực lực lên tác dụng. Nếu như muốn sử dụng huyết mạch, mời túc chủ sử dụng cao cấp hơn huyết mạch. Hệ thống hiện chữ, sử dụng huyết mạch về sau, nếu như thành công, cơ thể người gen đem bị cải biến, nói cách khác túc chủ sẽ không còn là khoa học bên trên nhân loại. Cái gì? Sẽ không còn là nhân loại phàm đạo. Cái này còn thế nào làm? Diệp Thần nghe được hệ thống sau kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hắn vẫn tương đối truyền thống một người muốn là vì gia tăng mình thực lực mà thay đổi mình gen vậy hắn thật đúng là không tiếp thu được hệ thống hiện chữ tước chủ không cần đại kinh tiểu quái như vậy giống như trên địa cầu hệ dọc đồng dạng kỳ thật bọn hắn còn là nhân loại chỉ là trong gen chứa sói thành phần tại trong vũ trụ khoa học kỹ thuật phát đạt tình cầu đều có loại kỹ thuật này mà mỗi người cũng lại bởi vì người yêu thích dung hợp khác biệt huyết mạch hô kia còn tốt nếu như là dạng này kia còn có thể thiết bị chỉ là đáng tiếc ta không thể sử dụng như thế nào thu hoạch được cao cấp hơn huyết mạch diệp thân đối với cái này tương đối cảm thấy hứng thú Đây chính là để cao thực lực một loại đường tắt. Một người bình thường thông qua dung hợp huyết mạch có thể trực tiếp tăng lên tới nhất giai sinh vật đẳng cấp, vậy thật đúng là không tệ. Bởi vậy hắn nghĩ tới thân nhân của mình cùng người yêu. Chương 559, nam nhân sáng sớm. Nếu để cho người nhà của mình cùng người yêu có thể được đến huyết mạch, đó có phải hay không có thể tăng cường thể chất của bọn hắn, thậm chí là sinh mệnh hạn mức cao nhất. Hệ thống hiện chữ, đề cao huyết mạch có hai loại đường tắt, một là đạt được loại này huyết mạch càng cao cấp bậc tinh huyết, thông qua hệ thống tinh luyện, có thể hợp thành cấp C trở lên huyết mạch. Hai là tại thị trường giao dịch hối đoái Nghe được hệ thống sau khi trả lời, Diệp Thần vội vàng đi vào thị trường giao dịch, kết quả xem xét đằng sau kia liên tiếp số 0, trực tiếp đóng lại thị trường giao diện. Ngay cả đơn giản nhất một cái cấp B huyết mạch đều muốn ngàn vạn cân nông trường lương thực, Diệp Thần trực tiếp đổi không nổi a. Nếu như không thích cái này huyết mạch làm sao bây giờ? Diệp Thần đầu tiên nghĩ đến chính là cho người nhà của mình hoặc là người yêu sử dụng, mà mỗi người tính cách cùng phương hướng phát triển không giống, cái này tê giác huyết mạch không phải thích hợp mỗi người. Hệ thống hiện chữ: "Túc chủ có thể tại thị trường giao dịch tiến hành trao đổi, chỉ là cần trao đổi phí thủ tục mà thôi." Diệp Thần cũng không hỏi hệ thống rốt cuộc muốn bao nhiêu phí thủ tục, chờ trở về tìm một cơ hội cùng bọn hắn nói một chút lại nói, sau đó mang theo một mặt phức tạp tâm tình tối lui ra khỏi nông trường. Cái này lớn như vậy vũ trụ đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Nhìn đến địa cầu bên trên người tại khoa học kỹ thuật phương diện này vẫn là rất lạc hậu a. Nghĩ đến ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật đã phát đạt đến có thể tinh luyện gen tình trạng, Diệp Thần nội tâm vẫn còn có chút khủng hoảng, là đối vũ trụ, đối không biết tồn tại một loại sợ hãi. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ không cần suy nghĩ nhiều, địa cầu tại lớn như vậy vũ trụ cơ hội nhỏ bé đến không nhìn thấy mà lại căn cứ hệ thống quét hình, địa cầu không phải lấy khoa học kỹ thuật phát triển một quả tinh cầu, rất nhiều không biết lực lượng còn không có bị giải khai. Tốt à, loại sự tình này còn không phải ta bây giờ có thể cân nhắc thời điểm, vẫn là trước chờ đợi ngày mai nhiệm vụ đến đi. Sau đó Diệp Thần rửa mặt, để cho mình tỉnh táo một chút. Một đêm này, hắn ngủ cũng không an ổn. Phanh phanh phanh. Trần Diệp, Trần Diệp. Ngay tại Diệp Thần còn trong ngưỡng đẹp thời điểm, cái này cửa phòng liền đã bị phanh phanh phanh chép miệng văng lên. Khi Diệp Thần vò cái đầu đến mở cửa thời điểm, lại là Helena. Ta nói mỹ nữ. Lúc này mới 7 điểm không đến, ngươi cũng quá sớm đi. Diệp Thần ruột ruột còn chưa tỉnh ngủ con mắt, lại nhìn hạ đồng hồ treo tường, tối hôm qua căn bản cũng không có ngủ ngon, chủ yếu vẫn là có chút đối tương lai sợ hãi cùng sự không chắc chắn. Diệp Thần, buổi sáng hôm nay nhà trắng điện thoại tới, nói buổi chiều để ta gọi các ngươi cùng đi phỉ lực quân đội, xem ra mị lực của ngươi xác thực không nhỏ a thế mà mới đến một ngày, cũng không có dùng thử hoặc là điều tra ngươi, thế mà liền muốn dẫn ngươi đi. Lợi hại. Helena một mặt hưng phấn đột nhiên tiến lên ôm Diệp Thần, sau đó ôm cổ hắn dùng sức ngẩng lên. Diệp Thần cái này thần kỳ biểu hiện còn có kia không cách nào giải thích trung nghệ để nàng lúc này đối Diệp Thần sinh ra vẻ sùng bái cảm giác nhỏ tâm tính của cô bé hiển lộ vô ý Vi ta nói ngươi hai sáng sớm cứ như vậy thật được không Long Vũ thanh âm đột nhiên từ phía sau hai người truyền đến mà Diệp Thần cứ như vậy đưa hai tay ôm cũng không phải không ôm cũng không phải cứng ở nơi đó trong ngực một cái vóc người xinh đẹp tướng mạo diễm lệ mỹ nữ dạng này cọ qua cọ lại nhưng mà này còn là tại buổi sáng nam nhân buổi sáng vốn là có chút đặc thù hướng chi lại thêm Helena hoạt động lúc này Diệp Thần rất là lung túng về sau thu eo để tránh bị Helena phát hiện hắn xấu hổ. A. Nghe tới sau lưng Long Vũ thanh âm về sau, Helena nguyên bản nét mặt hưng phấn lập tức cứng ở nơi đó, sau đó nhanh chóng phát hiện nàng cùng Diệp Thần ở giữa tư thế. Cái tư thế này đúng là quá mập mờ một chút, nếu không phải Diệp Thần vóc dáng cũng rất cao, bằng Helena thân cao, trực tiếp trở có thể đem Diệp Thần đặt tại ngực nàng. Bất quá nhớ tới tối hôm qua Long Vũ đối nàng kia khiêu khích ánh mắt, Helena ngược lại khẽ dựa thân, đem Diệp Thần ôm càng chặt hơn. Ách. Diệp Thần lúc đầu về sau rụt lại sau lưng cũng bởi vì cái này vừa kéo mã hướng phía trước va chạm. A. Vốn còn muốn hướng Long Vũ thị uy Helena đột nhiên cảm giác được hơi khát thưởng, cái này gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, lông mày trong mắt cũng giống như muốn chảy ra nước đồng dạng đem đầu chôn ở Diệp Thần trong ngực. Ngươi. Long Vũ nhìn xem hai người bởi vì nàng mà ôm càng chặt dáng vẻ tức giận dậm chân, đối Diệp Thần dùng sức trừng mắt, phảng phất trong mắt hàm nghĩa lại rõ ràng bất quá, lão nương cách người gần như vậy mà lại dáng dấp cũng xinh đẹp như hoa, gợi cảm xinh đẹp, vì cái gì không tìm nàng? Ai u, cái này sáng sớm, Trần Diệp Tiên sinh nơi này chính là thật là não như ta. Ngay lúc này, Đàng Xuân cùng Tống Thiên cửa phòng cũng mở ra nhìn xem ôm cùng một chỗ hai người đều một mặt đùa nở nụ cười, Soát. liên tại bọn hắn còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Diệp Thần đột nhiên ôm Helena lập tức lách vào cửa phòng, sau đó đụng một tiếng lại đem cửa phòng cho con tới. Ta dựa vào có biến, Diệp đội trưởng đây là có tình huống a, ừm ta nhìn cũng là có biến, bất quá ta cũng là cái xoái ca a, vì cái gì mỹ nữ đều đi tìm Diệp Thần rồi. Đang Xuân cùng Tống Thiên hai người thấp giọng nở nụ cười, hai người cùng tiến tới trò chuyện lên nam nhân đề tài, cái này thấp giọng trò chuyện bọn hắn đều kêu Diệp Thần danh tự mà giống vừa rồi lớn tiếng la lên, bọn hắn đã đổi thành Trần Diệp. Nhất Mi cùng Trương Đinh Sơn mấy người cũng đều bị Đằng Xuân thông chi, mà dễ dàng nhất xảy ra sự cố Trương Dương lại không tại, cho nên Diệp Thần biến thành Trần Diệp sự tình vẫn là tươi ít có người biết. Cái này cái này là chuyện gì xảy ra? Long Vũ trực tiếp bị tình huống trước mắt cho sợ ngây người, đây là cái kia không gần nữ sắc Diệp đội trưởng sao? Nghĩ đến liền muốn đi lên phía trước, chuẩn bị đem Diệp Thần cửa phòng cho làm ra. Bất quá trước mắt đột nhiên hiện lên hai người, ngăn tại trước mặt của nàng. Tiểu Vũ, lúc này không muốn đi vào, chúng ta dù sao cũng là ngoại nhân. Đúng. Ta tin tưởng Diệp Thần không phải là người như thế, ngươi không nên vọng động." Đang Xuân cùng Tống Thiên lập tức đem Long Vũ cho ngăn ở bên ngoài, Long Vũ nếu là lúc này xông đi vào rất phiền phức. "Hừ." Nghe được câu này về sau, Long Vũ tức giận tránh một chút chân, hung hăng nhìn chằm chằm Diệp Thần cửa phòng nhìn lại, phàm phất môn này đối nạng có thâm cũ đại hận đồng dạng. Mà chúng ta Diệp đội trưởng lúc này chính một mặt cười khổ buông ra Helena, lập tức ngồi ở trên giường, việc này chỉnh, vừa rồi nếu là hắn buông ra Helena, phía dưới này tình huống liền bị nhìn nhất thanh nhị sợ, cho nên hắn mới có thể lấy Helena vì che chắn cùng một chỗ kéo vào. Kia cái kia cái kia người thật đại. Helena lúc này cũng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nói cái gì cho phải, cái này cái kia nửa ngày, thế mà quỷ thần sui khiến nói ra một câu như vậy, sau khi nói xong nàng liền hối hận, đây đều là nói gì vậy a? Phục. Diệp thần nghe được Helena câu nói này sau càng là kém chút phun ra một ngụm lao huyết, đây đều là cái gì cùng cái gì a, nhỏ Diệp thần cũng bởi vì câu nói này ngược lại càng khó chịu. Ông trời a, đây là muốn kiếm chuyện a. Chương 560, mỹ lệ hiểu lầm. Vậy ta đi ra. Helena lúc này đã xấu hổ đỏ mặt, lại thêm nói ra câu nói kia về sau, càng là không mặt mũi tại cái này tiếp tục tiếp tục chờ đợi, liền vội vàng xoay người muốn rời khỏi. Chờ một chút mở cửa. Diệp Thần đột nhiên lên tiếng ngăn cản Helena động tác, hắn cái này nhỏ Diệp Thần còn không có bình tĩnh trở lại, lúc này mở cửa bọn hắn khẳng định phải tiến đến, lần này muốn bao nhiêu xấu hổ a. Kỳ thật lúc này Diệp Thần đã làm cho hôn mê đầu óc, hắn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này, chỉ cảm thấy mình lúng túng, không có nghĩ qua bọn hắn dạng này đóng kín cửa, thời gian dài như vậy sẽ để cho người bên ngoài nghĩ như thế nào này làm sao thời gian dài như vậy? Diệp thần thật chẳng lẽ ở bên trong? Tống Thiên nhìn đồng hồ, cái này đều đi vào 5 phút, làm sao môn này còn không có mở ra? Trong đầu không ngừng não bộ lấy các loại hình tượng, bất quá hắn trên núi tới hải tử, coi như não bộ cũng chỉ là hôn hôn như a, ấp ấp ôm một cái loại hình, đến là không muốn lệnh ra. Nhưng là hắn không muốn lệnh ra, khác hai người coi như nghĩ sai, mà lại lệnh ra rất lợi hại. Không được, ta muốn đi vào. Diệp đội trưởng đây là vắng đầu sao? Long Vũ lúc này cảm giác giống như một ngày bằng một năm, cái này đi vào đều có một hồi, đến cùng đang làm gì? Tiểu vũ à, Diệp đội trưởng hẳn là có ít, sẽ không làm quá mức, chúng ta chờ một chút lại vân vân. Đàng Xuân trong đầu cũng tại náo bổ lấy các loại hình tượng, bất qua hắn hình tượng liền tương đối dơ bẩn, quần áo rơi là tả trên đất, quần cộc bay đầy trời. Sau đó hắn một mặt hắc hắc cười gian lấy ngăn cản lấy Long Vũ. Lan đi, chờ một chút, đợi thêm liền mẹ nhà hắn bán. Cúp ngay cho lão nương mở. Long Vũ lúc này nhưng không quản được nhiều như vậy, nàng coi trọng nam nhân, cũng không thể ở trước mặt nàng ngủ chơi đùa. Ngay tại mấy người nho nhau, nhau cãi lộn thời điểm, Diệp Thần cửa phòng thế mà được mở ra. Helena một mặt đỏ bừng túi đầu đi ra, nhìn đi ra bên ngoài mấy người về sau, sắc mặt căng đỏ, túi đầu trực tiếp đi ra ngoài. Cái này nhanh như vậy, Đàng Xuân không nghĩ tới Diệp đội trưởng tốc độ nhanh như vậy, lúc này mới 5 phút, cái này xong việc. Sạ thủ tốc độ. Bất quá nhìn xem bên cạnh Long Vũ kia nhanh đen như lấy nổi sắc mặt, Đàng Xuân rất tức thời không nói gì. Độ. Diệp đội trưởng, ngươi vừa rồi các ngươi đang làm gì? Long Vũ hung hăng một cước đem nửa mở cửa phòng cho đà vang, nhìn xem ngồi ở trên giường còn không có đứng lên Diệp thần hỏi, đặc biệt là cái kia làm chữ. Cán đặc biệt nặng. Ách ta cái gì cũng không làm a. Diệp Thần lúc này đã tiêu hơn phân nửa hỏa khí, sau đó một mặt cười khổ đối vào cửa ba người nói, biểu lộ nghiêm túc lại thành kính. Các ai mà tin a. Quả nhiên, tại nghe được câu này thời điểm, Đàng Xuân cùng Tống Thiên đều một bộ nam nhân đều hiểu biểu lộ, một bên khác Long Vũ coi như một mặt không vui. Diệp đội trưởng, Helena có gì tốt? Ngươi sao có thể đem nàng ôm vào đến? Long Vũ trong giọng nói tràn đầy mùi giấm, mặc dù nàng không phải Diệp Thần người nào, nhưng là nhiệm vụ lần này, nàng thế nhưng là bạn gái thân phận, nàng thế mà rất nhiệt hí. Ta thật cái gì cũng không làm a. Diệp thân một mặt vô tội nhìn lên trước mặt như đổ nhào bình dấm chua Long Vũ, im lặng che lấy cái chán. Hừ, vậy tại sao muốn lâu như vậy mới mở cửa, ngươi chính là thật muốn làm những thứ gì, cái kia cũng có cũng có cũng, cũng có ta đây. Long Vũ một mặt tức giận nói, đặc biệt là cái kia làm chữa lại cắn đặc biệt nặng, nhưng là cuối cùng cái kia có ta đây, đã nhỏ như mối kêu hử, nếu không phải ba người đều là cao thủ, thính lực phát đạt, căn bản là nghe không được đằng sau câu nói này thanh âm. Phúc! Ha ha ha tiểu vũ A! Ngươi! ở một bên Tống tiên cùng đằng xuân nghe nghe trực tiếp cười đau cả bụng nguyên lai long vũ tức giận là cái này ách không cần đâu chúng ta cái gì đều không có phát sinh cứ như vậy ta ngồi nàng đứng liền tại cửa ra vào nơi đó 5 phút diệp thần cuối cùng cũng không biết giải thích thế nào việc này nếu để cho hắn nghe hắn cũng không tin một cái ôm ấp yêu thương đại mỹ nữ kéo vào được 5 phút cái gì cũng không làm kia nói ra ai mà tin à bất quá cuối cùng hắn cũng lời giải thích nữa cảm giác hạ hạ mặt đã bình tĩnh trở lại nhỏ diệp thần đứng lên mang theo mọi người đi ra ngoài hết là đến đưa tình báo. Buổi chiều mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta đi phỉ lực quân đội. Nói đến đây, Diệp Thần đã là rất rõ ràng chuyển đổi đề tài, bất quá vừa nhắc tới nhiệm vụ, mấy người đều rất chân thành, liền ngay cả Long Vũ cũng không náo loạn nữa. Nội tâm đã nghĩ kỹ, cuộc sống sau này nhất định phải xem trọng Diệp đội trưởng, hắn ở đâu nàng liền ở đâu, không thể cho hắn một điểm cơ sễ. Đặc biệt là Helena kia cái tiểu hồ ly quá một tao. Lúc này Helena hình tượng tại Long Vũ trong lòng đã là tiêu chuẩn hồ ly tinh địa vị. Cái này sáng sớm khúc nhạc dạo ngắn cứ như vậy bị Diệp Thần cho dở đi chủ đề mà kết thúc, tại trong lòng ba người Diệp thần cùng Helena ở bên trong đến cùng làm cái gì, kỳ thật bọn hắn cũng sẽ không hiểu sai, thời gian ngắn như vậy, mà lại Helena ra ngoài lúc quần áo không có một tia nếp hốn, cũng trực tiếp nói thẳng hai người trong sạch. Chỉ là Long Vũ đối loại hành vi này tương đối ăn dấm mà thôi, nốn nháo liền đi qua. Xế chiều hôm nay đi động các ngươi liền theo ta trợ thủ, hết thể đều không cần quản, nếu như có chỗ nào ta làm không đúng, các ngươi đánh cho ta hạ yểm hộ là được rồi. Diệp thần đã xác định rõ đêm nay kế hoạch hành động, mang lên 24k khắc kim cầu nhãn, gọi ra kính tượng phân thân lại lợi dụng tiềm hành thần không biết quỷ không hay bắt đầu điều tra hành động. Bay mưu rồi hành động, đây là Diệp Thần làm chuyện cẩn thận cẩn thận, cũng là một cái bình thường bách tính nhưng có tâm lý, làm hơn 20 năm tiểu nhân vật, lần thứ nhất chấp hành loại quốc gia này nhiệm vụ, nhất định phải cẩn thận một chút. Sau đó Diệp Thần mang theo đám người xuống lầu bắt đầu ăn cơm, cái này điểm tâm là Helena chuẩn bị, tinh xảo kiểu mỹ sớm một chút. Diệp Thần, các ngươi đêm nay muốn hành động. Tại trong một cái góc, Nhất Mi lôi kéo Diệp Thần hỏi, trong này trừ Diệp Thần bọn hắn bởi vì có thể đi chấp hành nhiệm vụ mà tương đối khẩn trương cùng hưng phấn bên ngoài, Nhất Mi là hưng phấn nhất. Bởi vì chuyện này vừa kết thúc, Diệp Thần liền có thể đi theo hắn đi tìm lẹt. Lúc này hắn giống như hô to một câu, hắn đại đạo sớm đã đói khát khó nhịn. "Ừm, đêm nay hành động, nếu như lý tưởng lời nói, hẳn là sẽ có thu hoạch." Diệp Thần còn không biết nhiệm vụ đến cùng sẽ gặp phải tình huống như thế nào, cho nên cũng không dám cùng Nhất Mi nói quá nhiều, chỉ là thuận miệng đáp. "Ừm, vậy các ngươi chú ý an toàn, ta chờ ngươi." Nói xong câu đó, Nhất Mi liền đứng dậy về đến phòng đi ngồi, hắn muốn đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, sư phó thủ không thể khinh báo. Mà lại cơ hội này, đoán chừng cũng liền lần này lần này nếu thật là nhào cái không, Diệp Thần bọn hắn nếu là trở về nước, Tiêu Nhất Mi còn thật không có hoàn toàn nắm chắc có thể giết chết Dù Lẹn. Xem ra Nhất Mi nội tâm tâm kết này một mực khốn nhiều hắn, Nhất Mi loại này trọng tình trọng nghĩa người, vẫn là rất đáng được thâm giao. Trương 561, nhiệm vụ bắt đầu. Xem ra Nhất Mi nội tâm tâm kết này một mực khốn nhiều hắn, Nhất Mi loại này trọng tình trọng nghĩa người, vẫn là rất đáng được thâm giao. Nghe Diệp Thần, Thông Thiên cùng Đặng Xuân mấy người cũng tại gần đầu. Tất cả mọi người trở về đi, hôm nay đừng đi ra ngoài đi dạo lung tung, hết thảy đợi chút nữa buổi trưa Hela thông chi sau đó diệp thần trực tiếp đối đẳng xuân đám người nói hết thể lấy hoa hạ nhiệm vụ làm trọng vậy ta đi về trước đợi chút nữa buổi trưa muốn trước khi đi ta tới đón các ngươi helena nói xong câu đó len lén ngắm diệp thần một chút bất quá vừa vặn đối mặt diệp thần ánh mắt vội vàng đem đầu lại xoay tới trên mặt không tự chủ lại hiện ra một tia đỏ ửng Ừm, vậy ngươi trên đường chậm một chút đưa tiến helena sau diệp thần cũng về tới gian phòng vào nhà sau diệp thần rửa mặt mặc dù mang theo một trương da mặt không phải là mặt của mình nhưng là thanh lương nước máy vẫn là để diệp thần mừng dỡ nhìn một chút trong gương mình mang theo mặt nạ hắn không thể nói đẹp trai, còn có chút trông có vẻ già, liền ngay cả khỏe mắt mắt cá vân đều có một ít, nhưng là rất có thành thục mùi của đàn ông, cũng có lẽ liền là tiểu cô nương nhóm thường nói đại thúc phạm đi. hệ thống hiện chữ, thúc chủ mời không nên vũ nhục đại thúc cái từ này. vừa rồi hệ thống quét hình qua hoa hạ từ kho, hiện tại đại thúc phạm giải thích cùng trước kia không giống, dáng dấp đẹp trai lão nam nhân gọi đại thúc, lớn lên xấu gọi đại gia, mà ngươi bây giờ tối đa cũng chính là một cái đại gia. Phốc đi, ngay tại đếm thử mang kính sắt trong diệp thần kém chút đem ngón tay đâm trọn trong ánh mắt đi. Hệ thống cái này châm chọc người năng lực tuyệt đối đạt đến thần cấp cấp bậc, mà lại cái này loạn nhập tình cảnh, bình thường trái tim người không tốt đều chịu không được. "Hệ thống, ngươi nói quái vật này sẽ là gì chứ? Ngươi hẳn là biết đến a." Diệp thân biết hệ thống hẳn là có năng lực quét hình nhiệm vụ lần này kết quả, hắn cũng chỉ là không có việc gì tùy tiện tâm sự. "Hệ thống hiện chữ: Biết, nhưng là không thể nói cho ngươi, bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như tộc chủ phát hiện cái gì để ngươi đặc biệt đừng nóng giận sự tình, tận lực nhịn xuống, dù sao ngươi không phải một người ở bên trong." Ầm. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Diệp Thần bên trong bắt đầu lo lắng, chẳng lẽ nhiệm vụ lần này kết quả thật không tốt sao? Bất quá cũng chính bởi vì hệ thống lần này dự phòng châm làm ra tác dụng, mới khiến cho đêm nay Diệp Thần đang hành động thời điểm không có sai lầm. Thời gian đến đến nay trời 2 giờ chiều trùng, Helena liền đã đến nơi này, nàng là tới đón Diệp Thần bọn hắn. Nhìn lên trước mặt hai chiếc xe thể thao sang trọng, Diệp Thần bọn hắn hai mắt tỏa sáng, Helena cùng Phạm Mộ sạ. Hai người một người mở một cố cấp cao xe thể thao ngừng đến người hoa đường phố chờ đợi Diệp Thần, bọn hắn muốn một đường mở rất xa mới có thể đi đến phủ lực quân đội. Mà Anthony cũng tờ rằng tức bọn hắn càng là cơm trưa nếm qua sau an vị máy bay trực thăng đã chạy tới. Xem ra bọn hắn vẫn là để phòng mọi người chúng ta à, cái này quân đội đi qua thời gian muốn 2 đến 3 giờ, chờ chúng ta đi, bọn hắn đoán chừng đã làm xong nên làm sự tỉnh. Nhìn xem ngồi ở bên người diệp thần còn có chỗ ngồi phía sau Long Vũ, Helena trên mặt dò dì ra một nụ cười khổ, bình thường bốn người bọn họ đi quân đội, thế nhưng là cũng tờ rằng tức bọn hắn cùng một chỗ dẫn đi. Không nghĩ tới lần này lại là để cho bọn họ tới tiếp diệp thần bọn hắn, vốn là lại muốn phái một chiếc xe nhưng là Phạm Mộ Xã lại chủ động yêu cầu cùng đi tiếp người về phần còn Thừa lại mà Sủ Dịn ngược lại là trực tiếp đi theo Tợ Giang Tư cùng một chỗ mang đi cái này mà Sủ Dịn lại thế nào không được hoặc là gây Tợ Giang Tư sinh khí nhưng người ta dù sao cũng là hắn nuôi chó đáng giá tín nhiệm A. Diệp Thần nghe được Helena giảng thuật về sau cuối cùng vẫn là cảm thán một câu hiện tại Mỹ đề phòng nhiều nhất chính là Hoa Hạ cùng nước Nga, bình thường đều là cùng đi nhưng là cái này cho làm cái thời gian trinh lệnh lại quay đầu nhìn một chút kinh chiếu hậu bên trong một cái khác chiếc xe thể thao Tống Thiên cùng Đặng Xuân An vị ở phía trên Phạm Mộ Xã xe Không biết cái này phạ mộ xạ đến cùng đáng tin không đáng tin, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác, mọi người vẫn là phải cẩn thận một chút. Cuối cùng làm vì nhiệm vụ lần này, người phụ trách diệp thần vẫn là cảm thán một câu, sau đó liền nhắm hai mắt lại, trong đầu mô phỏng lên đi vào bên trong hành động tới. Cứ như vậy, hai chiếc xe thể thao từ thành khu đèn xanh đèn đỏ trên chút con đường chậm rãi mở đến ít hai lui tới bên cạnh thành, cuối cùng liền ngay cả phòng ốc đều càng ngày càng ít, chậm rãi từng mảnh nhỏ rừng cây cùng bãi vắng vẻ hiện ra ở trước mặt mọi người. Không thể không cảm thán một chút, cái này Mỹ Đường cái chính là bình a Ngươi xe này nếu là tại Hoa Hạ mở, ra ngoài thành này đến bản liền bị cắt hỏng, cũng có lẽ chính là trong thành đường cái cũng không được. Từ khi ra khỏi thành, Diệp Thần cái này hai mắt liền mở ra, nhìn xem không ngừng về sau vạch tới cây cối cùng bãi vắng vẻ, hắn từ đấy lòng cảm thán đến, cái này ngoại quốc đường cái quả thật không tệ. Cũng không thể nói như vậy, Hoa Hạ kinh lịch chiến loạn sau mới bao nhiêu năm, bách phế đại hưng thời điểm, các phương diện kiến trúc đều đang kiến thiết, cái này xe tải lớn vừa đi vừa về nghiền ép, đường cái tuổi thọ đều rất ngắn. Helena tại Hoa Hạ sinh sống nhiều năm như vậy, đối Hoa Hạ kiến thiết vẫn rất có nghiên cứu. Có thể tại thời gian ngắn như vậy, từ một cái nghèo chỉ có thổ địa quốc gia, lập tức vọt cơ thế giới trước bà, nàng rất khâm phục. Ha ha, ta đều đem ngươi tại Hoa Hạ sinh hoạt sự tình đem quên đi, nhìn thấy ngươi cái này tóc vàng mắt xanh dáng vẻ, tiểu gì cũng sẽ đem ngươi trở thành một cái mỹ người. Diệp Thần nghe được Helena sau nở nụ cười, vừa rồi nghĩ quá nhọc thần, nói chuyện đều không có trải qua đầu óc. Dạng này cũng tốt, cũng bởi vì cái này tướng mạo, tại mỹ ta muốn lẫn vào so với các ngươi mở, cũng có thể tiếp xúc đến càng nhiều hạch tâm bí mật. Helena nghiêng đầu sang chỗ khác đối Diệp Thần mỉm cười, tại ánh mắt chiếu xuống Helena thật rất đẹp, giống như trí tuệ nữ thần Athena. Kuku, hai người đủ à? Muốn hay không đến ven đường dừng xe, ta xuống dưới để các ngươi chơi cái xe trần à. Long Vũ nhìn thấy hai người vậy đối xem dáng vẻ, vội vàng đem đầu duỗi tới, hung hăng trợn mắt nhìn một chút Diệp Thần rồi nói ra. Ách! Đột nhiên giật mình tỉnh lại Diệp Thần vội vàng đem đầu ngặt về phía bên ngoài phong cảnh. Vừa rồi hắn thế mà nhìn Helena có chút mê mẩn, thực sự là cái này trung ngoại kết hợp hôn huyết sắc thực ưu tú, mà lại đại dương ngựa à. Mỗi cái hoa hạ nam nhân đều hướng tới thử một chút mục tiêu. Phía trước liền muốn đi vào quân đội Phạm Vi, chúng ta nói chuyện phải chú ý. Helena nhìn thấy một người đi đường dừng bước cọc tiêu về sau, đem xe mở hướng một đầu đường nhỏ, sau đó một mặt chỉnh trọng nói: "Tiến vào nơi này, cái này hai chiếc xe thể thao liền tiến vào mỹ quân đội giám thị phía dưới, mỗi tiếng nói cử động đều phải chú ý." Long Vũ, mật thiết quan sát cảnh vật xung quanh, ghi nhớ hình dạng mặt đất cùng con đường. Diệp Thần cũng đem trên mặt vui cười thu vào, sau đó chứng Trạch Đảng Hoàng nhìn xem hoàn cảnh bốn phía, loại địa phương này phi thường ẩn nấp, bình thường du khách căn bản liền sẽ không hướng nơi này mở mà lại lại hướng phía trước mở liền có lưới sắt chặn lại. Phỉ lực quân khu sở nghiên cứu tại một cái mở ra lớn trong sân động, cái khác đều chỉ là bên ngoài, chân chính nhân vật trọng yếu đều trong sân động. Chương 562, Kết Đà Lạt. Cái này phỉ lực quân đội xây dựng ở khe núi ở giữa, phi thường ẩn nấp, mà lại bên ngoài liền đã có nghiêm mật giám thị cùng nghiêm khắc trấn giữ. Theo Helena kể ra, quả nhiên liền xuất hiện một cái sắt thép chế tác sắt thép lưới, còn có một đại môn cùng lan can. Cái này lan can vô cùng nặng nề, nhiều đến 5 tầng, cùng chúng ta bình thường bãi đô xe lan can cây bạn không cùng đẳng cấp mà cái này lưới sắt hướng phía ngoài kéo dài lại là tả hữu hai đạo ngọn núi, núi này thể cũng tương đối có ý tứ, thế mà tạo thành một cái ngã u hình miệng, dễ thủ khó công. Kết. Sóc. khi Helena xe tới đến Lan Can trước mặt lúc, tám tên cầm súng đại binh đi tới, mà phía sau bọn họ còn có tám tên đại binh, đồng thời tại bốn phía ngọn núi che chắn chỗ, mười cái sinh mệnh khí tức ba động cũng bị hệ thống quét nhìn ra. Trần Diệp, đem ngươi kim sắc giấy thông hành lấy ra, để ngươi cảm giác một chút ngươi cái này giấy thông hành tác dụng. Helena quay đầu đối Diệp thần kẽ cười nói nàng tấm kia ngân sắc giấy thông hành liền không lấy ra, anh, ta đi cùng đằng xuân muốn. Diệp thần coi là cái này giấy thông hành không có gì tác dụng, bọn hắn cũng không dùng đến. Tối hôm qua liền ném cho đằng xuân. Lúc này trợn tròn mắt, thôi đi, cho. Ngay lúc này, phía sau Long Vũ trong tay đột nhiên rút ra một trương thẻ màu vàng, cư lại chính là tối hôm qua Diệp thần cho đằng xuân kim sắc giấy thông hành. Ngươi, Diệp thần có chút giật mình nhìn lên trước mặt cái này tấm thẻ vàng giấy thông hành, hắn không phải cho đằng xuân sao? Tối hôm qua ta cùng hắn muốn đi qua, hừ, về sau ngươi đổ vật ta đều cho người thu. Không có lẽ cho người khác cầm. Long Vũ chu miệng nhỏ, có chút tức giận hôn qua Diệp Thần hành vi, những vật này là Diệp Thần cho nàng cầm, liền ngay cả Diệp Thần tương lai cũng là nàng. Đây chính là Long Vũ tâm lý, nếu như bị Diệp Thần biết nhất định phải cười khổ không thể, hắn là sẽ không thích bên trên nàng. Cho Diệp Thần sau đó cầm trong tay thẻ màu vàng đưa ra ngoài, lúc đầu một mặt nghiêm túc cùng có chút ngạo khí đại binh khi nhìn đến cái này thẻ màu vàng một mấy mắt tập thể một cái quân lễ, chào mừng ngài thiên sinh. Sau đó cái này đại binh một mặt cung kính đem cái thẻ này hai tay đưa trở về. Đồng thời lại là một cái quân lễ sau phất tay đem lan can mở ra, ngay cả cái cha hỏi đều không có. Đây chính là kim sắc giấy thông hành uy lực. Két két. Mà nghe bên thải g răng cực lớn lan can nâng lên, Diệp Thần ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, cái này lan can, đoán chừng đều có thể cản hạ một chiếc xe tải. Sau đó Diệp Thần bọn người lái xe đi đến lái đi, dọc theo con đường này rất nhiều Mỹ đại binh đều tại làm lấy các loại huấn luyện, nói tóm lại, những này nước Mỹ đại binh từng cái đều nhân cao má đại, dáng người khôn ngo, Helena đám người hai chiếc xe thể thao đến lúc đó hấp dẫn không ít đại binh chú ý nhưng là Diệp Thần luôn cảm thấy bọn hắn thiếu một chút cái gì, cẩn thận nghĩ nghĩ sau hai mắt tỏa sáng, quân kỷ, quân hồn, nghiêm khắc quân đội kỷ luật sẽ làm mỗi tên lính đều tại trong lúc bất chi bất giác hình thành nhất định khí chất, đi như gió, ngồi như trống, đứng như lỏng khí phách, hồi tưởng một chút hoa hạ quân đội, mỗi một sĩ si binh lấy ra đều là một cây cờ xí vô luận làm gì, đều có một cỗ không giống khí chất ở bên trong. Nếu như đem những này binh phong tới cùng một chỗ, cái này từng cây cờ xí tuyệt đối có thể hợp thành phiến, hình thành một loại không giống đồ vật, đó chính là quân hồn. Trái lại những này mỹ đại binh mặc dù từng cái đều nhân cao mã đại, nhưng là tổng cho người ta một loại đám hỗ hợp cảm giác cũng không phải nói bọn hắn yếu, chỉ là tương đối tàn mạn. giống như mỹ đã hủy bỏ đi nghiêm đi cái này huấn luyện, giống như nói là có hại đầu gối, nhưng là diệp thần lại không cảm thấy như vậy. đi đi nghiêm cùng tư thế hành quân mặc dù nhìn không thể gia tăng thể năng, nhưng là đây không phải đánh nhau. thật muốn có việc, có thể dùng đến bọn hắn thời điểm, lại là chiến tranh. chiến tranh muốn không phải người thể năng cùng vũ dũng, mà là chỉnh thể tính cân đối cùng tính kỷ luật, cái này mới là trọng yếu nhất. nhớ năm đó tri viện tươi nước. Hoa Hạ Liệt Si nhóm dùng tiểu mệ thêm súng trường làm nằm xuống một đám mỹ đại binh, mỗi đánh chết một cái người hoa, liền sẽ có càng nhiều người hoa đứng lên, mà một đám mỹ đại binh bị đánh chết một cái, cái khác đều nằm rạp trên mặt đất giả chết. Đây chính là khí thế, đây chính là quân hồn. Kết. Theo một trận tiếng thăng xe, Diệp Thần từ trong hồi ức bị bừng tỉnh, nguyên lai like Helena bọn hắn đã đem lái xe đến bãi đỗ xe, sau khi xuống xe nhìn xem bốn phía kia cầm súng đại binh, Diệp Thần đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía, đây là một cái sân động, nhân công mở ra cự hình sân động bốn phía đèn đốt sáng trương an đường không ít lét bóng đèn, ngẩng đầu nhìn lại, theo diệp thần nhìn ra, này sơn động cao tiểu muốn trăm mét có thừa, sâu lời nói càng là trông không đến đầu, bãi đỗ xe bên cạnh còn ngừng lại vài khung màu trắng máy bay trực thăng, rất có thể chính là tờ rằng tứ cùng Anthony tòa giá. trần diệp tiên sinh tại sao? bộ trưởng đại nhân để ta dẫn mọi người tiến về phòng nghỉ, mời đi theo ta. ngay tại diệp thần tại bốn phía nhìn quanh thời điểm, đột nhiên bên thai chuyển tới một giọng nữ, để diệp thần giật mình, hắn thế mà không có nghe được tiếng bước chân, nữ nhân này đến cùng là lúc nào đi vào bên cạnh hắn, hệ thống hiện chữ phát hiện nhất giai trung đoạn sinh vật thể, hư hư thực thực miêu tộc người. Cái gì? Miêu tộc người? Chính là lần trước Long đại ca nói, hắn gặp phải cái kia miêu nữ đồng dạng. Diệp Thần trong lòng một bên kinh ngạc, một bên đưa ánh mắt trầm dãi chuyển rời đến phát ra tiếng địa điểm. Một cái màu nâu tóc ngắn nữ nhân, hơn nữa còn là một cái mỹ nữ, mỹ nữ này ngũ quan tinh xảo, làn da hơi đen, hiện ra một loại khỏe mạnh màu lúa mì. Dáng người trước sau lồi lõm, mặc một thân bó sát người đồ rằn gì, lúc đầu cái này đồ rằn gì hẳn là rất rộng lượng, nhưng là không biết vì cái gì xuyên tại trên người nàng, lộ ra đặc biệt gợi cảm rất giá tính. Bất quá Diệp Thần cẩn thận nhìn, mỹ nữ này khỏe mắt khỏe mắt văn đã có, niên cấp cũng không nhỏ. Kết Tỷ Tỷ, không nghĩ tới là ngươi tự mình đến nên đón chúng ta, thật sự là quá tốt. Trần Diệp tiên sinh, vị này là kết đà la, đừng nhìn Tỷ Tỷ là cái mỹ nhân, nàng thế nhưng là cái trụ sở này phụ trách an toàn đại nhân vật đâu. Diệp Thần bên kia vẫn không nói gì, thông minh Helena liền một mặt nhiệt tình nên đón tiếp lấy, nữ nhân ở giữa luôn luôn tương đối dễ dàng buông xuống để phòng cùng câu thông. Vốn là còn chút nghề nghiệp thức khuôn mặt, bởi vì Helena tiến lên cũng vắt lên vẻ mỉm cười. Mà lại Helena nghe không có ma bệnh còn mang theo một tia khen ngợi kết đạ lật ý tứ, nhưng là Diệp Thần biết, Helena đây là tại nhắc nhở hắn. Nữ nhân này rất nguy hiểm. Nếu không cũng sẽ không trở thành cái trụ sở này an toàn người phụ trách. "Ngươi tốt, kết tiểu thư, nhìn thấy ngươi rất vinh hạnh." Diệp Thần đi lên trước đột nhiên vươn một cái tay nắm lấy bàn tay của đối phương, đồng thời dùng nhất thân sĩ, nhất chính quy một cái lễ tiết hướng kết làm một nụ hôn tay lễ. Mà nụ hôn này tay lễ cũng là Diệp Thần từ hệ thống nơi đó học được, là đã biến mất thật lâu, cổ xưa nhất một loại lễ tiết. Ừm. Đối mặt Diệp Thần nụ hôn này tay lễ Kết đã lại ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt cũng mang tới một tia thân cận. Chương 563, điện tử quà yêu nhiêu người like. Loại này cổ lão kiểu mỹ hôn tay lễ xã hội bây giờ bên trên biết đến đã không nhiều lắm, mà có thể biết nụ hôn này tay lễ người hoặc là xuất thân quý báu, hoặc là đối mỹ lịch sử giải phi thường tấu triệt, cũng khứa cạnh chính diện người này yêu thích mỹ. Giống như hoa hạ tiết mục TV bên trên, nếu như một người ngoại quốc dùng hoa hạ ngôn ngữ cùng lễ tiết hướng mọi người vẫn an, lại thêm một câu ta yêu hoa hạ, kia mọi người đối với hắn hảo cảm liền sẽ gia tăng thật lớn. Chân Diệp tiên sinh đúng không? Mời đi theo ta đi, chúng ta tới trước phòng nghỉ nghỉ ngơi một chút. Đêm nay muốn cử hành tiệc tối liền toàn bộ trông cậy vào ngươi. Kết đã lạt nhẹ nhàng xoay người đi về phía trước, mà Diệp Thần trong mắt lại hiện lên một tia tinh quang, thật không có âm thanh. Đây chính là miêu tộc tiên phú sao? Loại người này nếu là chui vào một chỗ đi làm gián điệp làm việc hoặc là làm sát thủ, vậy thật đúng là thần không biết quỷ không hay. Quay đầu lại nhìn một chút tống thiên, sắc mặt của hắn thế mà rất bình thường, thế mà không có chú ý tới điểm này. Xem ra núi này bên trong tới hai tử đối mặt địch nhân cùng chiến đấu vẫn là y ta. Mặc dù Diệp Thần chiến đấu số lần cũng không nhiều, nhưng là mỗi lần tinh anh hình thức cùng lãnh chúa hình thức khiêu chiến, muốn gặp phải các loại loại hình khác nhau địch nhân, sớm đã dưỡng thành mắt nhìn 6 hướng tai nghe tám phương thói quen, cho nên vừa rồi kết đạ lật tại lúc nói chuyện mới có thể dọa hắn nhảy một cái. Sau đó Diệp Thần bọn người đi theo kết đi về phía trước, trên đường đi tất cả mọi người giả trang ra một bộ hiếu kỳ cục cưng dáng vẻ đông nhìn nhìn tây nhìn xem, nhưng thật ra là tại quan sát hoàn cảnh nơi này cùng công trình. Cái này cùng nhau đi tới bốn phía đại bộ phận đều là kim loại giáp thép, có vẻ hơi kim loại nặng phong cách, nếu không phải ánh đèn chiếu xạ nơi này nhất định phi thường âm trầm khủng bố, bất quá tốt người ở chỗ này đều đã thành thói quen, cho nên ngược lại là cũng không có chuyện gì. mà cái này hành lang dài rộng giặc bên trong thế mà không có binh sĩ tại đứng gác, cái này khiến Diệp Thần bọn người hơi kinh ngạc, bất quá nhìn xem bốn phía một cái kia sắt bên một cái giám sát, nói rõ nơi này đã bổ hạ nghiêm mật giám thị. Mỹ làm trên thế giới khoa học kỹ thuật phát đạt nhất quốc gia, thiết bị điện tử so với người còn có thể dựa vào. hệ thống, ta cái này tiềm hành tại những này giám sát bên trong có thể hay không bị phát hiện. Diệp Thần vừa đi vừa cùng hệ thống trao đổi. Hắn Tiềm Hành cũng không phải nhật bản lý ra loại kia hơn thần, thật đem thân thể đặt ở hai thứ nguyên không gian cùng hiện thực ở giữa, mà là lợi dụng xung quanh hoàn cảnh như biến sắc long nhất dạng, giảm xuống mình tồn tại cảm. Hệ thống hiện chữ, nếu có người chính đang ngó chừng cái này hình ảnh theo dõi, đồng thời như gây chuyện đồng dạng tìm kiếm không giống, là có thể phát hiện tốc chủ. Ta dựa vào, cái này Tiềm Hành như thế không đáng tin cậy. Có biện pháp gì hay không giải quyết? Diệp Thần nghe xong liền có chút đau đầu, nhưng là hắn cảm thấy hệ thống hẳn là có biện pháp giải quyết cái vấn đề này, dù sao A Nhị khác lợi tinh khoa học kỹ thuật so địa cầu phát đạt mấy trăm năm. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ có thể đi thị trường giao dịch hối đoái một cái điện tử quái yếu nhiêu nguyên lai, like, chỉ cần tùy thân mang theo người nó, những này thiết bị điện tử cũng không thể phát hiện tốc chủ, đây là lợi dụng khúc xạ ánh sáng nguyên lý đem video thành giống chiếc xạ sau tránh qua tốc chủ bản thân lại trở về tại chỗ. Hệ thống hiện chữ, cái này điện tử quái nhiêu nguyên lai like chỉ đối thiết bị điện tử có tác dụng, đối người mắt không có tác dụng. Hô kia còn tốt, cho ta đổi một cái đi. Đinh. Theo Diệp Thần vừa dứt lời, liền cảm giác hắn trong túi nhiều một vật, nếu như đang theo dõi bên trên nhìn, Diệp Thần người đã biến mất. Nhưng là tình huống này không có tiếp tục một giây, Diệp Thần lại xuất hiện ở trên tấm hình, để một mực nhìn lấy giám sát người đều dùng sức dụi dụi con mắt, tâm tư mình có phải là hoa mắt. Thứ này mở ra phí năng lượng a, ngươi còn mở cho ta. Còn có ngươi đây là lựa ta sao? Như thế cái vật nhỏ thế mà muốn ta 2 ngàn cân nông trường thu hoạch. Diệp Thần tức sạm mặt lại sờ lấy trong túi cái hộp nhỏ, cái này trên cái hộp mặt một cái nút, vừa rồi hệ thống nhắc nhở thế mà đang chạy năng lượng, do đến Diệp Thần vội vàng cấp đóng lại. Mà lại cái này hộp thế mà đắc như thế. 2000 kim nông trường thu hoạch đổi lấy chỉ là một cái hộp diêm lớn nhỏ đồ vật hệ thống hiện tại tước chủ nếu như chế đất có thể không giao dịch lại không có ép buộc người ách bị hệ thống nẹn nói không ra lời diệp thần đột nhiên hai mắt tỏa sáng tại đi vào một đạo lớn sau cửa sắt thế mà đi tới một cái đèn đuốc sáng trưng tiểu dáng châu Âu gian phòng nếu không phải vừa rồi cùng nhau đi tới đều là sơn động kết cấu diệp thần đều không thể tin được trong này thế mà có động tiên khác như một cái hiện đại văn phòng đồng dạng xa hoa chân diệp tiên sinh còn có các vị các ngươi tại cái này chờ một chút một hồi antony đại nhân liền sẽ tới. Thương lượng một chút đêm nay giải yến công việc. Kết đã lặt mời đám người sau khi ngồi xuống, đối một bên nhân viên phục vụ điểm một chút cà phê, sau đó liền trầm mặt lại. Nàng bình thường thích nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng là mình lại bất thiện ngôn tử, loại này chiêu đãi làm việc nàng là không thích nhất. Bất quá lãnh đạo mệnh lệnh nàng đến, nàng không thể không đến, mà lại nàng rất muốn gặp một chút có thể để cho mỹ tư đại chủ cột thất bại người đến cùng dáng dấp ra sao. Bởi vì nàng cũng là một cái ăn hàng, không có không mèo thích trộn đồ thanh. Mỗi một phần mỹ thực đối miêu tộc người mà nói đều là một loại không cách nào chống cự dụ hoặc cho nên nàng rất hiếu kỳ lần này tới người đến cùng có thể làm ra dạng gì mỹ thực. Xem ra bây giờ không phải là hành động thời điểm. Vậy liền an tâm chờ ở tại đây đi, chờ tiệc tối lúc bắt đầu, ánh mắt mọi người cùng chú ý toàn bộ bị hấp dẫn tới thời điểm, chính là ta hành động bắt đầu. Diệp Thần đối Long Vũ bọn người xử một cái an tâm chớ vội ánh mắt sau liền nhắm mắt dưỡng thần lên, thời gian liền một chút như vậy một dọn trải qua. Kết. Ha ha ha Trần Diệp tiên sinh đợi lâu, đợi lâu à. Thời gian cứ như vậy qua mười mấy phút sau, theo một tiếng phòng cửa mở ra thanh âm, rõ ràng từ Anthony. Triệu Đồn còn có một đám người sau lưng thế mà đều đi đến. Nhìn lấy mỗi người bọn họ trong mắt hưng phấn cùng kích động, Diệp Thần trong lòng trầm xuống, xem ra quái vật này vũ khí nghiên cứu rất thành công. Địch Nhân vui vẻ, hắn liền khó chịu. Tới tới tới ta cho mọi người giới thiệu một chút. Sau đó Tạ Dăng Tư cũng dẫn theo đám người nhao nhao ngồi xuống, mà còn lại vị trí không nhiều, cho nên có không ít người đứng. Trong đó Tạ Hạ liền có tựa rằng Tư bọn hắn những này chính khách, còn có hai tên mặc áo khoác trắng người, liền ngay cả mà Sủ Dĩn cũng chỉ có tại đứng phía sau phần. Vị này chính là đêm nay nhân vật chính. Đến từ Hoa Hạ Trần Diệp hắn mị thực quả thực là thiên hạ duy nhất, một hồi các ngươi liền có luật ăn. Tơ Dương tự chỉ tay một cái, chỉ vào Diệp thần nói: "Mấy vị này ngươi đều biết, phía dưới ta đến long trọng giới thiệu một chút cái này hai vị tiên sinh." Nói xong câu đó thời điểm, Tơ Dương tự đều đem thân thể chỉnh ngay ngắn, đối Diệp thần nói dứt lời sau lại đem đầu ngật về phía hai vị kia ngồi áo khoác trắng. Hai người một cái niên cấp tương đối lớn, trong đầu tóc gương đã hói đầu, mang theo một cái thật dày hình tròn mắt kính to. Chương 564, ba cái quý cũ. Dáng người tương đối nhỏ gầy. Dáng lượng màu trắng áo dài mặc lên người có vẻ hơi to béo. Cái này một vị là chúng ta phở dịch tiến sĩ. Cái này quân khu mệnh danh chính là lấy tiến sĩ danh tự mà mệnh danh, hắn nhưng là chúng ta mị đứng đầu nhất nhà khoa học. Đang lúc Diệp Thần quan sát vị lão giả này thời điểm, Tự Dạng Tư thanh âm cũng đúng lúc vang lên. Theo hắn câu nói này, hiện trường thế mà vỗ tay lên, liền ngay cả Tự Dạng Tư cùng Anthony mấy người cũng đang vỗ tay, có thể thấy được phở dịch tiến sĩ ở đây uy vọng chi cao. Một người khác là một cái 40-50 tuổi nam tử trung niên, nam tử này vóc người cao lớn, không thể nói là trai, nhưng là rất nén lòng mà nhìn có chút cũng mùi của đàn ông. vừa rồi tại vỗ tay thời điểm là thuộc hắn nhất là ra sức. cái này một vị là chúng ta lì đại tiến sĩ, là phờ diệt tiến sĩ ái đồ. tại giới khoa học cũng là làm ra qua kiệt xuất công hiến người. tôi rằng cứ cũng chỉ là tránh nặng tìm nhẹ nói ra thân phận của hai người cùng làm việc tính chất. về phần bọn hắn nghiên cứu chính là cái gì, đến cùng làm ra qua cái gì cống hiến đều không nói tới một chữ. mà bọn hắn đứng phía sau một đoàn áo khoác trắng, đều là nơi này nhân viên công tác cho hai vị tiến sĩ trợ thủ. cho nên ở đây đều là đại nhân vật lúc bọn hắn không có ngồi phần. tốt, mọi người cũng coi là quen biết. Hôm nay phở dị tiến sĩ cùng Lý đại tiến sĩ tại mới hạng mục bên trên nghiên cứu lại có đột phá, ta cũng đáp ứng bọn hắn muốn vì bọn họ mở một cái tiệc ăn mừng, cho nên đêm nay mấu chốt là ngươi, Trần Diệp tiên sinh. Ngươi minh bạch ta ý tứ đi." Đỗ Dương Tư một mặt mỉm cười đột nhiên đối Diệp thần nói, mà theo lời của hắn, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn phía cái này người hoa, còn có đoàn đội của bọn họ. "Cái gì? Đêm nay chủ bếp lại là cái này hoa hạ người trẻ tuổi?" "Cái này là chuyện gì xảy ra?" Phở dị một mặt kinh ngạc nhìn qua nói chuyện Đỗ Dương Tư, "Này làm sao Lâm trận đổi xoá rồi?" mà lại quay đầu nhìn lại, hắn thích ăn nhất hoàng kim dê nướng nguyên con an ba đầu. đúng a, tơ giang tử tiên sinh, cái này người hoa mới bao nhiêu lớn a? đêm nay bữa tối không phải chỉ tăng thêm hắn mà thôi sao? như thế nào là hắn chủ bếp? lỵ đại tiến sĩ cũng một mặt giật mình nhìn tơ giang tử, liền ngay cả hắn người đứng phía sau nhóm cũng phát sinh rối loạn tương bừng, bọn hắn đều là chờ đợi đêm nay mỹ thực thật lâu rồi. trước đó mỹ mỹ thực tứ đại trụ của thế nhưng là chuẩn bị cho bọn họ qua mấy lần bữa tối, kia thật đúng là một loại hương vị cùng khó quên hương vị, cho nên tại tiếp vào thông chi đêm nay phải có cỡ lớn yến hội thời điểm tất cả mọi người phá lệ kích động cùng chờ đợi. Nhưng là đang nghe đêm nay chủ bếp lại là cái này cái trẻ tuổi người hoa thời điểm, tất cả mọi người nhao nhao thất vọng lên, đồng thời rất là hoài nghi trình độ của hắn. Đúng a, người này là từ đâu tới? Làm sao An Ba tiên sinh không có ở đây? Ta còn muốn ăn hắn dê nướng nguyên con đâu. Ngươi kiểu nói này thật đúng là, lần này tới người chỉ có Helena, phạm Mô xạ cùng Ma Su Dịn, không phải có bốn người tới sao? Suỵt, các ngươi không biết thì không nên nói lung tung, An Ba ta nghe nói đã trở về nước, không tại Mỹ công tác. Thôi đi, thay thế An Ba ta nhìn cái này người hoa đồ có thứ tự biểu, thế mà còn ngồi ở chỗ đó chứng trạng đằng hoàng. đám người chung quanh cũng nhao nhao nghị luận, cái này người hoa là tới đón thầy an Bà sao? thế nhưng là người này không tính lớn a, vẫn là cái người hoa, sẽ thịt nướng sao? khu cụ, trần diệp tiên sinh, một hồi nguyễn nhưng muốn xuất ra bản lãnh của ngươi đến, để bọn hắn đám người này đều nhao nhao ngậm miệng lại. tôi rằng tôi cũng không có thay diệp thần giải thích cái gì, ngược lại một mặt mỉm cười đối trần diệp nói, mà hắn câu nói này mới ra, bốn phía đều yên tĩnh trở lại. trần diệp tiên sinh, tiên sinh. Tự Dăng Tư thế mà đối cái này một cái người Hoa dùng bên trên kính ngữ, cái này nhưng làm người xung quanh cho sợ ngây người. Phải biết, ở đây trừ Phở Dịch bị Tự Dăng Tư xưng là tiến sĩ hoặc là tiên sinh bên ngoài, liền ngay cả Lý Đạt tiến sĩ cũng là bị gọi thẳng tên. Cho nên hắn một câu nói kia để đám người nhao nhao kinh ngạc nhìn về phía Diệp thần, cái này người Hoa đến cùng có bản lấy gì? Thế mà có thể để cho Tự Dăng Tư tiên sinh dùng tới tiên sinh hai chữ đến xưng hô đối phương. Mà vừa rồi cắt Diệp thần một tiếng nhân viên kia càng là đem đầu rụt rụt, không có nghĩ đến người này thế mà bị Tự Dăng Tư coi trọng như vậy. Len lén liếc Diệp Thần một chút, cũng không biết đối phương nghe không nghe thấy hắn lời nói mới rồi. Khúc cụ, bịp đó răng tư đại nhân ủy thác, đã tối nay là ta tới làm cái này chú biết, vậy ta nhất định sẽ không cố phụ mọi người đối đêm nay chờ mong. Lúc này trang diện chính tốt tiên tĩnh trở lại, liền ngay cả Phở Dịt cùng Lý Đạ Tiến sĩ cũng đều lặng lặng nhìn Diệp Thần, đúng là hắn phát biểu thời điểm tốt. Hệ thống hiện chữ, là trang bức tốt thời khắc đi. Ách nhưng là nếu là ta chú biết, vậy ta có quy củ của ta cùng nguyên tắc, các ngươi nhất nghe tốt một chút. Sau đó Diệp Thần nhìn xem trông mong nhìn xem hắn người nói chuyện nhóm, bịt gậy vươn một đầu ngón tay. Ta dựa vào, đến rồi đến rồi Trần Diệp Tiên sinh quy định lại nữa rồi. Anthony cũng không biết là cái gì tâm lý quái phá, thế mà nghe được câu này sau rất là hưng phấn, cùng tợ răng tư liếc nhau về sau, hai người đều theo bản năng sờ lên túi, sờ lấy trong túi phình lên túi tiền, đều yên tâm để lộ ra vẻ tươi cười. "Đệ nhất, ta làm mỹ thực mỗi một phần đều muốn trước đưa tiền, nếu là yến hội, tiền này ai cho đều được." Và anh, Diệp Thần câu nói này mới ra, hiện trường lập tức loạn cả lên. "Cái gì? Ngươi còn muốn tiền? Ngươi biết ngươi tại cùng một đám người nào nói chuyện sao?" "Đúng thế." Ngươi biết ngươi ở nơi đó sao? Ngươi có thể tới đây nấu cơm đã là một loại vinh hạnh, thế mà còn muốn tiền? Đây là ta nghe qua buồn cười nhất chế cười. Một cái đầu bếp thế mà còn cùng chúng ta bọn này nhà khoa học ra điều kiện, mà lại là ngay trước tọt rằng tự tiên sinh mặt. Nghe bốn phía đám người nghị luận ở mỹ, Diệp thân mỉm cười cũng không hề để ý, ngược lại vươn ngón tay thứ hai. Thứ hai, chế biến tiệc đồ ăn ta chỉ là một phần, không lại bởi vì nhiều người mà làm nhiều, cái này không có thương lượng. Và anh, lần này liền ngay cả Phở dịch cùng Lý Đại Tiến sĩ đều có chút tức giận, đây là người nào a? không thể bởi vì tôi rằng từng một câu tiên sinh cứ như vậy quá phận a đây là đầu bếp sao làm sao cảm giác so với bọn hắn tiến sĩ đều muốn ngưu bức ngã lao tử không ăn ngươi bữa ăn còn không được ngoại trừ ngươi còn có Helena bọn hắn ở đây thật đề cao bản thân rồi chính là chính là còn điều kiện này điều kiện kia ta cũng không ăn đúng ăn cũng không ăn hắn làm còn có Helena ở đây trong lúc nhất thời đám người nhao nhao bị diệp thần thái độ cùng điều kiện cho chọc giận không ít người đã nhao nhao kháng nghị đồng thời cho thấy không ăn diệp thần đồ ăn thứ ba phàm la mới vừa nói qua không ăn người Hoặc là vừa rồi Hoài Nghi tới, nói qua ta nói xấu người cũng không thể ăn ta làm mỹ thực. Diệp Thần quay đầu nhìn xung quanh, chậm rãi vươn thứ ba ngón tay, hắn cái này vừa nói, liền ngay cả tở rằng tư đều nhễ nhại. Chương 565, chia ra hành động. Ngã, hắn thật đúng là đem mình làm cái nhân vật, không phải liền là làm cơm a, có gì đặc biệt hơn người. Đúng thế, chúng ta nghiên cứu ra được bao nhiêu công nghệ cao vũ khí, công lao dù sao cũng so hắn phải lớn đi, cũng không gặp têo ngạo như vậy a. Ta nhìn người Hoa A đều là thích khoác lác chủ, sẽ chỉ nói sẽ không làm, một hồi nhìn hắn làm trò cười cho thiên hạ đi mới vừa nói qua không ăn diệp thần đồ ăn người lúc này càng là như mèo bị dẫm đuôi mèo lập tức nổ diệp thần đối với cái này một mực mặc kệ cũng không đáp hắn mặc dù có quy củ của mình cùng nguyên tắc nhưng là bình thường sẽ không như thế ngạo mạn mục đích hắn làm như vậy chính là vì kích thích những người này lòng dạ trước mặt những người này là ai cái này đều là mỹ co danh tiếng tương đối lợi hại nhà khoa học bình thường liền ngay cả quốc gia chính muốn gặp được bọn hắn cũng phải khách khí khi nào gặp qua diệp thần loại người này một đám con mọt sách vài phút liền bị diệp thần cho nắm mũi dẫn đi không biết tớ rằng tự tiên sinh đáp ứng ta những điều kiện này sao Diệp Thần không để ý đến những người khác lời nói, ngược lại một mặt mỉm cười nhìn về phía Tạ Giang Tử. Diệp Thần vấn đề này mới ra, toàn trường liền yên tĩnh trở lại, liền ngay cả những cái kia hờn dỗi người cũng chờ đợi Tạ Giang Tử trả lời, mà lại mỗi người đều mang một kia cười trên nỗi đau của người khác cùng khinh miệt nhìn xem Diệp Thần. Loại điều kiện này lấy Tạ Giang Tử loại kia tính cách sẽ đáp ứng. Nói đùa cái gì? Có thể. Đầu thứ nhất tiền từ ta cùng Antonia, hôm nay hai ta đến mời khách. Đầu thứ hai cũng không có vấn đề. Về phần đầu thứ ba Trần Diệp Tiên sinh có phải là suy nghĩ thêm một chút? Dù sao hôm nay là ta đến yến xin mọi người. Theo Tơ Dăng Từ, Anthony cùng hắn đều từ trong túi lấy ra một cái thật dày túi tiền, đây chính là sớm chuẩn bị tốt. Nghe tới Tơ Dăng Từ về sau, trong mắt tất cả mọi người khinh miệt đều biến mất, tùy theo mà đến lại là chấn kinh. Đáp ứng? Tơ Dăng Từ thế mà đáp ứng? Loại sự tình này sao có thể đáp ứng chứ? Đầu thứ nhất đưa tiền, đầu thứ hai mang thức ăn lên còn không thể lập lại điểm, đầu thứ ba bọn hắn nghe được cái gì? Tơ Dăng Từ thế mà đang cho bọn hắn cầu tỉnh. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Lúc này những này nhà khoa học đều đang hoài nghi có nghe lầm hay không, lấy bọn hắn ai quy cao làm sao lại nghe không rõ lời này ý tứ đâu. Vẫn là bọn hắn tại này sơn động thời gian quá dài, đầu bếp địa vị đã so nhà khoa học còn cao. Được rồi, xem ở trợ răng tư tiên sinh trên mặt mũi, đầu thứ ba thu hồi. Diệp thân mới vừa nói lời này đều chỉ là vì kéo cừu hận, như là đã thành công đưa tới nhóm vẫn, kia mục đích liền đạt đến. Ngươi suy nghĩ một chút ngay tại tất cả mọi người đang muốn nhìn chuyện cười của hắn, đồng thời đều ôm một loại cùng chung mối thù tâm tình nhìn chằm chằm hắn thời điểm, hắn lại dùng tính tựa phân thân tới cái ve sầu thoát xác mà lại đoàn đội của hắn khẳng định cũng phải bị đám người chậm chậm đến xí sao? nếu thật là chuyện gì phát sinh, vậy bọn hắn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, mỗi người đều là hắn chứng nhân, hắn hiểm nghi cũng là nhỏ nhất. vậy thì tốt, đêm nay làm phiền trần diệp tiên sinh, này thời gian cũng không sớm, ta liền bắt đầu à? tơ răng một mặt mỉm cười đối diệp thần giơ tay lên một cái, ra hiệu hắn có thể bắt đầu. vậy thì tốt, vậy chúng ta liền chuẩn bị bắt đầu, bất quá tại trước khi bắt đầu, ta nghĩ đi trước lội toilet. diệp thần đứng lên nhìn một chút phòng nghỉ một bên toilet, sau đó ra hiệu một chút ba vội hỏi đề các ngươi chờ một lát ta một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. sau đó Diệp Thần tại mọi người nhìn chăm chú, thoải mái đi tới toilet. kính tượng quái, tình huống ngươi đều biết đi. một hồi cũng đừng cho ta dọ gì ra sơ hở. canh giữ cửa ngõ đi toilet đại môn thời điểm, Diệp Thần trực tiếp triệu hoán ra kính tượng quái phân thân, nhìn xem cùng mình không có dịch dung lúc đồng dạng kính tượng quái. Diệp Thần đem trên mặt ra mặt cho cầm xuống dưới, tiện tay đưa cho đối phương. mỗi lần đều là để ta làm thế thân, lão đại, ngươi nhanh khi còn sống làm sao không tìm ta a? kính tượng phân thân cái này tịch thoại trực tiếp để Diệp Thần im lặng. Nâng lên một cước liền đá vào kính tượng phân thân trên mông. Kết. Mỗi lần có chuyện tốt thời điểm đều không có ta, thật là hẹp hỏi chủ nhân. Theo đại môn mở ra, kính tượng phân thân một bên xoa cái mông, một bên nghĩ linh tinh đi ra ngoài. Trần Diệp tiên sinh, người nói cái gì? Kết đã lật linh động lỗ hai chuyển một chút, bất quá vẫn là không có nghe tiếng kính tượng phân thân nói là cái gì. A không có việc gì, vừa rồi ngồi buồn cầu thời điểm cần xuống cái mông. Phân thân xoa cái mông một mặt cười xấu xa đáp trả kết vấn đề, sau đó đối Long Vũ còn chen lấn hạ con mắt, đương nhiên liền ngay cả Helena cũng không có bỏ qua ta dựa vào, cái này phân thân quay đầu ta phải hảo hảo thu thập một chút, đây là muốn cho ta kiếm chuyện tiết đâu à. Ở bên trong Diệp Thần mở ra tiềm hành kỹ năng, từ trong khe cửa nhìn thấy phân thân kia phong tao biểu lộ sau nháy mắt cả người toát mồ hôi lạnh chảy xuống. Bất quá nhìn xem phân thân mang theo đoàn đội, còn có Helena bọn hắn cùng một chỗ hướng phòng bếp đi đến thời điểm, Diệp Thần trong mắt khôi phục bình tĩnh, tiếp xuống chính là thời khắc mấu chốt. Mà lần này khẩn trương như vậy cùng nhiệm vụ nguy hiểm hắn không có nói cho đằng Xuân bọn người, tất cả mọi người lấy vì lần này chỉ là đến đi tiền trạm, nếu như nếu là nói cho bọn hắn khó tránh khỏi sẽ khiến cho bọn hắn khẩn trương. dạng này ngược lại sẽ lộ ra sơ hở, mà lại lần này xuất kỳ bất ý hành động cũng chính là địch nhân nhất qua loa, sẽ không nhất để phòng thời khắc. không có người sẽ tại tình huống như thế nào đều không hiểu rõ tình huống dưới, xông loạn quân đội. đi, chúng ta đi phòng ăn chờ. nơi đó có sân nhảy, hôm nay là cho các ngươi tiệc ăn mừng, mọi người nhất định phải chơi vui vẻ. Tờ rằng đang nhìn đưa tiễn Helena bọn hắn về sau, đối kết đã lạt xử cái nhan sắc, sau đó kết gật đầu một cái, lặng lẽ không sức sống từ trong đám người chậm rãi lui ra. Loại này giám thị làm việc lại thích hợp bất quá nàng, đừng nhìn nàng là một người, nhưng là đừng quên cái này, bốn phía ở khắp mọi nơi camera. Quả nhiên, cái này tự xưng tử vẫn là đối với chúng ta không yên lòng à, bất quá ngươi có kê trường lương, ta có thang trảo tưởng, ta chờ xem. Nhìn thấy đã trống không phòng nghỉ, Diệp Thần mang tới 24K khắc kim cậu nhãn kính sắt trọng, ấn mở miệng trong túi máy quấy yếu nhiều tín hiệu, sau đó mở ra tiền hành, lặng lẽ mở cửa phòng ra. Lúc này hắn đã đem có thể chuẩn bị toàn bộ đều chuẩn bị xong, liên nhìn đêm nay vận khí thế nào, hai mắt đen tươi sùng loạn đi. Hệ thống Ngươi liền không thể chỉ cho ta con đường sáng sao?" Diệp thần một bên tiềm hành tại hắc ám bóng tối vị trí, một bên có chút tức giận mắng hỏi hệ thống. "Cái này đã đi mười mấy phút, tránh thoát hai sóng hành tàu binh sĩ, bất quá cái này quân đội như thế lớn, từng cái cửa lại nhiều như vậy, đến cùng cái kia một đầu mới là quái vật sở tại địa đâu?" Hệ thống hiện chữ: "Đây là rèn luyện túc chủ điều tra năng lực cùng phản trinh sát năng lực thời khắc, nếu như đơn giản như vậy, kia hành động lần này đem không có chút ý nghĩa nào, bất quá khi tốc chủ tiếp cận mục tiêu 200m thời điểm, hệ thống sẽ có nhắc nhở." "Hô vậy được rồi." Vừa rồi trong phòng kia ngay tại 333 ngươi thế nào không gợi ý ta một chút, làm cho tốt xấu hổ. Chương 566, thật giả tầng thứ 6. Hệ thống hiện chữ, cho là ngươi thích loại chuyện này, còn cố ý hảo tâm không có nhắc nhở ngươi. Ngươi sao không đi chết đi? Cái này trong quân khu thế mà còn có rất nhiều gian phòng là dùng đến ở lại, bao quát rất nhiều nhà khoa học gia thuộc, còn có quân nhân gia thuộc đều sinh hoạt ở nơi này, vừa rồi Diệp Thần chính là trong lúc vô tình đi ngang qua một cái cửa phòng. Nhắc tới cửa phòng cách âm hiệu quả siêu tốt, người bình thường coi như đứng ở ngoài cửa cũng không thể nghe thấy cái gì, nhưng là Diệp Thần lại ai? Cái lỗ hai linh mẫn chỉnh độ vẫn là nghe được không nên nghe thanh âm. Phía trước có cái thang lầu, lại là hướng xuống. Diệp Thần nhìn một chút trước mặt thang lầu, có đi lên cũng có hướng xuống, vừa bên trên còn có một cái thang máy, nhưng là Diệp Thần không có lựa chọn đi thang máy, lúc này đi thang máy, giám sát bên trong nhìn thấy một cái không người hoàn cảnh thang máy thế mà tự mình mở, không nghi thần nghi quỷ mới là lạ. Mà đứng tại thang lầu bên cạnh Diệp Thần lại sổ mượn, đến cùng là đi lên đâu vẫn là xuống dưới đâu. Xuống dưới. Bất quá Diệp Thần không muốn bao lâu, liền quyết định đi xuống dưới, trước kia nhìn qua không ít mạng lớn mị cái gì căn cứ quân sự đều là kiến thiết dưới đất, thứ này hẳn không phải là không có lửa thì sao có khói, đi xuống mặt đi đánh cược một keo vận khí đi. Mà lại đừng quên, Hoa Hạ Long tổ căn cứ cũng là dưới mặt đất. Cuối cùng hai tầng cũng chính là tầng 19 cùng 20 tầng, liền ngay cả hắn đều không có xuống dưới qua. Cứ như vậy, diệp thân một đường tiềm hành, một đường đi xuống dưới, mà phía dưới này mỗi một tầng thế mà đều có người, tầng tiếp theo người nhiều nhất, không chỉ có quân nhân, liền ngay cả hại tử cùng phụ nữ đều có không ít, xem ra đây là một cái giải trí tầng. Dưới mặt đất tầng hai người liền ít đi không ít mà lại chỉ có thấy được không ít quân nhân tại rèn luyện, xem ra người ở phía trên cũng biết nơi này thuộc về sân huấn luyện, cũng sẽ không tiếp tục đi xuống dưới. Mà mỗi một tầng diện tích lại đặc biệt lớn, được có mấy cái sân bóng như thế lớn. Cái này mỹ khoa học kỹ thuật đúng là so hoa hạ muốn phát đạt một chút, riêng này dưới đáy kiến trúc cũng có thể thấy được quy mô so hoa hạ muốn lớn không ít. Khi đi tới dưới mặt đất năm tầng thời điểm, Diệp Thần tránh ở trong bóng tối cự nhưng đã không nhìn thấy một tia bóng người, to lớn sân bãi thế mà không có người. Gâu gâu gâu. Bất quá không có người nào là không giả. Nhưng là nơi này lại là một cái cảnh khuynh khu, trong lồng sắt từng đầu đang bị nhốt cảnh khuynh đối diệp thần nơi này sủa loạn. Mà bọn này chó vừa gọi không sao, thần thứ năm thế mà xuất hiện mấy người mặc áo khoác trắng nhà khoa học. William, đến cùng chuyện gì xảy ra, những này chó vì cái gì kêu lên? David, ta cũng không rõ ràng à, vừa rồi ta nghe thấy tiếng chó sủa sau lập tức nhìn xem giám sát, giám sát bên trong không có vật gì à. Cũng có lẽ là chuột loại hình đồ vật. Mấy người nhìn một chút không có có biến về sau, lại biến mất tại nơi xa. Hốtua lô mấy người này ra. Nếu là không ra ta còn tìm không thấy đường ở nơi nào. Diệp Thần vừa rồi tại mấy người lúc đi ra lại đi thượng tầng lui vừa lui, cái này khiến bọn này cho đều yên tĩnh trở lại. Sau đó Diệp Thần nhìn chằm chằm đại sảnh đối diện kia nho nhỏ một cái cửa hông, hai mắt tỏa sáng. Những này cho là dùng đến dự cảnh. Lại nhìn một chút tiếp tục hướng kéo dài xuống thang lầu, Diệp Thần hơi lúng túng một chút, nếu không trước đi xuống xem một chút. Sau đó Diệp Thần lại đi xuống đi vài bước. Hệ thống hiện chữ, cảnh cáo. Cảnh cáo. Trên bậc thang phát hiện đại lượng tia hồng ngoại máy thăm dò cùng vũ khí nóng, người tốc chủ cẩn thận. Trải qua hệ thống nhắc nhở, Diệp Thần trong lòng giật mình, vội vàng nhìn về phía hướng kéo dài xuống thang lầu vách tường, 24K khắc kim cũng cậu nhãn phát huy tác dụng, thế mà có thể nhìn thấy đặt tại trong tường mặt kia hồng ngoại máy phát xạ cùng máy nhận tín hiệu. Một cái khác điểm phía dưới cùng nhất đại môn thông qua 24K khắc kim mắt thú thị, lại là cái giả cửa. Nói cách khác đây là cái cạm bẫy. Cái này có vẻ như đã đạt đến phần đấy tầng thứ 6 lại là một cái bẫy. Hồ Thu Lô mang theo mắt nhìn xuyên tường, mặc dù quấy nhiều khí sẽ không bị video giám thị, nhưng là cái này tia hồng ngoại nó nhưng không ngăn cản được a. Cả. Nghĩ tới đây Diệp Thần kinh suất mồ hôi lạnh cả người, mà lại đối thiết kế cái này quân khu công trình sư bội phục lên, thật mẹ nhà hắn ngâm hiểm. Mà quay đầu nhìn về phía một bên tầng thứ 5 đại sảnh, cái này từng cái cảnh quyển bắt đầu đều có thể người người cái mũi nghe được mũi. Giống như đại hoàng có thể nghe được cận thân nhị dạ đồng dạng. Chẳng lẽ cái này tầng thứ 5 bên trong cảnh quyển là vì phòng ngựa nhị dạ chui vào. Nghĩ tới đây, Diệp Thần chấn động trong lòng, xem ra cái này mỹ là ai cũng không tin a, cho dù là chính bọn hắn nuôi chó, cũng không tin. Làm sao bây giờ đâu? Cái này từng cái cảnh quyển muốn làm sao vượt qua đâu? Diệp Thần nhìn xem cái này dài đến hơn trăm mét chuồng chó, một cái sắt bên một cái cứ như vậy đặt ở nơi này, cũng không phải khiến cái này cảnh khuyển chiến đấu, chủ yếu vẫn là vì dùng cái mũi của bọn nó. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ thân làm một cái đầu bếp, thế mà ngay cả con chó đều không giải quyết được. Phúc, ngươi mới không giải quyết được." Bị hệ thống cái này nói chuyện, Diệp Thần vô vô cái chán, hắn là quân nhân không, giả, nhưng là đầu bếp cũng là hắn nghề chính à. Vội vàng từ trong nông trại lấy ra từng khối thịt heo, xa xa liền ném tới chuồng chó bên trong. Khi Diệp Thần đoạn đường này đi xuống thời điểm, cả người thế mà bước lên cả người toát mồ hôi lạnh hơn trăm mét trùng chó phải có trên trăm đầu thành quyền hao phí diệp thần ba đầu đen lưng thịt heo mới thành công vượt qua sau đó diệp thần xuyên thấu qua vách tường che chắn loang thoáng thấy được mấy tiết nóc thang xuất hiện nhìn xuống dưới thế mà còn là thang lầu Hồ xem ra đây mới thật sự là sáu tầng thế mà tại sơn động có thể đục ra thiết kế như vậy đến xác thực có thực lực diệp thần tiếp tục thận trọng đi xuống dưới đi mà tại đi vào sáu tầng đại môn thời điểm diệp thần đi đến xem xét thế mà thấy được qua lại vội vã đám người những người này có chút mặc quân trang có mặc áo khoác trắng Bất quá những này áo khoác trắng lại là tương đối gương mặt trẻ tuổi, xem ra phía trên liên hoan là không có phần của bọn hắn đi. David, ta nhanh đây chết, ngươi nói phía dưới vật kia trời lúc trời tối phát sinh tiếng gào thét lúc nào xong việc. William, cái này ta cũng không nói được, bất quá cái này nửa đêm gào thét thật rất làm người ta sợ hại à. Đúng, hai ngươi nói cái này rốt cuộc là thứ gì, cảm giác không giống như là nhân loại, nghe có chút giống phát của đại tinh tinh gầm rú đồng dạng. Vừa rồi đi lên lọt để lọt đầu ba người nhàm chán nhìn xem ngay tại bên cạnh cửa chính giám sát cùng máy tính. Bất quá bọn hắn cũng không có cẩn thận nhìn chằm chằm màn huy nhìn, cái này quân đội đã cực kỳ lâu chưa từng xảy ra truy vào sự kiện, mà lại phía trên kia hơn trăm mét chuồng chó sẽ vì bọn họ trước dự cảnh, mà lúc này cái này chó căn bản liền không có gọi, cho nên bọn hắn cũng chỉ là ngắm một chút liền quay quay đầu lại. Thật muốn thứ này chuyển đến tầng cuối cùng đi, lần này đi hai tầng, thế mà còn có thể nghe được tiếng gầm gừ của hắn đáng ghét ta. Được rồi, ngươi cũng không phải không biết tầng cuối cùng là Thả Văn Án, tất cả khoa học kỹ thuật và văn kiện đều là đặt ở chỗ đó, mà người bình thường căn bản là không đến được. Nơi này hết thảy liền chín tầng, ngăn không được thứ này thanh âm lớn a. Nghe được ba người nói chuyện, Diệp Thần ánh mắt lóe lên vẻ kích động cùng hưng phấn. Chương 567, không người tầng thứ 7. Đây thật là tự nhiên chui tới cửa a, Diệp Thần thông qua ba người nói chuyện, thế mà đạt được trọng yếu nhất tin tức. Hiện tại là 6 tầng, hướng xuống 2 tầng có thể nghe thấy thanh âm, đó chính là 8 tầng. Tầng cuối cùng là thả tư liệu cùng lập hồ sơ địa phương. Go. Ngay tại Diệp Thần một mặt mừng thầm chuẩn bị hướng xuống tiếp tục tiềm hành tới điểm, đột nhiên từ ba người kia bên người chạy đến một đầu cảnh viện. Đối Diệp Thần địa phương sửa loạn một tiếng. Tê Dại Cầu, người tên gì? Nơi đó, nơi nào có người a? Bên trong một cái người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đối với sáu tầng cổng nhìn một chút, cái này xem xét thế nhưng là dọa Diệp Thần nhảy một cái, vội vàng đem ánh mắt của mình rời về phía địa phương khác. Người này ánh mắt chính là cửa sổ của linh hồn, coi như không nhìn thấy Diệp Thần thân ảnh, cũng có thể thông qua ánh mắt đối mặt mà cảm giác được một kia cảm giác khác thường. Đi, đi qua nhìn một chút vừa rồi chó sủa, tăng thêm Tê Dại Cầu tiếng kêu, luôn cảm giác trong lòng có chút hoảng, chẳng lẽ có người nào tiền đến, đến rồi? bên trong một cái nam tử những mày, nơi này đã thật lâu chưa từng đi ra sự tình, mà nuôi những này cảnh khuyển thế nhưng là chưa từng có dạng này khác thường qua, đến cùng là chuyện gì xảy ra? hai người khác sau khi nghe được cũng một mặt ngưng trọng cầm lấy trên bàn súng ngắn, hai tay nắm hướng Diệp Thần nơi này đi tới. cho chết này. Diệp Thần nghe được ba người nói chuyện sau những mày, lúc đầu hết thảy đều không có vấn đề, nhưng là cái này tiếng chó sủa vẫn là đưa tới những người này cảnh giác. đừng nhìn nơi này chỉ có ba người nắm tay, nhưng là trong tay bọn họ thế nhưng là có súng, chỉ cần thương này âm thanh một vang, kia vấn đề liền lớn. Hệ thống vừa rồi đã nhắc nhở qua diệp thần, cái này 6 tầng bên trong thế nhưng là có một cái toàn diện vũ trang tăng cường doanh ở bên trong chờ lệnh. Đồng thời có rất nhiều nơi hệ thống thế mà không cách nào quét hình cụ thể tin tức, có thể thấy được cái này trong quân khu cũng có rất nhiều không thể dự đoán biến số tồn tại. Nơi này không có người a? Tê dại cầu ngươi tại kêu cái gì? Đối mặt chủ nhân trưng cầu ý kiến, đầu tiết như chó đốm đồng dạng cảnh khuyển thế mà bắt đầu ngẩng đầu, dơ cái mũi cẩn thận ngửi. Bất quá nó trong mắt cũng lộ ra một cấu nghi hoặc, nơi này mùi rõ ràng có một tia xa lạ hư vị, nhưng là vì cái gì không có người? Hc hc ngay tại cái này cảnh khuyển một bên người người một bên hướng diệp thần ẩn thân chỗ càng ngày càng gần mà lại lập tức liền muốn đụng phải diệp thần thời điểm diệp thần trên tay đột nhiên lấy ra một cái cây thì là quản bỏ vào ngụy chó chỗ nếu là con chó này tiếp tục ở đây đoán chừng diệp thần rất có thể sẽ bị phát hiện thừa dịp cái này chó vẻ mặt nghi hoặc thời điểm diệp thần trực tiếp từ trong nông trại hối đái ra một ống cây thì là phấn nâng tại trước mặt của nó tê dại cầu ngươi thế nào cảnh quyền chủ nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ngồi xổm xuống, xuống cái này tê dại cầu là chuyên môn huấn luyện qua cảnh quyền mà lại là cảnh khiển bên trong ưu tú nhất một đầu, cho nên mới không có bị nhốt ở trong lồng đợi. Mà nó vừa mới còn rất tốt, vì cái gì đột nhiên đánh lên hắt gì, mà lại là rất nghiêm trọng hắt gì. Theo hắn nghi hoặc, hai người khác đối không có người không khí đột nhiên vung ra cánh tay của mình, bất qua không có vật gì. Mà lúc này Diệp Thần lại là sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng, nếu không phải là hắn thể chất vượt ra khỏi những người này quá nhiều lần, phản ứng so với bọn hắn lại nhanh, vừa rồi kia một chút đột nhiên vung tay liền đánh tới hắn. Lúc này hắn cùng bên trong một cái áo khoác trắng cũng liền cùng nhau không kém hai mươi may mắn Diệp Thần trốn ở chỗ tối tăm, nếu không cái này phiền phức liền lớn. Ta nói David, cái này Tê Dại Cầu có phải là bị cảm hay không, hoặc là cái mũi nhiễm trùng rồi. Nơi này nào có người a? Đúng a? Ta nhìn ngươi có chút nghi thần nghi quỷ, làm cho hai ta cũng đội vã cuồng cuồng. Ta tại ba năm này, một ngoại nhân đều chưa có tới nơi này. Có ngoài hai người tố chất thần kinh loạn vùng một trận sau chính mình cũng cười. Sau đó đối David nói, thật là thế này phải không? Bất quá hai người nói cũng đúng, nơi này phòng giữ nghiêm mật như vậy. Phương Viên mấy cây số bên ngoài liền đã tiến vào giám sát khu ngay cả con chuột chạy vào đều có ghi lại trong danh sách. Được gọi là David người vớt vớt vẫn còn đang đánh hát xì cảnh khiển sau đứng lên đi về, mà vừa đi vừa kêu tê dại cầu một tiếng. Không sai, hôm nay người tiến vào cũng chính là Helena bọn hắn còn có mấy cái kia người hoa, lúc này đều tại phòng bếp nấu cơm đâu, mà lại kết chủ quản đi theo đám bọn hắn đâu? Không, có những người khác. Ừm, kết chủ quản bản sự các ngươi cũng không phải không biết, tuyệt đối là gián điệp bên trong gián điệp. Mấy năm trước nàng còn đi qua Hoa Hạ làm tình báo, cuối cùng nếu không phải kia cái gì Long Nạo Thiên, lần kia tựa như là nàng lần thứ nhất thất thủ à? Long Ngạo Thiên. Hoa Hạ đệ nhất nhân sao? Nghe nói lần trước chủ quản còn kém chút bị hắn cầm xuống, bất quá bây giờ nếu là lại để cho hai người giáo thủ, đoán chừng chủ quản có thể ngược sát hắn. Nghe mấy người nói chuyện, Diệp Thần trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng lẽ cái này kết chủ quản chính là Long đại ca cùng hắn nói cái kia miêu nữ? Nhưng là kết đạ là thế, nhưng là bị hệ thống nhận định là nhất giai trung đoạn thực lực, mà lúc đó Long Ngạo Thiên cũng liền nhất giai a. Vậy cũng chỉ có hai loại tình huống. Đầu tiên là nữ nhân này lúc ấy che giấu thực lực. Thứ hai chính là cái này ngắn ngủi thời gian mấy năm Nữ nhân này thực lực đạt được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Bất quá đây không phải Diệp Thần lúc này hẳn là cân nhắc sự tình, trước hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu nhất, mà được gọi là tê dại cầu cảnh khuyễn nghi ngờ lại quay đầu về đến xem nhìn, đồng thời ngửi ngửi cái mũi cẩn thận hỏi, bất quá lại là một nhảy mũi đánh tới về sau, nó cũng từ bỏ cố gắng, đi theo chủ nhân trở về. Hệ thống này xuất phẩm chính là ngũ bức, cái này cây thì là thế mà cũng như thế sang. Diệp Thần vừa rồi tại mở ra nắp bình thời điểm, chính hắn thiếu chút nữa đánh ra hắc khí đến, nếu là bởi như vậy, trang diện này coi như náo nhiệt. Hô Thở ra một hơi về sau, Diệp Thần bình tĩnh hạ tâm tình khẩn trương, sờ soạn một chút mồ hôi lạnh trên chán, tiếp tục hướng xuống kín đáo đi tới tầng thứ 7. Khi Diệp Thần đi vào tầng thứ 7 thời điểm, đại sảnh này bên trong thế nhưng là bảy đầy các loại tiên tiến khoa học thiết bị, còn có một số nghiên cứu ra được thành phẩm vũ khí. Tại tầng này bên trong, đã thấy không đến bất luận cái gì người, đoán chừng nơi này bình thường làm việc chính là tự rằng từ phía trên yến thỉnh những cái kia người nghiên cứu khoa học. Mà toàn bộ tầng thứ 7 cùng phía trên 6 tầng đơn sơ quả thực là cách biệt một trời, nơi này bốn phía tất cả đều là các loại công nghệ cao dụng cụ ánh đèn sáng tỏ như ban ngày, liền ngay cả vách tường đều là loại kia phản quang ạt dị lập màu trắng tấm vật liệu, xen vào nhau tinh tế quầy hàng thủy tinh cùng hóa học dụng cụ, lộ ra đặc biệt công nghệ cao cùng màu ảo. Có nên đi vào hay không nhìn xem? Diệp thân đối với mấy cái này công nghệ cao vũ khí thế nhưng là rất nóng mắt, coi như hắn không dùng đến, có thể cầm một chút thành quả trở về đối Hoa Hạ cũng có trợ giúp rất lớn. Hệ thống hiện chữ, đề nghị tốc chủ không nên động những thiết bị này cùng vũ khí, cái này tất cả thiết bị phía dưới đều có điện tử máy cảm ứng, nếu như không có vân tay giải mã liền lấy đi phía trên độ vạn toàn bộ quân đội đều sẽ lập tức vang lên cảnh báo. Ta dựa vào, biến thái như vậy, những này ngoại quốc lao thật đúng là cẩn thận quá phận a. Diệp Thần nghe được hệ thống sau từ đáy lòng cảm thán một câu. Chương 568, tàn nhân thí nghiệm. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ vừa rồi đã lãng phí không ít thời gian, phía trên tiệc tối đã bắt đầu, đề nghị tốc chủ mau chóng hành động. Ồ, phía trên đã bắt đầu ăn sao? Tình huống như thế nào? Diệp Thần vừa rồi đang tìm thời điểm thế nhưng là từng tầng từng tầng đi xuống dưới, khi lúc đến nơi này đã tiếp cận 2 cái giờ. Hệ thống hiện chữ kính tượng vãi có được túc chủ tất cả tự điển món ăn phương pháp luyện chế cùng kỹ năng, đồng thời cùng hưởng túc chủ ký ức cùng kinh lịch sẽ không làm hư. bất quá, bất quá cái gì? nhìn thấy hệ thống cuối cùng này hai cái chữ về sau, Diệp Thần luôn có loại dự cảm xấu. hệ thống hiện chữ. bất quá kính tượng vãi tính cách tương đối mở ra, lúc này chính ở phía trên thông đồng một chút nữ nhà khoa học, cũng có lẽ túc chủ sẽ thiếu đặt mông phong lưu nợ đâu. ta dựa vào cái này kính tượng vãi là càng ngày càng không tưởng nổi. lần sau đi nông trường ta phải hảo hảo dạy một chút hắn như thế nào làm một cái điệu thấp người. giống. Diệp Thần tức sạ mặt lại vừa định đi vào, đột nhiên bị cái này truyền đến một tiếng gào thét cho giật lại mình. Cái này đây là thanh âm gì? Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia sợ hãi, thanh âm này giống như dã thu không phải dã thú, giống người mà không phải người gào thét, phảng phất đến từ địa ngục vong linh thanh âm. Hệ thống hiện chữ, mục tiêu đã xuất hiện, khoảng cách tốc chủ thẳng đứng khoảng cách 200 mét. Ở phía dưới, Diệp Thần cũng không lo được tầng thứ 7 những này công nghệ cao, trực tiếp một cái quay đầu ra tốc hướng xuống tầng đi đến. David, ngươi nghe, quái vật này lại bắt đầu nổi điên, thật không biết thứ này đến cùng là cái gì. Mỗi lần gầm rú ta đều rất kinh hãi. Không phải sao? Tại cái này dưới đất chờ đợi nhiều năm như vậy, liền khoảng thời gian này nhất khiếp người, cái đồ chơi này thuộc về độ cao cơ mật, ta mấy cái cũng không có quyền lợi biết. Ừm, rất muốn người phía dưới mới có quyền lợi biết, bất quá chân chính có thể tiếp xúc đến thứ này người thật giống như chỉ có phở diệt cùng lý đại tiến sĩ mấy cái có hạn nhân vật, người bình thường cũng chỉ biết là tồn tại chưa thấy qua chân dung ha. Ngồi tại tầng thứ sáu ba người đương nhiên cũng nghe đến cái này âm thanh gào thét, nằm sấp bánh pai trèo cũng lập tức đứng lên, đồng thời ánh mắt lóe lên một chút sợ hãi liền ngay cả chó cái đuôi cũng bắt đầu hướng dưới mương kẹp. cái này rốt cuộc là thứ gì? quái vật. diệp thân một bên hướng xuống hành tẩu vừa có chút kinh hồn táng đảm, mặc dù thực lực của hắn đã rất cường đại, nhưng là người tại đối mặt những thứ không biết lúc cuối cùng sẽ sinh sinh sợ hãi cảm giác, giống như người đi nửa đêm bắt cái điểm, mặc dù biết điểm không bằng ngươi cường đại, nhưng là đống nhiên một nhảy ra cũng sẽ dọa kêu to một tiếng. chắc không được Helena chuyển về tin tức liền là quái vật hay chữ, đoán chừng cũng là người nơi này không biết phía dưới này là cái gì, đem vật này xưng là quái vật nguyên nhân. giống. Tại Diệp Thần lặng lẽ đi vào tầng thứ 8 thời điểm, cái này kinh khủng tiếng giống lần nữa vang lên, lần này Diệp Thần cách gần đó, nghe được càng là rõ ràng, vô luận vật này thực lực cao bao nhiêu, nhưng là thanh âm này thật là mẹ hắn khó nghe à. "Cỡ giờ, ngươi nói làm sao lại hai ta không may đâu, nghe nói người ở phía trên cùng tiến sĩ bọn hắn đều lên đi an giải yến đi, kết quả liền lưu lại ta hai cái ở đây trực ban." Ngay tại Diệp Thần vừa mới đạp vào cửa phòng thời điểm, hai người đối thoại lại đưa tới Diệp Thần chú ý, lặng lẽ tiềm hành tới, Diệp Thần thế mà thấy được một cái lớn phòng sát, thông qua 24K khắp kim mắt công năng, Mơ hồ thấy được hai cái ngay tại ấp ấp ôm một cái thân ảnh. Mắc, đây không phải rất tốt sao. Nơi này cũng chỉ có hai người chúng ta, dạng này cũng sẽ không có người biết chúng ta quan hệ. À không đúng, còn có một cái cũng ở nơi đây đâu. Diệp Thần nghe xong trong lòng giật mình, không nghĩ tới vừa tới liền đụng phải hai cái làm văn phòng tình cảm lưu luyến yêu đương vụng trộm người, mà lại nơi này còn có một cái. Chẳng lẽ là bị phát hiện rồi? Giống. Ai, vật này kêu thật khó nghe, nếu không phải biết nó là cái gì, ta đều không dám ở nơi này ở lại. Lại khó nghe lại như thế nào? chúng ta coi như ở ngay trước mặt nó ba ba ba, nó lại ra không được, ha ha ha. mắt, ngươi thật là đủ biến thái, thế mà nhớ tới ở đây làm, mà lại là ở ngay trước mặt nó. được xưng là cựu vợ nữ nhân càng là nước cổ hôn lấy nam nhân phía sau, mà nghe được lần này đối thoại thời điểm, Diệp Thần không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. nguyên lai quái vật này gầm rú là hai người kia cho đưa tới, mà khi Diệp Thần nhìn thấy đôi nam nữ này không có chú ý đại môn thời điểm, lén lén trượt đi vào. sau đó hắn đi vào đôi nam nữ này phía sau nghĩ xem bọn hắn hấp dẫn đổ vật đến cùng là cái gì thời điểm. Vâng hắn nhìn thấy cái gì? Diệp Thần đột nhiên mở to cặp mắt của mình, trong đầu một trận minh minh. Cái này đây là dòm bị sao? Chỉ thấy đây đối với ngay tại hôn lấy, một bên nhìn về phía một bên khác địa phương lại là một cái màu trắng gian phòng, gian phòng kia vách tường toàn bộ là thật dày kiếng chống đạn, liền ngay cả đạn đều đánh bắn không xuyên. Gian phòng này ngược lại là không có cái gì mới lạ, để Diệp Thần cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi chính là đồ vật bên trong. Cái này không phải liền là ta xem qua phim loại kia dòm bị sao? Vật này toàn thân làn da hư thối còn có khắp nơi đều là khâu lại vết tích. Cơ bắp cùng mạch máu đều có rất nhiều trần chuối tại mặt ngoài, có nhiều chỗ tổn hại sâu lộ ra ngoài xương cốt thế mà mang theo một loại kim loại sắc. Trong mắt càng là loại kia màu xanh trắng, không có chút nào người sống ký tức. Hệ thống hiện chữ, xuất hiện tại tốc chủ trước mặt cũng không phải là zombie, mà là một loại tập hợp cơ thể người học, máy móc, hóa học, sinh vật học cùng nhiều phương diện nghiên cứu ra được máy móc chiến đấu. Tại A nhị khắc lợi tinh mấy trăm năm trước cũng nghiên cứu ra qua cùng loại sinh vật thể, nhưng bởi vì sản xuất quá trình quá mức tàn nhẫn mà đình công, ở nơi đó, chúng ta gọi bọn họ là người chết sống lại. Người chết sống lại Diệp Thần không biết bọn này các nhà khoa học đến cùng gọi cái quái vật này tên là gì, nhưng là không biết vì cái gì. Hắn nhìn thấy cái quái vật này một cái mắt, một cỗ bi thương nồng đậm cùng ai oán tràn ngập tại trong lòng. Thứ này đến cùng là thế nào sinh ra? Đây là Diệp Thần lúc này lớn nhất nghi vấn, mà lại hắn nhìn xem hình người quái vật, còn có kia trên thân từng dây khâu lại tuyến, đây rốt cuộc phải bị bao lớn tội mới có thể sinh ra dạng này vết thương. Mắt, nghe nói cái này Nhật Bản vì nghiên cứu hắn nhưng là dùng trên trăm cái người sống đến làm thí nghiệm, cuối cùng chỉ còn sống cái này một con, rất là thật quý đâu. Chúng ta dạng này kích thích hắn thật được không? Bị Mark treo chọc có chút tình dục tăng cao Cận giờ mê say lấy hai mắt, nhẹ giọng hỏi Cận giờ, ta cũng nghe lỷ đạ tiến sĩ nói Cái này vừa mới bắt đầu sản xuất sát xuất Thành công khẳng định phải thấp một chút Đến nay chúng ta còn không có căn cứ tại Nhật Bản Tư liệu nghiên cứu ra được cái thứ hai thành công án lệ Nói cách khác đây là hiện tại duy nhất Một cái thành công vật thí nghiệm Mark một bên hôn lấy cận giờ, một bên đem mình biết đến tin tức nói ra Sản xuất Hơn trăm người người sống chỉ sống được một người Trước 569, sửa chữa tư liệu. Anh. Diệp Thần đầu lập tức liền phủ. Hai người kia lại còn nói là sản xuất, dùng người sống kiếp sau sinh loại quái vật này mà lại muốn hơn trăm người mới có thể thành công một cái. Vô Biên lửa giận cùng phẫn nộ lập tức tràn ngập tại Diệp Thần trong lòng, hắn cảm giác hắn muốn giết người. Hệ thống hiện chữ: mời túc chủ tỉnh táo, đồng bạn của ngươi còn tại cái trụ sở này, nếu như túc chủ hiện đang hành động, chỉ sợ sẽ có biến số." Phốc phốc. Hệ thống giống như một chậu nước lạnh đồng dạng tưới lên Diệp Thần trên đầu, lại thêm trước đó hệ thống đã cho Diệp Thần đánh qua dự phòng trầm, cái này tức giận Diệp Thần cho cố nín lại. "Mặc, bất quá ngươi khoan hãy nói." Quái vật này thực lực thật rất lợi hại, mấy trăm tên đại binh thế mà mấy phút bên trong liền bị giết sạch, hôm qua nhìn thấy thời điểm ta đều nôn cả ngày. Hai người vừa nói, một bên hưng phấn bắt đầu cởi quần áo, mà một bên Diệp Thần hai mắt lại dò dị ra Hàn Quang Thấu xương. Mấy trăm tên đại binh, mặc dù không phải người hoa, nhưng là đây cũng quá tàn nhẫn, mà lại căn cứ hệ thống quét hình, quái vật này mặc dù không có đạt tới nhất giai tiêu chuẩn, nhưng là tuyệt đối có long tổ thành viên thực lực. Nếu có thể đại quy mô chế tạo ra loại quái vật này, kia toàn bộ thế giới đều đem lâm vào tuyệt đối trong khủng hoảng. A cỡ giờ, ai nói không phải đâu. Bất quá không thể không bội phục người Nhật Bản biến thái. Chúng ta người ở đây cũng không dám nghiên cứu, nhưng là đi Nhật Bản lại có như thế lớn đột phá. Nghe nói hiện tại người bên kia nội tâm đều có chút vặn vẹo, không vặn vẹo mới là lạ chứ. Lúc ấy thua lỗ không có phái chúng ta hai người đi. Nhật Bản mây đen căn cứ mặc dù là chủ yếu căn cứ nghiên cứu, nhưng là có thành quả còn không phải đều muốn trở tới đây. Hai người cứ như vậy quên mình lẫn nhau lấy, vừa nói một chút cơ mật lời nói, cũng có lẽ là bình thường kiềm chế quá lâu. Nhiều người thời điểm có quy định lại không thể nói những này. Lúc này toàn bộ phương diện chỉ còn lại hai người bọn họ tại trực cho nên lập tức đem trong nội tâm nhẫn nhịn thật lâu nói ra, cái gì? nơi này còn không phải chủ yếu căn cứ nghiên cứu, Nhật Bản mới là. Diệp Thần cũng phi thường may mắn vừa rồi mình không có xúc động đi động thủ, nếu như không phân mọi việc xong đi lên loạn giết một trận, cố nhiên sảng khoái, nhưng là đồng đội an toàn, còn có mặt sau cái này tình báo quan trọng tin tức liền tất cả cũng không có, như là đã biết quái vật này đại biểu là cái gì, kia đến cùng muốn hay không động thủ đâu. Lúc này đối mặt quái vật này tiếng gào thét, Diệp Thần đã không còn e ngại, ngược lại có chút đáng thương cùng thương hại nó, dạng này tính là sống lấy sao? Giống như hệ thống nói như vậy người chết sống lại. Đáng chết Nhật Bản cùng Mỹ, đây rốt cuộc muốn dùng bao nhiêu lần thí nghiệm mới có thể nghiên cứu ra loại quái vật này đến. Mà Diệp Thần cũng phi thường may mắn Helena có thể đem tin tức này chuyển về trong nước, nếu như không biết loại tình huống này, một là lại phải có rất nhiều người thụ hại, hay là khi loại quái vật này đạt tới số lượng nhất định về sau, ai có thể ngăn cản. Bên trong phẫn nộ trong lòng cùng nghĩ mà sợ đã chiếm hết Diệp Thần nội tâm. Hệ thống hiện chữ, đề nghị tốc chủ không nên động thủ, chân chính căn cứ nghiên cứu cũng không ở nơi này, nếu như lúc này động thủ sợ rằng sẽ đánh cỏ động rễ để Mây Đen căn cứ tiến vào tình trạng giới bị, đồng thời rất có thể chuyển di căn cứ. Vậy làm sao bây giờ? Nơi này liền đi một chuyến đuổi công. Nghe được hệ thống về sau, Diệp Thần nội tâm sinh ra một cỗ phẫn nộ, mà nhìn về phía cơn dở cùng mắt ánh mắt cũng tràn đầy sát khí. Mắt, ngươi có cảm giác hay không đến một cỗ khí lạnh? Ngươi mở điều hòa rồi. Không có a, bất quá ta cũng cảm giác được một cỗ khí lạnh hướng trong thân thể chui, toàn thân đều nổi da gà. Đây là có chuyện gì? Vừa mới cởi y phục xuống hai người nhìn đối phương nổi da gà đều một mặt kỳ quái hỏi, cái này trời lãnh đạm, làm sao lại cảm thấy lạnh? Thật tình không biết hai người bọn họ đã tại Quỷ Môn Quan đi một cái đi dạo, Diệp Thần nghe theo hệ thống, từ bỏ giết chết hai người kế hoạch, đồng thời hướng xuống mặt tầng cuối cùng tiềm hành mà đi. "Hệ thống, ngươi xác định tầng cuối cùng tư liệu ngươi có thể sửa chữa?" Đem những này số liệu từ bỏ sau bọn hắn vĩnh viễn nghiên cứu không thành công. Vừa rồi hệ thống nhắc nhở thế, nhưng là để Diệp Thần hai mắt tỏa sáng, đã nơi này tạm thời không thể động, nhưng là hệ thống lại nhắc nhở có thể sửa chữa số liệu. "Hệ thống hiện chữ, có thể sửa chữa, chỉ phải sửa đổi hoàn thành, hệ thống nhiệm vụ đến từ Mỹ uy hiếp liền đem hoàn thành." Bất quá sửa chữa sau chỉ có thể bảo chứng bọn hắn không cách nào tiếp tục dùng số liệu này sản xuất người chết sống lại, nhưng là nếu như bọn hắn từ đầu nghiên cứu, khả năng còn sẽ thành công. Vậy làm sao bây giờ? Ngay tại hướng xuống tiềm hành diệp thần trong lòng một trận phiền muộn, chỉ cần bọn này nhà khoa học tại, thứ này sẽ còn nghiên cứu ra được. Hệ thống hiện chữ: Nổ. Nổ. Diệp thần trong lòng nhảy một cái, nổ. Hệ thống hiện chữ: Đúng vậy, nếu như muốn triệt để trừ tận gốc, chỉ có thể đem cái này phòng thí nghiệm dưới đất cho nổ rớt, dạng này tất cả tư liệu cùng thiết bị đều đem tiêu hủy đồng thời trong vòng mấy trăm năm, đoán chừng là không người lại có thể nghiên cứu ra người chết sống lại tới. kia cái này, hiện tại nổ sao? kia đằng xuân bọn hắn làm sao ra ngoài? diệp thân bị hệ thống nói trong lòng một trận cồn loạn, hắn vốn là một cái sinh sống hơn 20 năm phổ thông nhỏ bách tính, cái này hoành tạc một cái quân đội phòng thí nghiệm sự tình thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng làm cũng không có nghĩ qua. có phải là quá điên cuồng rồi? mà lại nơi này nhà khoa học, hệ thống hiện chữ, bạo tạo thời gian có thể hệ thống đến công chế, xét thấy túc chủ khả năng còn muốn đi nhật bản hắc sơn căn cứ một chuyến khả năng cũng phải dẫn bạo nơi đó, đề nghị hai cái căn cứ đồng thời dẫn bạo. Hệ thống hiện chữ: Xét thấy tốc chủ lòng dạ đàn bà, hệ thống có thể đem bạo tác uy lực khống chế tại chỉ phá hủy cuối cùng hai tầng uy lực bên trên, nhắc nhở tốc chủ một câu trên thế giới đáng sợ nhất chính là người trí thức cùng nhà khoa học, bọn hắn nghiên cứu ra được một cái thành quả có thể sẽ gia tốc cầu mấy trăm năm diệt vong thời gian. Bèn, hệ thống lời nói này để Diệp Thần Đầu chấn động anh minh, xác thực như hệ thống nói, khoa học tiến bộ làm mọi người chúng ta vượt qua tốt hơn, tư thích hơn càng nhanh gọn sinh hoạt, nhưng là địa cầu mâu thuẫn đến cùng lớn bao nhiêu rồi? mấy ngàn vạn năm hoặc là vài ức. Mà nhân loại mới trên địa cầu sinh sống bao lâu? Không nói xa, người ánh sáng loại tồn tại khoảng thời gian này, mấy ngàn năm cộng lại đều không có mấy chục năm qua ô nhiễm nhiều. Đây chính là khoa học kỹ thuật mang đến thuận tiện đồng thời, gia tốc lấy nhân loại diệt vong. Nếu như hắn lúc này lòng dạ đàn bà, vậy cái này người chết sống lại hạng mục vẫn có thiết bị, có người tay đi nghiên cứu, sẽ có càng nhiều càng nhiều người vô tội trở thành đối tượng thí nghiệm, đã như vậy, vậy liền để đây hết thảy đều biến mất đi. Đi vào tầng cuối cùng tại điểm Diệp Thần liền như đi đến một cái cỡ lớn phòng máy cùng cơ sở dữ liệu. Mỗi một cái phía trên đều viết nhà nghiên cứu danh tự cùng thành quả, có chút còn tăng thêm cơ mật chữ. "Hệ thống, bắt đầu sửa chữa tư liệu đi." Như là đã quyết định, Diệp Thần ánh mắt cùng nội tâm ngược lại bình tĩnh lại. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính các ngươi quá tàn nhẫn. Chương 570, Mới Thiên Phú. Đinh. Hệ thống hiện chữ, đến từ Mỹ Uy hiếp, đã hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ: mời tốc chủ đến Mỹ quân đội điều tra rõ ràng quái vật một từ hàm nghĩa, điều tra rõ đến từ Mỹ Uy Hiệp. Nhiệm vụ ban thưởng: Đỗ Nhân Tiên Phú một hạng. Hệ thống hiện chữ: "Đinh chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Tiên Phú siêu cấp thần kinh phản xạ cung. Siêu cấp thần kinh phản xạ cung, chủ động tiên phú, mở ra sẽ tổn thất tốc chủ tinh thần lực, để cao thật lớn tốc chủ thần kinh phản xạ tốc độ, phối hợp các hạng kỹ năng đều nhưng sử dụng, nội dung cụ thể mời tốc chủ mình trải nghiệm." Phản xạ cung? Cái này có làm được cái gì? Diệp Thần một bên buồn bực nhìn lên trước mặt chữ viết, một bên giơ tay lên một cái, "Đá đá chân, không có thay đổi gì à?" Ngay lúc này, một mực con rổi thế mà từ Diệp Thần trước mắt bay qua, nếu là bình thường Diệp Thần cũng có thể thấy rõ con ruồi này phi hành, nhưng là lúc này hắn lại cảm thấy con ruồi này đang bò đồng dạng, thế mà chậm như ốc sen. Ta dựa vào, có cần hay không khoa trương như vậy? Lúc này mở ra siêu cấp thần kinh phản xạ cung Diệp Thần, cảm giác toàn bộ thế giới đang động đồ vật đều chậm lại. Cạnh góc tường một con con chuột nhỏ đang chạy, nhưng là hắn cảm giác con chuột này tại chuyển, một tia một tia động. Liên ngay cả trên người nó lông tóc làm sao ba động đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Quan bế phản xạ cung. Hô. Khi Diệp Thần chủ động quan bế cái thiên phú này về sau, hung hăng hô thở ra một hơi vừa rồi cảm giác thật rất khó bị cảm giác toàn bộ thế giới đều tiến vào động tác chậm cùng đông kết trạng thái đồng dạng hệ thống hiện chữ tư liệu đã đổi tốt nhiệm vụ hoàn thành hệ thống hiện chữ lưu lại ẩn hình phản điện từ quét hình mini bom một viên uy vi lực tương đương với mấy cái tên lửa xuyên lục địa bạo tạc thời gian từ bổn hệ thống không chế khấu trừ túc chủ hoàng kim mạch 1.000 cân phúc vì lông muốn trừ ta hoàng kim mạch diệp thân lúc đầu nghe được cái này uy lực tương đương với mấy cái tên lửa xuyên lục địa thời điểm mí mắt chính là nhảy một cái lần này phía dưới này hai tầng cực lớn dưới đáy sở nghiên cứu liền muốn triệt để hủy diệt nhưng khi nghe được hệ thống khấu trừ hắn 1.000 cân lương thực thời điểm, hắn gắp cái này trong tay hàng tồn cộng lại cũng liền mấy vạn cân lương thực, cái này trừ pháp hắn chịu không được à? Hệ thống hiện chữ, ngươi cho rằng thứ này là từ không sinh co à? Hệ thống cũng phải công việc quản gia sinh hoạt. bị hệ thống nói một mặt im lặng Diệp Thần lại nhìn một chút cái này bốn phía tư liệu cùng hồ sơ, khi thấy viên kia chỉ có năm đấm lớn không đáng chú ý mini bom lúc, Diệp Thần nhắm mắt, một cú cảm giác hết sức nguy hiểm từ nó phía trên phát ra. xem ra thứ này hoa giá trị, đã các ngươi có thể làm ra như thế cực kỳ tàn ác sự tình đến. Vậy cũng đừng trách ta hạ thủ đen." Cười lạnh một tiếng về sau, Diệp Thần lại bắt đầu án lấy đường cũ bắt đầu trở về, khi đi ngang qua bên trên một tầng thời điểm, cái này Mạc cùng Cẩn Dở đã ở bên trong bắt đầu, Diệp Thần cười lạnh một tiếng sau trực tiếp đi lên tiềm hành mà đi, hắn cảm giác những người này đến mức độ biến thái, có thể tại khủng bố như vậy, tàn nhẫn cùng xấu xí trước mặt quái vật 333, những người này không thể xem như người. À, Mặc, ngươi nhanh một chút, ngươi nhìn nó tại xem chúng ta, tốt hương phấn à, ngươi nhìn trên người nó khâu lại tuyến, thật là buồn nôn." "Cẩn Dở, cho tới bây giờ không nghĩ tới tại trước mặt nó." Ta thế mà hưng phấn như vậy, quái vật này lợi hại như vậy lại chỉ có thể ở bên trong da không được, chỉ có thể chớ mắt nhìn ta. Đây thật là quá hưng phấn. Ha ha ha. Nghe lấy bọn hắn loại này biến thái, dị dạng chủ đề, Diệp Thần trong lòng kia một chút xíu cảm giác tội lỗi cũng bởi vì cái này cần dở cùng mát chết lặng, vô tình cùng lánh huyết cho làm hao mòn sạch sẽ. Không sợ lưu manh không học thức, liền sợ người trí thức đường nghịch lưu manh. Những này thành tích cao, ai IQ cao nhà khoa học nếu là điên cùng lên, thật có thể hủy diệt một tòa thành thị thậm chí một quốc gia. Hệ thống, hết thệ thời gian sử dụng bao nhiêu thời gian? Phía trên tình huống như thế nào? Diệp Thần thông qua hệ thống nhắc nhở, tận lực tránh đi hệ thống nói tới không cách nào quét hình, có đặc thù năng lượng bao trùm khu vực, căn cứ hệ thống phỏng đoán, nơi đó khả năng có một ít nhất giai hoặc là nhất giai trở lên tồn tại. Nếu như bị bọn hắn phát giác, liền sẽ không dễ dàng như vậy thoát thân. Hệ thống hiện chữ, nhiệm vụ lần này dùng chung lúc 2 giờ 45 phút, phía trên tiệc tối đã tiến hành hơn phân nửa, tốc chủ hiện tại đi lên vừa vặn tiến vào giai đoạn kết thúc. Hô, kia còn tốt, không nghĩ tới lần này nhiệm vụ thuận lợi như vậy liền hoàn thành, đây là một tin tức tốt nhưng lại lại lấy được một cái càng lớn tin tức xấu, thật đúng là nửa vui nửa buồn a. Diệp Thần tin tức xấu chỉ là tại Nhật Bản mây đen căn cứ mới thật sự là người chết sống lại trung tâm nghiên cứu, xem ra hắn chuyến này mây đen chi hành khẳng định là tránh không được. Nghe nói mặt trên ngay tại cử hành cỡ lớn yến hội, mà lại chỉ mời tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8 nhân viên công tác, chúng ta là vứt không được đi. Đúng vậy à, nghe nói là Mỹ tứ đại trụ cột trình diện, gà tây vương Helena, đồ nướng vương An Ba, sushi vương Matsujin, còn có gan ngỗng vương Phạm Mổ Xạ, nghĩ nghĩ những thứ này mỹ thực liền chảy nước miếng a. Không sai. Đặc biệt là kia gà Tây Vương Helena, chẳng những làm gà Tây ăn ngon, liền ngay cả người dáng dấp xinh đẹp vô cùng. Phúc! Ngay tại Diệp Thần đi ngang qua tầng thứ sáu ba người kia thời điểm, ngay ba người nói chuyện phiếm Diệp Thần thật không nhịn được trực tiếp cười phun tới. Gà Tây Vương! Gà Tây Vương Helena! Chắc không được lần trước hỏi Helena xưng hào là cái gì thời điểm, sắc mặt nàng đỏ lên, không có ý tư nói. Ha ha ha! Ai? Đang nói lời nói David lập tức đứng lên, cầm trong tay bình rượu cũng bỏ lên bàn, hai tay cầm xuống hướng cái này nhìn tới Uy, ta nói David ngươi cũng quá thần kinh quá nhạy cảm đi, nào có người a? đúng thế David, ngươi cùng Tê Dại Cầu hôm nay là thế nào? làm sao nhất kinh nhất dạng? nơi này nào có người a? vừa rồi hai người nói vớ vẩn, căn bản không có nghe được Diệp Thần kia âm thanh không có đỉnh chỉ tiếng cười, nhao nhau một mặt nghi hoặc nhìn David. thật sao? các ngươi không có nghe được thanh âm sao? chẳng lẽ hôm nay ta cùng Tê Dại Cầu đều thần kinh quá nhạy cảm? David vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lại ngồi xuống, sau đó mình cũng cười cười, khả năng tại cái này không thấy ánh mặt trời dưới mặt đất sống một thời gian lâu, có chút thần kinh quá nhạy cảm. Nơi này nhiều năm như vậy, chưa hề có người ngoài xâm lấn qua, làm sao có thể hôm nay liền đột phá? Sau đó ba người lại bắt đầu vừa ăn cơm, một bên tán gẫu dáng vẻ. Ga Tây Vương, ha ha, có ý tứ. Diệp Thần đối với cái này mỉm cười, lại từ nông trường xuất ra thịt heo, an tĩnh vượt qua tầm thứ 5 hành lang, chậm rãi càng lên cao, người này âm thanh lại càng lớn càng nhiều. Vẫn là trên mặt đất sinh hoạt tốt. Khi Diệp Thần đi vào phía trên, vụột trộm lẹn về đến phòng nghỉ phòng vệ sinh lúc, ngay tại trong nhà ăn khoe khoang tay nghề cùng phong tao kính tượng quẽ đột nhiên dừng lại. Ta đi tiểu tiện một chút, một hồi liền trở lại. Đang cùng Long Vũ còn có Helena một bên nấu cơm một bên cười cười nói nói, còn thỉnh thoảng dùng mu bàn tay cọ một chút hai nữ diệp thần đột nhiên ôm bụng nói. Chương 571: tranh đoạt hiện trường. Phanh. Mới vừa vào cửa kính tượng quái liền bị Diệp thần một cước thăm giọ tại trên ông. Ta dựa vào, lão đại, ngươi vì lông đả ta. Kính tượng quái xoa cái mông của mình một mặt khổ sở nhìn xem Diệp thần, song nước mắt rưng rưng, thế mà đóng vai lên đáng thương. Ngươi tại bên ngoài câu tam đắp tứ, để ta ra ngoài làm sao chịu nổi. Diệp thần một mặt nghiêm nghị mặt đen lên nói, bất quá hắn cũng không có thật sự tức giận. Kính tượng quái cái này tính tình hắn đã sớm biết, cho nên cũng chỉ là mình hạ giận mà thôi. Ha ha, lão đại, người yên tâm ta có thiết thảo, đối những nữ nhân kia chỉ là trêu chọc một chút, chỉ là đã chiếm chút món lợi nhỏ, đại tiện nghi đều lưu cho người Kính tượng quái một mặt cười xấu xa nhìn xem Diệp Thần, thế mà còn có một tia tranh công ý tứ, tức giận đến Diệp Thần kém chút lại muốn đập hắn. Lão đại, đón lấy, ta về rồi. Nói xong câu đó, kính tượng quái ném tấm kia ra mặt sau liền trở về không gian trong gương, bất Diệp Thần lại đánh hắn, hắn là phân thân không giả, nhưng là trừ mị thực kỹ năng. Cái khác thuộc tính cùng, kỹ năng thế nhưng là chỉ có chủ thể 30%, bị ngược không có thương lượng. Chạy thật nhanh. Diệp Thần tiếp nhận thổi qua tới ra mặt về sau, vừa cười một bên mang trên mặt, thuận tiện đem 24 khắc kim cậu nhãn đem hai xuống, nếu không sau khi rời khỏi đây nhìn thấy một đám mỹ nữ, hắn còn không phải phun máu mà chết thu thập xong đây hết thệ sau Diệp Thần quay người đi ra ngoài. Nhanh. Trần Diệp trước sinh ra, ngài mau tới khống chế một chút đi, cái này đều nhanh đánh nhau. Ngay tại Diệp Thần vừa mới lúc đi ra, cửa phòng giữa tay thế mà đứng hai người, hai người này hẳn là nơi này nhân viên công tác. Nhìn thấy Diệp Thần ra vội vàng một mặt lo lắng lôi kéo hắn đi về phía trước. "Dọa ta một hồi, còn tưởng rằng bị phát hiện nữa nha." Vừa mở cửa thời điểm Diệp Thần liền thấy đứng ở cửa hai tên đại hán thế, nhưng là giật nảy mình, bất quá nghe được hai người nói lời sau có chút hiếu kỳ đi theo đám bọn hắn đi về phía trước. "Ngươi buông ra, đây là ta trước tới, tới trước được trước." "Ngươi dẹp đi đi, ta còn trước nhìn thấy đâu, người gặp có phần." Chỉ thấy hai tên mặc áo khoác trắng nhân viên công tác ở nơi đó tranh đoạt một phần thịt viên kho tàu. "Anthony, trong tay ngươi thịt kho tàu cho ta, cái này thịt heo còn có thể làm như vậy sao?" Ta được nghiên cứu một chút. Tơ rằng tử tiên sinh, thịt kho tàu có thể phân cho ngươi một phần, nhưng trong tay ngươi cựu chuyển đại tràng nhưng phải cho ta một nửa. Nếu không không có đảm. Một bên khác, Anthony cùng tơ rằng thứ hai tay ngăn cách lấy nguyên một bản mỹ thực lẫn nhau có kẻ mà cả. Lão sư a, ngươi niên cấp lớn, không nên ăn như thế giàu mỡ đồ ăn. Ngươi kia phần dầu muộn đầu cá cho ta ăn đi. Ngươi nhìn canh kia bên trong tất cả đều là văng dầu, cho ta đi. Tiểu tử ngươi, dùng ngươi kia phần sợi khoai tây chua cay đến nổi, ngươi cái kia không dầu mỡ. Lúc này biết ta là ngươi lão sư rồi vừa rồi ngươi cùng ta đoạt kia tương ưu nhục thời điểm làm sao không gặp ngươi để cho ta cái này lao sư a ferdi cùng lý đại tiến sĩ hai tên tiến sĩ thế mà cũng dạng này lẫn nhau bấm về phần cái khác mi thực càng lạ như đã dẫn phát một cuộc chiến tranh mỗi người đều tại tận lực hướng mình trong chén chọn đồ ăn đúng vậy ai khiến cái này người sẽ không dùng nữa chỉ có thể dùng cái nữa đâu vô dụng tay bắt cũng không tệ rồi ách đây là tình huống như thế nào diệp thân vừa đến hiện trường liền thấy như thế nóng nảy tình huống trực tiếp bị dậy mẩn đây là vừa rồi mang theo kính mắt lộ ra nhã nhận một đám người nghiên cứu khoa học sao Trần Diệp, ngươi nhanh khống chế một chút hiện trường đi, lại không khống chế một chút, ta đoán trường dạ tiệc này muốn trở thành chiến trường. Helena Lena khóc dở cười nhìn xem bình thường như một đám con mọt sách đồng dạng nhân viên công tác, không nghĩ tới bọn hắn đến trên bàn cơm, sức chiến đấu thế mà người tiên, Ma nàng cùng phàm bổ xạ còn có mặt sụn dìn mị thực thế mà còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh bày ra trên bàn, đến nay không người hỏi thăm. Trần Diệp tiên sinh, ta chịu phục, ta cái này tỉ mỉ chuẩn bị tiểu pháp mị thực thế mà không ai đi ăn, liền vừa lúc bắt đầu có mấy cái như vậy người nếm thử, bất quá về sau ăn một lần ngươi đồ ăn về sau trực tiếp liền đem ta điếc đều ném đi, Phạm Mộ Sả cũng một mặt im lặng đi vào Trần Diệp bên người, trên mặt đắng chát hiện lộ hoàn toàn. Trước đó hắn tại nơi này chính là rất được hoan nghênh, lúc nào tẻ ngắt như vậy qua. Đối với cái này Diệp Thần chỉ có thể một mặt cười khổ, hắn cũng cảm thấy rất không có ý tứ. Về phần một bên mặt Su Dịn thủ hộ tại mình Su trước mặt, thế mà ra bên ngoài bắt đầu đưa Su bất quá hiếm có người từ trong tay hắn tiếp nhận kia phần Su Si, sắc mặt của hắn lúc này đã đen như đá nổi. Mau nhìn, Trần Diệp tiên sinh trở về, tiếp tục xếp hàng, tiếp tục xếp hàng mà theo Diệp Thần trở về, những cái kia ngay tại giành ăn vật người tất cả đều như gặp thị sói, nhao nhao lục mắt nhìn xem Diệp Thần tiếp xuống lại làm cuối cùng mười đạo đồ ăn, ta liền muốn nghỉ ngơi, các ngươi có thể nhấm nháp Helena mỹ thực của bọn họ. Diệp Thần đối đám người giơ tay lên một cái ý bảo yên lặng, sau đó để hệ thống liệt ra phân thân đã làm qua đồ ăn, không đủ, Trần Diệp Tiên sinh, chúng ta không đủ phân, cuối cùng này mười đạo đồ ăn căn bản không đủ a. Diệp Thần làm cho cả tràng diện cho đến yên tĩnh, sau đó phở dị lão nhân này cái thứ nhất giơ sợi khoai tây phản đối lên xem ra lỷ đại tiến sĩ đã dùng sợi khoai tây đổi lấy phở dịt trong tay mỹ thực đúng à trần diệp tiên sinh lúc trước là lỗi của chúng ta không nên hoài nghi thực lực của ngài ngươi cũng đừng bởi vì cái kia mà bất làm đồ ăn a là chúng ta sai trần diệp tiên sinh chúng ta căn bản cũng không có ăn đủ a ngươi cũng không nhìn một chút cái này có bao nhiêu người căn bản là ăn không đủ no a ta dựa vào ngươi còn muốn ăn no bụng trần diệp tiên sinh ta một mực liền không có đoạt lấy bọn hắn chỉ ăn ba thành yêu cầu của ta không cao để ta ăn bảy thành no bụng là được đây là những cái kia lúc trước hoài nghi diệp thần tay nghề Nghe được diệp thần ba điều kiện, nhao nhao thể không ăn diệp thần thức ăn ngon đám người. Vừa mới bắt đầu những người này ở đây kính tượng quái một làm ra mỹ thực lúc đến đúng là cứng ngắc lấy cổ chính là không ăn. Bọn hắn đem mục tiêu đặt ở Helena đám người mỹ thực bên trên, cầm lên ăn hai cái lúc đầu muốn hướng những người khác ca ngợi một chút, kết quả ngẩng đầu một cái, liền thấy nhiều như vậy đồng sự thế mà buông xuống mặt mũi bắt đầu tranh đoạt. Sau đó theo món ăn càng ngày càng nhiều, gia nhập tranh đoạt người cũng càng ngày càng nhiều, trong đó có mấy người sau khi ăn xong kính tượng làm ra mỹ thực về sau, trực tiếp đem mặt chứa sushi đi bước, nhanh chóng gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Những người còn lại xem xét không thích hợp, cũng đi qua làm điểm đoạt còn giữ lại đồ ăn nếm thử, kết quả liền tạo thành hiện tại loại cục diện này. Không được. Nói 10 đạo chính là 10 đạo, đây là trước trước định ra quý cụ. Diệp thân một đầu im lặng nhìn xem từng cái chống đỡ bụng lớn, bụng đĩa kém chút đem dây lưng còn chống ra đắng người. Cái này gọi chưa ăn no. Cái này gọi bà thành no bụng. Con mẹ nó đều nhanh nứt vỡ cái bụng đi. Hắn sợ làm lại nhiều điểm, không cần bom bạo tạc, những người này liền bị hắn cho đang sống bệ bụng mà chết. Chương 572, sử dụng kính tượng quái khuyết điểm ta nhìn cũng không xê xích gì nhiều, bất quá cái này mười đạo trong thức ăn nhất định phải cho ta làm một phần sao gan heo. do rằng tư cũng quay đầu nhìn xem một đám bụng không cong, còn từ kia giả bộ đáng thương chưa ăn no người nghiên cứu khoa học, mất mặt à? các ngươi có phải hay không quỷ chết đói đầu thai? đây không phải để người hoa trò cười à? thật tình không biết hắn bụng của mình cũng rất tròn như cầu. ta muốn một phần sushi, cơm này sau ăn chút đồ ngọt loại hình cũng không tệ lắm. antony ủy vào mình người cao má đại, vừa rồi liền đã ăn quá no, lúc này há miệng muốn một điểm sushi. làm cái gì ta không biết, nhưng là nhất định phải có một phần của ta còn có ta, ta cũng phải một phần. Flori cùng lì đạn nhưng không biết hoa hạ thực đơn bên trong có cái gì. dù sao cái này trần diệp tiên sinh làm cái gì cũng tốt ăn, vậy thì liền tùy tiện. bốn người này mới mở miệng, những người còn lại sắc mặt đều một mặt tủn hoán. cái này mười phần bên trong liền thiếu đi bốn phần, chỉ có sáu phần nhưng làm sao chia a? sau đó diệp thần cũng mặc kệ bọn hắn biểu tình gì cũng kháng nghị. đối đằng xuân bọn hắn nói một lần phải chuẩn bị đồ vật, hắn lại bắt đầu nấu nướng. mà đằng xuân mấy người cũng bắt đầu không ngừng rửa rau, bắt đầu công tác chuẩn bị. Khi Diệp Thần đem tất cả muốn làm đồ ăn đều sau khi chuẩn bị xong, vung tay lên, đám người tranh đoạt. Các ngươi còn chưa có ăn cơm A. Muốn ăn cái gì? Để ta làm. Khi làm xong đây hết thề thời điểm, hắn dự định mình xuất tiền khao một chút long vũ bọn người. Ta muốn ăn cơm trứng chiên phối hợp thịt băng hương cá. Ta muốn thịt kho tẩu cùng cơm trứng chiên. Ta ma là hư nổi, chỉ cần cơm. Ba người kỳ thật đã sớm trông mà thèm đã lâu, bất quá nhiệm vụ này càng trọng yếu hơn, đành phải cưỡng chế lấy mình thèm trùng cho bọn hắn nấu cơm. Lúc này Diệp Thần mới mở miệng. Ba người nhao nhao đem mình muốn ăn nhất đồ ăn nói ra, trong mắt lộ ra một cô mánh liệt nói khác. Cái kia cái kia Trần Diệp tiên sinh, ta cũng muốn đến phần cơm trứng chiên, hơi nhớ Nhung trong nhà hương vị. Helena lúc này cũng một mặt nhăn nhó đi tới, thân vị một cái thế giới cấp đầu bếp, thế mà hướng người khác yêu cầu mỹ thực, cái này thật đúng là có chút đỏ mặt mà nói. Không có vấn đề. Diệp thần đối Helena mỉm cười, sau đó liền muốn chuẩn bị làm đồ ăn, kết quả tay này còn không có động, liền có một cái tay nhỏ leo lên bàn tay của hắn. Trần Diệp, vừa rồi ngươi cũng đã có nói, để ngươi sờ sờ tay. Về sau liền không cho phép cho Helena nấu cơm ăn. Long vũ tay này lập tức đặt tại Diệp Thần đại thủ bên trên, có chút tức giận nói: Cái gì? Đối mặt Long vũ câu này tra hỏi. Diệp Thần trực tiếp mở bước. Hắn lúc nào từng nói như vậy. Sờ sờ tay tính là gì? Vừa rồi Trần Diệp cũng đã có nói, để hắn ướp ướp eo. Về sau ta muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Helena cũng không cam chịu yếu thế đi thẳng tới Diệp Thần bên người, hai tay trực tiếp leo lên Diệp Thần cánh tay. Cái gì? Lần này Diệp Thần càng làm mở bước. Hắn vừa rồi tại dưới mặt đất đối mặt với không phải người quái vật, lúc nào ướp ướp eo. Sờ sờ tay. Các loại. Cái này cái này. Ta dựa vào, kính tượng quái, ngươi trở về liền cho ta chờ chết đi. Diệp thần đột nhiên giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng, những sự tình này sẽ không là cái kia đáng chết kính tượng quái làm a? Cái gì? Ngươi còn ôm nàng eo rồi. Long vũ cắn tiểu ngân răng lạc lạc rung động, nhìn về phía Diệp thần ánh mắt cũng như nhìn một con đại sát lang. Ôm eo thế nào? Buổi sáng hắn còn hắn còn. Helena cũng không cam chịu yếu thế, bất quá bị Diệp thần đỉnh một chút sự tình vẫn là không có có ý tốt nói ra miệng. Cái kia cái kia Trần Diệp Tiên Sinh còn có ta cơm trứng chiên ta cũng phải ngay tại hai nữ cùng nhìn nhau liền muốn bộc phát đại chiến thời điểm đột nhiên một cái tương đối thành thục nhưng là âm lượng rất nhỏ thanh âm cũng vang lên ngươi ta lại thế nào đối ngươi rồi diệp thần một mặt kinh ngạc nhìn sang một bên kết đà lạt cái này cái này đáng chết kính tượng quái làm sao người nào đều trêu chọc cái này kết mặc dù người đẹp nhưng là ít nhất phải có nhỏ 40 tuổi đi ngươi ngươi đối ta làm cái gì ngươi tự mình biết dù sao ta muốn cơm trứng chiên kết bình thường thế nhưng là rất nghiêm túc một người nhưng là tại diệp thần mỹ thực trước mặt cũng vài phút nhấp tay đầu hàng Ta dựa vào, ta hiện tại thật muốn lại đi lội toilet. Diệp Thần hận nghiến răng, ở trong nội tâm không ngừng nguyền rủa kính tượng phân thân không bị kiềm chế. Lão đại à, ta cái này cũng là vì tốt cho ngươi à? Cái này kết mặc dù lớn tuổi, nhưng là có vị à, thành thục cây đào mà ta, ngươi phải biết, ba mươi như sói, bốn mươi như hổ, cái kia cái gì đúng? Người ta là an toàn người phụ trách, ngươi giữ gìn mối quan hệ luôn luôn tốt đi. Tại không gian trong gương phân thân một mặt cười xấu xa đáp trả Diệp Thần chú án. Dựa vào cái gì nguy hiểm nhiệm vụ đều muốn để ta làm, dựa vào cái gì ta chỉ có thể làm mỹ thực vứt không được ăn. Dựa vào cái gì mỹ nữ đều hướng dẫn lấy người của ngươi? Hắc hắc. Nếu là kính tượng quái nội tâm độc thoại bị Diệp Thần nghe thấy, đoán chừng Diệp Thần hiện trường lôi ra hắn đến liền muốn đến cái đại tá người sống. Anh đi, ngươi ngu bốc. Diệp Thần nghe được trong nội tâm truyền tới thanh âm, kìm nén một cố khí hồi đáp. Các mỹ nữ chờ một lát, lập tức liên tốt. Sau đó Diệp Thần đành phải nét mặt biểu lộ mỉm cười thân thiện, hoa ái dễ gần đối với ba vị mỹ nữ nói. Bất quá tiền này hắn cũng không ra, tơ răng túi tiền từ vừa mới bắt đầu phình lên, đến bây giờ đã mỏng như giấy, tiền này được để bọn hắn ra nghe được Diệp Thần sau khi trả lời, đám nữ nhao nhao lướt nhau, kết còn tốt một chút, dù sao càng thành thục ổn trọng một chút, Helena cùng Long Vũ giận hừ một tiếng, nhao nhao nghiêng đầu đi. Không có một hồi, Diệp Thần đáp ứng đồ ăn đã toàn bộ làm ra, mà nghe trong không khí hương khí. Những người kia lại nhao nhao đưa ánh mắt tụ tập tới. Trần Diệp tiên sinh, không phải cuối cùng mời đạo thức ăn sao? Làm sao còn có? Ta xem là Trần Diệp tiên sinh xem chúng ta chưa ăn no, đại phát thiện tâm lại làm thêm một chút. Đúng đúng, ta còn có thể ăn, các ngươi đều đứng sang bên cạnh, những này ta toàn bao. Cút đi, coi như không thể ăn ta cũng còn có thể bưng, chờ tiêu hóa một chút còn có thể ăn. trong lúc nhất thời, đã vừa mới nháy mắt chia xong món ăn đám người cũng đều tụ tới. những này là chúng ta cơm tối, không bán. diệp thần đem mặt kéo một phát, tấm tiêu tiêu chuẩn mạn vụ kẽ lại bày ra. những người này lại ăn liền căng hết cỡ, hắn cũng không muốn bị tội rằng lỡ ở trên đây trách tội. dù sao đầu năm nay nhân tài là rất khan hiếm, không phải đâu, không bán. ta còn muốn ăn a? đúng thế, đã những này là các vị bữa tối, ngài liền lại là một chút không phải bữa tối đây chứ? đối mặt diệp thần trả lời đám người thật sự là các loại mánh khoẹt cùng tiểu thủ đoạn đều sử ra. bất quá cuối cùng vẫn là đã ăn no. Tạ Giang Tư đi tới giải vây, dù sao mình ăn quá no, lại nhiều cũng ăn không vô nữa. Lạc Trần Diệp Tiên Sinh, ta thật sự là quá bội phục ngươi, ta đối Hoa Hạ Mỹ thực đã đạt đến vô cùng sùng bái tình trạng, không nghĩ tới Hoa Hạ đồ ăn thế mà mỹ vị như vậy. Tạ Giang Tư một mặt mỉm cười tán dương. Trương năm trăm lại xuất hiện muộn đảo lư. Ta ơn Tạ Giang Tư Tiên Sinh ca ngợi, ta chỗ này còn có một vò ít rượu, đã ngươi đã ăn no rồi, đến uống một chén a. Diệp Thần đột nhiên từ tủ bát phía dưới lấy ra một vò ít rượu, như hoa bình đồng dạng một cái gốm sứ cái bình, cái bình phía trên một cái mộc nhét, còn cuốn một cái màu đỏ tơ lụa. Rượu, ta thế nhưng là uống mỹ liệt tiểu, ngươi rượu này ta khả năng uống không quen. Tô Giang lời còn chưa nói hết, liền cảm giác bên người nhiều một cái thân thể, lại là nhân cao mã đại người da đen Anthony. Trần Diệp tiên Sinh, ngươi rượu này tên gọi là gì? Tại Diệp Thần lấy ra rượu này một máy mắt, Anthony liền nghĩ đến kia buổi tối muộn đảo lư, cái này thật sự là hắn uống qua tốt nhất mánh liệt nhất tôm nhất rượu, cho nên hắn một mặt mong đợi chạy tới có rượu, vậy chúng ta cũng phải đến thử. Còn đi theo tới chính là kia phở dịch cùng Lý Đa Tiến Sĩ. Nam nhân đối mặt rượu loại vật này đều cảm thấy rất hứng thú. Vừa rồi bọn hắn đã uống qua không ít rượu đỏ cùng trạm bình, nhưng là mỗi một cái uống rượu đến miệng bên trong đều có chút khinh nhờn diệp thần thức ăn ngon cảm giác. Những này danh tiệu cùng trạm bình thế mà không xứng với những này mỹ thực, cho nên mỗi người mặc dù ăn tận hứng, nhưng là rượu này cũng không có uống bao nhiêu. Trần Diệp Tiên Sinh, người mỹ thực ta thừa nhận, nhưng là cái này hoa hạ rượu mà ta nhìn vẫn là quên đi. Chúng ta những người này thích uống liệt yêu. Đối các ngươi hoa hạ loại này không có kỉnh, nu nu rượu không có. 3. Ngay tại rằng đặc biệt hảo tâm muốn tự tuyệt thời điểm, Diệp Thần không có trả lời hắn, ngược lại là đem bình rượu cái nắp vừa gãy. Thế đây là cái gì hương khí? Làm sao lại thơm như vậy? Đúng a, đây là mùi rượu sao? Ta làm sao chưa từng có hỏi qua thơm như vậy mùi rượu vị. Nghe được cái mùi này sau ta đều có chút hoài nghi chúng ta mỹ rượu thật là rượu sao? Vẫn là chỉ là danh tự giống nhau. Bên này mấy người vẫn không nói gì, đều đang nhắm mắt một mặt hưởng thụ người người mùi rượu bên kia đã kết thúc chiến đấu người nhao nhao hô lên sau đó đám người này một đường ngửi ngửi cái mũi thế mà toàn bộ đi tới diệp thần một cái bàn này bên trên đúng đúng chính là cái mũi này quá tốt rồi không nghĩ tới trần diệp tiên sinh thế mà cũng có loại rượu này ông trời ơi nhanh cho ta nhanh cho ta trong này nhất hương phấn nhất thuộc về Anthony người da đen này khi hắn nghe được cái này hương khí sau đã rất xác định đây tuyệt đối chính là kia buổi tối uống nguyễn đảo lư. sẽ không nhận lầm đêm hôm đó ta mua các loại nhãn hiệu hoa hạ rượu ngon đều không phải ta muốn hương vị cái này mới là Anthony như nhập ma đồng dạng, một bên đi lên phía trước, một bên liền muốn đưa tay đi lấy trên bàn rượu ngon. Ba, rượu này chỉ có những này, nhiều không có, ta là làm ra cho mình uống. Diệp Thần biết rõ hẳn chờ ma kết tinh thủ đoạn, cho nên nói rất trôi chảy. Không được, Trần Diệp Thiên Sinh, rượu này phân ta một điểm, ta nghĩ đều muốn muốn trên nó. Anthony bị đánh tay sau thế mà không có sinh khí, ngược lại liếm lấp mặt một mặt định nọt hướng phía trước gót. Anthony, cái này là rượu gì? Hương là rất thơm, nhưng là hoa hạ rượu đều không tốt uống a. Lý đã bình thường cũng là một cái yêu rượu người là một rưỡi mặt đất nhà nghiên cứu, mỗi ngày không thấy ánh mặt trời, nhưng là cái này đãi ngộ không thể nói, toàn thế giới rượu ngon mặt hắn lựa chọn và bổ nhiệm hắn uống. Cuối cùng uống đến uống đi, rất nhiều rượu đều uống không quen, trong đó có cái này hoa hạ rượu. Hoa hạ rượu ngon hương là hương, đáng giá dư vị, nhưng là không gắt chưa đủ nghiền a. Một bên khác, Sở Dịch cũng lên tiếng, bởi vì cái này hải đồ yêu rượu, hắn cũng đi theo uống không ít rượu ngon, lúc này tuyệt đối cũng có thể xem như một tư thâm con sâu rượu. Rượu này là hôm nay ta muốn uống, không nhiều, mỗi chén hai lượng, một chén 50 đồng Mỹ, muốn mau chóng Diệp thần vừa nói, vừa bắt đầu hướng trên mặt bàn sớm đã chuẩn bị xong chén rượu ngã xuống. Lấy Diệp thần thuộc tính, một chén này tuyệt đối hai lượng, không nhiều một phần không thiếu một hào. 3. Ai ngờ ngay tại hắn vừa mới đổ ra chén thứ nhất thời điểm, Anthony liền từ đã nhanh thấy đấy trong ví tiền lấy ra một tờ 100 đồng Mỹ. Ta muốn hai chén. Anthony đem tiền vừa để xuống sau không kịp chờ đợi liền muốn đi lấy. 3. Mỗi người một chén, nhiều không bán uống chậm một chút. Kết quả vừa vươn đi ra tay lại bị Diệp thần cho mở ra, đây đã là lần thứ hai tay chân liền ngay cả tọa rằng tứ đều tại kỳ quái cái này, Antony lúc nào tính tình trở nên tốt như vậy. đây là cái kia tâm ngoan thủ lạn, thiết diện vô tư Antony sao? được rồi tốt ta chậm rãi uống chậm rãi uống. kết quả Antony còn một mặt cảm tạ đối người ta trả lời. bất quá Antony đây là sự thực cảm tạ trần Diệp. lần trước chính là uống đến quá nhanh, hắn đều không có quá nhiều hồi ức. lần này nhất định phải chậm rãi phẩm. mà theo Diệp thần diệu ngon đổ ra, cái này trong không khí phiêu tán diệu dịch là càng ngày càng hương. mỗi người miệng bên trong đều đang không ngừng bài tiết lấy nước bọt, con sâu diệu đều bị câu lên. Chiếc. theo Anthony cái này nhẹ nhàng nhấp rượu âm thanh cả người hắn đều như hỏa thiêu hết hầu đồng dạng cay thực sự như đêm đó nguyễn đảo lư đồng dạng cay bất quá sau đó một cỗ không cách nào hình dung mùi rượu vị lại tại trong miệng bạo ra chính là cái này vị cho ta cũng tới một chén đi Tờ giang tay nhìn xem Anthony kia một mặt hưởng bị dáng vẻ hắn lại không thiếu tiền trong mắt hắn tiền là vật gì mà lại gần nhất hắn đối cái này Anthony vài phần kính trọng không ít hắn để cử đồ vật cũng thực không tồi ta cũng tới một chén thử một chút phản đúng là hắn hai mời khách lì đã so lão sư của mình càng nhanh một bước đem đổ ra chén thứ ba bưng trong tay, thế mà so tợ rằng tứ nhanh hơn liền hướng miệng bên trong uống đi. Khụ khụ khụ ta dựa vào, con mẹ nó là cái gì a? Làm sao mạnh như vậy, cay như vậy? Há miệng uống nửa chén lì đạ tiến sĩ si nháy mắt liền đốt đỏ lên toàn bộ mặt mũi. Rượu này cay hắn kém chút ngày dựng lên. Bất quá vừa mới mắng xong thu tục về sau, hắn lập tức sững sờ tại nơi đó. Hắn là một cái tư thâm yêu rượu nhân sĩ, còn cho rất nhiều phẩm tiểu sư có chui lên lớp. Rượu này có được hay không uống, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Khi Tiêu Cố say rượu thuần hương sông tới thời điểm. Hắn nháy mắt đưa ánh mắt chăm chú vào Diệp Thần ngay tại rót rượu bình rượu bên trên. "Rượu ngon, rượu này bao nhiêu tiền? Cái này một bình ta muốn." Lý Đạt lấy gần như điên cuồng thanh âm giống lên, nếu không phải Diệp Thần tránh nhanh, rượu này bình đoán chừng liền bị hắn đoạt tới. "Không bán." Diệp Thần mí mắt đều không có nâng lên, loại người này hắn sớm đã gặp qua nhiều lần, phản ứng của bọn hắn cũng nằm trong dự liệu, cho nên không có chút nào kinh ngạc. "Cái này là rượu gì? Thế mà có thể để cho Lý Đạt tiến sĩ si đến cướp đoạt? Cái này cũng thật bất khả tư nghị a." "Đúng vậy a." Lý đại tiến sĩ thế nhưng là chúng ta công nhận cựu thần, phẩm cửu đại sư, uống qua thế giới bên trên tốt nhất danh hiệu, nhưng là cũng chưa từng thấy qua hắn điên cuồng như vậy a. Không được, tại sao ta cảm giác ta cũng muốn nếm thử thử một chút đâu? Chân Diệp tiên sinh cho ta cũng tới một chén. Đúng đúng ta cũng phải, ta cũng phải. Chương 574, tiếng trầm phát đại tài. Rượu này hiện tại chỉ có 10 chén, một người một chén, uống qua người không thể lại đến. Mặc dù Diệp thần nói như vậy, nhưng là hắn đã lấy ra 4 chén đặt ở đằng xuân cùng trên vị trí của mình các một chén, lại thêm Anthony đám ba người trên số. Thế mà chỉ còn lại 3 chén đến rồi. Khu khụ, ấn tuổi tác và trình tự cũng giờ đến với ta, một chén này tiền thưởng chính ta giao. Nói chuyện chính là Flördit, vừa rồi hắn còn đối cái này rượu không có hứng thú quá lớn, nhưng nhìn đến Lệ Đạ cùng Anthony biểu hiện, tại tăng thêm trên mặt bản chỉ còn lại 3 chén số lượng, hắn có chút nhịn không được, mình móc ra 50 đồng mỹ thế mà bưng một chén. Thoải mái, rượu ngon. Đây là ta uống qua uống ngon nhất rượu, không có cái thứ hai. Ngay tại Flördit vừa mới bưng chén rượu lên đến thời điểm, đột nhiên hét lớn một tiếng dọa đến hắn kem chút nâng cốc cho vậy ra đến. Tâm tức nhìn nhìn lại, lại là tờ rằng từ cái này lại lao, lúc này tờ rằng từ một mặt đỏ ửng, hai mắt ngạc nhiên nhìn xem trong chén chi vật. Thật chẳng lẽ tốt như vậy uống? Ta cũng phải một chén, ta ra 80 đồng Mỹ. Đóa, liền ngươi có tiền làm sao dọn, một chén này là của ta, ta ra 100 đồng Mỹ. Tại công việc này ai thiếu tiền? Ta ra 150. Mà Diệp Thần trực tiếp bị người trước mắt nhóm điên cuồng cho sợ ngây người, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn, hắn không nghĩ tới rượu này thế mà đắt như vậy. Cuối cùng Diệp Thần phân biệt lấy 200 đồng Mỹ cùng 300 đồng Mỹ giá cả bán đi cuối cùng hai chén rượu ngon. Thật hay dạ. Một chén này hai lượng ngọc đảo lưu thế mà bán ra 300 đồng Mỹ giá trên trời. Đó có phải hay không? Diệp Thần nhìn xem bọn này không thiếu tiền, cũng không có chút nào đầu óc buôn bán, mà lại dẫn kết sù tiền lương bình thường hoa không được tiền người nghiên cứu khoa học nhóm. đầu óc thật nhanh quay vòng lên. Ai, đáng tiếc, Trần Diệp tiên sinh cái này một bình rượu làm sao có thể để mọi người chúng ta đều hét tới nha, sớm biết vừa rồi chính là ra 500 đô Mỹ ta cũng ra a. Nói rất đúng a, đáng tiếc cứ như vậy hai chén, xem bọn hắn những người kia một mặt kinh hỉ cùng hưởng bị giáng vẻ, ta cũng rất muốn luôn à. nếu là thượng tiên lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ đem nó lấy xuống. đáng tiếc, ta không thể cùng bọn hắn cướp đi đi. một đám người nhìn xem đông đảo đại nhân vật, còn có diệp thần trên bàn bốn chén rượu, cái này bọn hắn cũng không dám động. cái trước quyền cao chức trọng là bọn hắn lãnh đạo cùng cấp trên, cái sau là đầu bếp trần diệp, bọn hắn đều đắc tội không nổi. Đúng. còn có một bình, các ngươi muốn hay không? ngay tại những ngày người đều một mặt thất vọng thời điểm, diệp thần đột nhiên lại từ tủ bát phía dưới lấy ra một bình muội đảo lư cùng vừa rồi giống nhau như lúc đóng gói. đây chính là ta ngày mai chuẩn bị cho rượu ngon của mình. ai muốn là cho các ngươi. vậy ta ngày mai liền không có uống. bất quá nhìn các ngươi như thế khát vọng phun thượng vẫn là mười chén. mình báo giá đi. diệp thân vừa rồi đầu nhất chuyện, cái này 300 đồng mỹ muộn đảo lư kiếm buồn không lộ à, mà lại là hệ thống cung cấp, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, lại không cần hắn phí sức. vậy liền bán đi. thế mà thật sự có, chân diệp tiên sinh thật sự là quá vĩ đại. loại này rượu ngon thế mà cũng bỏ được lấy ra, nhất định phải ủng hộ. ta ra bốn đồng mỹ. ta dựa vào. Dù sao thứ này một người một phần, lần tiếp theo còn không biết lúc nào mới có, ta cũng ra 400, ta ra 400 năm, 500. Đến lúc cuối cùng một chén muộn đảo lưu xuất thủ thời điểm, Diệp thần thế mà nhận được 600 đồng Mỹ một chén. Đây quả thực là đoạt tiền A. Cái này chẳng lẽ chính là hoàn cảnh cùng thời cơ mang tới kết sủ lợi nhuận. Diệp thần trong lòng hơi động, nhiều khi chính là như vậy, chỉ cần tìm được đúng đắng người, lại có một cái tốt xấu cảnh, cuối cùng lại thêm ngươi đồ vật không tệ mà lại chính là người khác cần, kia mang tới hồi báo chính là không cách nào tưởng tượng lớn. Kỳ thật những này nhà khoa học mỗi tháng đều có phong phú tiền lương, mỗi một cái hạng mục thành quả nghiên cứu sau còn có kết sù tiền thưởng, nhưng là bởi vì muốn tiến hành giữ bí mật làm việc, bọn hắn bình thường lại không cách nào ra ngoài mua sắm dùng tiền, thật chính thức cần thiết một cái báo cáo đánh lên đi, chính phủ sẽ vì hắn chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Tiền đối với bọn hắn đến nói, cùng chương xoa mông giấy không kém là bao nhiêu. Số tiền này tự rằng tự cùng Anthony mang nhưng không đủ, đều là những này áo khoác trắng mình móc 허 bao, bất quá vô luận là ai bỏ tiền, cuối cùng đều là tiến dịp tận túi. Ngay tại những này người coi là không còn có thời điểm, Phanh phanh phanh. Diệp Thần cái này eo khẽ cong, lại trên bàn bày ra ba bình rượu ngon. Đã mọi người như thế thích hoa hạ rượu ngon, đây là ta ngày mốt, ba ngày sau còn có lớn ba ngày sau tất cả hàng tổn, uống hết liền không có, ai muốn? Diệp Thần vừa rồi liền đếm xong nhân số, những người này một cái đều chạy không thoát. Mà Anthony cùng tựa rằng tư nhìn lên trước mặt muộn đảo lư trong mắt đều để lộ ra lục quang, đáng tiếc sờ lên đã khô quắc túi tiền, nếu như mở ra, đoán chừng tiểu thâu đều phải để lại hạ mấy giọt nước mắt. Rượu này tốt hơn đầu, mới uống một nửa, đầu của ta thế mà liền bừng bừng hồi hồ. hồ tôi rằng từ một bên biết rượu, một bên say mê tại rượu cam thuần bên trong. tôi rằng từ ta để cử không sai a. cái này hoa hạ mỹ thực và rượu ngon ta nhưng không có một tơ một hào khoa trương. giống như đêm đó cái kia đầu bếp. Anthony cũng vượng vượng hồ hồ rượi và ở trên ghế salon. nếu không phải là hắn mặt quá tối, đoán chừng cũng là đỏ bừng cả khuôn mặt. mà bởi vì tiểu tình quan hệ, hắn thế mà gọi thẳng tôi rằng từ lại danh. ừm, lần này ta tin, nếu là sớm biết hoa hạ mỹ thực ăn ngon như vậy, đã sớm nên thuê một cái hoa hạ đầu bếp. tôi rằng từ thế mà đối antony gọi thẳng cũng không có cái gì phản cảm. quả nhiên. Rượu này là có thể nhất tăng tiến nam nhân ở giữa tình cảm một loại đồ vật, nhất định phải đem người này cho lưu lại. Đúng, vô luận hắn đưa ra điều kiện gì đến, đều muốn đem hắn lưu lại. Hai người phảng phất đạt thành nhất trí chung nhận thức, chén rượu một cái va chạm, uống xong cuối cùng một ngụm muộn đào lư. Mà diệp thần bên kia lại là bận bịu khí thế ngất trời, mỗi người đều nghĩ hết sớm cầm tới cái này chén muộn đào lư, bởi vì giá tiền này càng về sau càng quý, mà rất nhiều chưa có xếp hạng trước người một là sợ không, mà là sợ giá cả con trứng, thế mà đều muốn thêm một cái giá, chỉ vì sớm cầm tới cho nên giá tiền này cũng một mực tại không ngừng tiêu thăng. Ai, loại này kiếm tiền đếm tới nương tay, lấy tiền thu được rút gần thời khắc chính là thoải mái a. Diệp Thần một bên nhận lấy đám người khen ngợi cùng tăng kích, một bên hắc hắc đem tiền đều bỏ vào trong túi. Cuối cùng bán xong những rượu này về sau, Diệp Thần rốt cục rảnh rỗi đi tới chờ hắn nửa ngày Long Vũ chờ đồng đội bên người. Mà cuối cùng một chén muộn đảo lư cảng là bán được một ngàn đồng mỹ giá trên trời. Ai, Diệp đội trưởng, ngươi cái này không đúng, vì cái gì cuối cùng này một chén vừa vặn đối ứng bọn hắn người cuối cùng, đã nhân số cùng chén số đều như thế mà lại một người chỉ có thể một chén, vậy tại sao còn muốn lên nào hào giá cả? Đang Xuân một mặt không hiểu nhìn xem đi tới Diệp Thần hỏi. Chương 575, số 43 dấu rãy. Suýt bởi vì bọn hắn ngốc hắc hắc. Diệp Thần đối với cái này chỉ là cười hắc hắc, đã chiếm tiện nghi, vậy sẽ phải điều thấp làm người, cũng có lẽ qua một thời gian ngắn tất cả mọi người sẽ hiểu được, Diệp này cùng người số lượng lại là vừa vặn. Bất quá khi đó Diệp Thần cũng liền không sợ, dù sao giá tiền là chính bọn hắn thêm, hắn nhưng không có chướng qua bất kỳ một cái nào giá tiền. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn ăn uống thời điểm, Đột nhiên một cái bảo tiêu một người như vậy đi tới kết bên người thấp giọng nói thứ gì? Diệp Thần trong mắt tinh quang lóe lên, dùng khóe mắt quét nhìn nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Sau đó kết sắc mặt cũng là biến đổi, ánh mắt hướng Diệp Thần bọn hắn bên này nhìn lại. Bất quá trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc về sau, lại đứng dậy hướng tợ răng tứ cùng Anthony bên kia đi đến, sau đó nhập thân vào hai người hai bên cạnh nói gì đó. Chẳng lẽ có đồ vật gì là ta chỗ sơ hở? Hệ thống, người kia điện tử quấy nhiễu nguyên lai like đến cùng được hay không? Diệp Thần nội tâm còn có tương đối khẩn trương, lúc đầu ăn được sau bữa ăn nội tâm đã thở dài một hơi. Không nghĩ tới cái này lại có biến cố gì? Cái kia mọi người trước ngừng một chút, vừa rồi người phía dưới báo cáo, chúng ta căn cứ giống như bị người cho xâm lấn, hiện tại đã toàn diện đề phòng. Anthony lúc này sắc mặt vô cùng không dễ nhìn, không nghĩ tới ngay tại dưới mắt của bọn họ, thế mà bị người cho xâm lấn. Cái gì? Căn cứ bị xâm lấn? Cái này sao có thể? Đúng à, chúng ta căn cứ phòng ngự nghiêm mật như vậy, làm sao lại bị người khác xâm lấn? Không sợ chết sao? Ta tại cái này đã nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể xâm lấn căn cứ của chúng ta đâu đến cùng là chuyện gì xảy ra? bốn phía uống trong mặt đám người bị tin tức này giật mình, diệp này kình liền tỉnh hơn phân nửa. cái này đây không có khả năng à? diệp thân một mực tại nơi này, long vũ bọn hắn cũng chưa bao giờ từng rời đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Helena nghe được câu này thời điểm nội tâm một trận cuồng loạn, loại này cảm giác có tật giật mình thật đúng là rất đáng sợ. bất quá nghĩ lại, vừa rồi bọn hắn những người này đều trong đại sảnh, căn bản cũng không có ra ngoài, không thể nào là bọn hắn. nhưng nếu như không phải bọn hắn, kia sẽ là ai chứ? đừng hoảng, chúng ta ăn của chúng ta, yên lặng theo dõi kỳ biến. Diệp thân nhìn thấy Long Vũ cùng đằng xuân bọn hắn kia ánh mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, còn có Tống Thiên kia toàn thân căng cứng cơ bắp, cả người lười biếng dựa vào ghế, một bộ việc không liên quan đến mình treo lên thật cao dáng vẻ. Không qua nội tâm của hắn lại so với ai khác đều khẩn trương, bởi vì không có người nào so với hắn biết, vừa rồi chui vào qua căn cứ người chính là hắn. "Hệ thống, vừa rồi tại 7 tầng cùng 8 tầng thu hình lại đều ghi chép lại sao?" Diệp thân vừa rồi tại hành động thời điểm liền tùy thân mang theo một cái cỡ nhỏ camera, chuyện này muốn quay xuống cho Hoa Hạ lãnh đạo nhìn xem. Nhiệm vụ của hắn là điều tra quái vật, cũng không có để hắn đi hủy diệt nơi này, mà lại từ vừa rồi tình báo đến xem, chân chính căn cứ nghiên cứu là tại Nhật Bản. Hệ thống hiện chữ đã ghi chép lại, vừa rồi túc chủ quên một kiện đồ vật, hy vọng hiện đang nhắc nhở còn đi gấp. Cái gì? Thật là ta dò dỉ ra sơ hở. Diệp Thần bị hệ thống nói trong lòng giật mình, lúc đầu hắn mặc dù khẩn trương nhưng vẫn là có thể giả bộ bình tĩnh. Hệ thống câu nói này lập tức để hắn không còn bình tĩnh. Hệ thống hiện chữ giấu chân. Vậy anh. Theo hệ thống nhắc nhở, Diệp Thần đột nhiên ngọng tại nơi đó. Liền ngay cả rượu đều kém chút hết tới trên mũi đi, đúng vậy, cái trụ sở này là kiến trúc trong sân động, có chút bụi đất là khó mà tránh khỏi. Ta dựa vào, ngươi làm sao không nói sớm? Ta vẫn cho là mình đã rất cơ trí rất cẩn thận, giấu chân này thế mà quên xóa đi. Cũng thế, này đến hạ khó tránh khỏi dễ dàng tích cho, người dù ẩn hình, nhưng là cái này trọng lượng nhưng là không cách nào giảm bớt ta, phải làm sao mới ở đây? Diệp thần cũng không sợ hắn bị phát hiện sau có thể hay không thoát thần, nhưng là nếu là như vậy hắn sợ đánh cỏ động rắn, mà lại những này đồng đội còn có Helena đều có thể sẽ gặp nguy hiểm. Cái kia mọi người chúng ta đều tới đây một chút, cái này chui vào chúng ta căn cứ người rất có thể liền giấu kín tại mọi người chúng ta bên trong, đây là vừa rồi thác cấn xuống tới dấu chân, xin mọi người đều đem giày cởi ra so với một chút. Đương nhiên, đây là cái nam nhân hoặc là đại mã nữ giày thể thao, ở đây mang giày cao gót nữ sĩ liền không cần đến đây. Anthony ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, nhìn xem mỗi người dưới chân giày, sau đó vung tay lên, toàn bộ hiện trường đã hiện đầy bưng súng máy đại binh. Cái này thác cấn là phía dưới uống rượu ba người cho đưa lên, tại Diệp Thần sau khi đi. Tên là David người từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút quái dị. Sau đó lại lần nữa đi tới tê dại cầu treo vị trí, cầm đèn tin mở đèn lên sau cẩn thận quan sát, kết quả còn thật sự có phát hiện trọng đại. Đó chính là trên đất dấu chân, tại ánh đèn chiếu xuống, cái kia hẻo lánh nhất không ai đi địa phương, thế mà thêm ra đến một loạt dấu chân, hơn nữa là hướng phía dưới tầng duyên đưa tới. Mặc dù bọn hắn không có, có quyền lợi đi xuống dưới, nhưng là bọn hắn có thể đi lên báo cao A. Cho nên mới có một màn như thế. Cái này dấu chân trải qua đo đạc, hẳn là số 43 giày thể thao giấm ra tới mọi cái này số đo cùng xuyên giày thể thao người toàn bộ tới nghe được Anthony câu nói này về sau tất cả mọi người túi đầu xuống mà những cái kia mang giày ra còn có số đo không thích hợp người toàn bộ đều thở dài một hơi Diệp đội trưởng ngươi nói này sao lại thế này chúng ta còn không có hành động thế mà liền đã có người tiềm nhập đi vào đây cũng quá đúng dịp à các ngươi nói đây có phải hay không là một cái bẫy hoặc là thăm dò cố ý tìm một cái lý do tra chúng ta ta nhìn cái này đi xuống anh em cũng đủ ngốc thiếu tiềm hành nhiệm vụ thế mà có thể lưu lại dấu chân rõ ràng như vậy chứng cứ Đây là tân thủ tiểu bạch gia. Một câu cuối cùng là đằng xuân đứa nhỏ này nói, cái này vừa nói mấy người đều không còn gì để nói nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Thật tình không biết Diệp Thần mặt đã đen như đá nổi. Hệ thống, có biện pháp gì hay không để ta tránh thoát đi? Diệp Thần nhìn xem trước đại sảnh mặt càng ngày càng nhiều bị lôi ra người tới, giả vờ như không biết rõ tình hình dáng vẻ tiếp tục ăn lấy cơm nước của bọn họ. Hệ thống hiện chữ, ngươi có thể hiện trường đổi dậy là đơn giản nhất. Chẳng qua nếu như không được, tốc chủ có thể đem khí bạo quyết chân khí quán chú để dậy, để phía dưới đồ án hòa tan. Ồ cái này chân khí còn có thể dạng này dùng diệp thần nghe được hệ thống sau khi giới thiệu trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng sau đó một bên bình tĩnh đang ăn cơm một bên đem chân khí chuyển đến dưới chân chỉ cảm thấy dưới chân nhiệt độ theo chân khí quán chú đã càng ngày càng bỗng mà theo đế giày nóng lên đế giày cao su cũng bắt đầu biến mềm các người có hay không nghe thấy một cỗ vị khét ngay tại diệp thần có chút rẽ rửa đế giày để mềm hóa cao su trên mặt đất ma sát thời điểm long vũ đột nhiên ngẩng đầu lên nhẹ nhàng người người cái muối ta cũng ngửi thấy tựa như là nơi nào cao su đốt làm sao lại có như thế lớn hương vị Đàng Xuân cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng bốn phía nhìn một chút, không có phát hiện chỗ nào lửa cháy a. Chương 576, kiếm cớ. Khu khu hảo hảo ăn cơm của các ngươi, không cần xen vào việc của người khác. Diệp Thần tức giận đối mấy người nói một câu, sau đó cũng tối đầu xuống bắt đầu ăn cơm trứng chiên, bất quá trước mặt cho dù tốt mỹ thực, cũng vô pháp giải trừ Diệp Thần lúc này nội tâm thấp vọng. Trần Diệp tiên sinh, các ngươi cũng tới đây một chút. Ngay tại toàn trường đều lục soát một mấy lần về sau, tất cả mọi người giày đều cùng phía trên không cấp hảo, hoặc là số đo lớn nhỏ không đều dạng, hoặc là chính là đồ án màu sắc không giống. Kết quả làm tới cuối cùng, liền chỉ còn lại Diệp Thần một bàn này chính ở chỗ này việc không liên quan đến mình đang ăn cơm. Có chuyện gì sao? Anthony Tiên Sinh sẽ không là hoài nghi chúng ta à? Diệp Thần bọn hắn mới ăn một nửa đồ ăn, bị đột nhiên kêu đến về sau, Diệp Thần cố ý cao mày một bộ không dáng vẻ cao hứng. Trần Diệp Tiên Sinh quá lo lắng, đây cũng chỉ là đi cái quá trình, hiện trường mỗi người đều là có hiểu nghi, đều muốn thử một lần. Anthony nghe được Diệp Thần sau nội tâm có chút tức giận, nếu không phải Diệp Thần trung nghệ thực sự nguy tiên, người bình thường hắn đã sớm một hạt dưa hô trôi qua, để ngươi tới thì tới. Cái kia nói nhảm nhiều như vậy, tất cả mọi người muốn thử một chút, kia không cần thiết thử chúng ta mấy cái a. Các ngươi nhiều người như vậy ăn, uống cái nào không phải chúng ta làm. Ta liền ngay cả đi nhà vệ sinh đều là chạy trước đi, có thời gian đi làm khác sao? Diệp thân giả vợ như một bộ bất mãn dáng vẻ phàn nàn nói, phảng phất nhận lấy to lớn bị khuất đồng dạng. Trần Diệp Tiên Sinh nói rất đúng a, toàn trường xuống tới liền hắn bận rộn nhất, hắn đều không hề rời đi qua tầm mắt của chúng ta. Không sai, cái này Trần Diệp Tiên Sinh từ đầu đến, đến giờ cũng liền trải qua một lần nhà vệ sinh, năm phút đều không có liền trở lại. Ta thế nhưng là nhìn chằm chằm vào hắn đâu. Ta cũng vậy. Chúng ta những người này thế nhưng là đều chớm mắt nhìn Trần Diệp Tiên sinh cùng đoàn đội của hắn làm thức ăn ngon. Chỉ cần vừa có tốt đồ ăn, chúng ta tất cả đều sẽ xông tới tranh đoạt. Bọn hắn làm sao có thể có hiểm nghi mà? Diệp Thần bên này còn không nói gì thêm. Những cái kia người nghiên cứu khoa học cùng nhân viên công tác đã bắt đầu thay Diệp Thần khai thác. Vừa lúc bắt đầu bởi vì Diệp Thần khẩu xuất vùng cùng nôn cùng ba điều kiện để mọi người cùng chung mối thù. Sau đó tất cả mọi người nhìn chằm chọt vào Diệp Thần nhất cử nhất động liền là muốn cho hắn ra cái xấu hoặc là làm cho cười cho thiên hạ nhưng là hắn cùng đoàn đội của hắn cuối cùng dùng chủ nghệ chinh phục tất cả mọi người. Anthony, ta nhìn ngươi liền không nên quấy rầy Trần Diệp tiên Sinh. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là một khắc đều không hề rời đi qua nơi này. Đúng à, Bộ trưởng đại nhân, cái này người Hoa cùng đoàn đội của bọn họ một mực tại nơi này cho chúng ta làm mỹ thực, nào có rời đi. Ta nhìn vẫn là thôi đi. Anthony đại nhân, ta cũng ủng hộ tọa rằng tử tiên sinh cùng Lão sư, tất cả mọi người đều có có thể là người hiền nghi, nhưng hắn tuyệt đối không phải, không nên quên chúng ta cái này tròn vo bụng là thế nào ra. Tọa giảng tử. Phương Di tiến sĩ còn có Lý Đa tiến sĩ thế mà cũng bắt đầu vì Diệp Thần bọn hắn nói lời hữu ích. Cái này thuận tay ân tình không đưa ngu sao mà không đưa. Nói như vậy cũng là bởi vì Diệp Thần chưa hề rời đi tầm mắt của bọn hắn. Bọn hắn khẳng định hắn không có vấn đề. Ách, tốt. Không được. Trần Diệp trước sinh hay là thử một chút đi. Anthony nghe đến ý của mọi người thấy lúc đầu cũng nghĩ có cái bậc thang hạ, kết quả đột nhiên túi đầu xuống, nhìn về phía Diệp Thần cặp kia làm bán thời gian nhàn dạy thể thao. Sau đó lập tức cải biến ngữ khí để Diệp Thần cũng phải lên đến thử một lần. Đối mặt quốc gia loại nhiệm vụ này cùng thời khắc mấu chốt. Anthony tuyệt đối là ai mặt mũi cũng không cho, thật muốn dính đến phương diện này sự tình, hắn tuyệt đối là một cái thiết diện vô tư lánh khớp sát thủ. Các ngươi mau nhìn, Trần diệp tiên sinh dạy lớn nhỏ cùng thác ấn xuống tới dấu chân thế mà giống nhau, như lúc lớn nhỏ sẽ không thật sự là hắn à. Ngươi kiểu nói này thật đúng là, bất quá thiên hạ này trùng hợp đồ vật thật đúng là nhiều, Trần diệp tiên sinh dạy đoán chừng cũng là trùng hợp đi. Các ngươi mau nhìn, giày này đối mặt, lớn nhỏ là giống nhau như lúc, nếu là phía dưới màu sắc cũng giống vậy, kia chân diệp tiên sinh phiền phức nhưng lớn lắm bốn phía nhân viên công tác nhao nhao kinh ngạc nhìn cùng trần diệp giày hoàn toàn lớn nhỏ đồng dạng thác cần giấy lần này hỏng phía trước mấy người mặc dù không khác nhau lắm về độ lớn nhưng là cái này mập gầy mu bàn chân cùng độ rộng có quan hệ nhưng là cái này trần diệp tiên sinh thế mà hoàn toàn ăn cướp đây cũng quá đúng diệp a ngươi khoan hay nói ta đều có chút thay hắn lo lắng vạn nhất nếu thật là đồng dạng ngươi nói ta là hô nắm lên hắn đến đâu vẫn là phải thay hắn nói rút khi diệp thần đem kia số 43 lớn nhỏ bàn chân lớn đi lên vừa để xuống tất cả mọi người trái tim đều là hơi hồi hộp một chút thế mà đối mặt Đây là có chuyện gì? Diệp đội trưởng chân đạp lên đi thế mà hoàn toàn ăn cướp. Chẳng lẽ là Anthony bọn hắn an bài cái bẫy? Long Vũ xem hết hiện trường sau sắc mặt một trận lo lắng, cái này Diệp đội trưởng nay trời còn chưa có ra lệnh đi làm cái gì đâu, thế mà liền bị người khác trước lèn vào, bất quá thật muốn có người, vì sao lại lưu lại cái này giấu chân đến hại Diệp thần? Giờ phút này, tất cả mọi người bao quát Diệp thần đội viên Đẳng Xuân cùng Long Vũ sắc mặt đều có chút khó coi, chẳng lẽ đối phương là muốn hãm hại bọn hắn? Vẫn là bọn hắn mục đích của chuyến này đã bại lộ, đây là tìm cơ hội bắt lấy bọn hắn. Trần Diệp tiến sinh. Tất cả mọi người ở đây cũng chỉ có ngươi cái này dạy cùng cái này thác ấn nhất ăn cấp, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Anthony vừa mới nhìn Đằng Xuân cùng Tống Thiên dạy, Đằng Xuân cùng Tống Thiên đều là dạy gia, tiểu dáng cũng không giống, chỉ có cái này Trần Diệp là dạy thể thao, không nghĩ tới thật đúng là đối mặt. Giải thích? Ta tại sao phải giải thích? Mỗi người các ngươi ăn cơm đồ ăn cái nào không phải ta làm? Hôm nay ta lại là lần đầu tiên đến cái trụ sở này, ngươi nếu là nghĩ oan bọn ta, kia không cần thiết diễn tuồng này. Diệp thân lúc này làm ra một bộ nhận hết oan uổng, đồng thời để người nghe xong Cái này Anthony phảng phất dắp tâm hại người đồng dạng. Khu khu Trần diệp tiên sinh, ta chưa hề nói đây nhất định chính là của ngươi giấu chân, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút đế giày cùng phía trên này đồ án có thể hay không đối. Anthony cũng cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi, hắn nhưng là toàn bộ hành trình nhìn xem Trần Diệp tại cái này nấu cơm, mỗi một đạo đồ ăn hắn đều muốn cướp đến một ngụm, người ta làm sao có thể có cơ hội rời đi? Kiếp như vậy sao được, nhìn ta đế giày làm gì? Diệp thân một bộ cực độ không phối hợp dáng vẻ để tất cả mọi người nhíu mày một cái, nếu như không phải ngươi vì cái gì không thể quang minh chính đại để mọi người nhìn xem. Trần Diệp Tiên Sinh, ngươi dạng này để ta rất khó khăn à, kỳ thật chúng ta mọi người đều biết không phải ngươi, ngươi cũng không hề rời đi qua tầm mắt của chúng ta, nhưng là nếu như ngươi không so với, không thể phục chúng à. Anthony một mặt khó xử, nếu như cái này để dày không khớp, hắn cứng rắn muốn so với, nhất thiết phải sẽ ảnh hưởng Trần Diệp đối với hắn ấn tượng. Kỳ thật Diệp Thần lúc này chính là vì vạch mặt tốt rời đi nơi này, dù sao hắn còn không có cùng Mỹ Kỷ tên thuê hợp đồng, mà lại nhiệm vụ đã điều tra rõ ràng, nhất định phải tìm một cái tốt lý do rời đi. Tỷ như cùng Antony quan hệ chơi cứng cái này làm chút gì rồi đi lấy cớ có vẻ như không tệ. Trước 577, chơi cứng quan hệ. Cái này biểu thị ngươi không tin ta rồi. Diệp thần lúc này sắc mặt đã rất khó coi, có thể nhìn ra được hắn không thích bị người hoài nghi. Tơ Tợ thứ há to miệng khẽ vươn tay muốn ngăn cản một chút Antony, nhưng là lời đến khỏe miệng vẫn là không có nói ra, dù sao Antony là bộ trưởng bộ quốc phòng, gặp phải loại sự tình này, là chức trách của hắn chỗ. Chúng ta hoa hạ có một câu gọi là dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Đại Anthony tiên sinh đã hoài nghi chúng ta, vậy chúng ta đành phải cáo tử. Diệp Thần nhìn lên trước mặt người da đen này đại hắn một mặt nghiêm túc, cố ý làm ra một bộ phi thường tức giận cùng tức giận bộ dáng. Sau đó đối Anthony cùng tất cả mọi người ở đây mở miệng nói ra. Kia cái kia Trần Diệp tiên sinh không nên tức giận, ta không phải ý tứ kia, đây là chức trách của ta, ta cũng không có hoài nghi tiên sinh. Anthony nghe xong Diệp Thần, sắc mặt chính là biến đổi, hắn là muốn tìm đến hung thủ, cũng là hoài nghi tới Diệp Thần bọn hắn, nhưng là hắn sẽ phái người trong bóng tối tra a, tuyệt đối sẽ không tại không có chứng cứ trước đó liền đem quan hệ của song phương làm cho cương vậy ngươi xem đi đáy giày của ta nhan sắc màu sắc đến cùng cùng cái này thác cấn đồng dạng không giống diệp thần cố ý liếc mắt mặt bên trên biểu hiện ra mười phần phẫn nộ cùng biếng quất sau đó duỗi ra chân đã đem đế giày cho lộ ra mà hắn cái này một để lộ chân toàn trường xôn xao ami gột trần diệp tiên sinh thì ra là thế tiết kiệm thực sự là quá giản dị Chơi ạ cái này đế giày đều mài thanh bình ẩn ẩn đều có thể nhìn thấy bàn chân thực sự quá đơn giản vừa rồi nhìn trần diệp tiên sinh như thế vơ vét của cải cho là hắn là một cái người có tiền, không nghĩ tới hắn trải qua một mạc như vậy sinh hoạt. Ngay tại Diệp Thần đem chân một ngưng lên thời điểm, toàn trường người đều nhìn Diệp Thần đế giày thấp giọng nghị luận, trong mắt nhau dò dĩ ra một tia đồng tình nhìn xem Diệp Thần. Chỉ thấy lúc này Diệp Thần đế giày giống như xuyên qua vài chục năm đồng dạng, ngoài đến không còn hình dáng, đế giày mỏng bản chân một cái vận động đều có thể nhìn ra hình dáng đến, đừng nói cái gì hoa văn, liền ngay cả nhãn hiệu đều không có. Người thấy được, ta đế giày hoa văn có phải là cùng cái này thác ấn bên trên đường vân đồng dạng? Ngươi chính là như vậy đối đãi cho các ngươi làm thức ăn ngon người sao? Cho tới bây giờ, vì cho các ngươi chuẩn bị buổi dạ tiệc này, ta cùng các bằng hữu của ta đều còn không có ăn được cơm, mới ăn vào một nửa thế mà liền bị các ngươi kêu đến kiểm tra. Ta bị đủ rồi, nguyên bản giấu trong lòng đối mỹ mộng tưởng và chờ đợi mới lại tới đây, không nghĩ tới hiện thực là tàn khốc như vậy. Diệp Thân vừa nói, một bên dùng tay bưng kín cái chán, túi đầu xuống, biểu hiện ra một bộ thất vọng cực độ, thương tâm gần chết dáng vẻ. Thế nhưng là tại mọi người không thấy được địa phương, Diệp Thân nụ cười trên mặt kém chút liền không nhịn được mà lộ tẩy. Hệ thống nhận chữ. Nếu là bọn hắn biết ngươi đánh một trận, mở ra một lần nông trường hư cấu phóng ra kỹ năng khả năng liền phải hao phí mấy trăm vạn nông trường năng lượng, xem bọn hắn còn nói ngươi đơn giản tiết kiệm không. Lần này đúng là Anthony đại nhân làm không đúng lắm, cái này Trần Diệp tiên sinh một mực tại cho chúng ta làm mỹ thực, đây là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, đồng thời tuyệt đối không có vấn đề, vì cái gì còn cứng rắn muốn kiểm tra đế dạy của hắn? Ai, lần này tốt, lần này người ta tân tân khổ khổ cho mọi người chúng ta làm mỹ thực, kết quả rõ ràng như vậy sự tình còn phải lại lần kiểm tra hắn, thực sự là có chút không nói được. Trần Diệp tiên sinh muốn là tức giận Về sau không đến cho chúng ta nấu cơm, vậy ta còn sống thế nào à? Nghe thấy Trần Diệp Tiên Sinh về sau, hiện trường tất cả mọi người đổi sắc mặt, đương nhiên trừ mặt Sụ Dĩn để lộ ra một mặt kinh hỉ. Trần Diệp Tiên Sinh, xin tha thứ Anthony chấp nhất, hắn cũng là vì chúng ta căn cơ an toàn cân nhắc, mời không nên tức giận. Tơ Dương Tư cũng một mặt ngượng ngùng đi tới khuyên nụ, sau đó còn chừng Anthony một chút. Muốn là bình thường đầu bếp hắn mới sẽ không mở miệng quyến bảo, nhưng là cái này người hoa đúng là không giống bình thường, nếu là hắn thật rời đi, đã hưởng thụ qua đẹp nhất thức ăn môn hắn, còn muốn sống sót bằng cách nào? Phải biết, người này sống cả một đời, ăn ở, ăn là đập vào vị thứ hai, trừ mặt mũi, cái này mỹ thực hoàn toàn xứng đáng mỗi ngày thấy. Một ngày ba bữa, nếu như cũng không thể ăn vào cái này người hoa đồ ăn, vậy thật đúng là một loại tiết bối. Cái này giấu giày rõ ràng không phải Trần Diệp Tiên Sinh, vậy ta có thể mang theo Trần Diệp Tiên Sinh về đi ăn cơm sao? Dù sao người ta đến bây giờ còn không có cơm nước xong xuôi đâu. Helena mặc dù không biết Diệp Thần tại sao phải cùng Anthony chơi cứng quan hệ, nhưng là thời khắc mấu chốt nàng vẫn là lựa chọn trợ giúp Diệp Thần, dù sao hoàn thành nhiệm vụ lần này về sau. Nàng cũng phải về Hoa Hạ. Mà lại người này là nàng dẫn tiến, chân diệp nhận oan khuất, nàng đến là cũng có tư cách đi thay hắn ra mặt. Anthony đại nhân, ta nhìn cái này người hoa thật rất vô tội, cũng có lẽ chui vào người thật một người khác hoàn toàn đâu. Một bên vợ dịch tiến sĩ ăn người miệng ngắn, mặc dù ở phía dưới hắn làm lấy cực kỳ tàn nhẫn thí nghiệm, nhưng là tại trong sinh hoạt, hắn biểu hiện lại là rất khéo hiểu lòng người. Tốt, vậy chúng ta tiếp tục điều tra manh mối, trong căn cứ mỗi người, đều cho ta nghiêm ngặt điều tra, mỗi người đế dạy đều muốn cùng cái này thác ấn làm so sánh. Anthony vừa vặn cũng mượn lời này xuống đài cho Diệp thần xử một cái ấy náy ánh mắt sau liền đi hướng địa phương khác. Cuối cùng tất cả mọi người công việc lù bù lên về sau, chỉ có Diệp thần một bàn này đồ an yên tĩnh nhất. Mỗi người phảng phất đều đều có lấy tâm sự riêng phần mình ăn bữa ăn, mà lui tới đại bình cùng bảo an nhau nhau đem Diệp thần một bàn này cho không để mắt đến. Liền ngay cả Anthony đều ở nơi này bị thua thiệt, bọn hắn những lính quèn này còn tôm nhỏ nào còn dám tới rủi ro. Diệp thần, ngươi làm cái gì vậy? Cùng Anthony quan hệ làm cứng về sau chúng ta còn thế nào đến quân đội? Đang Xuân mặc dù đánh trong nội tâm đội phục Diệp Thần, nhưng là vẫn cảm thán Diệp Thần tuổi còn rất trẻ, không có trải qua loại nhiệm vụ này. Về phần mấy người khác trên mặt cũng không được khá lắm nhìn, cái này đã chui vào đi vào người về sau, cái này phỉ lực căn cứ để phòng khẳng định sẽ càng thêm nghiêm mật, bọn hắn hành động muốn bị liên lụy. "Tốt, các ngươi cũng không cần nói lời nói, có việc trở về nói, hết thảy đều nghe theo sắp xếp của ta." Diệp Thần hướng miệng bên trong kẹp một ngụm thịt băng hương cá, một bên thấp giọng nói. "Mà theo thời gian trôi qua, thật cái căn cứ đều đã toàn bộ giới nghiêm. Báo cáo đại nhân, phía dưới đã lục soát xong tất." không có bất kỳ cái gì thiết bị mất đi hoặc thiếu khuyết, tầng thứ 8 văn kiện cùng hồ sơ cũng đã kiểm kê hoàn tất, cũng không có thiếu thốn. Ngay tại mọi người đều đang bận rộn lấy tìm manh mối, Diệp thân bọn hắn bình tĩnh ăn uống thời điểm, một cái đại binh đột nhiên chạy tới Anthony trước mặt một túi chào lớn tiếng báo cáo. Cái gì? Không có phát hiện mất đi đồ vật. Vậy liên kỳ quái, vậy hắn xâm lấn chúng ta nơi này là vì cái gì? Anthony quay đầu nhìn một chút đang dùng cơm Diệp thân bọn người, vẻ mặt nghi hoặc, đến cùng cùng gia hỏa này có quan hệ hay không? Chương 578, rút lui Sau đó cả cái căn cứ đều bị lật ra một mấy lần, nhưng là không có bất kỳ phát hiện nào, cũng không có mất đi bất kỳ vật gì, cái này kỳ quái, chẳng lẽ gặp quỷ. Dở rằng Tư Tiên Sinh, thời gian cũng không sớm, chúng ta có phải là cần phải trở về, chúng ta là đến vì chư vị làm thức ăn ngon, không phải đến bị điều tra cùng hoài nghi. Diệp Thần sau khi cơm nước xong nhìn đồng hồ, đã nhanh 10 giờ rồi, mặc dù nơi này đèn đuốc sáng trưng, nhưng là bên ngoài đoán chừng đã đưa tay không thấy được năm ngón. Thực sự không có ý tứ Trần Diệp Tiên Sinh, đêm nay Anthony đường đột tiên sinh, xin không nên phi lòng. Tôi rằng thứ một mặt ấy nấy đối diệp thần nói, mặc dù để hắn đến hắn cũng sẽ điều tra mỗi người, nhưng là cái này do nức nhưng không thể tự kiểm chế lưng. Lưu tại Mỹ chuyện công việc ta sau khi trở về muốn cùng mọi người thương lượng một chút, lúc đầu thật hài lòng hoàn cảnh nơi này, nhưng là ta người này tương đối để ý giữa bằng hữu hữu nghị cùng tín nhiệm, điểm này để ta rất thất vọng. Diệp thần một mặt biểu tình thất vọng để Anthony trên mặt rất xấu hổ, há to miệng cũng không biết nói cái gì. Cái kia Trần Diệp tiên sinh, ta nghĩ Anthony không phải mới vừa cố ý nhằm vào người, chúng ta mỗi người đều tiếp thụ nghiêm khắc kiểm tra, ngươi bỏ qua cho nghe được Diệp Thần nói như vậy, Trần Diệp cùng Lì Đạ vội vàng giữ lại, đây chính là tôn đại thần a. Nếu là hắn trở về nước, vậy sau này còn có thể ăn vào ăn ngon như vậy mỹ thức sao? Đúng a, Trần Diệp tiên sinh, ta nghĩ bộ trưởng đại nhân không phải nhằm vào ngươi, ngươi quá nhạy cảm. Kết đều cũng liền vội vàng khuyên đủ, vừa rồi kính tượng và xấu xa kia giáng vẻ, thế mà treo chọc nàng Xuân Tâm. Nghe xong Diệp Thần muốn đi, nàng còn có chút không nữa. Kỳ thật ta cũng không phải nhằm vào mọi người, chủ yếu là ta một mực tân tân khổ khổ tại dưới mí mắt các ngươi cho các ngươi nấu cơm, liền đi qua một lần toilet, mà lại liền mấy phút trở về. Thế nhưng là còn muốn bị ép tiếp bị kiểm tra, tại không tại làm việc ở đây sự tình ta trở về cùng mọi người thương lượng một chút, đã nơi này không có chúng ta chuyện gì, vậy chúng ta cáo từ trước. Diệp thần sau khi nói xong lời này cũng không tiếp tục cho mọi người cơ hội giải thích, một bộ nội tâm bị thương rất nặng dáng vẻ đi ra ngoài. Helena, làm phiền ngươi đưa chúng ta trở về đi. Nhìn thấy tựa rằng tự cùng Anthony chưa hề đi ra ngăn cản, Diệp thần nội tâm một trận hưng phấn, việc này quá quan, vậy thì nhanh lên mang theo Helena đi. À tốt tốt, Helena lúc này còn có chút chóng váng. Cái này Diệp thần là dụ cầm cố đúng sao? Thông qua chuyện lần này để tất cả mọi người không còn đi hoài nghi Diệp thần, làm tốt lần sau hành động làm chuẩn bị. Nàng đến bây giờ còn không biết, cái này chui vào người phía dưới chính là Diệp thần, mà lại nơi này nhiệm vụ đã hoàn thành. Diệp đội trưởng đây là tới thật. Lúc này đi rồi. Cái này thật vất vả tiến tới một lần, thế mà làm một đêm đồ ăn. Đang xuân ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đây cũng không phải là Diệp thần, xích Diễm quân lão đại tác phòng a. Đi nhanh lên đi, nam nhân ta nói cái gì chính là cái đó, rông dài cái gì. Long Vũ nhưng không quan tâm những chuyện đó. Diệp Thần làm như vậy khẳng định có đạo lý của hắn, nàng ủng hộ vô điều kiện. Sau đó phá mổ xạ cũng cáo từ rời đi, đưa lấy bọn hắn cùng một chỗ trở về. Dù sao đến thời điểm là hai chiếc xe, trở về một câu ngồi không ra. Tơ Giang thứ tiên sinh, ta nhìn xem cái này người hoa mang theo đám người đi ra ngoài, Anthony không biết nói cái gì, há to miệng nhìn xem Tơ Giang. Đêm nay chúng ta đúng là thất lễ trước đây, cái này Trần Diệp một mực tại dụng tâm cho chúng ta nấu cơm, căn bản không có rời đi, cũng không có thời gian đi làm những này, hẳn không phải là hắn. Tơ Giang tự cười khổ lắc đầu vốn là một cái tiệc ăn mừng, tăng thêm Diệp Thần cái này thức ăn ngon uy lực, các đại hoan hỉ, không nghĩ tới tới một màn như thế. vậy cái này chui vào người. Anthony nhướng mày, tại đối mặt quốc gia đại sự bên trên, coi như đắc tội cái này người hoa, hắn cảm thấy cũng không có vấn đề. Cha, cho ta triệt để tra mỗi người, bao quát tất cả có thể đi vào căn cứ đại binh cùng gia thuộc, đi bọn hắn trụ sở tìm cho ta cái này xong giày, cái này giấu giày cũng không nhất định là hôm nay lưu lại, đã hắn không có xóa đi, hẳn là hắn sơ sẩy, còn không có cân nhắc đến điểm này. Tớ rằng tự tại Diệp Thần bọn hắn sau khi đi. Lông mày cũng nhíu lại, sắc mặt có chút khó coi. Ngay tại đi ra ngoài Diệp Thần tại tự dăng Tư nói ra không phải hắn thời điểm, khóe miệng đột nhiên giọ gì ra vẻ mỉm cười, đã không có hoài nghi đến trên người hắn, vậy hắn liền có thể yên tâm lớn mật rời đi. Hắn sợ Tự dăng Tư cùng Anthony sẽ còn hoài nghi hắn, dạng này coi như hắn rời khỏi nơi này, kia Helena có khả năng lại nhận liên lụy. Ông. Theo một tiếng xe thể thao khởi động âm thanh, thừa dịp bóng đêm, Diệp Thần một đoàn người nhanh chóng biến mất tại lập tức cuối đường đầu. Diệp đội trưởng, đêm nay chúng ta không có chút nào thua hả? mà lại lại có thể có người trước một bước so với chúng ta tiềm nhập căn cứ, rốt cuộc là người nào? Long Vũ một vừa nhìn phía ngoài bóng đêm, vừa hướng ngồi trước bên trên Diệp Thần nói: không cần nói, nơi này còn không có triệt để rời đi quân khu giám thị. Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, ai nói đêm nay hành động không thu hoạch, hắn trực tiếp đều đem nhiệm vụ điều tra rõ ràng. Khi Diệp Thần bọn hắn trở lại tân quán thời điểm, liền một cái phục vụ viên còn tại chống đỡ cái cằm nửa ngủ hiếp lại ở đại sảnh, nhìn thấy Diệp Thần cả đám ầm ầm đi lên lầu, nhưng làm hắn giật này mình. Muốn như vậy, những người này là ra đi làm gì rồi? Phạm Mộ Sạ, cảm ơn ngươi đưa chúng ta trở về, thời gian không còn sớm, sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Kia Helena ngươi đây. Phạm Mộ Sạ nhìn thấy trong hành lang nhiều như vậy người, mắt nhìn Helena hỏi, kỳ thật nội tâm của hắn bên trong có chút thích Helena, bao quát xe tiếp xe đưa Diệp Thần bọn hắn, hắn đều chỉ là vì đi theo Helena mà thôi. Ta còn có một số việc muốn cùng Trần Diệp tiên sinh nói một chút, dù sao hắn đi nhà trắng là ta dẫn tiến đi. Tốt a, vậy ta đi về trước, ngươi trên đường chú ý an toàn. Phạm Mộ Sạ làm một cái thân sĩ lễ nghi về sau, quay người đi xuống dưới đi. Hắn còn tưởng rằng Helena muốn khuyên bảo một chút Trần Diệp, vì để cho Trần Diệp lưu lại. Phanh. Theo cửa phòng quan bế, trong phòng chỉ còn lại có Helena cùng Long Vũ bọn hắn. "Helena, ngày mai ngươi liền cho ta đệ trình một phần từ biệt tin, chúng ta đã không cần lại đi phỉ lực quân đội điều tra." Nghe ngóng ngoài cửa cũng không có người nghe lén về sau, Diệp Thần đột nhiên quay đầu nói một câu nói. "Cái gì? Như vậy sao được? Nhiệm vụ của chúng ta?" Diệp Thần vừa nói, không nói Helena, liền ngay cả Long Vũ cùng đưa ra, Tống Thiên đều đứng lên kinh ngạc hỏi. "Nhiệm vụ đã hoàn thành? Cái gì?" Diệp Thần câu nói này giống như một cái phích lịch đồng dạng trực tiếp chấn choáng mọi người ở đây, quả thực so vừa rồi câu nói kia uy lực còn lớn. Chui vào người là ngươi. Tống Thiên ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, đêm nay hắn chỉ trợ thủ, còn không có lớn nói chuyện, lúc này một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diệp Thần. Hắn đến cùng lúc nào chui vào căn cứ? Ở đây mỗi người đều miệng há hốc, không dám tin nhìn xem Diệp Thần. Chương 579, hướng độ lẹt sở tại địa xuất phát. Ùm. Đạt được Diệp Thần chuẩn xác sau khi trả lời, đám người càng thêm cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này diệp thần thế, nhưng là một mực tại dưới mí mắt bọn hắn nấu cơm đồ ăn, lúc nào rời đi? Quái vật là cái gì? Helena chỉ là một người bình thường, nàng vốn là đối với mấy cái này có đặc thù bản sự người không cách nào lý giải, căn bản không tại một cái thế giới bên trong. Cho nên nàng chỉ quan tâm vấn đề này, nếu thật là điều tra rõ ràng, kia nhiệm vụ của nàng cũng liền hoàn thành, có thể mang theo mẫu thân về Hoa Hạ. Cái này các ngươi tốt nhất không nên biết, ta là thế nào điều tra rõ ràng, cũng không sẽ nói cho các ngươi biết, bởi vì đây cũng là đối các ngươi tốt. Cuối cùng, ta chỉ có thể nói cho ngươi Helena lần này may mắn mà có người, nếu là quái vật này thật bị đại lượng sản xuất ra, không chỉ là hoa hạ nguy hiểm, toàn thế giới đều đem sống ở mị bóng tối phía dưới. Diệp thần không có ý định đem bí mật của hắn chia sẻ cho mọi người, mà lại nơi này hắn là đội trưởng, nếu là hắn không nói, mọi người thật đúng là không thể hỏi chút gì. Diệp đội trưởng, đây cũng quá đơn giản a, chúng ta nhiều như vậy người đến chấp hành nhiệm vụ, ngươi cái này vô thành vô tức hoàn thành, chúng ta tới đó là làm gì? Đang Xuân mặc dù không biết Diệp thần là thế nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là Diệp thần tuyệt đối sẽ không nói nhảm mà lại dị Vãng Kinh Lịch nói cho hắn biết, Diệp Thần tuyệt đối không phải có thể theo lẽ thường suy luận một người. Ha ha, các ngươi đến cũng không có hưởng phí đến a, đệ nhất cho ta tăng thêm lòng dũng cảm, thứ hai phụ giúp vào với ta cùng nghiệp hộ, cái này không phải liền là giúp một tay sao? Diệp Thần cũng biết dạng này để Đằng Xuân mấy trong lòng người trên lệnh có chút lớn, đành phải mở lời an ủi nói. Ách vậy cũng là giúp một tay rồi. Long Vũ một mặt im lặng ngồi ở trên giường, lúc đầu lấy vì hành động lần này nếu là nhất cao cấp bậc dự cảnh nhiệm vụ, hẳn là kiệu tử nhất sinh chẳng diện, tại trong quân địch giết cái bảy vào bảy ra sau đó hy sinh một hai người yểm hộ đồng bạn đào tẩu kết quả liền đi làm một bữa cơm xong việc mặc dù mọi người trong lòng cũng còn như rơi vào ngậm nhưng là cái này Diệp Thần đã nói vậy bọn hắn cũng không thể nói cái gì ngươi thật không còn đi nhà tráng rồi Helena cũng không nghĩ tới sự tình tiến triển lại nhanh như vậy lần nữa hỏi Diệp Thần một lần nhiệm vụ đều hoàn thành ta còn đi làm gì mà lại đêm nay cùng Anthony chơi cứng chính là vì rời đi làm chuẩn bị ngày mai ngươi đi liền nói ta không thích cho lẫn nhau không tín nhiệm người nấu cơm đã rời đi không biết đi hướng Diệp Thần dự định sáng sớm ngày mai liền mang theo mọi người rời đi, cũng sẽ cùng Nhất Mi nói một tiếng. Bước kế tiếp chính là thay Nhất Mi hoàn thành nhiều năm tâm nguyện. Sau đó đám người lại thương lượng một phen. Helena đứng dậy cáo tử. Diệp Thần, có lẽ tối nay từ biệt chúng ta tại Mỹ liền sẽ không còn được gặp lại mặt, chờ ta về nước. Sau khi về nước ta đi tìm ngươi. Helena nói xong câu đó, tiến lên ôm một cái Diệp Thần, đồng thời tới một cái thiếp diện lễ. Sau đó tại Long Vũ nhanh phun ra lửa trong ánh mắt thản nhiên rời đi. Diệp đội trưởng, trở về phòng. Người đều đi, con nhìn. Long Vũ tức giận nâng lên chân nhỏ giẫm tại Diệp Thần trên bàn chân, đã bị Diệp Thần chân khí đốt nửa ngày dài, đoán chừng đêm nay liền muốn quang vinh về hưu. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thần liền đi tới Nhất Mi gian phòng, sau đó đem hoàn thành nhiệm vụ tin vui nói cho hắn. Quả nhiên Nhất Mi sau khi nghe được vô cùng hưng phấn, nghe nói muốn đi, ngay cả bận rộn thu dọn đồ đạc. Tiểu Thần, chiều hôm qua Trương Dương trở về, hơn nữa còn nghe ngóng hướng đi của các người, bất quá chúng ta đều chưa nói cho hắn biết, cảm giác hắn có việc đồng dạng. Nhất Mi, tao mày đem hôm qua trời chuyện hồi sế chiều nói cho Diệp Thần nghe nghĩ đến trương dương kia có chút né tránh ánh mắt trong lòng của hắn có chút bận tâm à không có việc gì hôm nay chúng ta liền muốn lên đường về sau khả năng sẽ không còn gặp nhau diệp thần đến là không có đem chuyện này để ở trong lòng cái này trương dương bị làm hư bất quá cái này là chuyện nhà của người khác hắn không có tư cách nói cái gì nhất mi các người muốn đi là đi tìm rổ lại sao ngay tại thu dọn đồ đạc nhất mi đột nhiên nghe được trương đình sơn thanh âm nhìn lại quả nhiên là đại sư huynh của hắn đại sư huynh diệp thần đã hoàn thành nhiệm vụ chúng ta cái này xuất phát Dỗ Lẹt cách nơi này còn rất xa, ta đã không thể chờ đợi. Nhất Mi trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn cùng khát máu dục vọng, cái này dỗ lẹt sự tình một mực là trong lòng của hắn một cái kết. Mang ta lên, ta muốn vì ân sư báo thù. Trương Đinh Sơn đột nhiên đi đến, ánh mắt lóe lên một tia cừu hận cùng nghiêm túc, hắn cái này một thân bản sự tất cả đều là ân sư ban tặng, là mình nhẫn nhịn không được trên núi nghèo khó sinh hoạt. Thế nhưng là nơi này. Nhất Mi cau mày, hắn là một người cô đơn, tại Hoa Hạ liền một cái tiểu đạo sĩ đi theo hắn, mà lại học nghệ có thành tựu đã có thể tự mình lăn lộn, nhưng là Trương Đình Sơn cũng không đồng dạng a có cái tiệm này, có nhi tử có cháu trai, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, vậy thật đúng là sai lầm. Không cần nói, ý ta đã quyết, bọn hắn ta sẽ đi chào hỏi, sư phó thủ nhất định phải báo. Trương Đinh Sơn làm sao cũng có nhất giai thực lực, mặc dù không bằng Nhất Mi Vũ lực cao, nhưng là tuyệt đối sẽ không thành vấn bận. Tiểu Thần, ngươi nhìn, Nhất Mi mình làm không được chủ, thực lực bây giờ cao nhất đoán chừng là Diệp Thần, đây hết thề vẫn là phải nhìn Diệp Thần ý tứ. Có thể, Diệp Thần đã từ Trương Đinh Sơn trong mắt nhìn ra kiên quyết cùng quyết tâm, nếu như không mang hắn đi, đoán chừng hắn cũng sẽ đơn độc hành động còn không bằng cùng một chỗ dạng này Diệp Thần cũng có thể chiếu cố đến hắn vậy thì tốt ta cái này đi thu dọn đồ đạc một hồi cùng các ngươi cùng đi mặt khác hậu viện có một chiếc xe tải là bình thường nhập hàng dùng chúng ta lái đi Trương Đinh Sơn tại Diệp Thần thời điểm gật đầu ánh mắt lóe lên vẻ kích động cảm kích nhìn Diệp Thần một chút nếu như Diệp Thần không cho hắn đi hắn thật đúng là dự định đơn độc hành động hôn đến hắn cái tuổi này nên hưởng thụ qua cũng hưởng thụ qua nên có điều có chỉ có tâm nguyện này là hắn duy nhất lo lắng ừm kêu mười phút sau chúng ta tại hậu viện tập hợp nói cho Trương Nhân Hoa Hắn mặc dù đã gặp chúng ta, nhưng là chúng ta chỉ là một khách quen, cái khác hoàn toàn không biết. Lúc này Diệp Thần đã khôi phục nguyên bản hình dạng, trên đời lại không trần Diệp người này. Nếu như Mỹ Phái người tìm đến hắn hoặc điều tra, Trương Nhân Hoa có thể hỏi gì cũng không biết. Sau đó Diệp Thần bọn người đem hành lý đều đem đến trên xe tải, từ Đằng Xuân lái xe, đám người lái về phía rổ lẹt sở tại địa, mà rổ lẹt vị trí tại Mỹ một cái khác Châu, căn cứ Nhất Mi mấy ngày nay nghe ngóng, nơi đó khả năng cách Lang Hoàng Châu đại bản doanh tương đối gần. Trên đường đi bọn hắn cũng gặp mấy lần cảnh sát giao thông. Tại Đằng Xuân xuất ra tấm kia kim sắc giấy thông hành thời điểm, tất cả cảnh sát giao thông đều chào một cái cho hắn cho qua, đồng thời không có đem lần này cả ngừng ghi lại trong danh sách. Xem ra cái này kim sắc giấy thông hành tại Mỹ sắc thực dễ dùng, về sau được để vào nông trường không thể mất, nói không được về sau còn có thể cần dùng đến. Trước 580, Phong trào Sện Đại ca. Mỹ Quốc, tỉnh bang Nevada, Mỹ lớn thứ 2 châu, vị trí châu Mỹ vùng từ Nam, Nam Bộ ven biển, Bắc Bộ là lớn cánh rừng, mà lần này mục đích của bọn họ chính là cái này châu rổ hệ đở tiểu chấn. Cái trấn nhỏ này mặc dù gọi là tiểu trấn, nhưng là kiến trúc cùng giao thông rất phát đạt, nhà cao tầng khắp nơi có thể thấy được. Tiểu trấn cư dân cũng rất thời thượng, rất nhiều bằng khắc nhất tộc người đều tụ tập ở đây. Dô hệ đỡ tiểu trấn tại cái này châu bắc bộ, cũng là liên tiếp lớn cánh rừng tận cùng phía bắc tiểu trấn, mà hình thành kỳ lạ hình dạng mặt đất chính là cái này phát đạt tiểu trấn thế mà không có phá hư mảnh này dựa vào bắc rừng rậm tạo thành một cái liên tiếp rừng rậm thành thị. Một đường đi tới, bọn hắn đã thấy ven đường nhiều chỗ bảy biển nơi đây có gấu, nơi đây có sói chờ quảng cáo. Nhắc nhở lấy mọi người vùng rừng rậm này vẫn là có rất nhiều dã thú tồn tại. Chúng ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức lại hành động, tốt nhất có thể bắt được một cái về dò hỏi thăm tình báo. Diệp thân nhìn một chút trời đã tối thui sắc, bọn hắn hôm nay một cả ngày đều ở trên xe tải vượt qua, mỗi người đều có một tia mỏi mệt treo ở trên mặt. Vậy thì tìm cái ô tô quán trọ đi, tại mỹ loại này quán trọ khắp nơi có thể thấy được, mà lại những này quán trọ phụ cận đồng dạng đều có quán bar tồn tại, cũng là dễ dàng nhất thu hoạch được tình báo địa phương. Trương Đinh Sơn không hổ là tại mỹ sinh hoạt nhiều năm rồi, mặc dù không còn trẻ nữa, nhưng là tin đồn cũng biết rất nhiều chuyện. Tốt quyết định như vậy đi, đêm nay các ngươi nghỉ ngơi, ta đi tìm hiểu một chút tình báo. Cuối cùng Diệp Thần ra lệnh, cự tuyệt Long Vũ yêu cầu cùng một chỗ đi theo ý kiến. Hô hoàn thành sau chuyện này liền có thể về nhà, ở nước ngoài đợi, khắp nơi đều là tóc vàng mắt xanh người thật là có chút nhìn không quen. Tùy tiện tìm cái lữ điếm về sau, Diệp Thần một mình đi ra, tiện tay điểm lên một viên thuốc lá chậm rãi đi về phía trước. Này, cái kia người châu Á, người qua đây. Ngay tại Diệp Thần bốn phía nhìn quanh nơi nào có quầy rượu thời điểm, một cái trong ngõ hẻm đột nhiên ra mấy cái nhụn đủ mọi màu sắc, tóc cao cao như màu gà, vẽ lấy phấn mắt nam nữ, mà lại những người này mà áo ra quần ra, trên quần áo khắp nơi đều là lỗ rách cùng cái đinh, phong trào sẹn. Diệp Thần đưa tay chỉ mình, lại quay đầu nhìn trung quanh, xác định là gọi hắn về sau hắn đi tới. Hoa kế, có tiền hay không? Lấy ra cho mấy ca mua bao thuốc. Nói chuyện một người phát đầu làm đỏ lục tam sắc, hai bên cạo sạch sành sành, tóc thật dài về sau lưu đi, đều có thể đâm một cái bím tóc nhỏ, bất quá lại trong gió thẳng tắp đứng thẳng, không biết đánh bao nhiêu keo xì tóc. Đen nhánh nhăn ảnh giống như mắt gấu mèo, mũi thở bên trên còn mang theo một cái phấn mũi, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là lóe sáng lóe sáng vật trang sức, cộng lại đoán chừng có mấy cân nặng, thật to kéo háng quần tại chân nhỏ chỗ lại là một cái căng cứng ống quần, lộ ra rất là khác loại. Đi theo phía sau hai nam hai nữ, mỗi người đều là đủ mọi màu sắc màu tóc, thiên hình vạn trạng trang phục, quả thực mỗi người đều là một cái lệ riêng của tiêu, tất cả tỏa sáng. Đây chính là tại mỹ phim bên trên thường xuyên nhìn thấy phong trào tiên tiểu lữ manh. Thường xuyên tại âm u nơi hẻo lánh tiến hành một chút hẹn họ, áp chế hoạt động làm chút tiền. Đương nhiên tin tức bên trên cũng có đưa tin qua những tên côn đồ này từng có giết người án lệ, rất nhiều không muốn bị bị bức hiếp người thật sẽ bị bọn hắn đâm bị thương. Mặc dù có thể phất phất tay liền diệt đi bọn hắn, nhưng là Diệp thần đột nhiên chơi tâm nổi lên, xem hắn có thể hay không từ những người này miệng bên trong móc ra một chút tin tức. Mấy vị xoái ca mỹ nữ, các ngươi là đang gọi ta sao? Thật là đang gọi ta sao? Diệp thần một mặt kích động đột nhiên chạy chậm đi lên, trên mặt kích động cùng hưng phấn hiện lộ vô ý, giống như fan hâm mộ gặp được thần tượng của mình mấy cái quái gì tạo hình người không có nghĩ đến người nước ngoài này cư nhiên như thế kích động cùng hưng phấn chạy tới cùng bọn hắn chào hỏi mà lại có vẻ như rất vinh hạnh thông qua diệp thần tử quan sát kỹ ở giữa cái thứ nhất nói chuyện nam tử vị trí đứng tại ở giữa nhất mà lại so những người khác muốn gần trước một bước tại hắn lúc nói chuyện những người khác không có lên tiếng hẳn là mấy người bọn họ bên trong đầu lĩnh cho nên diệp thần ánh mắt sùng bái kia nhìn trầm trầm vào nam tử này nhìn chính là để cho ngươi cầm đầu nam tử kia nghe thấy người khác gọi hắn xoay ca cái này sống lưng càng là thẳng tắp vốn là nhìn thẳng ánh mắt cũng trầm trầm nâng lên chậm rãi để lộ ra cái cảm. Rốt cục nhìn thấy chân nhân, ta từ thật xa Hoa Hạ quốc chạy tới, chính là vì gặp một chút chân chính phong trào xỉn thủy tổ. Kỳ thật ta một mực rất sùng bái các vị. Từ trên tivi nhìn thấy thân ảnh của các ngươi sau kinh động như gặp thiên nhân, xin hỏi trên đời còn có ai có thể sánh được phong trào xỉn xoáy khí cùng tịnh lệ? Trên đời đã không người có thể ngăn cản phong trào xỉn của thợ. Diệp thần còn không đợi đối phương nói chuyện, lập tức liền cầm cầm đầu xoáy ca hai tay, một mặt chân thành nhìn xem hắn, bởi vì hắn lực lượng đối phương rút hai lần tay đều không có rút ra ngoài, chỉ có thể bất đắc dĩ tùy Diệp thần cầm. Kỳ thật Diệp Thần cũng nghĩ kỹ, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, để hắn một người ngoại quốc làm sao đi tìm hiểu tin tức? Vậy thì tìm cái dân bản xứ dẫn đường đi, lại thêm muộn như vậy, phổ thông bách tính cái kia còn có đi ra ngoài, đành phải lâm thời khởi ý kiến cái này Phong Chào Xỉn đến làm người dẫn đường. Cái này người này thật là lớn lực lượng. Cầm đầu Phong Chào Xỉn không nghĩ tới trước mặt cái này người hoa lại có khí lực lớn như vậy, mặc dù đối phương một mặt sùng bái cùng kích động nhìn mình, nhưng là hắn lại biết, liền từ lực lượng này bên trên nhìn, người này tuyệt đối không phải người hiền lành, mà lại chúng tiểu đệ tại sau lưng nhìn xem đâu hắn cũng không thể ra làm trò cười cho thiên hạ. ai nha, không nghĩ tới lão đại như thế hiểu thời thượng, hoan nên đi vào rỗ hệ đở tiểu chấn. nơi này chính là chúng ta phong trào xỉn nhất tộc nơi phát nguyên, ngươi tới nơi này học tập phong trào xỉn văn hóa cùng thời thượng tuyệt đối là đúng. mặt khác bốn người một mặt kinh ngạc nhìn lão đại của bọn hắn, bọn hắn không phải đến lừa bịp tiền sao? làm sao cùng đối phương xưng huynh đạo đệ rồi? đây là bọn hắn cuồng chảnh khóc lão đại. thật tình không biết lúc này lão đại của bọn hắn bị diệp thần nắm chặt hai tay, thế mà một điểm không thể động đậy, giống như bị một bộ kiếm sắt kẹp lấy đồng dạng. đúng vậy a. Đại ca kêu cái gì? Ta cùng đại ca mới quen đã thân, muốn cùng ngươi kết giao một chút, không bằng ngươi dẫn ta đi phụ cận gần nhất quán ba uống một phen như thế nào? Hôm nay ta mời khách. Diệp Thân một bộ như quen thuộc dáng vẻ bung lỏng ra hai tay của đối phương, ngay tại đối phương vừa thở phào thời điểm, Diệp Thân một cái cánh tay lại ôm vào bả vai của đối phương bên trên. Ổn, tốt. tốt. Ta gọi cả kẹo vậy chúng ta liền đi lờ nã quán ba, ngươi ở xa tới là khách, cái này đống nhiên sao có thể để ngươi mời? Hôm nay đại ca ta mời. Cảm thụ được bả vai có lực lượng truyền đến từ trên đó, phong trào sền đại ca khóc không ra nước mắt. Đây rốt cuộc là ai lừa bịp hay vậy? Bất quá tại chúng tiểu đệ trước mặt, trên mặt hắn quả thực là gạt ra một tia cứng ngắc tiểu dung, hắn biết hôm nay đá chúng thiết bạn, mà những người khác một mặt nghi hoặc nhìn nhà mình đại ca, rõ ràng không quen biết hai người, làm sao như thế thân mật? Bất quá đêm nay có miễn phí rượu uống, bọn hắn cũng liền không suy nghĩ nhiều như vậy. Chương 581, chủ động tìm tới cửa. Vị tiểu ca này, ta cặc kẹo nói mời ngươi liền mời ngươi, ngươi tay này có thể lấy ra đi. Trên đường đi, âm thầm thử nhiều lần cặc kẹo bất đắc dĩ phát hiện, cái này gầy yếu người hoa thế mà lực lớn vô cùng cái này khiến hắn đột nhiên nhớ tới cái chấn nhỏ này bên trên một chút truyền thuyết, chẳng lẽ gặp phải những cái kia không thể tưởng tượng nổi người. cho nên nội tâm ẩn ẩn có chút sợ hãi, nhưng là còn có vẻ hưng phấn đột nhiên sông lên đầu. cái này nếu là kết giao tốt, vậy hắn cật kẹo về sau còn có ai có thể khi dễ. hiện tại toàn bộ kịch bản phát triển lập tức phản đi qua, vốn là muốn bắt chẹt đối phương cật tại hiện tại thế mà cam tâm tình nguyện muốn mời Diệp Thần uống rượu. Tiểu Ca, ta còn không biết người tên gì đâu. nhìn thấy đối phương đang nghe hắn sau đem cánh tay rút đi về, cật thở dài một hơi, sau đó thấp giọng hỏi. Ngươi không phải tiểu ca, tiểu ca gọi lên sao? Dạng này gọi rất tốt. Diệp thân đối Cắt Kẹo hắc hắc, nhìn đối phương kia phong trào xiển trang phục, giống như cùng một cái khôi hài thẳng hề cùng một chỗ đồng dạng, vừa rồi hắn cô ý lộ một điểm lực lượng, cái này Cắt Kẹo cũng là một cái thức thời người, lập tức bất động thanh sắc phục nhuệ. Kia vậy được rồi, tiểu ca, phía trước chính là lãn nạ quán ba, ngươi muốn uống cái gì? Cắt Kẹo thế nhưng là thường xuyên trà trộn tại cái quán ba này đường phố, mà người tới nơi này cũng đại bộ phận nhận biết Cắt Kẹo, ai để bọn hắn cái này bằng phái một thân trang phục đều như thế lập dị, đặc lập độc hành đâu. Hắc Cắt Kẹo Ngươi không phải vừa ra ngoài a, tại sao lại trở về rồi? Hai tên người da đen chính tại cửa ra và hút thuốc, trông thấy Cắt Kẹo đến cười chào hỏi một tiếng, lại nhìn một chút Cắt Kẹo bên người Diệp Thần, hai người cười hắc hắc, coi là đây chính là Cắt Kẹo đêm nay con ngồi. Mời bằng hữu của ta đi vào uống một chén, quay đầu trò chuyện. Cắt Kẹo cùng hai người chào hỏi một tiếng sau đó đẩy ra quầy rượu đại môn, theo đại môn mở ra, kia Đinh Thai nhướn góc đi dưới chậm dao âm thanh nhanh chóng truyền ra, trực tiếp chấn Diệp Thần nhướng mày. Cái này tính lực quá tốt rồi cũng không phải một chuyện quá tốt sau đó Diệp Thần đi theo cặt kẹo đi tới một cái loé đủ mọi màu sắc ánh đèn, quay ba chính giữa còn có mấy tên mặc hở hàng, ngay tại tao Thủ Lục Tư, theo đi rồi tùy ý rây rửa thân thể trước võ đài. Tiểu Ca, cái này lân hạ quán ba cũng là bởi vì có cái này mấy tên vũ nữ mà nổi danh, mà lão bản của nơi này gọi lân hạ là một rất có hương vị mỹ nữ nha. Cặt kẹo xem ra là khách quen của nơi này, chính giữa đại sảnh có một cái bàn, nơi này có thể nhìn đến đại sảnh tất cả động thái, cũng là xem biểu diễn tiết mục vị trí tốt nhất. Bốn phía nhiều như vậy bàn đã ngồi đầy người, mà nơi này vị trí tốt như vậy lại trống không. Đây là chúng ta chuyên dụng vị trí, phong trào xỉn chuyên dụng tòa hát hắc. Cắt kéo một mặt đắc ý kéo ra chỗ ngồi ngồi xuống, chỉ thấy cái này chuyên dụng trên vị trí cũng khắp nơi đều là kim loại sáng phiến, thậm chí còn có một số cái đinh ở phía trên. Diệp Thần trông thấy cái đinh bên trên kia có chút tối đỏ nhăn sắc. Một mặt im lặng não bổ lấy đám người này không cẩn thận bị cái đinh đâm, bị sáng phiến vạch cảnh tượng. Còn thật là vì làm não động, muốn gánh chịu bao nhiêu phong hiểm a? Cắt kéo vây tay một cái, cùng phục vụ viên muốn mấy ly rượu đuôi gà, thuận tay còn sờ mấy cái phục vụ viên, rước lấy một trận cười mắng xem ra cái này phong trào xỉn ở đây ăn rất mở mọi người đối bọn hắn đều tập mãi thành thói quen cát kéo các ngươi nơi này có cái gì người rất đặc biệt diệp thân nhìn xem theo âm nhạc riu đầu hoảng não cật kéo bọn người một mặt buồn cười mà hỏi tiểu ca cái gì người đặc biệt cát kéo một bên đung đưa thân thể một bên không hiểu hỏi chính là rất lợi hại hoặc là không dễ trêu cho người diệp thân chỉ là những người sói kiêm hoặc là có năng lực đặc thù người những này có năng lực đặc thù người cũng thích hỗn quấn ba mà lại thích vô cùng gây chuyện nếu không làm sao hiện ra mình cường đại chúng ta chính là loại người này a tiểu ca khó nói chúng ta phong trào xỉn còn chưa đủ đặc biệt sao? khác loại, trào lưu, cường đại, thời thượng, quả thực chính là thế giới lúc còn giới lĩnh ban người a. cất kéo một mặt đắc ý nhìn xem diệp thần, trong mắt một bộ ngươi có mắt không biết thái sơn dáng vẻ. ách đúng, các ngươi là rất khác loại, ta nói chính là đặc biệt. diệp thần kém chút bị những này phong trào xỉn cho cười phun ra ngoài, những người này còn giới thời trang lĩnh ban người. nhìn lấy bọn hắn ngoài miệng tia đỏ tươi như máu môi son, cùng gấu trúc không kém cạnh mắt còn thâm, như lão lưu đồng dạng trên mũi mặc vòng kim loại, đây là dưới thời trang lĩnh ban người cái này cùng bệnh tâm thần cũng liền cách một con đường a đặc biệt vậy thật là không có phanh ngay tại cật còn chưa nói xong lời nói thời điểm phịch một tiếng trên bàn của bọn họ liền bị ba lên một con đại hắc thủ Các kẹo lao tử đã nói rồi lao tử tại thời điểm mấy người các ngươi phong trào xin đường mẹ hắn xuất hiện ở trước mặt ta cái này tóc đỏ lông xanh lao tử nhìn cùng đồ lao nhà không sai biệt lắm thế mà đem ta khi gió thoảng bên hai diệp thân ngẩng đầu nhìn lên trên lại là một cái cao lớn người da đen mặc một thân quần áo màu đen chính một mặt kinh ngạc nhìn xem có chút hoảng sợ cặc kẹo lại thêm cái này ngọn đèn nhoáng Diệp thần thế mà chỉ thấy hai con con mắt màu trắng. Huy bù, a không đúng, đại ca ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta ta không nhìn thấy ngài tại cái này a. Cắt kẹo mấy người vốn đang nở nụ cười hưởng thụ lấy quán ba hoàn cảnh, kết quả lúc này tất cả đều một mặt hoảng sợ đứng lên, có chút sợ hãi nhìn xem Huy bù. Mà chuyện nơi đây cũng nhanh chóng đưa tới quán ba chú ý của mọi người. Mau nhìn, là Huy bù, hắn có vẻ như phi thường chán ghét phong trào sỉn những người kia. Lần trước giống như giáo huấn qua cắt kẹo bọn hắn. Đúng, chuyện này ta cũng nghe nói còn nói gặp một lần phong trào xèn liền đánh một lần phong trào xèn. bất quá cái này liễu bùa là thật rất lợi hại. nghe nói lần trước một người nhẹ nhõm đánh bại mười mấy cái phong trào xin người. nghe bốn phía nghị luận, diệp thần ánh mắt lóe lên một tia tinh mang. một người nhẹ nhõm đánh bại mấy chục người, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. mà hắn vốn định tìm kiếm người, thế mà chủ động tìm tới cửa. ngươi là ai? cút nhanh lên. vị bùa rất hài lòng cũng rất hưởng bị đám người loại kia hoảng sợ cùng ánh mắt sợ hãi. hắn kỳ thật cũng không ghét phong trào xèn, hắn đánh bọn hắn đều chỉ là vì ra cái tên tùy tiện tìm một cái lý do cùng lấy cớ để biểu hiện mình tương đại. Lúc này nhìn thấy toàn bộ rượu người trên bàn đều đứng lên lui về sau đi, duy chỉ có người da vàng này thế mà còn đang uống rượu. Cái này một là làm cho hắn rất khó chịu, hai là hắn có vẻ như lại tìm đến một cái bão nổi lý do. vị bù đại ca, cái này vị này là bằng hữu ta, hắn không biết thực lực của ngài, mà lại vừa rồi ngài trong góc ngồi, chúng ta căn bản cũng không có nhìn thấy ngài. câu ngài tha thứ, Cắt keo một mặt lo lắng nhìn diệp thần một chút, hắn là phong trào xỉn không giả, cũng bắt chẹt tiền không sai, nhưng là bản này tính cũng không tệ lắm. Trưng 582, Phách lối bị bồ. Cắt kéo người này tương đối có ý tứ, mặc dù xã hội đen, nhưng là trong lúc này tâm lại là có chút nhỏ thiệt lương, bọn hắn bắt chẹt người cũng tuyệt đối không mang đào cụ cái gì, mà đi theo hắn kia chút tiểu đệ tiểu mội nhóm kỳ thật cũng đều là chút trai trai hài tử, bọn hắn chủ yếu là dựa vào cái này áo liền quần tới doan người, nếu thật là gặp phải nhân vật hung ác, thường thường bị khi phụ đều là bọn hắn. Nhìn thấy cái này mới quen tiểu ca thế mà ngồi ở chỗ đó không hề động, cắt có chút lo lắng, mặc dù tiểu ca khí lực tương đối lớn nhưng là cùng có thể đánh mấy chục người liệu bổ so vẫn là trên lệnh rất xa a cầu ta tha thứ cắt kéo ngươi cho rằng ngươi là ai để ta tha thứ cũng được đêm nay tất cả mọi người tại quán rượu này tiêu phí ngươi mời kiểu gì bội bù muốn chỉ là làm người khác chú ý đồng thời biểu hiện mình cường đại bình thường hắn đến quán ba liền là cố ý tìm nơi hẻo lánh uống rượu tăng thêm hắn kia một thân áo đen phục cùng người da đen màu da đừng nói cắt không nhìn thấy hắn liền ngay cả diệp thần đều không có cảm thấy nơi đó lại có người a có thể thế nhưng là ta không có nhiều tiền như vậy a Cắt cảm thấy hôm nay thật sự là xui xẻo thật cùng, vốn định bắt chẹt một chút tiền của người khác, kết quả bị Diệp Thần cho hiếp bách, bị hiếp bách đến là không có gì, cũng liền mời Diệp Thần uống cái rượu, nói không chừng còn có thể kết giao một người bạn. Nhưng là không nghĩ tới bị bổ thế mà cũng ở nơi đây, từ mời một người thành mời toàn quay rượu người, cái này nếu là một đêm xuống tới, đoán chừng những năm này tích xúc muốn toàn bộ bản giao ra ngoài, không có tiền, vậy ngươi liền chuẩn bị bị đánh đi. Nghe được cắt kẹo trả lời, bị bổ trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, thế mà ngay cả Diệp Thần cũng mặc kệ, một cái bước xa liền hướng cắt kẹo nơi đó đi tới cắt kéo đại ca, sao làm sao bây giờ? ta thật là sợ. đúng à? cắt kéo lao đại, cái này hữu bù đến đây, hắn nhưng là có thể đánh mấy chục người nhân vật hung ác à? mẹ nha, về sau ta cũng không tiếp tục đến quán bar hôn buổi chiếu phim tối, thật là đáng sợ. nhìn thấy hữu bù tới, các tiểu đệ tiểu muội nhóm nhao nhao hoa rung thất sắc, biết muốn bị đánh, trong mắt những người này đều hiện lên một chút sợ hãi. vĩ bù, ngươi lại phải cho lão nương gây chuyện sao? ngay tại cái này dương cung bạc kiếm thời điểm, âm nhạc đột nhiên đình chỉ, một tiếng như sư tử hà đông giống đồng dạng thanh âm đột nhiên từ âm hưởng bên trong truyền ra. Lợn ạ, là lợn ạ lão bản nương. Nghe được thanh âm này, cật trong mắt đột nhiên lóe ra một tia may mắn, không nghĩ tới lợn ạ nay ngày thế mà tại trong quán ba, bình thường nàng thế nhưng là đều không ở nơi này. Lợn ạ chuyện của ta ngươi bất can thiệp vào, cẩn thận ngươi bảo ca không nể mặt ngươi. Ngay tại hướng cật kẹo đi đến hữu độ nghe thấy thanh âm sau thân hình dừng lại, bất quá tiếp lấy lại khôi phục bình thường, bất quá bộ pháp này lại lạ ngừng lại. Mà lại Diệp Thần quan sát cẩn thận, cái này dị bộ trong mắt thế mà hiện lên một tia kiên kỵ. Ngay lúc này, một cái tóc vàng mắt xanh, dáng người cao gầy Mang giày cao gót người da trắng nữ tử đi tới, bất quá khi nhìn đến nữ tử này cách ăn mặc về sau, diệp thần trong mắt lại hiện lên một vẻ kinh ngạc. Miêu nữ? Cái này đã dừng lại âm nhạc, cái này giày cao gót giẫm tại đá cẩm thạch trên mặt đất, lại là một điểm thanh âm đều không có. Vị bộ, các kẹo là ta khách quen của nơi này, ngươi không nên quá phận." Đến gần xem xét, cái này Lanna vẫn là một cái mỹ nhân, niên cấp cũng không lớn, cũng liền chừng 20, người ngoại quốc đồng dạng đều tương đối thành thục, mười mấy tuổi tiểu hài một trang điểm cũng như 27, 28. "Lanna, ta khuyên ngươi vẫn là bất lo chuyện người." Ta hiệu bù cũng không sợ ngươi, đừng quên nơi này là ai tâm chính. Nghe được câu này Diệp Thần ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, cái này rõ ràng là tại lận nạn quán ba, đương nhiên là lận nạn tâm chính, nhưng là hiệu bù ý tứ lại rõ ràng bất quá, chẳng lẽ? Vệ Doanh. Ha ha, đây là ta lận nạn tâm chính, ra canh cửa này, chuyện của các ngươi ta mặc kệ, nhưng là các kẹo ở đây chính là khách nhân của ta, ai cũng không thể động. Lận nạn không nhìn đối phương áp chế, đối các kẹo làm ra một cái yên tâm ánh mắt, lần trước nàng từ quán ba cửa sau ra ngoài thế mà nhìn thấy cặt kéo bọn hắn thế mà cầm một chút khách hàng cơm thừa đồ ăn đang đút nghèo hoang, điểm này để lận nạ mở rộng tầm mắt không có nghĩ tới những thứ này đặc lập đồ hành cả ngày ăn mặc so dị tộc còn khác loại cặt kéo bọn hắn lại có thiện lương như vậy một mặt cho nên tại biết chuyện nơi đây về sau lận nạ quyết định giúp bọn hắn Ai aiu bị bù đây chính là ngươi nói lận nạ lao bản nước a quả nhiên đủ vị a ngay lúc này đột nhiên lại từ trong góc nào đi tới hai tên người da đen cái này hai tên người da đen một cao một thấp cũng là một thân màu đen quần áo thể thao nếu không phải bọn hắn lên tiếng mọi người thật đúng là không có phát hiện, nơi đó thế mà còn có người, đặc biệt là diệp thần, rùi rùi mắt về sau, tránh đi ánh đèn chói mắt, vừa cẩn thận nhìn một chút nơi đó, người da đen này không đi làm thích khách thật sự là đáng tiếc. mà lợn nạ đang nghe cái này đột nhiên xuất hiện hai cái thanh âm về sau, sắc mặt lại là biến đổi, nàng chỉ có một người, mà đối phương là ba người, cái này nếu thật là chiến khởi đến, quán rượu này đoán chừng liền giữ không được. lộ lợn nạ ta đêm nay ta xin mọi người uống rượu, việc này cứ như vậy đi. cặt kẹo lúc đầu may mắn ánh mắt tại xuất hiện khác hai tên người da đen thời điểm trở nên trắng bệnh. Hai người này cũng là địa phương khác nhân vật hung ác, cùng hữu bộ một cái cấp bậc tồn tại, một cái là nạ tuyệt đối ngăn cản không nổi ba người áp bách. Hắn đã mười phần cảm kích lần nạ có thể vì hắn ra mặt, bình thường bọn hắn những này phong trào xề chưa từng có từng chiếm được mọi người coi trọng cùng tôn trọng, mỗi lần cùng đường người lúc nói chuyện, đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương khinh bỉ cùng kinh miệt. Trước quát vì lần nạ quá ba, hắn cắn răng quyết định án lấy lũ bộ ý kiến, hắn mời tất cả người uống rượu. Mời khách. Ha ha các kẹo, ngươi là cái thứ gì? Vừa rồi chỉ là ta một người ra mặt, để ngươi mời khách ngươi không có mời, hiện tại ba người chúng ta ra Người nghi mời. Một. Đêm nay rượu này ta uống, người này ta muốn đánh, cái này lão bản nương mà hắc hắc. Kỳ thật đêm nay rượu bộ chính là vì lợn nạ tới, hắn đã sớm coi trọng lợn nạ cô nàng này. Bất quá hắn tự mình một người nhưng giải quyết không được đối phương, cho nên từ trong tộc gọi tới hai cái huynh đệ. Cái sự tình chỉ là cái mồi dẫn lửa mà thôi. Đi mau đi mau, nơi này đoán chừng muốn đánh nhau, một hồi chúng ta liền muốn bị liên lụy. Đúng, cái này lợn nạ nghe nói cũng rất lợi hại, nhưng là đoán chừng chống đỡ bất quá đối phương ba người. Nếu như bị rượu bù để mắt tới, chúng ta liền xong rồi. Vậy vẫn là đi nhanh một chút đi, cái này hữu bộ thế mà gọi người đến, mà lại đều là nhân vật hung ác, ta nhìn lẫn à muốn chuyện xấu. Bốn phía khách hàng nhao nhao đứng lên chuẩn bị rời đi. Đêm nay ai cũng không cho phép đi. Bất quá ngay tại mọi người đứng dậy lập tức đi đến cửa tiệm thời điểm, chỉ thấy một cái bóng đen đột nhiên lóe lên, bên trong một người da đen thế mà ngăn tại trước cổng chính mặt. Các người đi, ai cho ta làm người xem? Ha ha ha. Chương 583, Diệp thần xuất thủ. Các người đi, ai cho ta làm người xem? Ha ha ha. Vị bố một mặt cười lạnh nhìn xem bọn này quán bar khách quen. Nhìn xem mỗi người trong mắt hoang sợ, hắn đắc ý sắp phiêu lên. Hắn muốn chính là loại cảm giác này, người người e ngại, người người sợ hãi dáng vẻ. Hắn muốn khiến cái này người nhìn xem hắn đem cặc kéo đánh, sau đó uống rượu trêu đùa lần ạ, để uy danh của hắn truyền bá ra ngoài. Bất quá ngay tại đắc ý hiệu bộ đột nhiên ánh mắt một trầu, ánh mắt lóe lên một tia tức giận. Bởi vì hắn thấy được một người thế mà không hề động. Chính ở chỗ này bưng chén rượu tối đầu, chấm rãi thưởng tất rượu. Nhìn kỹ lại, lại là vừa rồi cái kia cặc kéo một bản người da vàng. Uy, tiểu tử ngươi lăn tới đầy cho ta. Vị bổ ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, hắn ghét nhất bị người tại hắn trang bức thời điểm thế mà thờ ơ. Mà theo hiệu bổ thanh âm, ánh mắt mọi người lập tức tụ tập tại Diệp Thần trên thân. Thẳng đến lúc này, mọi người mới đột nhiên phát hiện người da vàng này thế mà cùng người không việc gì đồng dạng, chính ở chỗ này nhàn nhã uống rượu. Ta dựa vào cái này anh em xong, vị bổ ghét nhất người khác ở trước mặt hắn giả bình tĩnh, một hồi đoán chừng muốn bị thu thập. Ta nhìn người da vàng này là không biết hiệu bổ lợi hại, cho nên hắn không có coi là chuyện đáng kể a. Bất quá lần này coi như thảm rồi, hắn cho là hắn là tại Châu Á sao? Nơi này chính là nắm tay người nào lớn người đó là lão đại, cảnh sát tới cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Đứng tại cửa ra vào một đám khách uống rượu nhau nhau một mặt đồng tình nhìn xem người ra vàng này, thật không biết người này là vô chi còn là cố ý. Cái này người này thế mà bình tĩnh như vậy. Lão nạ ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, bất quá sau đó cũng im lặng lắc đầu, đứa nhỏ này đoán chừng muốn bị đánh. "Vụ bộ đại ca, việc này bởi vì ta cặc kèo lên, là ngài không nguyện ý nhìn thấy chúng ta phong trào diện, đêm nay rượu này ta mời, muốn đánh đánh ta đi." Cặc kèo lúc này rất là sợ hãi. Đoạn trường đêm nay trận đánh này là chạy không được, mà nhìn thấy liệu bù thế mà ngay cả cái này Hoa Hạ Tiểu Ca cũng không có ý định bỏ qua thời điểm. Hắn vội vàng nói, dù sao hắn con giận quá nhiều rồi không sợ cắn, có thể ít một người bị đánh liền thiếu đi một cái, mà lại cái này Diệp Thần là hắn mang tới lợn nạc của ba, vị bù cũng là tìm hắn phiền phức, cái này Diệp Thần chỉ là nhận lấy liên lụy. Ô, ngay tại cật kẹo vừa dứt lời, vị bù cái này ánh mắt lóe lên vẻ tức giận, giơ lên cánh tay phải, một cái miệng rộng liền hướng cật tập trên mặt quất tới, mà cánh tay này tại không trung sẹn qua thời điểm thế mà mang theo đến một trận rõ âm thanh có thể thấy được lực đạo chi lớn. Hắn ghét nhất tại hắn trang bước thời điểm có xính anh hùng người xuất hiện. 3. Mọi người ở đây đều nhao nhao kinh hãi nhìn xem bàn tay này lập tức liền phải rơi vào cặc trên mặt thời điểm, đột nhiên một cái bình rượu như đột phá thời không phong tỏa, lập tức liền đập vào hữu bổ trên đầu. Trực tiếp đem hắn đánh một cái lão đạo, liền ngay cả kia vung đi ra bàn tay cũng bởi vì cái này một đập mà đã mất đi chính xác, không có đụng tới cặc kèo. Lần nọ lúc đầu trên mặt chính tại do dự, bước chân cũng hướng phía trước nhẹ bước một bước chuẩn bị cứu viện thân ảnh cũng lập tức ngừng tạm tới. Ai Mẹ nhà hắn là ai ném loạn bình rượu? Vị bố lúc này giống như điểm thùng thuốc nổ, hai mắt phun lửa che lấy cái chán, hung hăng trừng mắt nhìn tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là cổng đám người kia, người nơi đâu nhiều, nếu là ném cái bình rượu ra, ai cũng không phát hiện được. Ông trời ơi, nếu là vừa rồi một trưởng kia đánh vào trên mặt ta, liên lực lượng kia, ta được xương mũi lứt gãy, nằm tại trong bệnh viện thật nhiều ngày đi. Cắt keo một mặt lòng vẫn còn sợ hãi lui về sau một bước, kém chút đặt mông ngồi dưới đất. Bất quá sau đó hắn lại quay đầu hướng đám người quát tới, đến cùng là ai ném bình rượu cứu được hắn? Bất quá trong đám người quét một mấy lần về sau, mặc dù đều là khách quen cũng đều biết, nhưng là tuyệt đối không có đạt tới vì cứu hắn mà đắc tội liễu bổn trình độ. Bất quá trong lòng một mực có một thanh âm đang kêu gọi, ánh mắt của hắn thế mà chậm rãi chuyển qua một bên khác, chỉ có một người vẫn như cũ ngồi uống rượu hoa hạ tiểu ca trên thân. Chẳng lẽ là hắn? Thảo giấu đầu lộ đuôi chuột, dám ném không dám thừa nhận, mà mẹ nó ngươi. Ô, ngay tại liễu bổn tại kia mở miệng mắng to, còn không có mắng xong câu nói này thời điểm, lại là một cái bình rượu bay tới, tốc độ này đám người chỉ cảm thấy một trận nhăn hoa, đùng một tiếng. Vệ bổ trên đầu lại bị đập một cái. Rầm rầm. Lần này, mảnh vụn thủy tinh cùng rượu dịch ngâm hắn một đầu, trên đầu thế mà đổ máu. Trước một cái bình rượu là trống không, đập cũng liền đập, lấy liệu bổ thể chất sẽ chỉ đau nhất nhưng sẽ không thụ thương. Mà cái này một cái bình rượu lại là uống một nửa, cũng chính là nửa bình rượu ở bên trong. Kỳ thật dùng bình rượu đánh người vô cùng tàn nhẫn nhất chính là nửa bình tử rượu, vỏ chai rượu cùng đầy rượu bình rượu đánh người cũng không bằng nửa bình tử rượu. Ai đặc biệt? Là ai? Lần này, từ bình rượu bay tới phương hướng đến xem. Ánh mắt của mọi người lập tức đều tụ tập tại diệp thần trên thân. Kỳ thật lấy diệp thần tốc độ tay, cái này vung lên vừa thu lại ở giữa người khác căn bản là nhìn không ra, giống như ma thuật sư tay đồng dạng, kỳ thật một chuyện rất đơn giản, nhưng là ngươi chính là nhìn không rõ, bởi vì tay của hắn nhanh đã vượt ra khỏi cơ thể người võng mặc bắt giữ tốc độ. A là người ra vàng kia, là hắn. Ngươi nhìn trên bàn của hắn, một cái bình rượu cũng không có. Thật là hắn, từ bình rượu va chạm hữu bổ phương hướng nhìn, còn có hắn rượu trên bàn bình thế mà không còn một ngõ. Thật là hắn. Ông trời ơi, cái này tiểu ca không muốn sống nữa sao? lại dám dùng bình rượu nện rượu bù. đứng tại cửa ra vào khách uống rượu nhóm một mặt kinh ngạc nghị luận. lúc này mỗi người bọn họ trong mắt lóe ra tất cả đều là kinh ngạc, kích động còn có đồng tình. kinh ngạc người da vàng này lại dám xuất thủ, kích động rượu bù vậy mà bị người đánh. đồng tình là tiếp xuống đoán chừng người da vàng này liền bị đánh, mà lại sẽ bị rất nghiêm trọng tổn thương. cái này tiểu ca rốt cuộc là ai? lúc này các cất cùng sau lưng tiểu đệ cũng không nghĩ tới, thay bọn hắn ra mặt cư lại chính là cái này mới vừa quen, mới gặp qua một lần hoa hạ nam tử, có ý tứ người này xem ra có chút thực lực a lỡ nà ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc bọn hắn miêu tộc đều là nhanh nhẹn thuộc tính sinh vật vừa rồi thế mà không nhìn thấy diệp thần là thế nào xuất thủ là bởi vì đối phương quá mạnh còn là bởi vì chính mình không có tử quan sát kỹ tiểu tử đuối ta nhìn ngươi là muốn chết vị bố nhìn xem máu tươi trên tay hai mắt nhanh chóng đỏ đỏ lên lúc đầu nghĩ khiến cái này khách uống rượu lưu tại nơi này nhìn hắn chăn bước không có nghĩ rằng bức không có giả dạng làm thật thành bước vị bố một tiếng gầm thét theo tay cầm lên bên người một cái kim loại cái ghế hung hăng hướng diệp thần nơi đó đập tới tiểu ca. Cẩn thận a. Nhìn xem Diệp Thần vẫn như cũ đưa lưng về phía nơi này, hai tay chống lây trên mặt bàn túi đầu phẩm tiểu dáng vẻ, các kéo lo lắng lớn tiếng kêu lên. Chương 584, mẹ ngươi có thể tìm tới ngươi sao? Mắt thấy cái này sắt ghế dựa liền muốn nện ở Diệp Thần trên lưng, đột nhiên một cái tay đụng một tiếng nắm vào cái ghế ngồi lên, cái này nhanh chóng tiến lên cái ghế lập tức từ cấp tốc biến thành đứng im. Khó bị. Mỗi cái nhìn thấy cái này cảnh tượng người cũng cảm giác mình thị giác có phải là xuất hiện vấn đề, theo cái này cánh tay đi lên nhìn lại, lại là Diệp Thần. Người da vàng này phía sau mọc mắt sao? Làm sao có thể chuẩn xác như vậy tiếp nhận cái ghế, mà lại đây là hữu bổ ném ra cái ghế, tốc độ này vừa rồi đều sinh ra tiếng xé gió, đây chính là kim loại tính chất cái ghế à? Các ngươi nhìn kia cái ghế, đều biến hình, cái này cỡ nào lớn lực lượng, vấn đề là người kia thế mà không có việc gì. Ông trời ơi, nghe bốn phía đám người nghị luận, ở đây hữu bổ còn có sau lưng hai tên người da đen đều đổi sắc mặt, đây là gặp phải kẻ khó chơi. Người này đến cùng là ai? Thế mà có thể tay không tiếp được hữu bổ sắt ghế dựa. Nhắc tới bên trong kinh ngạc nhất chính là lân ạ, các nàng chủng tộc là nhanh nhẹn thủ tính tốc độ nhanh nhưng là về mặt sức mạnh cũng không chiếm ưu như thế nhưng là cái này liễu bồ chủng tộc vậy coi như là thuần lực đo cái này cũng là bọn hắn nhất tộc có thể chiếm cứ mảnh này tâm chính nguyên nhân chủ yếu kẻ địch khó chơi cùng tiến lên lúc này liễu bồ biến sắc tăng thêm người sau lưng nhóm nghị luận hắn cảm giác trên mặt có chút nóng bỏng ánh mắt lóe lên một kia hung quang đối hai gã khác đồng bạn đưa mắt liếc ra ý qua một cái liền ngay cả cổng người da đen cũng không còn trông coi đại môn bất quá cứ như vậy những cái kia khách uống rượu ngược lại không đội mà đi không nghĩ tới nửa đường giết ra đến cái trình rào kim có trò hay để nhìn trước đó hiệu bù tại cái chấn nhỏ này bên trên cũng chỉ là một cái bị người bắt nạt phổ thông người da đen nhưng là mấy năm trước không biết nguyên nhân gì cái này hiệu bù đột nhiên thực lực tăng nhiều đem một vài khi dễ qua hắn dù côn lưu manh đều cho đánh thành tàn phế từ đây cái chấn nhỏ này bên trên bị bù phản mà trở thành một phương bá chủ bởi vì từ nhỏ bị người kỳ thị cùng khi dễ nguyên nhân hắn hiện tại cũng thích vô cùng khi dễ người khác một có cơ hội liền muốn biểu hiện một chút mình cường đại bất quá hắn loại này cường đại chỉ là nhằm vào phổ thông máy tính tại diệp thần trong mắt cái này hiệu bù cũng chính là gấp năm sáu lần thường nhân thực lực cất kéo lao đại cái này này làm sao xử lý? ta có chút sợ hãi, ta muốn về nhà, xem xét hiểu bổ mấy người lực chú ý không tại bọn hắn bọn này phong trào xỉn trên thân về sau, mấy cái tiểu đệ tiểu muội nhao nhao lên tiếng nghị muốn về nhà, quay đầu nhìn một chút mặt lộ vẻ kinh hãi còn có chút chưa tỉnh hồn mọi người, cặt kẹo vung tay lên để bọn hắn đi trước, dù sao những người này tuổi tác cũng không lớn, tâm tính còn không chậm muộn, bất quá những người này đến cũng không có đi, chỉ là tránh trong đám người lén lén hướng cái này nhìn xem, không có nghĩ đến cái này nửa đường gặp phải người thật lợi hại như vậy, thua lô ta không có làm cái gì chuyện quá đáng liên diệp thần cái này nhỏ lộ một tay công phu đã chấn kinh cả còn có bốn phía khách uống rượu bọn hắn lúc nào gặp qua biến thái như vậy thực lực phía sau như như mọc ra mắt tiếp được phi tốc mà đến sát ghế dựa bất quá xong quyền nan địch tứ thủ cái này tiểu ca đối mặt thế nhưng là ba cái đại hán người da đen không biết lờ nạ lao bản nương vẫn sẽ hay không ra mặt cắt kéo đỉnh lấy một đầu quái dị màu tóc đầu len lén ngắm lờ nạ một chút chỉ thấy lờ nạ lúc này chính cao mày cũng không biết đang suy nghĩ gì đến cùng muốn hay không giúp hắn nếu không xem trước một chút thực lực của hắn lại nói Cái này không minh bạch đột nhiên xuất hiện một cái người da vàng, mà lại thực lực có vẻ như còn rất cường đại, có thể hay không cho trong tộc mang đến nguy hại đâu. Đây chính là lúc này là nạ nội tâm ý nghĩ, bất quá nàng còn có ý định trước quan sát một chút nhìn xem, nàng là không quen nhìn hiểu bùa khi dễ người bình thường, nhưng nhìn người da vàng này thân thủ, tuyệt đối không phải người bình thường đơn giản như vậy. Trọng yếu nhất chính là, cái chấn nhỏ này bên trên xưa nay chưa từng tới bao giờ cường đại như vậy người ngoại quốc, có thể hay không cho cái chấn nhỏ này mang đến biến số đâu mà lại mấy ngày nay cái chấn nhỏ này bên trên làng tộc người đột nhiên gia tăng mấy liệt đây cũng là lợn nã mấy ngày nay đều đợi tại mình quẩy rượu nguyên nhân nàng cũng đang điều tra gần nhất cái này tiểu chấn lên tới ngọn nguồn là biến số gì để cái này làng tộc người đại lượng tụ tập huệ bù cùng tiến lên mắt thấy ba người liền muốn vây kín diệp thần thế mà nhẹ nhàng đem ghế thả trên mặt đất sau đó xoay người qua thật trẻ tuổi người da vàng này thật trẻ tuổi a cái này cũng liền hơn 20 mươi điểm a cùng lợn nã lão bản nương tuổi tác tương tự a ai nói không phải đâu Đứa nhỏ này cũng liền cùng nhi tử ta không tranh lệch nhiều, nhưng là ngươi xem người ta bản lĩnh này chậc chậc. Đám người chung quanh tại Diệp Thần một quay mặt lại thời điểm, mới chính thức cẩn thận thấy rõ ràng Diệp Thần diện mạo, mà lúc này Diệp Thần sớm đã tháo xuống ra mặt, dùng la hắn mặt mũi của mình, một mặt cương nghị cùng ánh nắng, để bốn phía không thiếu nữ tử đều phương tâm ngầm động. Rất nhiều bề ngoài hiệp hội thế mà đều có chút phạm hoa si, mà lại lo lắng lên Diệp Thần an nguy đến, kỳ thật người hoa ở nước ngoài kỳ thật rất được ham mê, hoa hạ nam nhân có một loại người ngoại quốc không có nho nhã cùng hào hoa phong nhã, hiền lành lại thân sĩ đương nhiên ngươi muốn dáng dấp đẹp trai mới được. nếu không người xấu ở nơi nào thị trường đều là giống nhau. các ngươi có thể không thể trả lời ta một vấn đề. quay đầu Diệp Thần kéo căng lấy cái mặt, một mặt bình tĩnh nhìn dần dần vây kín ba người. cái gì? mà nhìn thấy Diệp Thần trương này biểu tình bình tĩnh, vị bù trong lòng ba người hơi hồi hộp một chút. có thể tại trước mặt bọn hắn bình tĩnh như vậy người chỉ có hai loại, một loại là cái gì cũng không biết đồ đần, mà một loại khác liền là căn bản là không có đem ba người bọn họ để ở trong mắt cứng giả. mà theo Diệp Thần đặt câu hỏi, vị bù theo bản năng trả lời một câu. Ngươi nói ba người các ngươi đen như vậy, nơi này như thế ngầm, vì cái gì còn muốn mặc một thân màu đen quần áo thể thao? Mẹ ngươi tới tìm các ngươi, có thể xem lại các ngươi không? Diệp Thần Sát có việc đem ba người ăn mặc vấn đề cho bày tại bên ngoài. Ách! Không có nghĩ đến cái này có vẻ như rất cường đại tiểu ca nghiêm mặt thế mà hỏi chính là vấn đề này. Trong lúc nhất thời ba người toàn bộ sưng sờ tại nơi đó, chẳng lẽ muốn nói cho hắn biết, đây là bọn hắn vì trang bức mới như vậy xuyên sao? Phúc. Ba người bọn họ không trả lời, thế nhưng là lận nạn đã sớm xem tấu hiểu đủ mấy người tiểu thủ đoạn lúc này bị Diệp Thần sát có việc hỏi ra, trực tiếp buồn cười bật cười. đúng à, ba người bọn họ vốn là người da đen, vì cái gì cái này đêm hôm khuya khoát vẫn là xuyên quần áo màu đen. Ngươi ngốc à, ta đều quan sát đã nhiều ngày, cái này tiểu bù ban ngày cũng không mặc như thế, mỗi lần đều là trong đêm dạng này mặc, không phải là vì để người khác không nhìn thấy hắn. sau đó ôn cây đợi thỏ có cái trang bức cơ hội sao? a, nguyên lai like là dạng này à? chắc không được mỗi lần nếu không phải bọn hắn nói chuyện hoặc hành động, ta đều không nhìn thấy bọn hắn. nguyên lai like là vì trang bức dùng a. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ nhìn xem Hữu Bổ mấy người, sau đó trên mặt đều vắt lên một tia khinh bỉ. Ngươi lợi hại là lợi hại, đem tâm nhãn dùng tại người bình thường trên thân có ý tứ sao? Chương 585, yêu nhất hoa hạ tiên hiệp phiến. Ngươi. Nghe được bốn phía nghị luận, Hữu Bổ hung hăng trợn mắt nhìn một chút đáng người, muốn tìm ra cái kia nói ra chân tướng ra hỏa, bất quá bởi vì quá nhiều người cũng không có phát hiện, mà lại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn cũng không tâm tình cùng bọn hắn chăm chỉ. Nếu như là bình thường, tốt như vậy trang bức cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ sau đó hắn hai mắt nhìn hằm hằm trừng mắt diệp thần, vấn đề này là hắn hỏi lên, nếu như hắn không hỏi, kia cái gì sự tình cũng sẽ không có. người đi chết đi. mỹ bồ cũng mặc kệ nam tử trước mặt đến cùng là lai là gì, đầu nóng lên, đã quơ to lớn năm đấm hung hăng hướng diệp thần mặt mũi đánh tới. mà hai người khác khả năng cùng mỹ bồ phối hợp qua nhiều lần, liếc mắt nhìn nhau, thế mà không muốn mặt cũng nhao nhao huy quyển từ phương hướng khác nhau đánh tới. mở ra siêu cấp thần kinh phản xạ cung, kỳ thật diệp thần coi như không cần cái thiên phú này cũng có thể thấy rõ mấy người động tác, nhưng là hắn nghĩ cảm thụ một chút cái này mới thiên phú vận dụng. Trên ngựa liền muốn đối mặt Zorolet, còn có thể đối mặt Lang Hoàng trước đó, hắn muốn quen thuộc kỹ năng này. Hệ thống hiện chữ, siêu cấp thần kinh phản xạ cùng sẽ đại lượng tiêu hao tốc chủ tinh thần lực, lấy tốc chủ trước mắt tinh thần lực đến xem, chỉ có thể duy trì 3 giây. Cái gì? 3 giây? Vậy lần trước ở căn cứ bên trong? Hệ thống hiện chữ, lần trước tốc chủ chỉ mở ra không đến 1 giây thời gian, mặc dù tốc chủ cảm giác thời gian trôi qua rất dài, kỳ thật ngoại giới chỉ có không đến 1 giây, đây chính là tốc chủ ra tốc thần kinh phản xạ cùng sau trạng thái. Cái gì? Không đến 1 giây? Tại sao ta cảm giác nhìn kia con rồi nhìn có cái 4 5 giây dáng vẻ? Bất quá nhìn thấy hệ thống phía sau giải thích, Diệp Thần chậm rãi tiếp thụ sự thật này, còn tốt lần này lại sử dụng một lần, nếu không nếu là hắn đối mặt cường địch mù đắc ý tùy tiện mở này thiên phú, vậy thật đúng là lãng phí. Xem ra cái này siêu cấp thần kinh phản xạ cũng lại là một lá bài tẩy, chỉ có tại thời khắc quan trọng nhất mới có thể mở ra. Người ở bên ngoài nhìn như nhanh như huyễn ảnh ba cái năm đấm, lúc này ở Diệp Thần trong mắt quả thực giống như ốc sen đang bò, thời gian phảng phất đã tiến vào đừng im, Diệp Thần lại quay đầu nhìn chung quanh mỗi người biểu lộ. Các kẹo là một mặt kinh hoàng, trong ánh mắt dấu lộ ra ngoài là một kia lo lắng cùng sợ hãi, không có nghĩ đến cái này phong trào tiên đại ca thế mà còn rất có tình nghĩa, vừa rồi từ hắn vì chính mình nói chuyện cầu tình bên trên nhìn, người này mặc dù đặc lập độc hành, nhưng là nội tâm không xấu, đến là có thể kết giao bằng hữu. Mà lão nạ lão bản nương này trong mắt lại là lộ ra vẻ mong đợi cùng nghi hoặc, nghi hoặc ta vì cái gì dám đối mặt như vậy cái này ba cái thực lực không ít người da đen, chờ mong ta đem bọn hắn chiến thắng hoặc là bị đánh bại sao? Còn có trước mặt cái này ba người da đen biểu lộ Diệp Thần cũng toàn bộ xem ở trong mắt, ba trong mắt người cũng là lộ ra một cỗ chờ mong, đương nhiên còn có một chút tức giận cùng oán hận, bất quá Diệp Thần biết, cái này chờ mong là kỳ đợi bọn hắn một quyền này có thể giải quyết chiến đấu. Sau đó Diệp Thần giỗi ra hai tay của mình, đem hữu bù nắm đấm nhẹ nhàng cuốn lấy, chiều này lấy Diệp Thần vùng tới nắm đấm thế mà nhắm ngay bên cạnh hắn một đồng bạn, sau đó quả đấm của người này lại nhắm ngay một tên khác người da đen, đương nhiên cuối cùng ba người nắm đấm đều không có rơi vào Diệp Thần trên thân. Làm tốt đây hết thể Diệp Thần trở lại chỗ ngồi của mình, lần nữa ngồi xuống. Quan bế siêu cấp thần kinh phản xạ cung. 3. Theo Diệp Thần một cái búng tay, hệ thống trực tiếp đóng lại cái thiên phú này. Wen, Wen, Wen. Liên người ở bên ngoài thấy hoa mắt thời điểm, chỉ thấy Hữu Bộ nam tử trước mặt giơ tay một cái vỗ tay phát ra tiếng, Hữu Bộ ba người nắm đấm thế mà vung hướng về phía đồng bạn. Mỗi một quyền đều trùng điệp đánh vào chính bọn hắn người trên mặt. Đây là có chuyện gì? Vốn là còn chút chờ mong người da vàng này có thể kinh lịch gian khổ chiến đấu mà có biểu hiện xuất sắc lần nọ lập tức trừng lớn hai mắt, miệng này mở ra có thể bỏ vào một cái quả cà đi. Quả thực thật bất khả tư nghị, mà đối mặt loại này không cách nào giải thích cùng lý giải sự tình, nàng đã không phải là chờ mong, mà là có chút hoảng sợ. Cái này tiểu ca chẳng lẽ là ma thuật sư? Không đúng, là ma pháp sư. Làm sao một cái búng tay sau hiệu bổ ba người này liền tự mình đánh nhau? Các Kiệu lúc này trong mắt đã không có lo lắng cùng sợ hãi, mà là một mặt ngạc nhiên nhìn xem cái này hoa hạ tiểu ca, bất quá hắn cũng là cả kinh trợn mắt hốt mồm, không thể nào hiểu được đến cùng xảy ra chuyện gì. Về phần cái khác khách uống rượu, vậy thì càng là không biết trong đó đạo đạo, nhau nhau vướt vướt hai mặt. Nhìn xem người da vàng này thần kỳ biểu hiện. Ta nghĩ hắn nhất định là người hoa. Chỉ có thần kỳ hoa hạ mới có như thế không thể tưởng tượng nổi người tồn tại. Người hoa. Giống như hoa hạ võ thánh lý tại Mỹ sao. Người da vàng, nghe hắn lời mới vừa nói giống như thật là người hoa. Đúng, ta hiểu một điểm tiếng hoa, người này nói tuyệt đối là tiếng hoa nói, thần kỳ hoa hạ lần nữa ráng lâm đến chúng ta Mỹ sao. Diệp thân loại biểu hiện này, quả thực có thể dùng không thể tưởng tượng để hình dung, đối mặt khí thế hung hung ba người, hắn thế mà chỉ vỗ tay phát ra tiếng sau đó ba người đột nhiên như mất tâm như bị điên công kích mình người mình vòng trăng bước ai có thể chứa qua chúng ta lớn diệp thần những người này phản ứng nói nhiều kỳ thật đều là sự tình trong ngay mắt bị bù ba người toàn đều mang một mặt kinh hãi cùng không hiểu nhau nhau bị đồng bạn đánh bay ra ngoài hung hăng đâm vào sau lưng trên bàn rượu trực tiếp nổ nay thời gian quả nhiên chậm lại ta số ba số lượng bên ngoài mới qua một giây vừa rồi ba giây thời gian ta hết thể số chín số lượng thời gian quả nhiên trở nên chậm đồng dạng diệp thần căn bản cũng không có nhìn ngã trên mặt đất hiểu bù ba người ngược lại lại như cử chỉ điên rồ đồng dạng túi đầu đếm trên đầu ngón tay tính toán thiên phú của mình thời gian vừa rồi là chuyện gì xảy ra bị bù trong mắt dọ rỉ ra một chút sợ hãi nhìn lên trước mặt diệp thần làm sao hắn đánh đi ra quyền còn có hai cái hợp tác với hắn bằng hữu nhiều năm đánh ra tới quyền cuối cùng đều rơi vào chính bọn hắn trên mặt yêu thuật chẳng lẽ là trong truyền thuyết yêu thuật giống như châu phi vu thuật đồng dạng bị bù ba người vội vàng đứng lên bất quá bọn hắn trong mắt mặc dù sợ hãi cùng sợ hãi nhưng là muốn thật sự là vu thuật loại vật này bọn hắn ngược lại không sợ bởi vì chỉ cần tìm được khiếu môn hoặc là tới gần thần Cái này Vu sư ngay cả người bình thường cũng không bằng. Vệ Bộ, khả năng này là phương Đông yêu thuật, vừa rồi hắn khả năng cho chúng ta hạ cổ, nhưng là loại vật này đều là sớm hạ, sử dụng qua một lần sau liền không thế nào linh, chúng ta lại đến. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Vệ Bộ mặc dù cũng nghĩ như vậy, nhưng là căn bản không biết thứ này nguyên lý, nghe được đồng bạn nói như vậy, hắn xoa bị đánh sừng mặt hỏi: "Ta bình thường thích xem nhất chính là hoa hạ tiên hiệp phiến, tiếng anh bạn." Bị hỏi người da đen kia một mặt kiêu ngạo đồng dạng nhấc lên nửa sừng mặt hồi đáp: Mà Diệp Thần vừa tính xong thiên phú thời gian liền nghe được người da đen này kiêu ngạo trả lời, kém chút cười đau cả bụng. Chương 586, đứng lên sau tới ngồi. Hai người khác nghe nam tử này sau khi trả lời phảng phất nội tâm càng thêm tràn đầy lòng tin, đã đem Diệp Thần trở thành một cái chỉ có thể sớm chuẩn bị, chỉ có thể viễn trình điều khiển mà không được cận chiến vô sư loại hình nhân vật. Lần này ta lên trước, chúng ta không cần cùng một chỗ công kích. Cái kia thường xuyên nhìn tiên hiệp kịch đen người nói, một bên thận trọng nhìn xem bốn phía có cái gì không giống bố trí, một bên chậm rãi tiếp cận Diệp Thần. Mà Diệp Thần lại một mặt buồn cười nhìn xem người da đen này, nội tâm nghĩ đến muốn hay không phối hợp cái này, như thế thích xem hóa hạ kịch anh em diễn xuất hí. Khi người da đen này học phim truyền hình bên trên người chân đạp thất tinh bộ, từng bước một tới đây thời điểm, tất cả mọi người nín thở, trường lớn song mắt thấy người da đen này cùng người hoa. Mà khi người da đen này thận trọng tiếp cận Diệp Thần còn có 2m thời điểm, mọi người cuối cùng từ Diệp Thần trên mặt thấy được vẻ kinh hoàng, còn có kia mang theo lo lắng ánh mắt. Hỏng, tiểu ca sẽ không đúng như người da đen này nói đồng dạng, là cái vu sư a. Chẳng lẽ vừa rồi hết thảy đều là sớm chuẩn bị tốt? cảm tâm tình lúc này thật sự là biến đổi bất ngờ, vừa thả lại trong bụng tâm lại nâng lên cổ họng, ở đây phong trào xỉn tiểu đệ tiểu nội càng là chậm rãi hướng cửa chính với lui, nếu như cái này người hoa một khi không được, bọn hắn sẽ nhanh chóng rút lui, cái này người hoa thật chẳng lẽ cần chuẩn bị, hoặc là cận chiến không được, vậy đối với ta nhóm tộc thật đúng là một điểm uy hiếp cũng không có, lỡ nạn trong mắt cũng dò rỉ ra một tia phức tạp, nhìn xem tiểu ca dáng vẻ không giống như là cái người xấu, đã lo lắng cái này người hoa quá cường đại sẽ cho cái chấn nhỏ này mang đến tai nạn, lại lo lắng cái này cá nhân thực lực không đủ bị liệu bổ ba người đánh thế lúc này lợn nạ trong lòng có cớ xúc động, muốn hay không đi giúp hắn. nếu là tăng thêm nàng cận chiến chiến đấu, lại có nam tử này viễn trình chi viện, hẳn là có thể đối phó hiệu bù ba người. đi chết. người da đen kia đang đến gần diệp thần xa một mét thời điểm trong mắt hung quang lóe lên, một quyền đối diệp thần ngay ngược đánh tới. hai người khác nhìn thấy đồng bạn thành công tiếp cận cái này người hoa, cũng tiếp theo mà tới. đối diệp thần từ khác nhau góc độ đánh tới. với anh. chỉ nghe một tiếng vang trầm. lúc trước người da đen kia ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng. chúng rồi. đánh chúng. xem ra hắn đoán là đúng. ầm ầm. Theo sát mà tới chính là Hữu Bổ hai người thiết quyền, nhìn thấy đồng bạn sau khi thành công, bọn hắn càng là tăng nhanh tốc độ cùng lực lượng, hung hăng đánh vào Diệp Thần trên thân. Song, cái này tiểu ca trang bước gần qua, nguyên lai thực lực cũng cứ như vậy à, vừa rồi kia không thể tưởng tượng một màn lại là dùng để dọa người, nếu là bị dọa cố như tốt, nếu là dọa không được vậy mình coi như gặp nạn đi. Đúng à, song, bị Hữu Bổ ba cái thực lực cường đại tráng hắn tới gần thân, vậy thật đúng là đáng thương, cái này ba quyền cũng không phải bình thường người có thể chịu. Vốn còn muốn nhìn ra trò hay, hiện tại chúng ta đi nhanh lên đi lấy rượu bổ tính tỉnh, vừa rồi chúng ta nhìn thấy ba người bọn họ bị đánh, nói không chừng chúng ta cũng không có quả ngon để ăn. đúng đúng, đi nhanh lên, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. cung đám kia khách uống rượu bao quát phong trào sến nhất tộc người, nho nhau, nhau chuẩn bị đi ra ngoài. bất quá, liền tại bọn hắn ra bên ngoài đi vài bước về sau, đột nhiên cảm giác không thích hợp a, người anh em này không phải bị ba quyền đánh vào trên thân sao? nghe vừa rồi nắm đấm kia mang theo bệnh tiếng còi, quyền này tỉnh tuyệt đối đủ kình, nhưng là vì cái gì ba quyền đánh vào cái này người hoa trên thân về sau, không có nghe thấy một tiếng tiêu thảm mà lại có vẻ như cái này người hoa liên động cũng không có động một chút không nói những rượu này khách cùng người xem cảm thấy được không đúng kia trước mặt đánh ra một quyền này ba người càng là từ kinh hỉ biến thành kinh ngạc từ kinh ngạc lại biến thành hoảng sợ đây không có khả năng tại sao ta cảm giác mình đánh vào một đoàn trên đông vị bù trong mắt lộ ra một cỗ kinh hãi nhìn xem trên mặt khôi phục lại bình tĩnh cùng lạnh lùng diệp thần đối phương không phải hẳn là thổ huyết bị đánh bay ra ngoài sao làm sao cùng người không việc gì đồng dạng đứng tại nguyên mà nhìn mình người chưa ăn cơm sao diệp thần nhìn lên trước mặt dọ dỉ ra một mặt không hiểu ba người Bình Thản Trương miệng hỏi, với anh, theo hắn câu này lời vừa thốt ra, tất cả mọi người bị lôi choáng. Thân thể người này đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Nhận lấy công kích mãnh liệt như vậy so thế mà không có chuyện. Mà mẹ nó ngươi mô mỗ tiên hiệp kịch, Lão Tử cũng không tiếp tục xem tivi kịch. Người da đen kia lúc này ngay cả chửi mẹ tâm đều có. Đây là tiên hiệp kịch bên trên chỉ có thể sau lưng hoặc là công kích từ xa vu sư. Vậy bọn hắn những này cận chiến chiến sĩ tính cái cẩu. Tốt, không cùng các ngươi chơi, ta còn có vấn đề muốn hỏi các ngươi. Một hồi các ngươi lúc bỏ dậy tới đây cho ta ngồi. Ngay tại hữu Bù mấy người còn không có hiểu rõ ý tứ của những lời này lúc, chỉ thấy Diệp Thần Dương lên tay phải rơi lên cao cao. Một cái miệng rộng tử trực tiếp quất vào ba người không có sưng một nửa khát trên mặt, chỉ nghe ba tiếng tiếng xé gió truyền đi, hữu bù ba người lấy so lúc đến tốc độ nhanh hơn bay trở về. Lúc này Lần Nạ giật mình bưng kín miệng nhỏ của mình, không có người nào so với nàng cũng biết hữu Bù mấy người thực lực, đây chính là gấp 5-6 lần thường nhân thể chất. Tại trong mắt người bình thường tuyệt đối là siêu nhân tồn tại, mà nàng càng là đạt đến 8 lần thường tốc độ của con người, cho nên vừa rồi Liễu Bù mới có thể đối nàng có chút kiên kỵ kia cái này người hoa có thể nhẹ nhõm đánh bại ba người này, chẳng lẽ là vương cấp đẳng cấp thực lực? tại tất cả trong trùng tộc cũng không biết là trùng hợp vẫn là thương lượng song, ấn hệ thống phân loại nhất gia sinh vật đều được xưng là vương giả, cũng chính là vương cấp thực lực, mà nhị gia sinh vật là hoàng giả, cũng chính là hoàng cấp thực lực. về phần có hay không tam gia sinh vật, lợn nạ chỉ biết là kia là một cái truyền thuyết, Viễn cổ ma quân cũng chính là viễn cổ sinh vật, trong truyền thuyết loại sinh vật này thể, cả đám đều có kinh thiên động địa thực lực, đương nhiên đây chỉ là một truyền thuyết. đến cùng có hay không nàng thế nhưng là chưa thấy qua sau đó nàng so sánh có hào hứng nhìn về phía Diệp Thần, cái này nhìn như tuổi trẻ xoay khí, văn văn nhược nhược người trẻ tuổi. ngươi đến cùng là ai? tại sao lại muốn tới cái này rồi hệ đợi tiểu chấn đâu? với anh. theo ba người rơi xuống đất, Diệp Thần đối cật kẹo vây vây tay, ra hiệu hắn tới, sau đó hắn lại ngồi về tại chỗ. lúc này mọi người mới hiểu rõ Diệp Thần lúc trước câu nói kia hàm nghĩa, nho nhau, nhau đồng tình nhìn về phía Vị Bố ba người. một hồi lúc bỏ dậy tới đây cho ta ngồi, ta dựa vào, cái này người hoa tốt như bức khẩu khí, người ta đương nhiên như bước, nhưng là người ta có thực lực này à? Nếu là ta cũng có thực lực này, đừng nói tới ngồi, để hắn đến quỷ ta đều nói ra miệng. Không sai, việc bố bình thường ngang ngược càn rỡ, sẽ chỉ khi dễ chúng ta người bình thường, không nghĩ tới hắn cũng có hôm nay, lần này đã chúng thiết bản đáng đợi. Không có để ý bốn phía nghị luận, Cát kéo nhìn thấy Diệp thần đối với hắn vẫy tay, trong lúc này tâm thế mà hiện ra vô cùng kích động, tôn đại thần này đang gọi hắn đi qua. Chương 587, chương cầu ý kiến địa điểm. Mã Hữu Bồ mấy người đứng lên sau thế mà hai mắt mục để lộ kinh hãi, ba người liếc nhau về sau, nhao nhao từ trong mắt đối phương nhìn ra một vẻ hoảng sợ. Vương giả cấp bậc thực lực, bất quá nhìn đối phương không có hạ nặng tay dáng vẻ, mấy người thế mà bù mặt, sợ hãi rụt rẽ thật hướng Diệp Thần nơi đó đi tới. Không biết đại ca gọi chúng ta tới có chuyện gì. Vị bố lúc này đâu còn có lúc trước uy phong, một mặt thần sắc sợ hãi hiện lên ở trên mặt, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt không có án động, chỉ có chịu phục. Vương giả cấp bậc cường giả, căn bản không phải hắn có thể chọc được, cũng không phải hắn có thể mang thủ tồn tại. Về phần Diệp Thần ở đây triển lộ thực lực cũng chính là vừa mới đột phá nhất giai dáng vẻ, coi như bị người hữu tâm thông chi dội lẹn, kia đoán chừng cũng sẽ không khiến cho quá lớn chú ý. Bởi vì lần trước tại giết tần thời điểm, hắn hộ vệ bên cạnh đều là nhất giai tả hữu thực lực. Diệp Thần mặc dù tại Hữu Bộ trong mắt rất là cường đại, nhưng là tại trong lang tộc cũng chỉ là một tên hộ vệ cấp bậc. Mà Diệp Thần hiển lộ ra thực lực, lại có thể lĩnh hữu Bộ thần phục, hỏi ra một chút tin tức. Cái này Cắt Kẹo là người của ta, về sau ta bảo bảo hắn, các ngươi không cho phép lại khi dễ hắn. Diệp Thần chỉ một ngón tay, đối diện phong trào Cển Đại Ca Cắt Kẹo một mặt kinh hỉ, bất quá Diệp Thần nửa câu nói xong lại để cho hắn héo xuống dưới. Đương nhiên, đây là ngươi không chủ động khi dễ hắn nếu như hắn phạm vào cái gì sai cùng sự tình sinh tử từ mệnh ta mặc kệ Diệp Thần lo lắng cái này cặt kẹo sẽ cầm danh hào của hắn làm sàng làm bậy cho nên chỉ bảo đảm hắn về sau không bị những người này khi dễ nhưng sẽ không để cho hắn gây chuyện thị phi được rồi không có vấn đề cặt kẹo sau này sẽ là ta hiệu bùa huynh đệ chỉ cần hắn không gây chuyện người khác khi dễ hắn ta cũng hỗ trợ hiệu bùa lúc này nhưng không lo được cái gì mặt mũi không thể diện vạn nhất có thể cùng trước mặt cái này người hoa tiêu lên bằng hưu vậy hắn tại cả một tộc nhóm bên trong cũng có chỗ dựa tốt nơi này không có chuyện của các ngươi cặt kẹo Ngươi mang theo những rượu này, khách đều ra ngoài đi. Diệp Thần đối các kẹo vung tay lên, để hắn đem những này khách uống rượu toàn bộ đều mang đi ra ngoài, để tài kế tiếp đã không thích hợp người bình thường tới nghe. Sau đó Diệp Thần so sánh hưng thú đối lần nã cũng vậy vây tay, ra hiệu nàng cũng tới làm. Các ngươi là lang tộc cùng miêu tộc người a. Khi các kẹo trong mắt lộ ra một tia cảm kích, lớn dài miệng lại không biết nói cái gì về sau, hắn vẫn là nghe theo Diệp Thần mệnh lệnh nâng cốc khách mang theo ra ngoài. Hắn biết bọn hắn không phải người của một thế giới, Diệp Thần có thể nhiều câu này miệng đã giúp đại ân của hắn. Mà nhìn thấy những người này toàn bộ sau khi rời khỏi đây, Diệp Thần một câu nói kia trực tiếp để vừa tọa hạ lần nữa lại đứng lên, một mặt để phòng nhìn xem Diệp Thần, một người ngoại quốc, thế mà biết thân phận của bọn hắn, hơn nữa còn là một một bộ mặt lạ hoắc, chẳng lẽ đến có chuẩn bị. Không cần bối rối, ta đối với các ngươi không có ác ý, ta là người Hoa, xem như ẩn sĩ một môn người, ta tới đây là truy tra một cái hung thủ, đi qua Hoa Hạ giết qua chúng ta người Hoa dị tộc. Nghe được Diệp Thần kiệu nói này, mấy người đều thở dài một hơi, bởi vì bọn hắn nhưng chưa từng đi Hoa Hạ. Chỉ là nghe nói qua mạnh nhất trên thế giới không phải người tổ chức chính là ẩn sĩ một môn. Hôm nay nhìn thấy Diệp Thần quả nhiên danh bất hư truyền. Không biết tiên sinh người muốn tìm là ai. Huy Bố mặc dù không biết Diệp Thần muốn tìm ai, nhưng là việc này mặc kệ chính mình sự tình, nếu có thể giúp đỡ điểm bận rộn, cùng Diệp Thần kết giao một chút hữu nghị vậy thật đúng là không thể tốt hơn. Đương nhiên trong mắt bọn hắn, Diệp Thần thực lực này cũng chính là vương giả cấp tồn tại, vậy hắn tìm người, nếu là đến trả thù, vậy khẳng định không bằng hắn mạnh, hoặc là thực lực tương đương. Nếu như bọn hắn biết Diệp Thần là tìm đến lão lang Vương Rồ Lẹt, đoán chừng sẽ cả kinh trợn mắt hốt hồn. Sau đó một mặt ngớ ngẩn giống nhìn xem Diệp Thần đi. Ta cũng không biết người kia là ai, nhưng là ta có một cái chứng nhân, hắn nhận biết hung thủ, mà căn cứ tin tức đáng tin, tên hung thủ này liền dấu ở cái trấn nhỏ này bên trên, không xác thực nói hẳn là dấu ở phía bắc trong rừng rậm. Diệp Thần một câu nói kia để hiểu bùa nội tâm dân mình, cái này phương bắc trong rừng rậm là bọn hắn Lang tộc tâm chính, mà Miêu tộc đã từ trong rừng rậm bị chạy ra, cho nên trước mặt người người này muốn tìm là Lang tộc. Hô dọa ta một hồi, còn tưởng rằng ngươi là tới tìm chúng ta tộc nhân. Lận Na nghe được câu này sau thở dài một hơi, sau đó vu vu bộ ngực. Nàng đối cái này người Hoa có hảo cảm hơn, nếu là hắn đến tìm các nàng tộc nhân phiên phước, kia nàng thật rất khó lựa chọn đến cùng ai. "Liên ngươi, ngươi muốn đi phương bắc rừng rậm." Vi Bộ vẫn không nói gì, mới vừa nói thích xem tiên hiệp kịch người da đen có chút buồn cười nhìn một chút Diệp Thần, bọn hắn chỉ là trong tộc thành viên bên ngoài, mặc dù Diệp Thần có thể đánh thắng bọn hắn, nhưng là muốn đi trong rừng rậm, ở trong đó nhưng là cường giả như mây, liên cái này tiểu ca mình đi vào, mà lại là tìm kiếm tử nhân. Vậy thật đúng là tự tìm đường chết. "Đúng a, ngươi muốn đi trong rừng rậm." Ta nhìn vẫn là thôi đi. Lã Nạ bị người kia nói chuyện cũng đột nhiên nghĩ đến trong rừng dập những tên kia thực lực, từng cái đều mạnh biến thái. Dù những cái này người cũng không yếu, nhưng là trở ra cũng liền là bình thường thực lực. Chúng chi không biết nguyên nhân gì, gần nhất lang tộc cường giả nhao nhao về tổ, vậy thì càng khó sông. Bất quá điểm này Lã Nạ cũng không có nói cho Diệp Thần, nàng cho là bọn họ khuyên hắn một chút về sau, cho hắn biết lợi hại, hắn liền sẽ không đi vào. Bên trong cái dạng gì ta không có đi và qua, bất quá ta vẫn còn muốn đi một chuyến. Vị Bù, ta muốn biết các ngươi tụ hội tụ thể địa điểm. Diệp Thần một câu nói kia để người đang ngồi đều có chút không biết nên khóc hay cười. Người nước ngoài này có phải là không biết bọn hắn mỹ mạnh nhất dị tộc thực lực? Bất quá, Vị Bù đem địa điểm nói cho hắn biết, ta cũng không tin hắn dám vào đi, mà lại cái này điểm tụ họp cũng không phải cái gì bí mật, liền ngay cả lợn nạc đều biết. Vẫn là người ra đen kia, có thể là Diệp Thần kia một bạt thai đánh quá ác, để hắn có chút oán hận, hận không thể nhìn Diệp Thần cho cười. Người thật muốn đi, Vị Bù đến là cũng muốn nhìn cái này người hoa cho cười, nhưng là hắn sợ người này ở bên trong ăn phải cái lô vốn sau ra tìm hắn chút giận. Đương nhiên có thể không thể đi ra vẫn là một cái khác nói, nhưng là vạn nhất đâu. Đúng, nói cho của ta điểm. Diệp thần không có nghĩ đến vấn đề này tại bọn hắn trong đám người này cũng không phải là cái gì bí mật, liền ngay cả lần ạ đều biết. Xem ra cái này lang tộc đối mình thực lực rất là tự tin và cuồng vọng A. Khi nhưng vấn đề này nếu là hỏi người bình thường, vậy khẳng định chính là hỏi không, bọn hắn bộ tộc này người đều một đầu quy định bất thành văn, đó chính là không tại trước mặt người bình thường lộ ra quá biến thái thực lực. Nếu không trong tộc có chuyên môn hình pháp đội tới thu thập những này không nghe lời tộc nhân đã ngươi khăng khăng muốn đi, vậy ta liền nói cho ngươi biết, bất quá ở bên trong nếu là đã xảy ra chuyện gì cũng mặc kệ chuyện của ta. Mộ Bồ một là ôm một loại xem kịch vui, trả thù trong lòng, hay là hắn sợ không nói cho Diệp Thần, Diệp Thần sẽ đánh hắn. Chương 588, đột nhiên đến tin tức xấu. Mà lại cái này tộc quần điểm tụ tập cũng không phải cái gì đại bí mật, đừng nói những này không phải người ra hỏa đều biết, liền ngay cả rất nhiều người có quyền thế cũng đã được nghe nói, thậm chí còn có người được mời đi vào chơi qua. Diệp Thần âm thầm ghi lại địa điểm này, ngươi khoan hãy nói, nếu không phải Hữu Bồ nói cho bọn hắn địa điểm Cái này lớn như vậy trong rừng rậm đoán chừng muốn tìm bên trên vài ngày mới có thể tìm được. Được rồi, nơi này không có các ngươi chuyện gì. Được tới địa điểm sau Diệp Thần đối hữu Bù mấy người phất phất tay, mấy người liếc nhau sau đều cúi đầu khom lưng lui ra ngoài. Mới ra Đại môn mấy người đều thở dài một hơi. Không có nghĩ đến người này dễ dàng như vậy liền bỏ qua bọn hắn. Diệu Bù, chúng ta muốn hay không đi hồi báo một chút? Bên trong một người da đen hướng Diệu Bù hỏi, ánh mắt lóe lên một tia cự hận. Hôm nay mất mặt quá mức rồi, hắn nghĩ lấy lại danh dự đến, dù nhưng cái này người hắn không thể chơi vào nhưng là trong tộc có rất nhiều nhân vật lợi hại không cần nếu thật là báo cáo ta sợ trong tộc phái người tới thu thập hắn đem hắn hủ chạy cũng không tốt mà lại thủ lĩnh của chúng ta rất muốn đang tiến hành đột phá rất nhiều cao tầng đều chạy tới người này đi vào khẳng định chịu không nổi vị bộ nghĩ là tốt nhất người này có thể giết đi vào sau đó để người ở bên trong thu thập hết đúng không cần báo cáo đến lúc đó chúng ta theo tới xem hắn là thế nào bị ngược một tên khác người da đen cũng một mặt hưng phấn nói bất quá đến ngày đó thời điểm bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng nhưng cùng tưởng tượng không có chút nào đồng dạng khi đó ba người trốn ở trong góc kinh hãi trong mắt đều kém chút đến rơi xuống, quả thực đang hoài nghi nhân sinh của bọn hắn. ngươi thật muốn sông rừng rậm. nhìn thấy ba người rời đi, còn có vẫn tại uống rượu diệp thần, lợn nạ trên mặt mang một tia tò mò hỏi. cái này cái nam nhân luôn cảm giác có một tia không giống khí chất ở bên trong, kỳ thật ở ngoại quốc người thẩm mỹ bên trong, diệp thần dáng dấp còn không tệ, nhưng là cũng so ra kém rất nhiều ngoại quốc xoay ca, nhưng là hắn có một cố nói không rõ đạo không rõ đặc thù cảm giác ở trên người, rất hấp dẫn người ta. đây là tiền thưởng, ta có đi hay không có vẻ như không có quan hệ gì với ngươi đi. Diệp Thần không có trả lời lần nã vấn đề, mà là buông xuống một trường trăm đồng đồng mỹ liền đứng dậy đi ra ngoài. Hắn cũng không phải loại kia khắp nơi lưu tình, nhìn thấy mỹ nữ liền hướng bên trên tiếp người, có ý tứ muốn hay không cùng trong tộc bọn tỷ muội nói sao? Nhìn xem Diệp Thần cự tuyệt trả lời chính mình vấn đề, đồng thời đứng dậy đi ra ngoài, lần nã trong mắt dọ dì ra một vẻ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Nàng bình thường vừa xuất hiện, những nam nhân này cái nào không phải dùng sức đi lên tiếp, tìm được các loại chủ đề đến cùng mình nói chuyện thiếm. Nhưng là cái này người hoa giống như đối với mình cũng không có hứng thú, chẳng lẽ là mình hôm nay không có trang điểm? Lỡ nãy vội vàng từ trong túi xuất ra một cái cái gương nhỏ trái chiếu chiếu phải chiếu chiếu, sau đó buông xuống tấm gương càng thêm tò mò. Chẳng lẽ cái này cái nam nhân là lãnh cảm hoặc là cái gay? Ra cửa Diệp Thần nhìn xem đã rất là an tĩnh đường đi, chậm rãi hướng Đặng Xuân bọn hắn ở ô tô quán trọ đi đến. Hành động này phải nhanh, chậm sợ sinh biến. Vậy liền sáng sớm ngày mai liền hành động đi. Ta nói Diệp Thần, ngươi xác định là con đường này sao? Trên mặt đất ngay cả con đường đều không có a. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần liền mang theo một đoàn người hướng rộn lẹt nơi đó tiến đến đương nhiên Long Vũ cùng Đằng Xuân thực lực vẫn còn có chút không đủ Diệp Thần để bọn hắn lưu lại tiếp ứng nhìn thấy phía trước viên kia chết héo đại thụ không cái này đại thụ hướng dễ phải lại đi một giờ lộ trình liền đến nhìn xem bốn phía giống nhau như lúc tây cối trên mặt đất cũng không có một cột mốc làm chỉ dẫn rất nhiều người sau khi đi vào đều sẽ mất phương hướng mà vây chết tại trong cánh rừng rậm này về phần Lang tộc tộc nhân của mình đến sẽ không như vậy bởi vì bọn hắn có bén nhạy cái mũi có thể ngửi được bên ngoài mấy cây số căn cứ ngụy tốt ta cái này đáng chết rừng rậm cũng quá ẩm ướt oi bức khắp nơi đều là con muỗi còn có độc xà thật không biết những người này đến cùng tại sao phải sinh hoạt ở nơi này tông tiên một mặt im lặng nhìn xem hoàn cảnh bốn phía trên đường đi hắn đã chém chết mười mấy đầu đột nhiên phát động tập kích gián độc, ngắm lại hoa hạ những cái kia ẩn sĩ môn phái hoàn cảnh nơi này quả thực chính là nguyên thủy bộ lạc kỳ thật hắn chỗ không hiểu rõ chính là hoa hạ ẩn sĩ si tu chính là một loại truyền thừa và văn hóa cho nên mỗi người đều tiền phong đạo cốt trải qua cũng là rất tiên sinh hoạt nhưng là những này dị tộc bọn hắn lại là huyết mạch truyền thừa Thực chất bên trong có một cô giá tính cùng thu tính, bọn hắn tôn trọng thiên nhiên, còn có trong rừng rậm loại kia nhược nhục cường thực sinh hoạt. Xuyệt. Chính đang nghe tông Thiên phàn nàn Diệp Thần đột nhiên đem bước chân ngừng lại, đưa ngón trỏ ra tại trước miệng thở dài một chút. Sau đó chỉ chỉ phía trên, đám người tung người một cái trốn đến trên cây. Sa sa sa. Mọi người ở đây một mặt nghi hoặc nhìn Diệp Thần thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến từng đợt bước chân tiếng ma sát. Scott, ngươi nói thủ lĩnh đêm nay muốn đột phá có thể thành công hay không? Liền ngay cả phía trên đều người đến. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy năm cái mị trắng hắn vừa đi, một bên trò chuyện trời, mỗi người trên tay còn cầm một cái chai rượu. Ai biết được, bất quá đêm nay có thể sẽ là có hy vọng nhất một lần đột phá. Nghe nói thủ lĩnh hiện tại ngay tại lang hoàng nơi đó tìm kiếm kinh nghiệm, vì chính là đêm nay nhất cử đột phá, đột phá địa điểm đương nhiên vẫn là ta cái này. Bất quá trước đó, ai cũng không gặp được thủ lĩnh. Một người khác vừa đi vừa hướng miệng bên trong uống rượu, mà cái này hơi ngửa đầu còn kém chút nhìn thấy diệp thần thân ảnh của bọn hắn. Bất quá cũng có lẽ là nơi này quá lâu không có người ngoài tới qua, bọn hắn tính cảnh giác rất lỏng thế mà không có chú ý tới trên cây có người trong tộc rất nhiều đại nhân vật đều đưa tới lễ vật ta thủ lĩnh chỉ cần đột phá thành công vậy coi như là lang hoàng cấp bậc mà chúng ta cũng đi theo nước lên thì thề lên địa vị cũng sẽ so tộc khác bên trong người cao không ít còn có nghe nói tần lang vương bên kia bị người tiêu diệt đây chính là một kiện đại sự à đến thông phong báo tin người kia còn tại trong tộc nói hẳn là thật thủ lĩnh đã phái người đi dò xét qua ai đây chính là nhiều năm như vậy đến lớn nhất một lần sự kiện lớn ở đây chúng ta tộc là cường đại nhất nhất tộc ngươi nói sẽ là ai dám đến kiếm chuyện đâu chẳng lẽ là tử đối đầu miêu tộc người cái này hẳn không phải là lang hoàng đã cùng bên kia thông qua điện thoại lại nói cái kia báo tin người không phải nói là ai a chỉ là còn đang điều tra bên trong nghe càng chạy càng xa đối thoại âm thanh diệp thân bọn hắn nhao nhao từ trên cây rơi xuống mỗi người sắc mặt đều hết sức nghiêm trọng rô lẹt muốn đột phá mà lại ngay tại đêm nay trương Đinh sơn cái này muốn mày đây là một cái xấu nhất tin tức lúc đầu thực lực của hắn liền không mạnh cái này rô lẹt nếu là lại làm đột phá vậy hắn căn bản là không giúp đỡ được cái gì bọn hắn nói thủ lĩnh hẳn là rô Cái này một cái trong khu vực chỉ có một cái Lang Vương, xem ra là hắn không thể nghi ngờ, còn có chính là chỉ có đêm nay mới có thể tìm được hắn. Trỗ Lẹt lộ diện. Nhất Mi Long mày cũng chăm chú khóa lại, bọn hắn chính là chọn ban ngày đến sông Lang tộc, bởi vì ban đêm Lang tộc chiến lực sẽ tăng cường rất nhiều. Nhưng là nghe mấy người kia đối thoại, lúc này Trỗ Lẹt thế mà tại Lang Hoàng chỗ nào, mà lại bỏ lỡ đêm nay, Trỗ Lẹt rất có thể sẽ đột phá thành công, vậy bọn hắn về sau liền báo thủ vô vọng. Xem ra đêm nay chính là chúng ta một cơ hội cuối cùng, Trỗ Lẹt bây giờ tại Lang Hoàng nơi đó ban đêm mới có thể trở về tiến hành đột phá, mà bỏ lỡ đêm nay, rỗng lẹt nếu như đột phá thành công, lại thêm lang tộc nhân số đông đảo, vậy chúng ta căn bản là không giết được hắn. Tống Thiên nghĩ nghĩ sau trực tiếp cho có kết luận, ngẩng đầu nhìn sát trời, xuyên thấu qua cảnh lá rậm rạp, mặt trời này đã treo cao tại đỉnh, đã là giữa trưa. Ừ, vậy liền đêm nay hành động, chỉ có lẽ thành công không có lẽ thất bại. Bởi vì còn có hơn một giờ lộ trình, Diệp Thần ra hiệu mọi người trước ăn cơm trưa, dù sao hiện tại quá khứ cũng là đi không, kêu mọi người liền nghỉ ngơi dưỡng sức, đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất lại đi. Sau bữa ăn nghỉ ngơi mấy giờ, chúng ta tối nay đi qua. Đi sớm ta sợ những tên kia cái mũi quá linh sẽ bại lộ. Diệp thân nhớ tới giết Tần Làng Vương cảnh tượng, thống Thiên liền phun ra cái máu mũi, thế mà liền bị người thấy kia kia mùi máu tươi, không thể không đội phục những này lũ sói con cái mũi dễ dùng. Rốt nét đêm nay ngươi nhất định phải hảo hảo cố gắng, nếu như thành công, ta tộc tăng thêm ngươi liền có hai tên hoàng cấp hoàng giả. Nghe nói đối diện Miêu Vương đoạn thời gian trước cũng đột phá thành công, đã trở thành một hoàng giả, gần nhất trong tộc nhân viên ngao ngáo muốn động, ta tộc ở tầng chót vót về mặt chiến lược đã không chiếm ưu thế. Ngay tại Diệp Thần bên kia còn đang dùng cơm nghỉ ngơi thời điểm, tại dỗ lẹt hang ổ không xa mấy chục dặm địa phương có một chỗ trang viên, trang viên này rất cổ, toàn bộ trang viên người số không nhiều, cũng không có tới lui tới hướng dòng người đi lại, hết thảy đều rất yên tĩnh, hài lòng. Tại trang viên tầng cao nhất lại ngồi hai tên lão giả, một cái nhìn chừng 50 tuổi, dáng người cũng không cao to lắm, giữ lại tinh thần lưu loát nhỏ đầu đinh, không quá mức phát lại là hoa dâm sắc, trên mặt còn có một đạo thật dài vết sẹo treo ở trên gương mặt, nói chuyện chính là lão giả này. Nếu như có người biết lão giả này thân phận nhất định sẽ kinh hãi nhảy dựng lên, bởi vì hắn chính là lang hoàng. Do bất ra da. William. William đại nhân, ta sẽ cố hết sức, tạ ơn ngài hôm nay chỉ điểm, về phần hữu tần bên kia, chúng ta làm thế nào? Thật phải tin tưởng cái kia người hoa sao? Lúc này nói chuyện chính là một tên lão giả khác, người này tuổi tác nhìn qua càng lớn, phải có 6, 70 tuổi, tóc đã rơi sạch, khuôn thức râu ria, nhìn qua có chút cú bước, nhưng là từ trong ánh mắt của hắn cũng không ngừng hiện lên một đạo tinh quang, rất là giã người. Cái kia người hoa mục đích là cá gì biết đạo sao? William ngón tay nhẹ nhàng gõ cái bàn, ánh mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Nghe nói song phương có thủ, hơn nữa còn nhắc nhở ta gần nhất phải cẩn thận, nói mục tiêu kế tiếp khả năng chính là ta. Dỗ nhẹ trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, hắn căn bản cũng không có đem đối phương áp chế để ở trong lòng, nhưng là đêm nay khác biệt, đêm nay chính là hắn đột phá thời gian, hắn vẫn là đem câu nói này nói ra. Cái gì? Mục tiêu là ngươi. Vậy xem ra đêm nay ta phải cùng ngươi đi một chuyến, vì ta tộc tái xuất một cái hoàng giả, ai cũng không thể trước tới quấy rối, người đến giết không tha. William ánh mắt lóe lên một tia hung hãn. Mặc dù hắn cũng cảm thấy cái này người Hoa nói có chút khoa trương, phải biết nơi này là Lang Hoàng Sở tại địa, nơi này cũng không có quá nhiều lang tộc thành viên, bởi vì hắn ngại loạn. Nhưng là những người này đều tụ tập tại Rô Lệ Hổ, nơi đó có thể nói là cường giả nhiều nhất địa phương. Thời gian không còn sớm, chúng ta nên xuất phát. Sau đó William nhìn một chút sắc trời bên ngoài, sắc trời này đã có chút tối xuống, chờ đến ban đêm, chính là Rô Lệ đột phá thời khắc. Đêm đó, Rô hệ đợt tiểu trấn Bắc Bộ rừng rậm trung tâm nhất, hẳn là yên tĩnh im ắng âm trầm kinh khủng rừng rậm lại người người ồn ào. Không ít bóng người người đến người đi phi thường náo nhiệt. Ở giữa vùng rừng rậm này vị trí là một cái sơn cốc, bị lang tộc người coi là sói mươi cốc. Sơn cốc bốn phía cây cối đã bị thanh không, một tòa dùng đầu gỗ lập nên cự hình trang viên đứng vững ở đây, nhìn xem người đến người đi nam nam nữ nữ, núp trong bóng tối diệp thần mấy người nhíu mày, người này có phải là quá nhiều một chút. Mà lại căn cứ hệ thống quét hình, cái này đạt tới nhất giai hộ vệ cấp nhân viên lại có hơn 20 người. Kia Trương Định Sơn tình cảnh coi như không an toàn, hắn cũng chỉ có nhất giai thực lực mà thôi. Đại sư huynh, tình huống ngươi cũng nhìn thấy ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn đi qua tốt, vạn nhất có cái sơ hở, vậy ta Nhất Mi sẽ hay nái cả đời. Nhất Mi quay đầu thấp giọng khuyên Trương Đinh Sơn, không nghĩ tới cái này rộn rã thủ hạ giống như này đông đảo, mà lại thực lực cường giả không phải số ít. Nhất Mi, ngươi cảm thấy ta ở độ tuổi này còn có cái gì lo lắng sao? Từ rời đi môn phái một khắc kia trở đi, ta liền thấy thẹn đối với sư môn, thấy thẹn đối với sư phó dạy bảo. Bây giờ thật sự nếu không có thể sư phụ phó báo thủ trong chuyện này ra một phần lực, ta sẽ hay nái cả đời. Nghe được sư đệ thuyết phục, Trương Đinh Sơn trên mặt hiện lên một kia thống khổ. Bất quá trong mắt kiên quyết lại là một chút cũng không có biến mất. Ai vậy được rồi? Xuyệt, mau nhìn. Trang viên trong cửa lớn có người ra đến rồi. Tống Thiên đột nhiên đánh gây hai người nói chuyện, dùng cảm giác hiệu một chút trong trang viên đi ra mấy người. Jollet. Nhất Mi lúc này cũng không lo được đại sư Vinh Trương Đinh Sơn cảm thụ, từ người này vừa xuất hiện, cặp mắt của hắn liền gắt gao khóa ổn định ở trên người hắn. Nhìn xem cái này đã không năm cũ linh lão giả, hóa thành cho Nhất Mi đều có thể nhớ kỹ. Chúng ta muốn hay không các loại? Vẫn là hiện tại xông đi lên. Tống Thiên nhướng mày, Hắn cũng có thể cảm giác được nhất mi cái kia khắc cốt minh tâm cử hận đã tản mát ra thân thể bên ngoài tất cả mọi người cảm giác được một cô ác hàn đánh tới mà rỗ lẹt vừa ra tới thế nhưng là nhận lấy đám người kịch liệt reo họ, mỗi người đều một mặt cuồng nhiệt nhìn xem lão giả này bởi vì lão giả này vì mỹ làm ra công hiến bởi vì lão giả này vì lang tộc trục xuất khỏi miêu tộc bởi vì lão giả này lập tức liền muốn đột phá đến hoàng cấp thực lực đêm nay chính là ta rỗ lẹt đột phá tự thân cực hạ đột phá gông xiềng vận mệnh thời khắc trời phù hộ ta nếu như ta đột phá thành công nhất định sẽ dẫn đầu tộc ta đi đến huy hoàng hơn con đường. Rỗ Lẹt đưa tay ra hiệu một chút mọi người im lặng, ngắn gọn phát biểu về sau, hắn ngồi xuống trên quảng trường một cái cự đại màu trắng trên tầng đá, cái này thạch đầu chỉnh thể óng ánh sáng long lanh, có chút xanh ngọc, tại yếu ớt ánh trăng chiếu xuống thế mà hiện ra một loại thần bí quấn trạch. Nguyệt Quang thạch. Đây là lang tộc lớn nhất cũng là bảo bối nhất một khối nguyệt Quang thạch, Rỗ Lẹt nhất định phải trở về nguyên nhân cũng chính bởi vì nó. Hệ thống hiện chữ, khoảng cách Rỗ Lẹt đột phá thời gian còn có 10 phút, xác suất thành công 80%. Chương 590, đột phá bắt đầu. Cảm mấy Cái gì? Cao như vậy sát suất thành công. Diệp Thần nghe vậy trong lòng giật mình, ám đạo thời gian không thể chờ đợi thêm nữa, nhất định phải tranh thủ thời gian hành động. Sau đó Diệp Thần đem tin tức này nói cho nhất mi bọn người, mấy trong lòng người nhao nhao kinh ngạc không thôi. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhất định phải hiện đang hành động. Tốt, vậy liền tốc chiến tốc thắng, không thể để cho bọn lẹt dễ dàng như vậy liền làm ra đột phá. Vậy liền giết. Theo Diệp Thần sau đó một chữ giết, mấy người nhao nhao từ ẩn thân địa điểm nhảy ra ngoài, thẳng đến đám người phía dưới đánh tới. Phốc phốc theo một trận trường kiếm đều đầu thanh âm, vây ở bên ngoài mười mấy cái huệ dộp nhau nhau hoảng sợ hét lên. Địch Tập, không tốt, Địch Tập. Theo từng đợt la lên, toàn bộ lang nhân tộc nhóm đều hỗn loạn cả lên, mà ngồi ở chính giữa Dỗ Lẹt càng là nhướng mày. Không nghĩ tới cái kia người hoa nói là sự thật, thế mà thật là chạy ta tới. Bất quá nội tâm mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng là Dỗ Lẹt trên khóe miệng lại vắt lên vẻ tươi cười. Ông trời ơi, lại là tối hôm qua cái kia người hoa. Hắn thật sông vào. Hơn nữa còn giết người. Muốn nói lúc này kinh hãi nhất thế nhưng là trốn ở đám người phía sau huệ bổ. Hôm nay là làng tộc lễ lớn, hắn cùng hai gã khác về ruộng cũng thật sớm liền đến nơi này. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là thành viên vòng ngoài, còn chưa có tư cách tới gần trăm viên. Sói là một loại chế độ đẳng cấp phi thường nghiêm khắc sinh vật. Vị bù, ta cũng nhìn thấy, là cái kia người hoa, ông trời của ta, bọn hắn thế mà giết tiến vào. Hai gã khác người da đen lúc này cũng một mặt ngơ bức. Hôm qua ba người bọn họ còn tốt cười muốn nhìn chuyện cười của người này, không nghĩ tới hôm nay thế mà thật thấy được. Hơn nữa nhìn đến còn không phải phổ thông chẳng diện, đây quả thực là kinh bạo trời tràng diện a. Người hắn muốn tìm sẽ không là thủ lĩnh a. Lúc này Diễu Bồ nhìn xem Diệp Thần một đoàn người tiến lên mục tiêu, sau đó ngơ ngác tự nói, xông ta lang tộc người giết không tha, xông ta lang tộc người giết không tha. Theo đám kia nhất giai lang tộc người gầm thét, tất cả tộc nhân toàn bộ đều lớn tiếng hô huyễn, cũng có lẽ là nhiều người dũng khí tráng. Nhất Mi một đoàn người một đường giết người tới thế mà không có hủ sợ đám người này, ngược lại không sợ chết xông về phía trước tới. Vững vàng, bảo trì trận hình. Diệp Thần trải qua lần trước hệ thống giáo huấn, đã sâu biết rõ được bảo tồn thể lực tầm quan trọng. Mặc dù hệ thống nhắc nhở còn có 10 phút rồ lẹt liền sẽ tiến hành đột phá, nhưng là Diệp Thần biết, việc này không vội vàng được. Lúc đầu đã xông ra đội ngũ mấy bước nhất mi nghe được Diệp Thần quát khẽ sau rốt cục thanh tỉnh lại, bước chân một cái chậm dần, đã một lần nữa dung nhập trận liệt bên trong. Còn tốt có Diệp Thần nhắc nhở, đại sư huynh thực lực chỉ có nhất dài, nếu như bị kéo ra trận hình, tiêu tử thương liền không thể tránh được. Mặc dù cho sư phó báo thù sốt ruột, nhưng là cái này người sống càng trọng yếu hơn. Mà một bên khác Tống Thiên lại vận trưởng như bay, bắt quái trưởng vừa mở trưởng ấn đầy trời che khuất bầu trời. Cơ hồ mỗi một trưởng đều sẽ đánh bay một người, đồng thời trên mặt đất nửa ngày đều không đứng dậy được. Nội thương. Mặc dù Tống Thiên công kích cũng không cùng Nhất Mi đồng dạng, một kiếm nêu đầu, nhưng là trong lúc này tổn thương tuyệt đối không phải tốt như vậy kháng. Chạy vớt sói, sói thị, sói cắn. Ngay tại Diệp Thần bọn hắn đi tới không đến một nửa khoảng cách, cấp này Lang Tộc cường giả đã giết tới đây. Đừng nói Trương Đinh Sơn có chút phí sức, liền ngay cả Nhất Mi cùng Tống Thiên đều nhíu mày. Cái này Lang Tộc từ đâu tới nhiều như vậy nhất dài cường giả? Kỳ thật Diệp Thần bọn hắn là có chỗ không biết, cái này Lang Tộc Cường giả liền lấy nơi này nhiều nhất, bởi vì Dô Lệ Hang Ổ là sát bên Lang Hoàng gần nhất một cái căn cứ, Lang Hoàng sợ loạn, cho nên bọn hắn lấy nơi này làm cứ điểm, xây dựng lên một cái cự mục tạo thành trang viên, Hoành Tạo Vận Quân. Cái này Lang Tộc Cường giả tuy nhiều, nhưng Diệp Thần Phương này trận hình bảo trì không tệ, Trương Linh Sơn mặc dù cũng chỉ có nhất giai, nhưng là cái này Hoa Hạ võ thuật chiêu thức rất là kỳ diệu, thế mà không có nhờ mọi người chân sau, mà nhìn xem cái này bốn phương tám hướng Lang Tộc, Diệp Thần nội tâm tính toán một chút, cái này cũng không tính lãng phí năng lượng à? Cái này bốn phương tám hướng đều là người, trực tiếp một cái hoành tảo vạn quân cho đánh ra ngoài. Oanh! Diệp thần cái này một cái hoành tảo vạn quân một sự xuất, toàn bộ phương trận bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, không riêng gì nơi này yên tĩnh, liền ngay cả toàn bộ sói nguyệt cốc người đều yên tĩnh trở lại, đây là tại đóng phim sao? Vừa rồi viên kia hình mặt màu trắng khí thể là cái gì? Mà môi cái bị quét đến vô luận là nhất giai vẫn là phổ thông nguyệt giáp, tất cả đều thổ huyết mà bay. Một kích này chỉ ít để hơn 300 người đánh mất hành động lực, thậm chí có 3 tên nhất giai hệ dược trực tiếp mất mạng. Ngao Mọi người ở đây nhao nhao hoảng sợ nhìn lên trước mặt cái này người hoa thời điểm. Đột nhiên từ rổ lẹt bên kia truyền đến một tiếng to rõ sói gào âm thanh. Chỉ thấy bầu trời bên trong đột nhiên xuất hiện một vầng bán nguyệt. Ánh trăng nhàn nhạt trực tiếp chiếu sạ tại rổ lẹt tòa hạ nguyệt quang thạch bên trên. Mà tương đạo yếu ớt ánh trăng chậm rãi quan chú tại rổ lẹt trên thân. Không tốt rổ lẹt tiến hóa bắt đầu. Chúng ta lên. Diệp thân nhướng mày, thâm trách hệ thống cung cấp thời gian không chính xác. Lúc này mới qua năm phút không đến. Cái này rổ lẹt thế mà lại bắt đầu tiến lên dài. Bất quá tại trước mặt bọn hắn tiến dài thật dễ dàng như vậy sao? Rổ lẹt. Ngươi mơ tưởng. Giết. Nhất Mi càng là trong mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, nhìn chòng chọc vào cái kia hói đầu lão đầu, hận không thể ăn sống nuốt tươi hắn. Tiến giai bên trong sinh vật là suy yếu nhất thời khắc, đây là chúng ta lớn nhất khảo nghiệm, nhưng cũng là cơ hội của chúng ta. Tông tiên mặc dù không có gặp qua những này dị tộc, nhưng là tại trong tông môn ghi chép thế nhưng là có nâng lên những này dị tộc, mà lại đối bọn hắn loại tiến hóa này hành vi còn làm ra qua không ít phỏng đoán. đều trong tông môn phỏng đoán, những này dị tộc không cách nào tiến hành tu luyện, nhưng là có thể tinh luyện huyết dịch nồng độ hình thành tinh huyết. Khi tinh huyết đạt tới nhất định nồng độ lúc tại nhất định ngoại lực ảnh hưởng dưới, giống như lúc này Nguyện Quang Thạch liền sẽ tiến hành dung hợp. Khi tinh huyết dung hợp thành công lúc, chính là tiến dài thành công. Mà Thừa dịp mọi người hoảng hốt còn có Lang tộc ngây người thời khắc, Diệp Thần con mắt tinh quang lóe lên, đột nhiên một cái nổ bắn ra thẳng đối rộn lẹt vọt tới. Tốc độ này như ngựa hoang mất cương, căn bản là để người không ngăn cả nổi. Mắt thấy còn có hơn trăm mét liền muốn tiếp cận rộn lẹt thời điểm, Diệp Thần trong lòng đột nhiên cảm giác được một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác. Không được, có cảm ấy. Diệp Thần vừa nói xong câu đó. Đột nhiên một trận gió âm thanh truyền đến, đây là vật thể nhanh chóng ma sát không khí mà đưa tới bệnh tiếng còi. Vô hình, không có bất kỳ cái gì phòng bị diệp thần trực tiếp bị cái này đột nhiên xuất hiện bóng đen đánh bay đi ra ngoài. Người ở giữa không trung một ngụm máu tươi liền cuồng bắn ra. Là ai dám can đảm xâm phạm ta tộc? Hệ thống hiện chữ, phát động nhiệm vụ đặc thủ, chiến Lang Hoàng. Theo thanh âm này văng lên, một người thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở rổ lẹt trước mặt. Chương 591, ai là diệp thần? Chỉ thấy người này nhỏ đầu đình, tuổi tác hơn năm tuổi. Trên mặt một đạo thật dài vết sẹo, nhìn thuộc về nhỏ bé nhanh nhẹn hình nhân vật. Lang hoàng đại nhân, là Lang hoàng đại nhân. Ông trời ơi, không nghĩ tới ta thế mà lần nữa gặp được Lang hoàng đại nhân, hắn làm sao lại tới đây? Ta đoán là thủ lĩnh muốn đột phá hoàng cấp, Lang hoàng đại nhân không yên lòng mới sẽ đến a. Người này vừa xuất hiện, ở đây tất cả Lang tộc thành viên thế mà toàn bộ quỳ một chân trên đất đối hắn đi một cái đặc thù lễ tiết. Lang hoàng, Hỏng. Nhất Mi cùng Tống Thiên mấy người đang nghe hệ ruột lời nói sau toàn bộ biến sắc, cái này hoàng cấp cường giả mỗi một cái đều là nhị giai sinh vật căn bản không phải bọn hắn chỗ có thể đối đầu. Ha ha ha Diệp thần a, không nghĩ tới đi, các ngươi có thể nghe ngóng ra rộ lẹt vị trí, nhưng là không nghĩ tới Lang Hoàng sẽ đến đi. Ngay tại nhất mi bọn người nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, một mặt sợ hãi nhìn xem Lang Hoàng lúc, đột nhiên một cái thanh âm phách lối tại sói nguyệt cốc vang lên, mà lời hắn nói lại là tiếng Hoa. Ngươi ngươi, Trương Dương. Nhìn xem từ trong trang viên chậm rãi đi ra bóng người, Trương Đinh Sơn cùng nhất mi nhao nhao há to miệng, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem thân ảnh này. Không sai, cái này vừa ra thân ảnh phát hiện được thần hang ổ bị diệt bao quát đến cho rộn lẹt báo tin người chính là trương dương từ từ ngày đó hắn ghi hận trong lòng cách mở tiệm cơm về sau liền vẫn nghĩ biện pháp muốn tìm diệp thần phiên phức nhưng là tự mình một người tuyệt đối đánh không lại diệp thần mấy cái cho nên hắn muốn tìm đồng bạn cùng đi lúc đầu thực lực của hắn liền rất đột xuất quen biết không ít thực lực cường đại người nhưng là vô luận là gọi di động vẫn là đi bọn hắn thường đi địa phương tìm bọn hắn đều không có người cuối cùng hắn đi đến cái kia người bình thường vào không được điểm tủ họ kết quả thấy được một chỗ thi thể lúc ấy nhưng làm hắn dọa cho phát sợ bất quá cuối cùng tưởng tượng có thể hay không cùng Diệp Thần có quan hệ, mà Nhất Mi lúc trước cũng đã nói muốn tìm làng tộc rỗ lẹt phiền phức báo kia giết sư mối thủ, cho nên hắn bất động thanh sắc lại trở về một lần trong nhà, nhưng là khi đó Diệp Thần ngay tại phỉ lực quân đội chấp hành nhiệm vụ, chỉ thấy được Gia Gia cùng phụ thân, từ bọn hắn trong miệng bộ không ít lời nói, hắn đã nhận định sát hại người tần người chính là Diệp Thần bọn hắn. Đối mặt Diệp Thần thực lực hắn tuyệt đối báo không được thủ, dứt khoát liền đi tới rỗ lẹt nơi này cho hắn báo tin. Gia Gia, ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Để Trương Dương ngoại ý muốn thậm chí là giật mình là Trương Đinh Sơn thế mà cũng tại Diệp Thần trong đội ngũ. Hắn bởi vì đi sớm, căn bản không biết về sau. Trương Đinh Sơn cũng đi theo Nhất Mi muốn tới làm sư phó báo thủ. Lúc này kinh hãi, ngươi cái nị tử, ngươi vì cái gì ở đây? Trương Đinh Sơn kinh ngạc quả thực so Trương Dương còn lớn hơn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ha ha, không nghĩ tới các ngươi vẫn là ông cháu người một nhà, các ngươi có phải rất ngạc nhiên hay không? Ta vì sao lại ở đây? Đó là đương nhiên là bởi vì ngươi cái này cháu trai ruột là đến cho chúng ta thông phong báo tin. Ha ha ha. Lang Hoàng lúc này trên mặt giọt gì ra một tia cười lạnh, chỉ cần hắn ở đây, tia rổ lẹn đột phá đem không người có thể đánh gãy đã thời gian rất dư dả vậy không bằng nhìn một màn cho hay thân nhân trở mặt thành thủ cho hay cái gì trương dương đúng như hắn nói tới ngươi là tới cho bọn hắn thông phong báo tin trương đinh sơn nghe được lang hoàng về sau trong lòng như bị cự truy hùng kích mấy lần sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh đây là hắn từ nhỏ bảo vệ có thừa chuyện gì đều cho hắn tốt nhất dạy hắn võ học cùng làm người trương dương sao lang hoàng đại nhân cầu ngài một sẽ bỏ qua gia gia của ta những người khác theo ngài xử trí trương dương không có trả lời trương đinh sơn ánh mắt lóe lên một chút hoàng hốt Hắn là tâm tư đấu kỵ trả thù tâm rất mạnh, nhưng là gia gia cùng phụ thân từ nhỏ quan ái đối với hắn hắn là biết đến, hắn không có nghĩ qua hại hắn, tha hắn. Ha ha Trương Dương, ngươi cảm thấy dám đến ta tộc người giết người ta sẽ bỏ qua sao? Mà lại ngươi nhìn xuống đất bên trên những thi thể này, nếu là bọn hắn tới chuyện gì đều không có phạm kia còn dễ nói, nếu là giết người ta còn thả đi, ngươi để ta cái này Hoàng muốn làm sao khi? Lang Hoàng nói xong câu đó sau trực tiếp đem đầu xoay đi qua, ngay cả Trương Dương cũng sẽ không tiếp tục nhìn nhiều. Cái này cái này. Trương Dương biết rõ Lang Hoàng thực lực, đừng nói Lang Hoàng. Liền ngay cả Lang Vương ra ra đều không nhất định có thể đấu qua được, chúng chi có thể tùy tiện diện sát 10 cái Lang Vương lang hoàng. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi vì sao muốn tìm đến ta tộc phiền phức? Lúc này Lang Hoàng ôm một loại mèo hí chuột tâm thái một mặt chơi đùa nhìn đối phương, hắn thật rất hiếu kỳ, cái này lẹt đã ẩn cư vài chục năm chưa từng đi ra cốc, bọn này người vì sao phải tìm đến hắn trả thù? Hừ, lẹt, cũng có lẽ ngươi không nhận ra chúng ta, nhưng là ngươi có nhớ hay không ngươi đi qua tại Hoa Hạ phạm vào tội ác? Chuyện cho tới bây giờ, nhất mi ánh mắt lóe lên một tia thống khổ cùng phẫn nộ thương khổ chính là đêm nay thủ này khẳng định báo không được nữa cái này lang hoàng tuyệt đối có hoa hạ tông môn đại tông chủ thực lực ở đây bất luận kẻ nào đều không phải là đối thủ của hắn nhưng là cho dù chết hắn cũng sẽ không lung cuống chỉ bất quá có thể muốn liên lụy diệp thần đám người hoa hạ ngươi là ngay tại tụ tập năng lượng rộn lẹt ánh mắt lóe lên một tia hồi ức tia thật đúng là cực kỳ lâu chuyện lúc trước khi đó hắn còn trẻ đi hoa hạ vì mỹ lập không ít công lao hừ ngươi còn nhớ hay không được tại ngũ nhạc chi tôn bên trên Một cái đã bản thân bị trọng thương, lão giả bị ngươi cái này mũi cho một đường truy tìm mà đến, cuối cùng dội đổ bìm leo đem lão giả này sát hại sự tình. Nhất Mi một mặt phẫn nộ cùng oán hận hung hăng, trừng mắt rỗng lẹt. Những năm này hắn không có báo thủ, để cái này rỗng lẹt nhiều kiếm lời rất nhiều năm, mà lại có vẻ như lần này báo thủ cũng vô vọng. Ngươi là lão đạo kia đệ tử. Bị Nhất Mi vừa nói như vậy, rỗng lẹt lâm vào trong hồi ức. Kia là hắn nhân sinh bên trong một cái đại địch, lúc ấy đối phương bản thân bị trọng thương còn cùng mình trên cái lực lượng ngang nhau, mặc dù cuối cùng bị hắn giết chết, nhưng là đối phương cường đại để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như đối phương không có cơ thụ thường, đêm đó chết tuyệt đối là hắn. Cho nên sau khi trở về, hắn dốc lòng ngưng tụ huyết mạch để đứng ở thế giới đỉnh phong. Hừ, đêm nay ngươi không chết thì là ta vong. Mặc dù đứng trước mặt thế giới cường giả tối đỉnh lang hoàng, nhưng là nhất mi lại dựa vào một hơi đứng thẳng tắp, không có một kia bỡ ngỡ cùng sợ hãi. Ha ha, nguyên lai like là chuyện như vậy, đã các ngươi đến trả thù nguyên nhân tìm được, vậy liền đến phiên ta đến hỏi một chút. Lang hoàng trên mặt lộ ra một kia sáng tỏ thân sắc, bất quá sau đó sắc mặt nhảy lên, một mặt uy nghiêm lại mở miệng ra. Ai là Diệp Thần? Ai là Diệp Thần? Lang Hoàng một tiếng này quát lớn tới đột nhiên, lại thêm hắn thanh em phẫn nộ, toàn bộ sói nguyệt nỉu môi tạo thành một cỗ to lớn hồi âm, mà sắc mặt của hắn cũng âm trầm khủng bố, cái này ánh mắt nhìn chằm chọc vào Diệp Thần cùng Tống Thiên, cái này hai người trẻ tuổi đến cùng cái nào là Diệp Thần? Bởi vì hắn trước kia liền từ Trương Dương miệng bên trong nghe được cái tên này. Liền ngay cả Dụ Lệ đang nghe Lang Hoàng gầm thét sao đều giật mình trong lòng, Lang Hoàng đã cực kỳ lâu không có phát hỏa lớn đến vậy. Chương 592, Đơn đấu Lang Hoàng. Diệp Thần lao đi khệ miệng máu tươi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết cái này lang hoàng thực lực quả thực nằm ngoài dự đoán của hắn, quả thực so thủ lĩnh hình thức gặp phải bột cũng lợi hại không ít. bất quá hắn mặc dù chật vận, nhưng là trong lòng lại là một điểm không bỡ ngỡ, bởi vì hắn biết mình mạnh bao nhiêu. ta chính là người là lang hoàng, diệp thần đem sống lưng ngã một cái, dồn khí đăng điển, vận khởi chân khí đi đến cái nơi chỗ, một tiếng trầm thấp trả lời truyền khắp tứ phương, thanh âm này trầm ổn hữu lực, mang theo một kia bất khuất cùng cao nạo, giống như kia cao cao tại thượng hoàng giả đồng dạng, miệt thị vạn vật, mà theo hắn thanh âm này vang lên, mặc dù không lớn tiếng, nhưng là mỗi người lỗ tai lại có chút nữa. Nhao nhao mục để loạt kinh hãi nhìn xem Diệp Thần, giọng nói của người này rõ ràng không lớn, vì cái gì như thế rõ ràng truyền vào mỗi người lỗ tai, hơn nữa còn có một cô không cách nào hình dung cảm giác các bách, giống như Lang Hoàng Đồng dạng cảm giác. Diệp Thần, hắn gọi Diệp Thần, hôm qua cái tiêm người hoa cư lại chính là giết chết Lang Hoàng cháu trai do bất người. Ông trời ơi, Vị Bù, tại sao ta cảm giác chúng ta hôm qua tại Quỷ môn quan đi một lượng, chỉ là Diêm Vương gia tâm tình tốt tịch thu chúng ta, ta xem chúng ta vẫn là lại sau này lui một cái đi, nếu là một hồi khai chiến, chúng ta sẽ không sẽ phải chịu liên lụy. Tối hôm qua tại Lận Hạ quán ba gặp phải lũ bổ mấy người nhau nhau mặt lộ vẻ kinh hãi, một mặt nghĩ mà sợ nhìn xem chư thần, không nghĩ tới hắn chính là giết chết Lang Vương người. Tối hôm qua bọn hắn còn buồn cười cảm giác đến người ta là vụ sư, còn muốn xem người ta trò cười, thật tình không biết người ta căn bản không có đem bọn hắn ba để vào mắt. Ha ha, thật lâu không có gặp phải như thế có tỷ khí tiểu gia hỏa, cũng có lẽ là ta quá lâu không có rời núi, vẫn là mọi người đã quên đi ta ủy li am cùng bố, tiểu gia hỏa, giúp khí của ngươi cùng khí thế không sai, ta rất thượng tức ngươi, nhưng là đêm nay ngươi hẳn phải chết. Ghi nhớ ta danh hiệu ta chính là Lang Hoàng William. Vâng. Theo William vừa mới nói xong, cả người hắn khí thế nháy mắt tăng vọt, bốn phía về dọc nhau nhau hoảng sợ lui về sau đi, đồng thời cúi xuống, kia cao ngạo đầu lâu, trong mắt tất cả đều là sợ hãi cùng hưng phấn. Bọn hắn hoàng nổi giận. Bọn hắn hoàng muốn hướng thế nhân hiện ra thực lực. lẹt nhìn lên trước mặt cách đó không xa William, ánh mắt lóe lên vẻ kích động cùng nghi tị, bất quá sau đó lại yên tĩnh trở lại, nhịn quyết tâm đến, hắn cũng lập tức liền muốn đạt tới loại cấp bậc này. Diệp Thần, Tống Thiên, Sư Minh, xin lỗi. Là ta nhất mi hại mọi người, cái này lang hoàng quá cường đại. Cảm thụ được lang hoàng uy li ám khí thế khủng bố, nhất mi ánh mắt lóe lên một tia chấn kinh, tại loại áp lực này hạ, liền liên hành động đều hứng chịu tới nhất định áp chế, giống như trong nước hành tàu đồng dạng, luôn luôn có cố lực cản tại trở ngại lấy hành động. Lang hoàng người bên cạnh chỉ cảm nhận được là khí thế dư ba, mà tại lang hoàng ngay phía trước nhất mi bọn người thế nhưng là cảm thụ được lang hoàng toàn bộ uy thế. Cường đại, cao ngạo, khiến linh hồn rung động tốc khí thế. Không lần này là ta hại mọi người, không nghĩ tới ta trương ra ra tới một cái dạng này nữ tử nếu không phải hắn tâm tư đấu kỵ trả thù tâm quá mạnh đến đây mà báo cái này Lang Hoàng cũng sẽ không xuất hiện ở đây Trương Linh Sơn thực lực yếu nhất khi Lang Hoàng tản mát ra toàn bộ khí thế lúc hắn trực tiếp liền bị đẩy lui hai bước lúc này hắn không khỏi trên thân thể nhận lấy áp lực cực lớn cùng xung kích liền ngay cả nội tâm bên trên cũng là vạn phần thống khổ người sư phụ này thủ chẳng những không có báo thành ngược lại mọi người đều phải tát thân ở đây mà tạo thành đây hết thề kẻ cầm đầu cư nhưng chính là mình cháu trai Trương Dương Diệp Thần cái này Lang Hoàng quá mức cường đại một hồi ta sẽ sử dụng tông môn bí kíp đổi lấy lực lượng mạnh nhất. Nhưng là thời gian quá mức ngắn ngủi, ta cần ngươi dùng lực lượng mạnh nhất cùng ta phối hợp. Tông Thiên lúc này lông mày cũng là nhíu chặt, cái này Lang Hoàng mang đến cho hắn một cảm giác, giống như sư phó mang cho hắn áp lực đồng dạng, sâu không lường được. Đây vẫn chỉ là khí thế giao phong, nếu là một hồi chiến khởi đến, còn không biết sẽ có kết quả gì. Không cái này Lang Hoàng giao cho ta, các ngươi đi giết rồ lẹt, nếu như hắn lại đột phá thành công, vậy chúng ta liền thật phiền toái. Diệp Thần cân nhắc một chút thực lực của hai bên, cái này Lang Hoàng hắn có thể tranh tài một trận chiến, sau cùng thắng bại khó liệu. Lang tộc một phương có 10 cái nhất giai hộ vệ, Dỗ Lẹt đang tiến hành đột phá, không cách nào hành động. Mà bọn hắn có hai tên nhất giai trung đoạn võ giả Tống Thiên cùng Nhất Mi, còn có có thể kéo lại mấy cái không rơi vào thế hạ Phong Trương Đinh Sơn, hẳn là còn có phần thắng. Ngươi, ngươi muốn ngăn chặn Lang Hoàng, ngươi cũng đã biết Hoàng cấp là loại dạng gì tồn tại. Diệp Thần, lúc này không phải xính anh hùng thời khắc, chúng ta vốn là tự thân khó đảm bảo, nếu là lại tách ra hành động, kia, yeah. muốn là chết một lần có thể kéo lại Lang Hoàng, ta khẳng định không chút do dự tiến đến, nhưng là ai? Nghe được Diệp Thần về sau, Tống Thiên ba người tất cả đều một mặt kinh ngạc nói. Theo bọn hắn ý nghĩ, Diệp Thần cũng liền cùng Tống Thiên còn có nhất mì không sai biệt lắm thực lực, cũng chính là nhất giai trung đoạn thực lực, nếu là ba người liên thủ, không biết có hay không cùng Lang Hoàng một trận chiến thực lực. Nhưng là Diệp Thần ý tứ lại tại rõ ràng bất quá, hắn muốn đơn đấu Lang Hoàng. Ha ha Hui Bồ, ngươi nghe được cái kia Diệp Thần nói cái gì sao? Thanh âm này hắn nhưng không có đè thấp, thế mà muốn đơn đấu Lang Hoàng, khiến người khác đi giết thủ lĩnh. Ha ha ha. Lúc này cái kia thích xem tiên hiệp kịch người da đen một mặt cười nhạo nhìn xem Diệp Thần, người anh em này có phải lãng đốc? vừa rồi bọn hắn còn lo lắng Diệp Thần có thể hay không khó đối phó, vạn nhất trốn làm sao xử lý. Bất quá bây giờ bọn hắn đều đang hoài nghi người này có phải là thật hay không nốc, thế mà không phải đào tẩu, mà là muốn cùng Lang Hoàng đánh một trận. Không chỉ có là Hửu Bồ ba người nhìn xem Diệp Thần nóng nhiệt, cái khác Lang tộc thành viên cũng đều nho nhau, nhau dùng nhìn thẳng nốc ánh mắt nhìn về phía Diệp Thần. Người anh em này là thật nốc. Trong lòng ta biết rõ, thời gian không nhiều lắm, các ngươi phải tin tưởng ta, nắm chặt thời gian đi rết rổ lét. Đối với cái này Diệp Thần không có làm nhiều giải thích, mà là nghi mặt nhìn về phía một mặt chơi đuổi lấy nhìn lấy bọn hắn lang hoàng ủy lý am với theo diệp thần câu nói này rơi xuống cả người hắn khí thế cũng rất có kéo lên nhất giai trung đoạn 4 thuộc tính thực lực toàn diện bộc phát thế mà mơ hồ chống cự lại đến từ lang hoàng áp bách cái này cái này sao có thể cái này diệp thần rốt cuộc mạnh cỡ nào bởi vì diệp thần khí thế bộc phát tông thiên bọn người đột nhiên cảm giác được đến từ lang hoàng áp bách kịch liệt hạ xuống loại kia trở ngại mình hành động cảm giác áp bách thế mà biến mất không thấy chúng ta liền tin tưởng một chút diệp thần hắn là một cái một mực có thể cho chúng ta mang đến kỳ tích người vậy thì tốt vậy chúng ta đi giết rồ lẹt bọn tiểu nhị toàn lực ứng phó trương đinh sơn cùng nhất mi chờ trong mắt người nhao nhao dọ dỉ ra một vẻ vui mừng không nghĩ tới diệp thần lão đệ thế mà cũng ở ngoài dự liệu cường đại đây tuyệt đối là vượt ra khỏi nhất giai trung đoạn trở lên thực lực bọn hắn còn không biết là diệp thần nhất giai trung đoạn đây chính là bốn cái thuộc tính đều đột phá nhất giai sau trung đoạn cùng bọn hắn loại kia đơn một thuộc tính trung đoạn là không giống trương 593, đối kháng lang hoàng ừm có ý tứ chắc không được do bớt sẽ chết tại trong tay của ngươi không an không an a Lăng Hoàng William cảm thụ được Diệp Thần thân bên trên truyền đến áp bách, ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên, rốt cuộc biết do bất vì cái gì ngay cả cơ hội đảo tàu cũng không có. Muốn nói ở đây nhất có thể cảm nhận được Diệp Thần thực lực tuyệt đối là hắn, lúc này Diệp Thần thực lực tuyệt đối không là bình thường vương giả cấp trung đoạn, mà là ẩn ẩn đạt đến vương giả đỉnh phong cấp bậc. Mà hắn mới bao nhiêu lớn? Nếu là lại để cho hắn như thế trưởng thành tiếp, vương giả đỉnh phong sau lại đột phá đến hoàng cấp. Cho nên, không thể để ngươi sống nữa. Bèn, ngay tại nhất mi bọn hắn mới vừa từ một phương hướng khác thẳng hướng rồ lẹt thời điểm, Lăng Hoàng một tiếng tức giận hừ sau nháy mắt tại Diệp Thần trước mặt đã mất đi bóng dáng. Thật nhanh. Phốc. Diệp Thần chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, Lăng Hoàng thân ảnh đã thành tạt ảnh, mặc dù còn có thể nhìn thấy một kia dấu vết, nhưng nhìn không rõ người ta động tác, chỉ nghe một tiếng quyền thịt giao kích thanh âm, Diệp Thần trực tiếp bị một quyền đánh vào ngực, bay ra ngoài. Diệp Thần. Mà bên kia vừa mới chuẩn bị công kích từ mười mấy tên nhất giai hộ vệ tạo thành phòng tuyến nhất mi mấy người cũng một mặt kinh hãi nhìn xem Lăng Hoàng, cái này Lăng Hoàng làm sao sẽ mạnh như vậy? Phốc liền tại nghệ này còn muốn đơn đấu Lăng Hoàng. Vồn cười, thật đáng buồn đang từ ta, không sai, cái này Lang Hoàng thực lực thế nhưng là thế giới cường giả tối đỉnh, há lại một cái hoa hạ lồng còn chưa mọc đủ người liền có thể khiêu chiến. Ta nhìn đứa nhỏ này bị một quyền này đánh thổ huyết, không sẽ trực tiếp bị đánh chết đi. Vị bùa chờ một đám hề dọp nhau nhau sợ hai than nhìn thoáng qua Lang Hoàng về sau, lại quay đầu hướng Diệp Thần bay ra ngoài phương hướng nhìn lại, một bên sợ hai thanh phục một bên nghị luận, không được, không đủ, thực lực cách xa quá lớn. Diệp Thần xoa bị đánh ngực trầm rãi ngồi dậy, lao đi khoẹt miệng tràn ra tới máu tươi, trong mắt sợ hãi, hệ thống hiện chữ đề nghị túc chủ đừng có giữ lại màu đỏ nhiệm vụ đặc thù chiến lang hoàng là cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ nếu như túc chủ có bất kỳ may mắn tâm lý kia kết cục chỉ có một cái chết quang minh từ bi giả với anh liền ở chỗ này lo lắng diệp thần sợ hãi lang hoàng thực lực thời điểm chỉ nghe một tiếng gầm thét đột nhiên chuyển khắp sói nguyệt cốc mà theo cái này âm thanh gầm thét vang lên trong sơn cốc cũng chính là diệp thần bị đánh bay ra ngoài phương hướng thế mà thêm ra đến một người mặc khôi giáp tay cầm pháp trợ người ta dựa vào diệp lão đệ cái này đây là hoa hạ thần thông sao đây là ta lần thứ nhất thấy loại thần thông này a Nhất Mi sư đệ, đây là Diệp Thần Diệp lão đệ. Nhìn xem cái này đột nhiên xuất hiện tại trong sân cốc, mặc một thân như áo giáp đồng dạng trang bị, trong tay cầm gần dài 2 mét Phật ra pháp trượng một người như vậy vật, không chỉ là Nhất Mi bọn hắn kinh ngạc há to miệng, liền ngay cả cái này sói trong cốc người cũng nhao nhao khiếp sợ không thôi. Đây là cái gì quỷ? Đây là từ phim khoa học viễn tưởng bên trong đi ra tương lai chiến sĩ sao? Ông trời của ta, đây là vừa rồi cái kia bị đánh bay người hoa. Vẫn là lại nữa rồi một cái địch nhân mới. Cái này thân trang bị tự so, ta cũng rất giống làm một bộ mặc một chút bất quá cái này trang bị là để mắt, mặc vào không chói bộ sao. Bốn phía đều rộp nhau nhau kinh ngạc nghị luận, vước mắt không dám tin nhìn xem nơi này. Có chút ý tứ. Lúc đầu Lang Hoàng một quyền hoành phi diệp thần về sau, trong mắt rõ rỉ ra vẻ thất vọng, nhìn đối phương kia khí thế đột nhiên bộc phát cùng lúc trước kiêng ngạo khí bộ dáng, còn tưởng rằng có thể chơi nhiều một hồi, không nghĩ tới cũng là trông thì ngon mà không dùng được tiểu gia hỏa, một quyền liền bị hắn đánh thổ huyết bay ngược. Nhưng là, cái này đột nhiên xuất hiện trang bị là tình huống như thế nào? Đại sư cấp quyền cất mở. Vũ khí đại sư mở. Khí bạo quyết mở. Phong ma côn pháp. Trước ba âm thanh diệp thần chỉ là tại nội tâm âm thầm hò hét, khi đến cuối cùng một tiếng phong ma côn pháp thời điểm, hắn một tiếng quát lớn vọt thẳng hướng về phía Lang Hoàng. Ưng. Ma nhìn thấy diệp thần hướng cái này vọt tới Lang Hoàng mí mắt đột nhiên nhảy một cái, Ngụy Hoàng cấp thực lực. Đúng vậy. Diệp thần lúc này đem tất cả phụ trợ tính kỹ năng vừa mở, thực lực này trực tiếp tăng lên tới Ngụy nhị giai thực lực, trong mắt Lang Hoàng cũng giống như không đáng sợ nữa. Điên côn. Diệp thần một bên cấp tốc tiến lên một bên nhanh chóng cơ trong tay pháp trượng, mà nơi hắn đi qua càng là tạo thành một cô mảnh liệt phong áp. Tử Quang Minh từ Bi Trượng nhanh chóng múa mà mang lên cỡ nhỏ vào rồng Diệp Thần chân đạp du long bộ thân ảnh này lúc trái lúc phải lơ lửng không cố định lúc này trong mắt của hắn chỉ có Lang Hoàng William kỳ thật nếu là hắn muốn đi Lang Hoàng cũng không để lại hắn nhưng là đừng quên hệ thống nhiệm vụ là chiến Lang Hoàng không có trốn tránh cái này một cái tử sói giận mắt thấy Diệp Thần một côn này đã khóa chặt mình mà Lang Hoàng mặc dù chấn kinh Diệp Thần đột nhiên biến hóa nhưng là trong mắt kinh miệt cùng ngạo khí cũng không có biến mất hắn căn bản cũng không thèm tránh né theo Lang Hoàng quát khẽ. Hắn dơ cao mà lên hữu quyền bên trên đột nhiên tạo thành một cái như màu lam khí thể đồng dạng đầu sói, đầu sói mặt lộ vẻ dữ tợn, nhe răng trợn mắt, thế mà thẳng đến lấy Diệp Thần hàng ma trượng cắn xé mà đi. Oeng. Người bên ngoài chỉ thấy hai thân ảnh cấp tốc tới gần, mà cái kia mặc khôi giáp người xoay tròn lấy pháp trượng hung hăng cùng Lang Hoàng đối đốioanh một chút, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn về sau và tới. Khu khu cái này lang tộc không hổ là lực lượng thuộc tính chủng tộc, tăng thêm lang hoàng phá 200 thể chất, quá mẹ hắn biến thái. Diệp Thần chậm rãi từ dưới đất bò dậy, nhẹ giọng ho 2 lần cái này ho nhưng không phải là bởi vì một quyền này gây thương tích mà là lúc trước bởi vì hắn không có mặc từ bi giả mà bị Lang Hoàng đánh hai quyền gây thương tích lúc này thể chất của hắn mặc dù là ngụy nhị dai, nhưng là tăng thêm cái này từ bi trang phòng ngự thế nhưng là thật nhị dai. cho nên một quyền này Diệp Thần chỉ là bị điểm vết thương nhẹ cũng không có quá nghiêm trọng cái này cái này sao có thể một bên khác Lang Hoàng trong mắt lộ ra một cố kinh ngạc ngơ ngác nhìn còn tại thấp máu tươi nằm đấm hắn thế mà bị đẩy lui ba bước mà lại hữu quyền bởi vì song phương va chạm đã rách ra ông trời của ta Lang hoàng thế mà thụ thương, các ngươi nhìn Lang Hoàng tay phải. Theo một tiếng thấp giọng tiếng nghị luận, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Lang Hoàng mi Li Am trên thân, nhìn kỹ. Quả nhiên, mặc dù không phải rất nghiêm trọng, chỉ là phá lớp da, nhưng là đây đúng là thụ thương. Nhất Mi, Diệp Lão đệ đã liều mạng, chúng ta cũng phải thêm chút sức. Giết, nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mặc dù Diệp Thần cùng Lang Vương giao thủ hai lần, nhưng Nhất Mi bọn hắn cũng liền vừa chạy đến đám kia từ Lang tộc hộ vệ tạo thành phòng tuyến trước mặt, mà lại một đường còn thỉnh thoảng lưu tâm Diệp Thần, làm trễ lại không thiếu thời gian. Vậy liền giết. Và anh. Theo Tống Tiên nhắc nhở, nhất mi trong mắt vốn là tuyệt vọng thần sắc đột nhiên hiện ra một cỗ kích động, chẳng lẽ hôm nay bọn hắn báo thủ có hy vọng? Cái này Diệp lão đệ cư nhiên như thế ra sức, để Lang hoàng đều bị thương. Từ khí đông lai. Trường động tàn khôn. Kim Sả chiến thủ. Dầm dầm dầm. Một bên khác chiến trường cũng đánh lên. Chương 594, lĩnh vực đối kháng. Không thể tha thứ. Sói tập. Lang hoàng nhìn thấy một bên khác chiến trường đã mở ra, trong lòng của hắn không khỏi có chút lo lắng, vốn định bên này chiến cuộc cũng liền mấy phút kết thúc không nghĩ tới cái này Diệp Thần cư nhiên như thế nhìn đánh. Oen. Vừa đứng bước Diệp Thần chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, Lang Hoàng thân ảnh đã gần ngay trước mắt, bất quá cũng may hắn thực lực có tăng lên, có thể miễn cưỡng thấy rõ Lang Hoàng động tác, cái này hàng ma trượng vừa nhất, khó khăn lắm ngăn trở Lang Hoàng tập kích. Song phương cứ như vậy ngươi tới ta đi chiến đấu, Diệp Thần giống như kia hầm cầu bên trong thạch đầu, vừa thối vừa cứng, thế mà đem Lang Hoàng ngăn lại. Hỗn đàn. Sói động thiên hạ. Lang Hoàng bên này bị cuốn lấy, bên kia nhất giai huệ rộp lại chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản Tống Thiên cùng Nhất Mi công kích. Dứt khoát Lang Hoàng trực tiếp phát động Vương cấp kỹ năng Sói động thiên hạ, mà từ hắn phát động cái này Sói động thiên hạ nhưng so sánh Vương cấp phát động còn còn đáng sợ hơn. Mỗi cái về dục tại sau khi biến thân thuộc tính tăng nhiều, càng đáng sợ chính là bọn hắn thế mà duy trì lý trí. Đây chính là Hoàng cấp kỹ năng. Ngao, ô. ngao. Trong lúc nhất thời toàn bộ Sói nguyệt cốc tràn ngập các loại tiếng Sói chu, liền ngay cả lẫn mất xa xa thành viên vòng ngoài hiệu bồ mấy người cũng nhao nhao biến thân làm người lập cự Lang. Vị Bù, ngươi lôi kéo ta làm gì? Lang Hoàng tại kêu gọi chúng ta. Ngươi thằng ngu. Chúng ta nhìn xem tình huống lại đi qua, ta luôn cảm giác cái này người hòa không tầm thường. Chỉ thấy sói nguyệt cốc bên ngoài vây ba cái hề dọp cũng không có bởi vì Lang hoàng Triệu Hoán mà hướng phía trước ngủ quắng xung kích, mà là thừa dịp chen chúc chậm rãi rơi vào đằng sau. Không tốt, Nhất Mi nắm chặt thời gian, những người sói này biến thân, ghét nhất buổi tối tới lang tộc. Tống Thiên nhíu mày, lúc đầu bọn hắn đã giết chết mấy đầu nhất giai hề dọp, tình thế tốt đẹp, nhưng là không nghĩ tới Lang hoàng thế mà phát động lang tộc đặc thù kỹ năng thiên phú, trong lúc nhất thời toàn bộ lang tộc thực lực đều tăng cường rất nhiều. Thứ huynh tạo thiên quân, Diệp Thần mắt thấy Nhất Mi bên kia tình hình nguy cơ, sau khi biến thân luyện dọa càng tụ càng nhiều, trực tiếp một cái mặt quạt công kích hoành táo thiên quân quét tới, lại dám ở trước mặt ta phân tâm, muốn chết? Vô hình, cái này Diệp Thần mới vừa rồi là quan tâm sẽ bị loạn, nhìn thấy Nhất Mi bên kia tình hình nguy cơ sau không chút nghĩ ngợi liền ra tay giúp đỡ, kết quả bị Lang Hoàng Thừa lúc vắng mà vào, một cái loé hàn quang lợi chảo thẳng đến mặt mà tới, không tốt, Diệp Thần bên kia gặp nguy hiểm, vừa rồi công kích là Diệp Thần phát ra tới, nhìn xem bốn phía lập tức bị thành không luyện dọa, Nhất Mi bọn hắn đều quay đầu xem ra. Kết quả cái này xem xét dọa đến vai cả linh hồn, chỉ thấy Lang Hoàng vừa dịp Diệp Thần vừa rồi một kích kia khé hở, một mực lạnh lóng lánh lợi chảo đã trộm tới Diệp Thần mặt. Đạt tới Lang Hoàng loại cấp bậc này đã có thể cục bộ không chế biến thân vị trí, giống như cái này vớt sói. Hỏng. Diệp Thần nghe được bên tai tiếng xé gió về sau, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Lúc này biến chiêu đã tới không kịp, xem ra cùng nhị giai cao thủ cờ cờ bên trong hơi vừa phân thần chính là bi thảm kết cục. Mắt thấy cái này chảo kích đã tránh cũng không thể tránh, cũng không biết cái này từ Bi Quang Minh giả có thể hay không ngăn cản được. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hệ thống hiện chữ: Phiếu miểu bộ pháp phát động thành công. Bá. Theo Diệp Thần trong đầu câu này nhắc nhở xuất hiện, Lang Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt con mồi một hoa, thế mà nháy mắt biến mất hình bóng, nguyên bản nụ cười chế nhạo lập tức cứng ở trên mặt, đây là có chuyện gì? Ách phiếu miểu bộ pháp. Diệp Thần lúc này ngơ ngác nhìn sau lưng đối với mình Lang Hoàng, một mặt ngộp bức, nếu không phải hệ thống này nhắc nhở, hắn đều nhanh đem cái này tỷ lệ phát động thấp kỹ năng quên mất. Huynh thảo Vân Quân. Oan. Mắt thấy Lang Hoàng lưng đối với mình. Diệp Thần trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, mà bởi vì Lang Hoàng tốc độ nhanh, thực lực cao hơn hắn, hắn không dám đơn độc công kích, vậy liền phát động phạm vi rộng công kích, khó khăn nhất tránh né Hoành tảo và quân. Theo một tiếng bạo hưởng, Diệp Thần cùng Lang Hoàng trung quanh nơi này mặt đất lập tức ra bị nẻ lên, mà Lang Hoàng cũng không có có thể tránh thoát một cái này, bị hung hăng quét bay ra ngoài. Phốc. Cái này cái này sao có thể? Lang Hoàng William nằm dạp trên mặt đất, ngơ ngác nhìn trước mặt ho ra tới một ngụm nhỏ máu tươi, đất này mặt thổ nhuộm thế mà bị nhuộm đỏ một khối nhỏ. Vô Biên tức giận nháy mắt tràn ngập tại Lang Hoàng trong lòng cùng trong đầu. Đã bao nhiêu năm? Đã bao nhiêu năm mình không có nhận qua đả thương? Đã bao nhiêu năm không có người dám can đảm khiêu chiến uy nghiêm của mình rồi? Bây giờ lại bị một cái 20 tuổi tiểu oa nhi cho đả thương. Cái này thật sâu xỉ nhục lạ cấn trong lòng của hắn, Lang Hoàng tôn nghiêm ở đâu? Vâng. Ngay tại nhất mi bọn người một mặt ngạc nhiên nhìn xem nằm rạp trên mặt đất Lang Hoàng lúc, chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, kia gỗ to lớn cảm giác gáp bách lần nữa dáng lâm. Lĩnh vực, Lang Hoàng không gian. Ngao. Theo Lang Hoàng ngữ khí, một cái hiện ra bạch sắc quang mang phạm vi lớn vòng sáng lập tức bao phủ xuống tới, phạm là bị bao phủ người ở bên trong toàn bộ đều hành động chậm chạm, huyết dịch ngực dòng, cảm giác khó bị đến cực điểm, nhưng lại không thể động đậy. các ngươi toàn chết hết cho ta. Lang hoàng chậm rãi đứng lên, một mặt bình tĩnh nhìn nhất mi bọn người cùng diệt thần, bốn phía lang tộc càng là nhao nhao quỳ xuống, không dám cùng Lang hoàng đối mặt. đây chính là trên lệnh, đây chính là nhất giai cùng nhị giai lớn nhất trên lệnh. lĩnh vực. không nghĩ tới ngươi một cái nho nhỏ hoa hạ võ giả thế mà có thể đem ta đả thương, có ý tứ, có ý tứ à? bất quá tiếp xuống chính là ta ngược giết các ngươi thời điểm không chỉ có là vì ta lang tộc càng là vì ta kia đáng thương cháu trai rõ bớt lang hoàng ánh mắt lóe lên một kia chảo phúng cùng nãm mạng lang hoàng lĩnh vực mới ra ai dám tranh phong song song hoàng cấp lĩnh vực hoàng cấp lĩnh vực a ai ta liền biết chỉ cần lang hoàng tại, kia căn bản cũng không có hy vọng đúng vậy a đây là đại tông chủ thực lực chúng ta tông chủ thực lực cũng là cấp độ này quả thực không phải người tồn tại nhất mi a đều là ta hại mọi người nếu không phải trương dương lịch tử này lang hoàng cũng sẽ không xuất hiện ở đây ai Nhất Mi ba người mới vừa rồi còn ngạc nhiên nhìn xem Diệp Thần biểu hiện, lúc này lại một mặt kinh hãi, cái này lang hoàng quá cường đại. Ngươi cứ như vậy vững tin ngươi ăn chắc chúng ta sao? Liên tại bọn hắn tuyệt vọng, lang tộc người sùng bái thời điểm, một cái bình tĩnh lại bình tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên. Nông trưởng hư cấu phóng ra kỹ năng mở. Oeng. Theo Diệp Thần một tiếng mở chữ, âm âm lại là một trận hào quang giáng lâm, cái này to lớn uy áp cùng hào quang thế mà cùng lang hoàng lĩnh vực phân đỉnh chống lại, để Nhất Mi bọn người dễ dàng không biết. Cái gì? Lĩnh vực? Cái này sao có thể? Lang hoàng cái này bình tĩnh Bình tĩnh trang bức mặt lập tức bảo trì không ngừng, cái này trong mắt kém chút đến rơi xuống, miệng cũng giật mình dáng dấp lao đại. Mỗi một cái lang tộc thành viên cũng nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn xem giữa sân trống rỗng, chỉ có hai người đứng ở nơi đó, bốn phía hào quang bao phủ rạng co. Đây là lĩnh vực. Chương 595, ngoài ý muốn ngăn cản. Lĩnh vực. Nhất Mi ba người lúc này vẻ mặt này liền tương đương đặc sắc, từ vừa mới bắt đầu kinh hỉ đến kinh hãi, hiện tại lại từ kinh hai đến khó có thể tin, cái này ngắn ngủi mấy chục giây, thế mà biến đổi vô số lần tâm tình cùng biểu lộ. Giống như kia xe cấp treo đồng dạng trật cao trật thấp. Cái này sao có thể? Diệp lão đệ mới bao nhiêu lớn, thế mà liền nắm giữ lĩnh vực. Đây chính là tông chủ cấp thực lực. Ông trời ơi, cái này Diệp lão đệ là một mực tại để cho ta vẫn là hắn là cái yêu nghiệt. Tăng lên cũng quá nhanh đi. Lợi hại. Câu nói sau cùng là Trương Đinh sơn tử, bất quá hắn đã hoàn toàn không thể nào hiểu được loại cấp bậc này tồn tại, chỉ biết xuất đến hai chữ để diễn tả mình tâm tình. Ngươi làm sao có thể có lĩnh vực? Nhắc tới bên trong kinh hãi nhất thuộc về lang hoàng William cùng chính tại đột phá Jollet ngay tại Diệp Thần cái này lĩnh vực dáng lâm một nấy mắt, cái này rồ lẹt kém chút bởi vì quá độ giật mình mà dẫn đến đột phá thất bại. Có lĩnh vực rất hiếm lạ sao? Diệp Thần một mặt bình thản hỏi. Để mỗi một cái nghe được câu này người đều không còn gì để nói giật giật khoe miệng. Cái này bức trang ta cho người mắt điểm. Thì vậy chúng ta so tài xem hư thực. Tốc độ tăng phúc. Theo Lang Hoàng một tiếng quá lớn, bị lĩnh vực bao phủ hắn trực tiếp trong mắt mọi người biến mất bóng dáng. Khi nhưng tin tức này là chỉ nhất mi bọn hắn không thấy được, mà đồng dạng mở ra lĩnh vực Diệp Thần còn là có thể nhìn thấy một tầng tản ảnh. Đại Hoàng hợp thể. Vương ông! Lại nói cái này sói cùng chó đều là họ chó động vật, vì lông sói là lực lượng thuộc tính, mà đại hoàng lại là nhanh nhẹn thuộc tính. Cái này một mực là diệp thần nghĩ không hiểu một việc. Còn có cái này sau khi biến thân chó sủa có thể hay không nhìn xuống. Vâng! Theo diệp thần câu này quá lớn, đương nhiên nếu như ra khỏi phía sau hai tiếng chó sủa, hiện trường đột nhiên xuất hiện một người mặc áo giáp, hai tay rối ra một mảnh lợi chảo như họ vỡ gìn một người như vậy vợ tới. Sau đó đụng một tiếng dẫm mạnh mặt đất, thế mà cũng đã mất đi bóng dáng. Mà nguyên bản cầm hàng ma trượng bởi vì lợi trào tồn tại đã bị thu hồi không gian, đương nhiên lúc này Diệp Thần đã không cần hàng ma trượng. Rầm rầm rầm. Hiện trường người chỉ nghe âm thanh không thấy bóng dáng, cái này cái mặt đất cứ nhưng đã bị đánh hoàn toàn thay đổi, sói nguyệt cốc giá từ một cái sen vào nhau tinh tế, thiên nhiên khí tức nồng đậm sơn cốc trở thành một cái tàn mái hiên nhà bức tường đổ, khắp nơi là đá vụn cùng bùn đất chiến trường. Và anh, không có khả năng. Vậy ta trước giết bọn hắn giải trừ hậu hoạn sau lại chuyên tâm đánh với ngươi một trận." Theo một tiếng tiếng nổ vang lên, Lang Hoàng một mặt khó coi lại giật mình nhìn xem Diệp Thần. Cái này sao có thể? Đối phương thế mà cùng mình chiến một cái bất phân cao thấp, mà một bên khác nhất mi bọn người vừa rồi lại đột tiến không ít khoảng cách, cách rồ Lẹt càng thêm tới gần. Rồ Lẹt trong mắt cũng rõ rỉ ra vẻ lo lắng, không nghĩ tới đám người này thế mà cường đại như vậy, lúc trước bình tĩnh cùng chế dỗ tâm thái hoàn toàn biến mất. Siêu. Lang Hoàng lời nói này xong, cả người hắn thẳng đến nhất mi bọn người phóng đi, trước giết những người đó giải trừ rồ Lẹt gian nan khổ cực, sau đó chuyên tâm cùng Diệp Thần một trận chiến. Nhi Hoàng, Trào Phúng. Mắt thấy cái này Lang Hoàng liền muốn vọt tới nhất mi đám người trước mặt. Diệp Thần trên mặt giọt dỉ ra một tia nụ cười cổ quái, một tiếng mệnh lệnh về sau, nông trường năng lượng thế mà nháy mắt tạo thành một cái nhị hoàng phân thân. Bất quá kỹ năng này là giống nhau, á, ai đặc biệt? Đây là có chuyện gì? Lang Hoàng nguyên bản mang trên mặt khát máu tiểu dung, trong tay lợi chảo lập tức phải bắt tại tống thiên trên cổ thời điểm, thân thể này thế mà không bị khống chế quả cua. Sau đó hắn hai mắt bắt đầu cấp tốc tăng đỏ, nhìn về phía Diệp Thần bên người một con đại hoàng yu. Tại sao ta cảm giác đầu này châu là ta cửu nhân giết cha đồng dạng? Ngao, theo tiếng giống giận này đã nhanh phải chạy đến Nhất Mi bọn người trước mặt Lang Hoàng lại mất một cái đầu hướng Diệp Thần chạy tới. Ai đặc biệt? William đại nhân, ngươi đây là nào cái kia ra? À? Nguyên bản trên mặt mang lên vẻ hưng phấn cùng đắc ý rộn rã lập tức trợn tròn mắt. Lang Hoàng đại nhân vốn là muốn thay hắn giải vây rồi, làm sao một cái quay đầu lại đi rồi? Nhị Hoàng Thu, mắt thấy Lang Hoàng nhanh phải chạy đến trước mặt mình lúc Diệp Thần vung tay lên, bị nông trường sao chép được nhị Hoàng nháy mắt bị thu được trong nông trại. Nếu như bị Lang Hoàng đem nhị Hoàng giết, kia muốn tổn thất không ít năng lượng. Bất quá không thể không nói, cái này hư cấu phóng ra kỹ năng thật mẹ hắn dễ dùng. Diệp Thần cười hắc hắc, lại cùng một mặt biệt khuất Lang Hoàng chiến lại với nhau. Diệp Thần, tao ít ly thít ngươi bố khỉ. Nóa, không cần lại thả ngươi con trâu kia ra đến rồi. Ngươi cái nhỏ ca trớn, nhìn lao tử không chơi chết ngươi. Đây chính là tiếp xuống tình hình chiến đấu. Tại Dô Lẹt lo lắng trong ánh mắt, Nhất Mi cùng Tống Thiên đám người đã càng ngày càng gần tiếp cận Dô Lẹt, mà Lang Hoàng nhiều lần muốn ra tay giải quyết hết Nhất Mi bọn người lúc, cái này đáng chết Đại Hoàng Ngưu đều sẽ xuất hiện. Mà mỗi một lần xuất hiện, hắn đều như gặp được cửu nhân giết cha đồng dạng, hung hăng lại giết trở về tức giận đến hắn lại cũng không lo được Lang hoàng mặt mũi cùng tôn nghiêm, thế mà như bát phụ mắng lên đường phố. Anh Huy bù, đây là chúng ta một mực lãnh đạo, cường đại, uy nghiêm Lang hoàng đại nhân. Ta, ta cũng không biết, tại sao ta cảm giác Lang hoàng đã khí cấp bại phôi đâu. Lúc này ở trận mỗi cái sói trong lòng người đều nổi lên loại này nói thầm, một mặt giật mình nhìn xem đã mắng lên Lang hoàng đại nhân. Thêm chút sức, Diệp lão đệ đã triệt để kéo lại Lang hoàng, rốt lết lại không thể động đậy, liền nhìn chúng ta. Tống Thiên trong mắt tinh quang lóe lên, một mặt hưng phấn nói, lúc đầu đừng nói giết rốt lết Liền ngay cả mệnh đều muốn nằm tại chỗ này, không có nghĩ rằng Diệp lão đệ như thế ra sức, tư nhưng đã linh ngộ lĩnh vực phương pháp sử dụng, nếu có thể bất tử, kia ai nguyện ý chết. Tốt, thêm chút sức. Rầm rầm rầm. Tống Tiên cùng nhất mi nhau nhau chuyển ra bản thân bản lĩnh giữ nhà, trong lúc nhất thời cái này đẩy trời trưởng ấn cùng kiếm ảnh tràn ngập phía trước, giết đến lang tộc người nhau nhau lùi lại. Còn có một điểm nhỏ, còn có một điểm nhỏ. Cho ta nhanh a. Lúc này Dỗ Lệ thể nội đã tụ tập đại lượng nguyệt quang chi lực, đã đến đột phá thời khắc nổ chốt, mà mắt thấy từng bước tới gần Tống Tiên bọn người. Trong mắt của hắn lộ ra một cô lo lắng, "Lại cho ta ba giây." Ngoãn, rồ lẹt trong mắt đã để lộ ra một cỗ tuyệt vọng, bởi vì ở trước mặt hắn một tên sau cùng dọc hộ vệ đã ngã trên mặt đất. Vụt. Mắt thấy nhất mi một kiếm này liền muốn đâm vào rồ lẹt trên người thời điểm. Một đạo ngoài ý muốn thân ảnh thế mà ngăn tại rồ lẹt trước mặt. "Trương Dương, Trương Dương ngươi." Trương Đinh Sơn trừng lớn hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trương Dương hô. Ra ra. ta đã không có đường lui, nếu là đêm nay bọn hắn có thể còn sống sót, tất nhiên sẽ tìm ta tính sổ sách, cầu ngài giúp ta." Trương Dương lúc này trong lòng cực kỳ hối hận, nhưng là đã đâm lao phải theo lao, rốt cuộc muốn như thế nào kết thúc a? Chương 596, Lâm trận đột phá. Ngoan. Cũng bởi vì cái này Trương Dương một chậm trễ, phía sau hắn rồ lẹt đã làm ra sau cùng đột phá. Một đạo màu bạc trắng hào quang đột nhiên bao phủ tại rồ lẹt trên thân, mà thân thể của hắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn. Toàn bộ đã trông có vẻ già thân thể thế mà trong nháy mắt phảng phất trẻ 20 tuổi, trên mặt nếp nhăn đều biến mất rất nhiều. Hỗn đản. Trương Dương ngươi. Trùng Ninh Sơn lúc này trong mắt cực kỳ hối hận cùng hối hận. Cái này ngươi tử nếu không phải cái này ngươi tử vừa rồi nhất mi một kiếm kia liền đâm vào rỗ lẹt trên thân với anh đi chết bất quá hắn cái này lời còn chưa nói hết liền cảm giác mắt tối sầm lại trước mặt thêm một bóng người mà hắn cảm giác được nực đau đớn dữ dội bịch bịch trương đinh sơn ngơ ngác nhìn trước mặt viên này khiêu động trái tim một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lên trước mặt rỗ lẹt bước bụi lại dám mang ân nhân cứu mạng của ta rỗ lẹt một mặt ngịa mai nhìn lên trước mặt trương đinh sơn sau đó một mặt chơi đùa nhìn xem vừa rồi cứu được hắn một mạng chưa dương ra ra đinh sơn với Trương Dương cùng Nhất Mi lúc này đầu giống như bị lôi đánh một chút đồng dạng, trực tiếp được ngay tại chỗ. Cái này cái này nguyên bản rất kết cục tốt đẹp, làm sao lại biến thành cái dạng này? Rõ lẹ ngươi đi chết đi! Nhất Mi tại kịp phản ứng sau hai mắt nháy mắt huyết hồng, hung hăng một kiếm gọi hướng về phía rỗ lẹ đầu. Tùy theo mà đến là Tống Thiên Thích Lực Trưởng, Cút. mà theo cái này tiếng quá to, rỗ lẹ đột nhiên đánh ra hai trường, đem công hướng hắn hai người cho nháy mắt đánh bay. Thực lực trên lệch quá cách xa. Trương Dương đúng không? Đến lấy cho ngươi lấy quả tim này, nó còn có thể nhảy một hồi. Rỗn lẹt nắm lấy đã đần đột ở Trương Dương, cầm trong tay còn tại phanh phanh trực nhảy trái tim đặt ở trong tay của hắn. Có lời gì mau nói đi, một hồi liền nghe không được. Ha ha ha ha. Theo rỗn lẹt phách lối tiếng cười, Trương Dương lúc này run run rẩy rẩy, run rẩy bưng lấy hai tay, hai mắt hối hận nước mắt nháy mắt tràn ngập tại trong hốc mắt. Ra ra ra ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi a, ta không biết có thể như vậy. Làm sao lại tại sao có thể như vậy? Trương Dương run rẩy quỳ gối Trương Đinh Sơn trước mặt, nhìn xem Ra Ra kia giàn mồi trắng bệ khuôn mặt, nhớ lại khi còn bé Ra Ra đối với mình bảo vệ cùng yêu mến đây không phải hắn muốn kết cục ta, khụ, khụ khụ, đồng hào bằng bạc, gia gia, gia gia không trách ngươi, về sau hảo hảo làm người, làm một cái đường đường chính chính, lòng dạ rộng lớn người hoa, ta hoa hạ, chính là truyền nhân của rồng, mọi thứ muốn làm được bừng, ngồi chính, mới không phụ ta long chi truyền nhân vinh dự, ghi nhớ, trương gia không ai là thứ hèn nhát, gia gia tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi nhất định sẽ làm ra một phen sự nghiệp, làm dạng dỡ tổ tông, sinh, coi như nhân kiệt, chết cũng, vi quý hùng, nhất mi, tha thứ đứa bé này. Theo trương đinh sơn câu nói này rơi xuống, trương đinh sơn trong tay trái tim chậm rãi ngừng đập. đại sư huynh, gia gia, chỉ thấy nhất uy lập tức nhào tới trương đinh sơn bên người, mắt bên trong rơi xuống thống khổ nước mắt. đại sư huynh từ tấm ảnh nhỏ chú ý qua đại sư huynh của hắn cũng đi. một bên khác trương dương càng là khóc khóc không thành tiếng, không còn có lúc trước gác độc cùng tiêu hận, phảng phất một cái đáng thương lại bất lực hài tử đồng dạng co quắp tại gia gia bên người. rỗn rã lúc này một mặt hưng phấn giang ra hai tay, cảm thụ được cái này sau khi đột phá cảm giác kỳ diệu. Còn thuận tiện nhìn một trận sinh ly tử biệt cho hay, thế mà không, có hạ sát thủ. Trương lão ra tử. Diệp Thần nghe thấy bên kia kêu, kêu khóc sau quay đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, tình huống tại sao có thể như vậy? Mà lại bên kia rộ lẹ thế mà đồng dạng tản ra nhị giai khí thế cường đại cùng lĩnh vực, đột phá thành công. Hệ thống hiện chữ, kiểm tra đến hai tên nhị giai sinh vật thể, trong đó có một nhị giai khí tức có chút ba động, cực kỳ nguy hiểm. Lan đi. Nhất Mi nhìn qua một bên còn đang gào khóc Trương Dương, trong mắt lóe lên một tia sát cơ cùng chán ghét, trực tiếp một cước bắt hắn cho đạp té xuống đất dơ tay lên liền muốn một trưởng đem hắn đánh chết dưới trường nếu không phải là hắn ngăn cản vừa rồi rô lẹt liền bị hắn một kiếm đeo đầu bất quá nhớ tới đại sư minh trước khi lâm trung câu nói sau cùng nhất mi thở dài một hơi lại đem tay để xuống sau đó trong mắt cấp tốc sung huyết nhìn về phía một bên còn tại xem kịch vui rô lẹt người giết sư phụ ta còn có sư minh thù này không đội trời chung đi chết đi nhất mi hất lên trường kiếm trong tay hai mắt lộ ra cửu hận thấu xương xông về rô lẹt nhất mi không thể nhất mi trở về nhìn thấy nhất mi xúc động Diệp Thần cùng Tống Thiên hai người một mặt lo lắng, cái này rồ lẹt tuyệt đối không phải lúc này Nhất Mi có thể đối chiến. Thanh Phong ra khỏi vỏ, cùng Sa Luận Vũ, Thiên Nhân chỉ lộ, xóa xóa xóa. Phán phất không có nghe được Diệp Thần cùng Tống Thiên la lên, Nhất Mi lúc này trong mắt chỉ có sầu người rồ lẹt, Trường Kiếm loạn vũ chiêu chiêu chí mạng. Ha ha, nguyên lai like cảnh giới sau khi tăng lên là loại cảm giác này. Tốt tốt, ngươi kiếm này nhanh quá chậm quá chậm. nhẹ nhàng gấu néo thân liền tránh khỏi. Ai u, cái này nhỏ bạo tính tình, càng nói càng lại kình. Dỗ Lệnh một bên nhẹ nhõm tránh né lấy nhất mi công kích, một bên các loại luồn ngự đang treo chọc Vũ nhục hắn, tại cựu nhân trước mặt còn báo không được thủ, loại thống khổ này là thống khổ nhất. Bất quá tại tránh nhất mi một trận công kích về sau, Dỗ Lệnh cũng chơi chán, trong mắt hung quang lóe lên. Người có thể đi chết. "Wayne, Aback." Khí thế Aback. Nếu như vừa rồi Dỗ Lệnh có thể xưng là một cây theo gió mà động dâm dạng, kia hắn lúc này giống như từ trên trời giáng xuống đại sơn. Mắt thấy nhất mi cũ chiêu đã giả, mới chiêu chưa sinh thời khắc, do bất bản tay đột nhiên biến thành lợi trảo, hung hăng hướng nhất mi ngực móp tới. Nhất Mi mắt thấy không tránh kịp, thế mà trực tiếp từ bỏ công kích, thực sự là cái này đại thủ khó báo. Sư phó chết rồi, bây giờ sư huynh cũng đã chết, hắn đã không có cái gì có thể lưu luyến. Nhất Mi chân nhân, người đây là trốn tránh, ta Hoa Hạ Nam nhân khi nào buông tha, bắt quái môn bí kíp, vô ảnh trưởng. Vô ảnh. Theo quát to một tiếng, Tống Thiên thanh âm đột nhiên tại Nhất Mi bên tai nổ vang, cái này một vang thế nhưng là đem Nhất Mi cho bừng tỉnh, tỉnh lại hắn đột nhiên nhìn thấy trước mắt bóng đen lóe lên, Tống Thiên đã đi tới bên cạnh hắn, đây trời trưởng ấn bài sơn đảo hải hướng rồ lẹt đánh tới. Ta ta vừa rồi là thế nào? Tâm ma sao? Nhất Mi sững sờ nhìn xem kích phát bí kíp, nhất thời thế mà ngăn cản được rộn lẹn Tống Thiên, hung hăng rút mình một cái miệng dọc tử. Chẳng lẽ là ta sư huynh qua đời tăng thêm ta đánh lâu không xong, bị địch nhân vũ nhục sau sinh ra tâm ma? Tống Thiên nói rất đúng. Hoa Hạ Nam Nhi khi nào buông tha? Nam Nhi phải tự cường. Chúng ta người hoa không thể ném lao tổ tông mặt. Với anh. Theo Nhất Mi tỉnh nộ, chân khí trong cơ thể hắn thế mà rất có kéo lên. Đột phá. Nhất Mi thế mà lâm trận đột phá. Chương năm thế giới trú ngụ, tiểu thiên, triệu lượng, ta đến giúp ngươi. Sau khi đột phá nhất mi cảm giác toàn thân chân khí bạo tẩu, nhất quyền nhất cước ở giữa đều có vô cùng lực lượng bùng phát. rầm rầm rầm. bất quá nhất mi mặc dù đột phá, nhưng là cũng không có đạt tới nhị giai trình độ. đoán chừng hắn lúc này hẳn là ngụy nhị giai thực lực, giống như không có đột phá trước dò lẹt. hô, nhìn thấy bên kia không có lập tức sập bàn, diệp thần rốt cục thở dài một hơi, vừa rồi dò lẹt thế mà dùng thời gian ngắn như vậy đã đột phá thành công, đây là vượt qua tất cả mọi người dự kiến sự tình. nhìn thấy vừa chết, nhóm bại trang diện. Diệp Thần trong lòng lúc ấy có chút hoảng, hai tên nhị giai cường, giả đây tuyệt đối không phải mình có thể đánh được. Tiểu tử, ngươi lại nhìn loạn, chính là chết kết cục. Lang Hoàng William nhìn thấy rộn lệ đột phá sau khi thành công nội tâm một trận kinh hỉ, bất quá tiểu tử túi này đang cùng mình đối chiến thời điểm thế mà phân thần, cái này khiến hắn cảm giác có chút phẫn nộ. Một bên khác, mỹ nhất cao cấp bậc vệ tinh chạm giám sát nhanh chóng bắt được mấy cố không rõ năng lượng giao phòng, không chỉ là bọn hắn bắt được, bao quát mấy cái đại quốc cùng tổ chức, nho nhau, nhau dùng vệ tinh định vị khóa chặt rồ hè đỡ tiểu chấn phương bắt dừng dậm. Anthony, đây là ai? Làm sao cái tình huống? Tự Dằng Tư một mặt nghiêm túc tổ chức hội nghị khẩn cấp, mấy người nhao nhao nhìn chằm chằm trên màn hình lớn truyền đến năng lượng ba động, cái này uy lực quả thực chính là đạn đạo bạo tạc, cả kinh mấy người nhao nhao đứng lên hô to không thể tưởng tượng nổi. Đây là người có thể sinh ra uy lực sao? Báo cáo đại nhân, bởi vì tầng mây che chắn, chỉ có thể nhìn thấy bộ phận hình tượng, còn có năng lượng ba động. Đây là số liệu. Một bên Anthony cầm mới nhất ra báo cáo vội vàng giao cho Tự Dằng Tư trong tay, nhìn xem cái này lít nhã lít nhít tham số, Tự Dằng Tư mày, không hiểu được a. Éo lạ, ngươi lên xem. Đây là người nào tại giao thủ? Tội rằng đem trong tay tư liệu lại chuyển giao cho phụ trách bảo an lẹo là trong tay. Bất quá lẹo lạ tại sau khi xem xong văn kiện trong tay lắc một cái, kém chút không có lấy ở. Báo báo cáo tội rằng tự tiên sinh. Cái này đây là ba tên hoàng cấp cường giả cùng hai tên vương giả cường giả tối đỉnh chính đang đối chiến. Lẹo là xem xét số liệu biểu hiện, kém chút dọa đến đem văn kiện trong tay ném ra. Cái này hoàng cấp vương giả lúc nào không đáng giá như vậy. Hoàng cấp cường giả chính là các ngươi trước kia cho ta đề cập qua cái trùng loại kia truyền thuyết tồn tại. Tội rằng nghe được lẹo là báo cáo sau một mặt kinh ngạc sau đó nhìn trọng trọng vào màn hình nhìn lại để có thể nhìn thấy một chút đặc sắc đoạn ngắn báo cáo thủ trưởng số liệu đã thống kê ra hẳn là 3 tên hoàng cấp 2 tên vương cấp đỉnh phong cường giả tại giao chiến thực lực có ẩn sĩ tông chủ thực lực tại xa xôi hoa hạ thủ đô lúc này cũng ngay tại tổ chức lấy hội nghị khẩn cấp long nạo tiên thủ trưởng bọn người toàn bộ ở đây cũng đều nhìn trọng trọng vào trên màn hình lớn thành giống muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai đang đối chiến loại này giao chiến đã vài chục năm chưa từng xuất hiện mỹ lúc nào nhiều nhiều như vậy hoàng cấp cường giả thủ trưởng ngước mày Nghe tới là ba tên tông môn môn chủ thực lực người đang lúc giao chiến, hắn trong lòng hơi động, chân mày nhíu chặt mà hỏi: "Hồi thủ trưởng, vừa rồi có cái hình tượng thoáng hiện, ta bắt được hai tên vương cấp đỉnh phong ảnh hình người, bọn hắn là người hoa." Long Nạo Thiên bởi vì thuộc tính cao, con mắt bắt giữ tâm số cao, vừa rồi nhất mi cùng Tống Thiên mặc dù thoáng một cái đã qua, nhưng là hắn thấy rõ ràng, còn có để hắn rất buồn bực là, kia là Tống Thiên Tống huynh đệ sao? "Người hoa? Kia cái khác ba tên hoàng cấp cường giả đâu?" Thủ trưởng nghe được câu này sau lập tức đứng lên, có chút kích động mà hỏi: đã hai tên vương cấp đỉnh phong có thể chiến đấu lâu như vậy, vậy nói rõ hoàng cấp bên trong khẳng định có bọn hắn người, nếu không hai tên vương cấp mấy giây bị hoàng cấp chém giết, chí ít có một người là người hoa. Ồ, nghe được long nạo tiên về sau, thủ trưởng ánh mắt lóe lên vẻ kích động, còn có một số lo lắng, không nghĩ tới hoa hạ hoàng cấp đã đánh bại nước ngoài đi, thật dai mặt. Bất quá sau đó hắn lại có chút bất tâm, cái này hai cái vương cấp đỉnh phong là người hoa, kia tổng không sẽ còn có hai cái hoàng cấp cũng là người hoa à? Kia vừa phân tích, hai tên hoàng cấp chiến hoa hạ một hoàng cấp cùng hai vương cấp đỉnh phong, báo cáo phát hiện mấy tên cường giả tuyệt thế tại mỹ dỗ hệ đỡ cảnh nội xảy ra chiến đấu báo cáo nữ vương cùng vương tử đại nhân phát hiện thế địch lang hoàng bóng dáng đồng thời đang cùng một sa lạ hoàng cấp tại chiến đấu báo cáo trong lúc nhất thời các quốc gia tiêu điểm toàn bộ tập trung tại mỹ cái này không nổi danh tiểu chấn phương hướng nhìn lấy bọn hắn sinh ra năng lượng ba động cùng nóng thành tượng đồ phiến mỗi người đều một mặt kinh ngạc đứng lên cái này rốt cuộc là ai tại quyết chiến mặc dù chỉ có mấy người tại chiến đấu nhưng là cấp độ này tuyệt đối không thua gì một cuộc chiến tranh bắt được ba tên hoàng cấp cường giả thân ảnh cùng hai tên vương cấp đỉnh phong thân ảnh Ngay tại mọi người nhao nhao suy đoán cái này rốt cuộc là ai tại thời điểm chiến đấu, bầu trời tầng mây đột nhiên bay đi, để lộ ra phía dưới chiến trường. Trong lúc nhất thời tất cả quốc gia chính khách đều nhìn chòng chọc vào mấy người này nhìn lại, hai tên người hoa. Hai tên người hoa. Hai tên lang tộc. Còn có một cái khôi giáp người. Đây chính là lần chiến đấu này cường giả. Bất quá đến cùng là nguyên nhân gì để bọn hắn đánh nhau? Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao nghị luận lên. Nhất Mi ta sắp không chịu đựng nổi nữa, ta bí pháp thời gian nhanh đến. Chính tại chiến đấu Tông Thiên đột nhiên cảm giác một trận tim đập nhanh. Có chút hết sạch sức lực bị quét bay ra ngoài, đây là Nhất Mi đột phá, hắn sử dụng bí pháp kết cục, còn có một cái rất trọng yếu máu chốt, đó chính là Dỗ Lẹt vừa đột phá không lâu, cảnh giới vẫn chưa ổn định, cũng chưa quen thuộc nhị giai cường giả hình thức chiến đấu. "Tiểu Thiên, lần này là ta hại ngươi, xin lỗi." Nhất Mi nghe xong nội tâm cũng là một trận vô vọng, hắn hiện tại ở vào vừa mới đột phá thời khắc, cùng Dỗ Lẹt còn không giống, Dỗ Lẹt muốn quen thuộc sau vững chắc cảnh giới, mà Nhất Mi là hậu tích bạc phát chiến thắng tâm ma, lúc này Nhất Mi là trạng thái mạnh nhất. Nhưng là, cũng không được. Đi cho đi do bất lúc này cũng không còn lúc trước ưu nhã cao quý hình tượng toàn thân đều là vết cắt cùng lỗ rách đây đều là bị Nhất Mi kiếm cùng Tống Thiên trưởng tạo thành không qua hắn tình trạng lại so hai người tốt hơn nhiều bởi vì Tống Thiên bí pháp đã đến giờ Và anh Nhất Mi nhìn thấy Tống Thiên hư nhược thân ảnh về sau một cái chạm vị ngăn tại Tống Thiên trước mặt bất quá vẫn là bị dội lẹn một chảo cho xé rách quần áo quét bay ra ngoài trước ngực thật dài vết máu không ngừng ra bên ngoài thấm lấy máu tiềm năng kích phát đã đến giờ vậy liền đi chết đi cho ta không có Nhất Mi trở ngại Dỗ Lệnh trong mắt ôm một cỗ sát cơ nháy mắt hướng Tống Thiên đầu trộm tới, tổn thương thứ 10 chỉ không bằng đoạn một chỉ, giết Tống Thiên, Nhất Mi cũng chạy không được. Không được. Tiểu Thiên mau tránh. Bị quét bay ra ngoài, Nhất Mi lúc này trong mắt lộ ra một cỗ tuyệt vọng la lớn. Chương 598, xin coi như nhân kiệt. Diệp Thần cùng Tống Thiên lúc này thân h hiểm cảnh nguyên nhân là vì giúp hắn. Đại sư huynh chết cũng là bởi vì hắn phải vi sư phó báo thủ. Mặc dù loại này hối hận sẽ không lại lần hình thành tâm ma, nhưng nhìn từng cái đồng đội cùng bằng hữu thân h hiểm cảnh hắn vẫn là khó bị. Thống khổ. Ai vẫn là học nghệ không tới nơi tới chốn, a sư phó nói rất đúng. Nhìn thấy hoàng cấp cường giả nên tranh thủ thời gian chạy, đánh công lại. Tống Thiên cũng là một mặt cười khổ nhìn đã tiến tới gần rô lẹt, trong mắt đều đã chiếu ảnh ra sắc bén kia lợi chảo. Bước kế tiếp hẳn là đầu tê dẩn, cái gì cũng không biết ta. Nhị hoàng, trao phúng, bỏ bốn, ờ. Mắt thấy Tống Thiên liền muốn mất mạng tại rô lẹt thủ hạ. Sói Nguyệt Cốc đột nhiên vang lên một tiếng châu tiếng đều, mà theo cái này âm thanh châu tiếng đều, cách Tống Thiên chỉ có mười công không được chia lợi chảo thế mà ngạnh sinh sinh chuyển một cái phương hướng, từ Tống Thiên trước mặt vẽ trở về đáng chết diệp thần, Người muốn chết? Rỗn lẹt lúc này hai mắt huyết hồng, vừa rồi diệp thần loại này như yêu thuật đồng dạng, không cách nào giải thích kỹ năng để vì liam đại nhân đã ăn qua nhiều lần thua lỗ, không nghĩ tới lần này thế mà dùng tại trên người mình. Không riêng gì kỹ năng ép buộc, còn có rỗn lẹt giết diệp thần cho thông khoái quyết tâm. Vèo một tiếng, rỗn lẹt thế mà cấp tốc chạy về phía diệp thần. Hai người đi mau. Diệp thần bên này lợi dụng đại hoàng hợp thể cao nhanh nhẹn một bên trốn tránh cái này lang hoàng công kích, vừa hướng nhất mi cùng tống thiên hô trong mắt đã hiện lên một kia xa nhau. Vì huynh đệ, hắn ca nguyện bộc hậu. Diệp Thần, không thể. Diệp huynh Đệ, không thể. Từ Quỷ Môn quan dạo qua một vòng Tống Thiên cùng nhất mi lúc này càng là lo lắng kêu lớn lên. Cái này Diệp Thần có thể kéo lại một cái lang hoàng liền đã rất kỳ tích, nếu là cái này rồ lẹt lại thêm vào chiến cuộc, kia Diệp Thần hẳn phải chết. Đại hoàng, Ngân Nguyệt, Tiểu Bạch, phân thân ra. Đối mặt cấp tốc chạy tới rồ lẹt, Diệp Thần đột nhiên bên cạnh tránh vượt thế, mà để đám người kinh ngạc chính là, hiện trường thế mà thật thêm ra đến rất nhiều thứ. Không đúng, là đồ vật. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ tinh thần lực tiêu hao quá nhanh đề nghị túc chủ tìm đường lui, nhiệm vụ thất bại trừng phạt sửa đổi, sau khi thất bại giảm xuống chủ nông trường cấp 3. Đi. Tiêu Nhất Mi cùng Tống Thiên làm sao bây giờ? Diệp thân nhìn thấy hệ thống nhắc nhở về sau, mặc dù kinh ngạc hệ thống có thể cải biến nhiệm vụ trừng phạt, nhưng là lúc này hắn nhưng không phải là vì nhiệm vụ, bởi vì hắn có huynh đệ ở đây. Dỗ Lệ mặc dù giật mình cũng làm không rõ ràng cái này đột nhiên xuất hiện một con mèo, một con chó, một con chim, đương nhiên còn có bên kia đại hoàng lưu đến cùng là cái quỷ gì, nhưng là trên mặt kinh miệt lại là rất rõ ràng. Ha ha ha, ngươi chính là rời ra ngoài một cái vườn bách thú ta cũng không. Rỗn rã trên mặt trào phúng còn không có biến mất, nói lời cũng còn chưa nói hết, lại đột nhiên nghe thấy bên thai gầm lên giận dữ. Dóng, hắc hổ biến thân. Lúc đầu một mặt khinh miệt rỗn rã, lúc này miệng đều có thể luồn vào đi một cái bánh bao lớn. Vô định một trảo phân thây tiểu hắc miêu thế mà tại một tiếng bạo giống sau đột nhiên biến thành một con màu đen ban lan cự hổ. Rầm rầm rầm. Theo hắc hổ công kích, tiểu bạch cũng ở trên bầu trời không ngừng tụ tập được cầu lớn quang cầu đành tạ xuống tới. Về phân đại hoàng cũng kích phát lang nha phong phong trảo, không ngừng quanh co công kích. Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sao có thể lượng thể lại trở nên nhiều hơn? Chính đang ngó trừng màn hình lớn nhìn toàn thế giới cao tầng nhao nhao vô bản phẫn nộ quát, cái này hào chết không chết? Ngay tại Diệp Thần thả ra chiến sủng trợ chiến thời điểm, cái này đám mây lại che cản đi lên. Thế nhưng là cái này năng lượng ba động lại thêm mấy cái, để bọn hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, đến cùng lại xảy ra chuyện gì? Ta dựa vào Diệp Lão đệ đây rốt cuộc là thần thông gì? Đây là ta lần đầu tiên nghe nói loại này hoa hạ thần thông, giống như triệu hán linh thú đồng dạng. Ai? Trên lệch quá xa. Quá lớn a ta mấy năm nay chẳng lẽ đều sống đến chó trên người rồi? Diệp huynh đệ mới bao nhiêu lớn a? Lúc này bị đả kích nhất hai người lại là Nhất Mi cùng Tống Thiên, Diệp Thần không biết dùng thần thông gì, thế mà để một đám sùng vật đem rỗ lẹt cho ngăn lại, mà đầu kia biến thân hắc hổ, thế mà không thể so hai người bọn họ thực lực chênh lệnh. Thất bại. Một trận đồng đậm cảm giác bị thất bại thật sâu là cấn tại trong lòng hai người người so với người làm người ta tức chết a. Dùng. Diệp Thần ta chỉ có thể kiên trì một phút. Ngân Nguyệt phân thân một bên điên cuồng công kích tới, vừa hướng Diệp Thần quát. Đương nhiên hắn cái này tiếng giống cũng chỉ có Sạn Thị Quan danh hiệu Diệp Thần nghe hiểu được. Hệ thống nhiệt chữ, lui. Lợi dụng chiến sùng phân thân ngăn cản, lui. Đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như tinh thần lực tiêu hao sạch, chỉ có một con đường chết. Vậy hắn hai làm sao bây giờ? Diệp Thần lúc này trong lòng tả hữu khó mà lựa chọn, không lùi hai tên hoàng cấp, hẳn phải chết. Lui tuyệt đối mang không đi Tống Thiên cùng Nhất Mỹ, còn có Trương lão gia tử di thể, tuyệt đối không thể lưu tại nơi này. Mỗi người tại gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm đều sẽ rõ dự, một cái là mạng của mình, một cái là nghĩa. Nghĩa chương lão ra từ trước khi chết kia lời nói đột nhiên hiện lên ở diệp thần bên hai hoa hạ chính là truyền nhân của rồng mọi thứ nghĩa tự vào đầu sinh coi như nhân kiệt chết cũng vì quỷ hùng giống không lùi ta không lùi sinh coi như nhân kiệt chết cũng vì quỷ hùng vì quỷ hùng quỷ hùng chính đang tránh né lấy lang hoàng công kích diệp thần đột nhiên nội tâm hung ác vô luận nhất mi cùng tống thiên tình nghĩa vẫn là bằng hưu nghĩa khí đương nhiên còn có thất bại sau hệ thống trừng phạt hạng cấp 3 đều không phải hắn lui lại lý do vậy liên chiến thừa diệp còn có tinh thần lực Thừa Diệp Ngân Nguyệt còn tại nâng rồ lẹt, cờ rốt, đột nhiên bị Diệp Thần cái này tố chất thần kinh đồng dạng gầm thét dọa lùi Lang Hoàng một mặt sợ hãi nhìn xem hắn, kết quả để hắn mở rộng tầm mắt lại là đối phương đem đầu nón trụ mặt nạ vừa nhấc gầm lên cả rốt cùng quả dưa chuối lớn. Cái này đây là tình huống như thế nào? Đừng nói Lang Hoàng một bức, liền tính cả là một phe cánh nhất mi cùng tống tiên đều trợn tròn mắt, cái này Diệp lao đệ đang làm gì? Đói bụng sao? Hệ thống nhận chữ, Đinh Trúc Mừng Túc chủ khôi phục thể lực 30%. Hệ thống tiền lương, Đinh Trúc Mừng Túc chủ khôi phục tinh thần lực 30%. Sau đó Diệp Thần đáng tiếc mắt nhìn Trương lão gia tử thi thể, nếu là cho hắn ăn khôi phục sinh mệnh lực chuối tiêu không biết có thể hay không cứu trở về. Bất quá đã qua lâu như vậy, thần tiên cũng khó cứu được. Hệ thống hiện chữ: "Đinh chúc mừng túc chủ khôi phục thể lực 30%." Hệ thống tiền lương: "Đinh chúc mừng túc chủ khôi phục tinh thần lực 30%." Hết thảy 4 cây hai dai nông trường thu hoạch, toàn bộ bị Diệp Thần ăn vụn. Cái này thuần thuần làm đau não nhân cũng nháy mắt thì không đau như vậy đau đớn, cái này tinh thần lực khôi phục không ít. "Giống." Bất quá theo bên kia gầm lên giận dữ tại Diệp Thần kinh ngạc nhìn chăm chú. Rỗn lẹ thế mà cứng rắn chịu ngân nguyệt cùng tiểu Bạch mấy lần công kích, đem bọn hắn đều đưa về không gian. William đại nhân, cái này người Hoa quá tà môn, không có thể chờ đợi, cùng một chỗ giết hắn. Trương 599, chưa thấy qua phương thức chiến đấu. Rỗn lẹ cảm thấy cái này người Hoa quá tà môn, không thể chờ đợi thêm nữa. Các ngươi gặp qua trong chiến đấu có thể gọi ra sủng vật cùng đánh lấy đánh lấy ăn củ cải người sao? Dù sao hắn chưa thấy qua, hơn nữa nhìn đến đối phương ăn củ cải cùng dưa leo về sau, kia rõ ràng tinh thần dễ dàng rất nhiều dáng vẻ, hắn sợ lại làm cho đối phương ăn hết. Lang Hoàng cùng hắn đều không nhất định có thể lưu lại đối phương, không tốt, Diệp Thần bên kia nguy hiểm. Nhất Mi trong mắt lóe lên vẻ lo lắng, bất quá hắn không có cách nào đi qua hỗ trợ. Lúc này Tống Thiên đã bởi vì bí pháp kích phát trở nên cực độ suy yếu, mà bốn phía về rỗp lại là nhìn chằm chằm Nếu như hắn đi lần này, cái này Tống Thiên tuyệt đối rơi vào một cái đàn sói chia ăn kết cục. William đại nhân, cùng một chỗ bắt lấy hắn, người này rất tà môn, bị Ngân Nguyệt Tiểu Bạch còn có Đại Hoàng Công kích mấy lần rộp lẹt toàn thân cũng là vết thương chóng chất, bất quá đây đều là bị thương ngoài da, cũng không lo ngại chính là ngân nguyện hất hổ tại cuối cùng bắt hắn phải chân sau một chút, có chút ảnh hưởng tốc độ, bất quá hai tên lang hoàng đánh một người, dư sai. "Tốt, bắt lấy hắn về sau, ta phải thật tốt hành hạ chết hắn, vì tôn nhi ta báo thù." Lang hoàng kỳ thật cũng là càng đánh càng kinh hãi, từ vừa mới bắt đầu xem thường Diệp Thần một đoàn người khinh miệt, càng về sau Diệp Thần mặc vào khôi giáp có thể kéo lại hắn giật mình, lại càng về sau buộc phát lĩnh vực kinh hãi, còn có hiện tại lòng còn sợ hãi. Cái này người hoa đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Nếu như lời này để Diệp Thần nghe được, hắn nhất định sẽ cười lớn một tiếng, hỏi thật hay Đại Hoàng trở về, nhị Hoàng hợp thể. Với anh, mắt thấy rỗ lẹt cùng William liền muốn phát động công kích, Diệp Thần lại đột nhiên giải trừ cùng Đại Hoàng hợp thể, mà chiều cao của hắn lại tại mọi người kinh hai ánh mắt bên trong tăng tăng cất cao, một bắp thịt cả người nô lên, trên đầu đỉnh lấy hai cái sừng trâu, 2.5 chấm thước cao tháp sắt cự hắn xuất hiện ở hai tên lang hoàng trước mặt, bò bốn. Ó. Diệp Thần ngửa mặt lên trời một tiếng phẫn nội châu tiếng trầm, lại lấy ra cây kia hàng ma trượng. Lúc đầu hai em mở cao hơn hắn hàng ma trượng, lúc này trong tay hắn phảng phất biến thành một cây lang nha động. Cái này đây là quái vật gì? Đừng nói hai tên lang hoàng chưa thấy qua loại này có thể vừa đi vừa về biến thân quái vật, liền ngay cả Tống Thiên cùng Nhất Mi cũng là chưa từng nghe thấy, hôm nay Diệp Lao Đệ biểu hiện này quả thực là đột phá chân trời như bước. Rầm rầm rầm. Dẫn đầu phát động công kích lại chính là không được coi trọng Diệp thần, trong tay cơ hàng ma trượng, di chuyển lấy to lớn hai chân, những nơi đi qua giống như bị xe lu nghiền ép lên đi đồng dạng, tàn mái hiên nhà bức tường đổ khắp nơi là. Ma dỗ lại cùng William nhìn thấy tốc độ của đối phương sau lại là thở dài một hơi, liền tốc độ này tuyệt đối đánh không đến bọn hắn, bất quá Diệp thần mục đích lại không phải cái này. Mục tiêu của hắn thế nhưng là lang tộc khối kia bảo bối Nguyệt Quang Thạch. Ta cho ngươi đập, không tốt. William đại nhân, hắn là chạy Nguyệt Quang Thạch đi. Nhanh ngăn lại hắn. Theo dỗ lẹt kinh hô, William sắc mặt cũng là biến đổi. Khối này Nguyệt Quang Thạch là lang tộc lớn nhất một khối Nguyệt Quang Thạch, có thể tụ tập Nguyệt Quang Chi lực chuyển vào thân thể. Mặc dù đối Lang Hoàng đã không có tác dụng, nhưng là đối Vương giả cấp cường giả có thừa nhanh tu luyện tác dụng. Bây giờ thấy cái này tháp sắt cự hắn đồng dạng quái vật thẳng đến Nguyệt Quang Thạch mà đi, dọa đến hai người bọn họ là vội vàng phát động công kích. Lang Hoàng lĩnh vực, vĩ lực thao thiên. Lang Hoàng lĩnh vực, ác Lang bùn nguyện. Hai người này dùng lĩnh vực đều là lực lượng lĩnh vực, kỳ thật bọn hắn vừa rồi tốc độ tăng thêm cũng chỉ là biên độ nhỏ tăng tăng tốc độ, cũng không phải là lĩnh vực cam hiểu, mà Lang tộc vốn là lực lượng thuộc tính sinh vật, vì gia tăng lực công kích của chính mình, bọn hắn rốt cục dùng ra am hiểu nhất lực lượng tăng phúc. Rầm rầm rầm. Ngay tại tùy ý cơ hàng ma trượng Diệp Thần đột nhiên nhận lấy công kích máy liệt, mỗi một quyền đều để Diệp Thần đều lui lại một bước dài, bất quá Diệp Thần trên mặt lại là hiện ra vẻ tươi cười, quả nhiên kháng trụ. Quang Minh từ bi giả nhị hoàng hợp thể phòng ngự hợp thể ngày muốt phú thể lực tăng thêm kỹ năng bị động tường đồng bách sắt. Thế mà kháng trụ công kích của đối phương, mà lại bệnh hệ thống hiện chữ phiếu miểu bộ pháp khởi động thành công. Anh, ngay tại mắt trận tròn rồ lẹ đột nhiên bị một trượng hung hăng đập vào trên lưng, mắt nội đom đóm bay về phía trước đi. Ha ha, quả nhiên xong rồi. Lấy Nguyệt Quang Thạch làm mục tiêu hấp dẫn bọn hắn công kích, chỉ cần có thể gánh vác được, sớm muộn cũng sẽ phát động phiếu mỉa bộ pháp. Chỉ cần phát động liền có thể nháy mắt đến địch nhân phía sau phát động công kích. Ta thật là một cái thiên tài. Ha ha ha! Diệp Thần một bên tại nội tâm ngửa mặt lên trời cười to, còn vừa thả chậm bước chân chờ đợi Lang Hoàng công kích, bây giờ hiện trường tạo thành một cái phá lệ quỷ dị cục diện. Một bên là Nhất Mi che chở Tống Thiên, Vương cấp đỉnh phong thực lực uy hiếp đàn sói không dám lên trước. Một bên là Lang Hoàng nghĩ quay đầu giết Nhất Mi, kết quả bị Diệp Thần một cái chào phúng gắt gao kéo trở về tiếp tục đánh. Bất quá cái này đánh lại không đánh nổi, còn thỉnh thoảng bị Diệp Thần thuẫn di đến phía sau lưng đi đánh lén. Mà Diệp Thần lực công kích lại không mạnh, lại giết không được hai tên Lang Hoàng, cho nên chàng diện thế mà cứ như vậy rằng co su tới. Hệ thống. Giúp ta tính toán rỗ lẹt cùng William thể lực tiêu hao. Hệ thống hiện chữ, rỗ lẹt thể lực có được thời kỳ toàn thịnh 50%, William thể lực có được thời kỳ toàn thịnh 60%, tốc chủ thể lực có được thời kỳ toàn thịnh phần trăm từ 40. Ai, như thế nửa ngày, thế mà chỉ tiêu hao bọn hắn như thế một ít thể lực, xem ra đợi không được. Diệp Thần nhướng mày, tinh thần lực của hắn lại tiêu hao không ít, nếu như đang tiêu hao xuống dưới, liền không thể phát động kỹ năng này. Kỳ thật Diệp Thần ý nghĩ rất đơn giản, giống như hai tên tay quyền anh đang đánh quyền đồng, dạ Thường thường thắng lợi sau cùng cũng không nhất định là một mực công kích cái kia, ngược lại một mực tại phòng thủ, nhìn qua không phải rất dễ nhìn quả đấm thường thường bảo trì lại thể lực, cái cuối cùng bộc phát có thể đem đối thủ co. Lúc này Diệp Thần chính là làm như vậy, nhị Hoàng hợp thể biến thân chính là phòng thủ, chính là lãng phí đối phương thể lực. Sau đó bộc phát, có được hay không ngay tại cái này nhất cử? William đại nhân, cái này người là sắt đánh sao? Làm sao công kích cũng không thấy hiệu a? Zoe Lẹt thở gấp một câu chửi thể hỏi một bên William, đây chính là hoàng cấp ở giữa chiến đấu, làm sao cùng hắn tưởng tượng không giống a? Hô ta cũng là lần đầu tiên gặp phải loại này đối thủ, có thể thả sủng vật, có thể biến thân, có thể mặc khôi giáp, sẽ còn ăn cả rốt. Ta hôm nay thật mẹ hắn thêm kiến thức. Không nghĩ tới William kinh ngạc so với hắn còn lớn hơn, loại này phương thức chiến đấu hắn mấy thập niên chưa bao giờ thấy qua. Nghĩ biện pháp giết chết kia hai tên người Hoa, ba người này đêm nay một cái cũng không thể rời đi. William ánh mắt lóe lên một tia phong mang, sau đó dùng dư quang nhìn thoáng qua rừng cây phương hướng. Ba người này nếu là chạy, bọn hắn Lang tộc tôn nghiêm ở đâu? Chẳng phải là để Miêu tộc xem thường? Không tốt, lận à? Lăng hoàng phát hiện chúng ta. Không nên kinh hoảng, Lang hoàng, Lăng hoàng kia mũi chó linh cực kỳ, bất quá lúc này hắn nhưng không có thời gian đến tìm chúng ta gây phiền phức. Chỉ thấy trong rừng rậm chẳng biết lúc nào ẩn giấu đi vô số thân ảnh, từng cái xinh đẹp gợi cảm, rõ ràng đều là nữ nhân. Chương 600, cực đẹp trai ngân nguyệt học thể. Những nữ nhân này từng cái dáng dấp đều rất gợi cảm cùng mỹ lệ, cũng có lẽ là chủng tộc gen nguyên nhân, không có một tên mập, mà lại nam tính đặc biệt ít. Bất quá lúc này các nàng trong mắt đều dở rỉ ra một vẻ kinh ngạc cùng không thể tưởng tượng nổi. Rốt lẽ thế mà đột phá thành Lăng hoàng cái này 2,5 mét cao bắp thịt cả người nô lên còn mặc khôi giáp cự hán là ai thế mà một người kéo lại hai tên lang hoàng bất quá ngay lúc này những đám mây trên trời vừa mới bay đi toàn thế giới vệ tinh đều lần nữa khóa chặt ở đây thời điểm một kiện chấn kinh toàn thế giới chính khách khiến vô số chính khách nữ tính điên cuồng còn có làm cả miêu tộc đều bạo động bất an cảnh tượng xuất hiện ngân nguyệt hợp thể giống ngay tại hiện trường còn tại trong rằng co thời điểm tia thân cao 2,5 gạo cự hán đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ bầu trời ánh trăng đột nhiên chiếu xuống một đạo ánh trăng mà đạo này ánh trăng lại không phải bắn tại nguyệt lượng thạch cùng lang hoàng trong thân thể, ngược lại là tiến vào cự hán thể nội. Toàn bộ cự hán mặt ngoài đột nhiên như hóa thủy ngân đồng dạng, chậm rãi tại co lại thấp thu nhỏ. Khi hết thể quang mang đều biến mất thời điểm, tất cả nhìn trầm trầm hiện trường hình tượng chính khách, bao quát bảo tiêu, bao quát nhân viên nghiên cứu khoa học còn có tất cả lang tộc người, miêu tộc người toàn đều há to miệng, một mặt kinh ngạc đến ngây người biểu lộ nhìn lên trước mặt, chỉ thấy một cái toàn thân hiện giang ngân quang, trên mặt một mặt cao lãnh khỏe miệng lại còn mang theo một tia cười tà, mái tóc dài màu trắng bạc cáo tròn. Trên khuôn mặt có thần bí màu đen hổ văn nam tử đột nhiên xuất hiện ở hiện trường, mà một đầu dài 2 mét màu đen đuôi hổ từ phía sau kéo dài mà ra, thần bí, cao quý, cường đại. Mà quang minh tử bi giả cũng vì thích tướng cái này mới tạo hình cũng không ảnh hưởng tốc chủ hành động lực, cũng từ toàn thân khôi giáp biến thành chỉ hộ khớp nối nửa người áo giáp, đẹp trai, đẹp trai bạo. Đặc biệt là ở đây mỗi một tên miêu nữ càng là cảm giác toàn thân giống cái hoa cấp tốc bài tiết, còn có một loại mơ hồ muốn thần phục cảm giác tràn ngập tại trong lòng của mỗi người. Đương nhiên loại cảm giác này mỗi người đều có bởi vì ngân nguyệt là màu đen tự hổ. Bách thú chi vương. Chỉ bất quá cùng là họ mèo động vật miêu nữ cảm giác càng thêm mấy liệt, một loại lập tức thần phục quỷ liếm tâm tình nhất là mấy liệt. Diệp thần. Bởi vì trên mặt hoa văn, tất cả mọi người không nhìn thấy Diệp thần lúc đầu diện mục, nhưng là đối Diệp thần đặc biệt quen thuộc người lại có thể nhìn ra, lúc này Long Nạo Tiên, thủ trưởng bọn người tất cả đều trợn mắt hốc mồm đứng lên, đây là Diệp thần. Bọn hắn xích diễm quân lão đại, hoa hạ quân nhân Diệp thần sao? Hệ thống hiện chữ, tốc chủ chỉ có thể duy trì trạng thái này 3 giây. Nhờ 1 giây liền sẽ tiêu hao tinh thần lực. Hậu quả túc chủ biết. Ngoá, thế mà chỉ có 3 giây bất quá đủ. Siêu cấp thần kinh phản xạ cung, định thân thuật. Ngay trong nháy mắt này, Diệp Thần dùng ra hắn tất cả át chủ bài. Thời gian phản phất tiến vào đứng im, nhưng là Diệp Thần vẫn là không yên lòng, bởi vì lang hoàng loại cấp bậc này, người coi như hắn siêu cấp thần kinh phản xạ cung, nhưng là lang hoàng còn là có thể động, chỉ cần bọn hắn phản xạ cung tốc độ rất nhanh, đồng dạng có thể tránh né. Cho nên Diệp Thần mở ra lực mẫn thuộc tính ngân nguyệt hợp thể, tăng lên thần kinh của mình phản xạ tốc độ, còn có một điểm cuối cùng, định thân thuật. Vâng. Đám người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, trước mặt cái kia đẹp trai bỏ đi, người đã từ rỗ lẹt phía sau xuất hiện lần nữa, mà theo sự xuất hiện của hắn, rỗ lẹt đột nhiên mở to hai mắt, một mặt không dám tin che lấy cổ của mình. Lớn dài miệng nhưng là cũng không nói gì ra. Một bên khác Lang Hoàng lại là một mặt sợ hãi nhìn xem Giật Thần, sau đó che lấy cánh tay phải điên cuồng quay đầu liền chạy. Cái này cái này là thế nào cái tình huống? Đến cùng xảy ra chuyện gì? William Lang Hoàng chạy thế nào rồi? Nam tử này mới vừa rồi là thuấn di rồi. Còn là bởi vì tốc độ quá gần như không còn bắt được trong lúc nhất thời chỗ có chú ý trận chiến đấu này người tất cả đều giật mình đứng sau đó lẫn nhau nghị luận bởi vì làm tín hiệu lại gây mất theo thời gian trôi qua Diệp Thần biến thân kết thúc kia toàn thân khôi giáp lần nữa bao trùm tại Diệp Thần trên thân che đậy kín hắn kia một mặt tái nhợt cùng miệng lớn thở dốc ung cụt ngay tại mọi người vẫn là không hiểu được thời điểm thẳng thấy rỗ lẹt trên cổ đột nhiên xuất hiện một đạo hất tuyến cái này hất tuyến từ trái đến phải chậm rãi càng đổi càng dài cuối cùng ngang qua cái cổ một viên mang theo kinh ngạc cùng không thể tin đầu lâu thế mà cứ như vậy lăn trên mặt đất vậy lần này thế nhưng là dẫn nổ toàn trường, toàn lang tộc cùng miêu tộc kinh ngạc cùng hoảng sợ. đây rốt cuộc là sướng a, đây là tim của mỗi người âm thanh. đến tận đây bọn hắn rốt cuộc biết lang hoàng y Lý am tại sao phải chạy trốn chết, bởi vì trước mặt nam tử này không thể địch. vừa rồi ngay tại kia trong thời gian thần ngắn, diệp thần đầu tiên là mở ra siêu cấp thần kinh, sau đó dùng định thân thuật định trụ rỗ lẹt, đầu tiên là rỗ lẹt thể lực yếu, thực lực vừa đột phá nhị giai vẫn chưa ổn định tỷ lệ thành công cao một chút. thứ hai là cái này rỗ thế nhưng là nhất mi lại cử nhân, mà lại vừa mới còn sát hại trường đình sơn lao gia tử. Diệp Thần cái này mục tiêu thứ nhất đương nhiên là Zorolet, mà hắn cũng rất may mắn sử dụng định thân thuật kỹ năng này, nếu không giống như vừa rồi Lang Hoàng đồng dạng, thế mà thật tại nỗ lực trọng thương tình huống dưới cho tránh khỏi. Diệp Thần tại định thân thuật định trụ Zorolet sau cấp tốc tới gần đối phương, tại đối phương một mặt hoảng sợ cùng kinh ngạc có ích sau khi biến thân lợi trảo phá vỡ đối phương vết hầu, tại làm ra cái này một chút về sau, Diệp Thần nghĩ một hòn đá ném hai chim lại đi công kích Lang Hoàng, nhưng là Lang Hoàng dù sao cũng là nhị giai sinh vật, cái này nhị giai thần kinh phản xạ cùng cũng tương đương nhanh. Thế mà hiểm lại càng hiểm tránh đi Diệp Thần công kích lúc ấy nhưng làm Diệp Thần dọa cho phát sợ, Lang Hoàng né tránh rồi. Kia chính là mình cùng Nhất Mi Tử Kỳ đến rồi à? Không nghĩ tới Lang Hoàng lá gan nhỏ như vậy, nếu là hắn không trốn đi, đoán chừng lúc này chính là Tử Kỳ của chúng ta. Diệp Thần cười khổ một tiếng, trong mắt dọ dỉ ra một tia ngoại ý muốn cùng may mắn, xem ra thượng tiên vẫn là chiếu cố hắn. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ ngươi cũng quá khôi hài, hắn dạng này còn không trốn đi lúc nào trốn? Đối mặt một cái át chủ bài tầng tầng lớp lớp, biến thân vô số lần, còn có thể triệu hóa chiến sủng, còn có thể gặm cụ cải bệnh tâm thần, hắn không chạy mới là lạ. Phốc đi! Người mới bệnh tâm thần. Diệp Thần cười mắng một tiếng hệ thống. Bất quá nội tâm thật rất là may mắn. Nếu như cái này Lang Hoàng Kiền cường điểm, vậy kế tiếp tình huống cùng kết cục coi như hoàn toàn khác nhau. À ai đặc biệt, cái này Diệp Thần đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Rồ le thế mà liền chút phản ứng đều không có liền bị giết. Cũng may mắn ta lẫn mất nhanh, nếu không cánh tay này cũng đừng có muốn. Lúc này đã sợ mất mặt William đâu còn có lúc trước bá khí cùng hoàng giả phong phạm, Trên mặt tất cả đều là thất kinh cùng thần sắc không dám tin. Cái này người Hoa cũng là cháu mình đại cử nhân, thế mà miệu sắc cùng là Lang Hoàng rồ le. Đây là muốn nghịch thiên tiết đấu. hắn nhưng không biết Diệp Thần đem tất cả át chủ bài đều dùng tại cái này 3 giây bên trong, mới sẽ tạo thành khủng bố như vậy chiến quả. Chương 601, Phạm Ta Hoa Hạ Long Mi người. Cái này đây là hôm qua cái kia người hoa. Điều này cái này sao có thể? Lần nã lúc này mọc ra miệng rộng, hai mắt kinh hãi nhìn xem lại khôi phục áo giáp trang Diệp Thần. Vừa rồi Ngân Nguyệt biến thân thời điểm toàn thân áo giáp biến thành khớp nối nửa người áo giáp, nếu không phải để lộ ra Diệp Thần mặt, nàng quả thực không thể tin được tối hôm qua người cùng lúc này sát thần hung cự nhưng liền là cùng một người lợn nạ cái này đây chính là ngươi hôm qua gặp phải nam nhân quá quá mẹ hắn đẹp trai ta muốn đi thông đồng hắn ngươi cái tiểu tao để tử không muốn sống nữa người ta thế nhưng là giết chết lang hoàng siêu cấp cường giả ngươi còn dám hướng phía trước gót các siêu cấp cường giả lại như thế nào siêu cấp cường giả cũng là nam nhân hơn nữa còn là một cái đẹp trai không cách nào hình dung đại nam nhân nghe tộc nhân kia rõ ràng xuân tâm bạo động nghị luận lợn nạ trong mắt cũng giấy lên hai đoàn ngọn lửa nhỏ vừa rồi diệp thần thật sự là quá đẹp rồi tiểu thiên ta không phải hoa mắt ta do lẹt chết rồi Muốn nói lúc này nhất không thể tin được hiện thực này chính là Nhất Mi. Nhìn trên mặt đất kia tròn vo đầu, trên mặt biểu lộ lộ ra một cố không dám tin cùng kinh ngạc, Phảng phất đang kinh ngạc, hắn nhưng là nhị giai hoàng cấp cường giả, làm sao lại bị giết? Muốn nói Dỗ Lệ không tính là đột phá thời gian nhanh nhất lang hoàng, nhưng là hắn tuyệt đối là trong lịch sử, vô luận cái kia một chủng tộc chết nhanh nhất một cái hoàng cấp. Lao Lao ca, ngươi không có hoa mắt, Dỗ Lệ chết rồi. Mà lại William chạy trốn. Tống Tiên lúc này cũng là một mặt không dám tin nhìn xem giữa sân duy nhất đứng diệp thần cùng trên đất thi thể không đầu một cỗ to lớn cảm giác hưng phấn cùng sống sót sau tai nạn hạnh phúc tràn ngập ở trong lòng cái này vô cùng suy yếu thân thể phảng phất lại rót vào tràn đầy năng lượng lập tức đứng lên vội bù chúng ta có phải là nên giấu đi cái này người hoa quả thực nghị viên hắn chẳng những giết chết thủ lĩnh hơn nữa còn là đột phá đến hoàng cấp thủ lĩnh cái kia nhìn tiên hiệp phiến người da đen hệ ruột một mặt sợ hãi nhìn xem diệp thần đây quả thực là phi nhân loại có thể để cho một đám hệ ruột nói diệp thần là phi nhân loại đây cũng là đầu một cái giấu đi không chúng ta muốn đổi thành thị không thể đợi ở chỗ này nữa cái này người hoa quá kinh khủng, cách càng xa càng tốt, về sau mọi thứ hắn đi qua địa phương, chúng ta đều muốn nhượng bộ lui binh. một mùi nước tiểu đột nhiên từ tiểu bùi trong bụng quần truyền ra, bất quá lúc này mặt khác hai người đồng bạn cũng không có cười nhạo hắn, bởi vì bọn hắn cũng đi tiểu. hệ thống, ta cái này toàn thân tê liệt cùng đầu nhói nhói lúc nào đi. diệp thần lúc này cứ như vậy duy trì giết chết rụt lẹt tạo hình, một bên im lặng hỏi hệ thống. đúng vậy, hắn tê, toàn thân tại biến thân hoàn tất sau bởi vì tiêu hao thể lực cùng tinh thần lực quá lớn, trừ tư duy còn có thể suy nghĩ, diệp thần là một không thể động đại được. Hệ thống hiện chữ, tốc chủ còn cần 2 phút mới có thể chậm chạp hành động, đề nghị ngươi không nên động, nếu không ngã xuống lời nói thế nhưng là có hại ngươi cái này như bức hình tượng. Ách! Vậy dạng này bày biện phất tay cắt tiết hầu động tác thật được không? Có thể hay không làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hắn đang châm bức. Ngay lúc này, trên bầu trời tầng mây chậm rãi tản ra, trong lúc nhất thời toàn thế giới tiêu điểm lần nữa tập trung tại nơi này, mà khi bọn hắn lần nữa nhìn thấy màn này thời điểm, tất cả mọi người quọ lập tức tất cả đều đứng lên. Trong đó bất luận là các quốc gia chính khách vẫn là các cái tổ chức nhân vật đầu não hoặc là một chút không phải người tổ chức như va thi tăng như âm dương sư cư địa các loại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn trên màn hình lớn biểu hiện một người mặc khôi giáp nam nhân duy trì vạch một cái mà qua xoáy khí tư thế mà bên cạnh hắn còn có ngã một bộ không đầu thi thể nếu như chỉ là một cỗ thi thể còn chưa đủ lấy làm cho tất cả mọi người kinh ngạc bởi vì bọn hắn đều là đại nhân vật nhưng là cái này thi thể nếu như là nhị giai lang hoàng rộ lẹt thời điểm vậy đơn giản chính là một viên cỡ nhỏ đạn hạt nhân bảo tàng nhanh đem cái này người hoa video toàn bộ ghi chép lại Thân ảnh của hắn phân phát các nơi, nhất định phải nói cho mọi người, không cần cùng hắn phát sinh xung đột. Ông trời ơi, lấy một địch hai, thế mà còn chém giết một đầu Lang Hoàng, dọa lui William đây quả thực. Nữ Vương đại nhân, ta liền nói Hoa Hạ là một cái rất chỗ thần kỳ a. Lang Vương dọa bớt, Lang Hoàng dọa lẹn, còn không có chúng ta xuất thủ, bọn hắn liền đã tổn thất nặng nề. Ha ha, rất tốt, Vương tử đại nhân trưởng thành, về sau ta chuẩn có lẽ ngươi đi thêm Hoa Hạ tiến hành giao lưu cùng học tập, nhất định phải cùng người Hoa giữ gìn mối quan hệ. Trong lúc nhất thời các nơi trên thế giới đều nhao nhao hạ đạt các loại thông chi và thanh minh đặc biệt là cái này thân mặc khôi giáp, không biết đạo trưởng cùng nhau người, thân ảnh này chỉ cần xuất hiện, hết thảy cao cấp nhất quốc khách đại nội chiêu đái. Hô rốt cục mẹ nhà hắn có thể động, bọn hắn đều cho là ta là cái siêu cấp vô địch lớn tao bá à. Diệp thần trột dạ nhìn xem bốn phía đám người, cái này cùng túm bá suốt 7 lâu như vậy, trên mặt hắn đều có chút đỏ lên. Bất quá hắn nghĩ như vậy, nhưng thật ra là dư thừa, cái này không có thực lực người trang bức gọi ngu xuẩn, mà người có thực lực trang bức gọi như bức. Hắn cái này vừa giết lang hoàng người, coi như để mọi người nhìn hắn một ngày gọi người ta cũng cảm thấy không quá phận. Hệ thống nhận chữ, túc chủ xin chú ý, lúc này ngoài không gian nhiều chỗ vệ tinh đã khóa chặt túc chủ, tất cả hành vi đều tại người khác giám sát phía dưới, đề nghị không cần lấy nón an toàn xuống. Ồ, oh, đó chính là rất nhiều người đang nhìn ta đi. Diệp thần nhìn thấy hệ thống nhắc nhở sau trong lòng căng thẳng, bất quá sau đó lại chỗ chi thản nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cái này Lang Hoàng đều giết, còn sợ các ngươi nhìn? Nghĩ lại, Diệp thần đột nhiên cầm lên hàng ma trượng, lấy trượng làm bút, đột nhiên tại sói nguyệt cốc trên mặt đất viết lên thứ gì? Nhanh, mau đưa ống kính nhắm ngay trên đất chữ viết, đây là cái gì? Vệ ruột rộn lẹt sông ta hoa hạ, giết tộc nhân ta, nay trảm ở đây, gian đe. Phạm ta hoa hạ long uy người, sa đô cũng giết. Vô hình, Diệp Thần đem cái này một chữ cuối cùng viết xong, cái này vừa khôi phục xong thể lực lại tiêu hao sạch sẽ, cuối cùng dùng chậm rãi bước chân chậm rãi chuyển qua tống thiên cùng nhất mi trước mặt. Mặc dù bốn phía tràn đầy đều là vệ ruột, nhưng là theo Diệp Thần tiến lên, tất cả vệ ruột thế mà đều cúi xuống cao quý đầu lâu, không dám ngăn trở. Liên ngay cả Lang Hoàng đều bị giết, bọn hắn còn đánh cái cái dám a? Huy Phong, Diệp Thần chỉ huy, hoa hạ chỉ huy. Nhất thời không hay. Người này đến cùng là ai? Quá cho chúng ta hoa hạ trướng chi khí, đây mới là chúng ta người hoa nên có phong phạm, làm được bưng, ngồi chính, dương nước ta huy. Dương nước ta huy a. Ha ha ha. Thủ trưởng nhìn trên mặt đất chữ viết, đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười, diệp thần cái này cách làm thực sự là quá được tâm hắn, một chữ, thoải mái. Ngay lúc này, từng cái đến tự đứng ngoài nước chào hỏi đột nhiên gửi điện thoại lấy hoa hạ, từng tiếng chào hỏi theo nhau mà tới. Đây chính là thực lực. Chỉ có thực lực mới sẽ có được người khác tôn trọng. Chương 602 sẽ lại Hệ thống hiện chữ, phát động màu đỏ nhiệm vụ đặc thủ, Chiến Lang Hoàng. Đã hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, nếu như tao ngộ Lang Hoàng công kích, vì giữ hìn chủ nông trường uy nghiêm, chiến. Nhiệm vụ ban thượng, sủng vật danh ngạch một cái, chiến ký một hạng, sủng vật thăng giai danh ngạch một lần. Đinh. Ngay tại Diệp Thần nghe được hệ thống nhắc nhở một cái mắt, rỗ lẹ thi thể bên cạnh đột nhiên cút ra đây một viên tròn không lưu đâu đồ vật, Diệp Thần nhặt lên xem xét trực tiếp mắt tròn tròn. Lang Hoàng chi tâm, có thể toàn diện tăng lên họ chó động vật thuộc tính, đạo này vốn là hệ thống ngưng tụ Lang Hoàng toàn thân tinh huyết đo được người túc chủ cẩn thận bảo tồn vật phẩm này nhất định phải phối hợp sùng vật thăng giai danh nghịch cùng một chỗ sử dụng nhìn lên trước mặt cái này đạo cụ đồng dạng vật phẩm Diệp thân ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc loại vật này đều có thể có sau đó hắn liền nghĩ đến cái này vật phẩm thuộc về quyền đại hoàng hắn cái thứ nhất chiến sủng, cũng là hắn quan tâm nhất nhất chi kỷ đồng bạn cái này từ nhỏ làm bạn hắn lớn lên bảo hộ qua nhà hắn nhiều lần tại mỗi cái trời tối người yên thời điểm đều trong nhà hộ viện thân nhân hệ thống hiện chữ ban thưởng túc chủ sùng vật danh nghịch một cái hệ thống hiện chữ ban thưởng túc chủ chiến kỹ di hình hóa vị Hệ thống hiện chữ, ban thưởng sủng vật thăng giai danh ngạch một lần. Đinh chủ nông trường đẳng cấp tăng lên. Diệp thần, hoa hạ dân tộc, cấp 7 lớn chủ nông trường. Giới tính: Nam. Tuổi tác: 23. Lực lượng: 168. Thể chất: 145. Nhanh nhẹn: 136. Trí lực: 130. Di hình hóa bị, tốc chủ có thể thông qua tiêu hao tinh thần lực làm mục tiêu cùng vị trí của mình tiến hành chuyển đổi, mỗi ngày sử dụng số lần ba lần. Khi Diệp thần viết xong trên đất chữ về sau, hệ thống nhiệm vụ cũng triệt để kết thúc. Lần này Diệp Thần có thể nói là thu hoạch khá lớn, một cái sủng vật danh nghịch, một cái sủng vật thăng cấp đạo cụ cùng thăng giai danh nghịch, còn có một bản di hình hoán vị kỹ năng. Hệ thống hiện chữ: Phát hiện mới nhị giai sinh vật thể 1, nhất giai sinh vật thể 16 tên. Ừm. Còn có. Diệp Thần đang định hướng nhất mi cùng Tống Thiên đi đến, đột nhiên nhìn thấy hệ thống nhắc nhở sau nội tâm giận mình, hắn lúc này tất cả át chủ bài đã dùng ra, thể lực cùng tinh thần lực cũng toàn bộ tiêu hao sạch sẽ, liền ngay cả đi đường đều tốn sức, cái này nếu là lại tới một cái, vậy thật đúng là kết cục chắc chắn phải chết. 333 lợi hại, không hổ là hoa hạ tới ẩn sĩ một môn, thế mà có thể chém giết lang hoàng rô lẹn, tiểu nữ tử thật sự là mở rộng tầm mắt. Ngay tại Diệp Thần cảnh giác ngắm nhìn bốn phía thời điểm, đột nhiên từ ngoài rừng rậm vây đi tới một đám người, mà đám người này vừa xuất hiện, toàn bộ lang tộc người đều nhe răng trợn mắt nhìn xem các nàng. Miêu tộc, lợn ạ. Diệp Thần nhìn xem một người cầm đầu đứng phía sau một nữ tử, cư lại chính là tối hôm qua nhìn thấy lợn ạ lao bản nương, lúc này nàng chính một mặt phức tạp nhìn xem mình, trong mắt lộ ra nghi hoặc cùng sùi bái. Diệp Thần, vị này là chúng ta hoàng. Sẽ lẽ nã nữ hoàng, lợn nã làm song phương câu thông cầu đối, vội vàng vì song phương làm ra giới thiệu, để tránh song phương sinh ra hiểu lầm mà sinh ra tranh đấu. Sẽ lẽ nã, Diệp thần trong mắt lộ ra một cô tinh chỉ nhìn cái này dáng người phổ thông, huynh dạng cũng có chút phổ thông nữ tử, miêu tộc tất cả đều là gợi cảm mỹ nữ, nhưng là nữ nhân này thế mà cho người ta một loại thanh lịch cảm giác. Ngươi tốt, hoan nên đi vào cả ở tiểu trấn. Sẽ lẽ nã đừng nhìn một bộ khách khí mỉm cười bộ dáng, nhưng là cái này đáy mắt lại lộ ra một cỗ cảnh giác cùng sợ hãi, đây chính là có thể chạm giết bọn hắn cùng gia vị nam nhân. Mà lại vừa rồi Diệp Thần ngân nguyệt biến thân, để nàng lại có một loại thần phục cảm giác. Có việc, tiện tay đem Lang Hoàng Chi Tâm Thu vào nông trường, Diệp Thần giả trang ra một bộ bình thản lại khinh thường dáng vẻ nhìn đối phương, hiện tại hắn thế nhưng là ngoài mạnh trong yếu, nội tâm ẩn ẩn có chút lo lắng, làm sao dọa đi William, lại nữa rồi một cái Xellena. Diệp tiên sinh không cần khẩn trương như vậy, ta đến là vì cùng Diệp tiên sinh kết giao bằng hữu, muốn mời Diệp tiên sinh đi chúng ta trong tộc ngồi một chút. Xellena trên mặt dở gì ra vẻ mỉm cười, bởi vì Diệp Thần lúc này còn mặc hơi giáp không nhìn thấy Diệp Thần kia sắc mặt tái nhợt, cho nên cũng không biết Diệp Thần tình trạng cơ thể cùng hư thực, nói chuyện rất là lễ phép. Bất quá đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, nếu là Diệp Thần đem tình huống của mình nói cho mọi người, còn thật không biết sẽ lại nạn có thể hay không lên lòng xấu xa. Không đi, ngày mai chúng ta liền về nước, mà lại về sau cũng sẽ không lại đến nơi này. Diệp Thần rất quả quyết cự tuyệt đối phương mời, lúc này nếu là đi các nàng nơi đó, còn thật không biết có thể hay không lại đi tới, mà lại hắn đem lời cũng nói rõ ràng, về sau sẽ không lại tới. Hậu vậy thật đúng là đáng tiếc chúng ta trong tộc mỹ nữ như mây mà lại đặc biệt thích cường đại nam nhân ngươi nếu là đi khẳng định rất được ngâm ngền nghe được diệp thần trả lời sẽ lẹ nạ thở dài một hơi chỉ cần không phải ở đây ở lâu kia tất cả đều dễ nói chuyện đã diệp tiên sinh hành trình khẩn trương như vậy kia sẽ lẹ nạ liền không giữ lại nếu là có dùng đến địa phương tùy thời gọi cú điện thoại này sẽ lẹ nạ nói xong câu đó ném qua đến một tấm danh thiếp diệp thần nhìn qua ghi nhớ sau trực tiếp dùng tay chấn động danh thiếp hóa thành bụi đây là hắn dùng sau cùng khí bạo quyết làm ra hiệu quả liền như lần trước mài rơi để dậy nhãn hiệu đồng dạng Chân khí vận dụng đã bị Diệp Thần dùng xuất thần nhập hóa. Tê chúng ta đi. Sẽ lẽ nà tại thấy cảnh này về sau trong mắt lóe lên một tia kiến kỵ, Quả nhiên người này vẫn là loại này thâm bất khả chắc. Mặt đối với mình chưa quen thuộc kỹ năng cùng công pháp, sẽ lẽ nà trong mắt rõ ràng lộ ra thật sâu vẻ kiên rể. Hết thề không biết đều là nguy hiểm. Nhìn xem lưu tộc cứ như vậy lên tiếng chào hỏi sau rời đi. Diệp Thần trong lòng thở dài một hơi. Diệp Thần mục đích làm như vậy cũng là vì trấn nhiếp đối phương, làm cho đối phương thấy không rõ hư thực. Kỳ thật vừa rồi tấm kia nhỏ trang giấy hắn đã dùng ra bút sữa mẹ khí lực. Nhất Mi. Tống Thiên, chúng ta đi. Diệp Thần đi vào Nhất Mi bên người, để Nhất Mi vịn Tống Thiên, sau đó vung tay lên đem Trường Đình Sơn Di thể thu nhập trong nông trại, tại vô số hề dọc nhìn chăm chú, còn có trương Dương kia ngu ngơ một kia trong ánh mắt, chậm rãi biến mất tại rừng cây. Vị bù, chúng ta cũng đi nhanh lên đi, nơi này là cái nơi chẳng lành á. Đúng, đi mau, nơi này chết qua lang Hoàng, hoàng cấp cường giả hoán nghiệm quá sâu, về sau khẳng định sẽ cho nơi này mang đến vận rủi. Vậy chúng ta đi đây đã biến thân trở về hữu bù cùng hai gã khác người ra đen đưa lưng về phía Diệp Thần bọn hắn rời đi phương hướng cũng tiến vào trong rừng rậm từ đây rốt cuộc không có người thấy bọn hắn Phốc hụ khu vừa vừa đi vào rừng rậm Diệp Thần đột nhiên đỡ lấy một cây đại thụ tích liệt ho lên mũ giáp hái một lần cái này miệng lớn máu tươi giống như không cần tiền đồng dạng tất cả đều phun tới Diệp Thần lão đệ Nhất Mi cùng Tống Thiên bản muốn hào hào khen ngợi một chút Diệp Thần không có nghĩ rằng cái này mới đi ra Diệp Thần liền sắc mặt tái nhợt thổ huyết vừa rồi vẫn cố nén ta không sao những này tụ huyết ho ra đến liền tốt. Diệp Thần lưng tựa một cây đại thụ, đối hai người khoát khoát tay ra hiệu không có việc gì. Chương 603: Về nước trước chuẩn bị. Bịch. Ngay tại Diệp Thần vừa nói xong câu đó thời điểm, đột nhiên một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất âm thanh nhẩm vang lên, chỉ thấy lớn tuổi hắn rất nhiều nhất mi đạo nhân thế mà lập tức quỳ gối Diệp Thần trước mặt. "Nhất mi ngươi làm gì? Mau dậy đi." Diệp Thần trên mặt một trận lo lắng cùng không hiểu, cái này Nhất mi hảo hảo tại sao phải quỳ hắn? "Lão đệ, cái gì cũng không nói, cảm ơn ngươi vì ta báo sư phó thủ, nếu không cả đời này ta không có khả năng lại có giết chết rồ lẹt cơ hội." Nhất Mi mặc dù hai đầu gối quỳ xuống đất, nhưng là cái này trên mặt chân thành lại là không giả được. Đây tuyệt đối là phát ra từ nội tâm cảm kích cùng ý nguyện. Ngươi mau dậy đi. Diệp Thần lúc này ngay cả đứng đều tốn sức, thử hai lần cũng không có đem Nhất Mi cho kéo lên, đành phải bất đắc dĩ nhìn xem Nhất Mi đối với hắn dập đầu một cái. Nhất Mi, ta sớm đã đem ngươi trở thành cũng vừa là thầy vừa là bạn, cũng minh cũng cha bằng hữu, ngươi đây không phải gãy sát ta à? Lúc này liền Nhất Mi còn duy trì tương đương chiến lực, thành công đột phá đến vương cấp đỉnh phong thực lực, mà lại đại thù được bảo, thật sự là song hỷ lâm môn, chỉ là. Ô, ô ô đại sư huynh, đại sư huynh của ta, quỳ trên mặt đất nhất mi còn không có đứng lên, không biết đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên gào khóc khóc giống lên. Nguyên lai là nghĩ đến sư huynh kết cục cùng kết cục, để hắn nhất thời khó mà tiếp bị. Trương lão gia tử di thể ta mang theo đâu, chúng ta đi tìm một chút trương nhân hoa. Ngày mai nếu tới không kịp liền ngày muốt ba ngày sau đi. Diệp thần khôi phục một một ít thể lực về sau, cùng tống thiên hai người chậm rãi đem nhất mi cho kéo lên. Tâm tình của hai người cũng khó tránh khỏi có chút nặng nề. Đi thôi, trở về. Khi ba người trở lại quán trọ thời điểm. Long Vũ cùng Đằng Xuân tất cả đều một mặt kinh hãi nghe hành động lần này quá chỉnh, hai người không nghĩ tới đêm nay Diệp Thần bọn hắn thế mà kinh lịch thảm liệt như vậy một trận chiến. Sau đó mấy người nghỉ ngơi một đêm, Diệp Thần cũng tiến vào nông trường để Tiểu Bạch mở ra quang liệu chưa khỏi một đêm. Ngày thứ hai thương thế của hắn đã tốt hơn hơn nữa. Khi mọi người đem tin tức này nói cho Trương Nhân Hoa thời điểm, Trương Nhân Hoa lập tức quỳ trên mặt đất gào khóc khóc giống lên. Nhân Hoa, ta Nhất Mi có lỗi với các người, là ta hại đại sư Minh, đều là lỗi của ta. Nhất Mi trên mặt dò dỉ ra một tia hối hận, nếu là hắn không tìm đến đại sư Minh hoặc là chết sống không đáp ứng mang theo đại sư huynh đi trước lời nói, trương ninh sơn cũng sẽ không hưởng mạng. không, sư thúc, không là của ngài sai, là dương, dương, là dương dương a. ai đứa bé này, đứa bé này là ta không có giáo dục tốt, cha không dạy con chi tội, ta thẹn với trương gia liệt tổ liệt tông, thẹn với mọi người đối trương gia tín nhược a. khi biết trương dương sở tác sở vi về sau, trương nhân hoa rất hiểu rõ đại nghĩa không có trách cứ nhất mì chân nhân, nếu không phải trương dương mật báo, nếu không phải trương dương cuối cùng ngăn cản, lão già này cũng sẽ không hưởng mạng mà lại hắn biết Lão gia tử từ khi biết được sư phó chết oan chết uổng về sau lớn nhất tâm nguyện chính là báo thù cho hắn sư thúc ta cầu ngài một sự kiện trương nhân hoa xoa xoa nước mắt trên mặt đột nhiên ngẩng đầu nhìn nhất mi cùng diệp thần đám người nói nhân hoa người nói ta nghĩ mời sư thúc đem phụ thân di thể mang về tông môn tiến hành an táng đây là hắn đời này tâm nguyện nghe được trương nhân hoa thỉnh cầu trong lòng mỗi người đều cảm giác khó chịu Lão gia tử vẫn là như vậy hoài cũ đặc biệt là diệp thần nhớ tới Lão gia tử trước khi chết lời nói người hoa truyền nhân của rồng Đi tới chỗ nào đều không thể ném đi hoa hạ mặt, không thể công chúng ta hoa hạ sống lưng. Không nghĩ tới cả người tại tha hương nơi đất khách quê người lão nhân ra lại có giác nộ như vậy, Trương lão gia tử thật sâu cho Diệp Thần lên bài học, đây cũng là Diệp Thần tại đối mặt hai tên hoàng cấp cường giả lúc không có lựa chọn đào tẩu một nguyên nhân. "Tốt, vậy còn ngươi?" Nhất Mi đem Trương Nhân Hoa từ dưới đất đỡ lên, cũng là nước mắt tuôn đầy mặt không ngừng rơi lệ. "Ta còn muốn ở chỗ này, Trương Dương vẫn chưa về, mặc dù hắn sai, nhưng là hắn dù sao cũng là con của ta, cũng là chúng ta Trương gia dòng độc đinh." Trương Nhân Hoa ánh mắt rất phức tạp. Có một tia trách cứ, có một tia oán hận, có một tia hối hận, nhưng càng nhiều hơn là loại kia máu mù tình thâm thân tình. Ai tốt ta, vậy chúng ta ngày mai liền trở về, đến lúc đó ngươi nếu là về Hoa Hạ, đến Ngũ Nhạc chi đỉnh tìm ta. Nhất Mi tâm nguyện đã xong, mặc dù hắn thực lực lại làm đột phá, đạt đến ẩn sĩ si trưởng lão cấp bậc thực lực, bản nhưng tiêu giao tự tại. Nhưng là bởi vì Trương Đinh Sơn chuyện này cùng đại thù được báo, để hắn đối tất cả mọi chuyện đều có chút nản lòng phách trí, vẫn là về hắn kia đạo quán nhỏ rốc lòng nghiên cứu khoa học đi. Cùng Trương Nhân Hoa đánh tốt chào hỏi về sau, diệp thân bọn hắn về tới riêng phần mình ra phòng đương nhiên lão gia tử di thể diệp thần lưu tại trương nhân hoa nơi đó đêm nay trương nhân hoa nhất định có rất nhiều lời muốn cùng lão gia tử nói đi uy long đại ca nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành ngày mai sẽ phải trở về nước diệp thần trong phòng cùng long ngạo thiên thông lên lời nói kỳ thật hắn đã sớm hoàn thành nhiệm vụ nhưng là cái này nhất mi sự tình hắn không có cách nào cùng long ngạo thiên nói rứt khoát chờ làm xong nhất mi chuyện bên này thông báo tiếp long ngạo thiên bất để người khác bắt lấy bím tóc nói mình đã hoàn thành nhiệm vụ không về nước là chậm trễ quốc gia đại sự ồ đã hoàn thành tình huống thế nào bên kia trong điện thoại Long Nạo Thiên thanh âm rõ ràng rất là kích động giọng nói mang vẻ một cô hưng phấn. Ừm, chuyện bên này hoàn thành bất quá cụ thể trải qua chờ chờ về nói ta sợ thai vách mạch dừng cái này dù sao cũng là đường dài điện thoại hiện tại khoa học kỹ thuật có thể nhiều phương diện chặn đường tín hiệu cho nên Diệp Thần chỉ là báo cái tin được rồi kia hết thể cũng chờ ngươi trở lại hăng nói Long Nạo Thiên nghe vậy cũng không còn tăng cường truy vấn dù sao điện thoại này tín hiệu không quá an toàn tiến vào nông trường đã cơ bản hoàn toàn khôi phục Diệp Thần nằm ở trên giường hai mắt nhắm lại sau tiến nhập nông trường Hệ thống, sùng vật này thăng giai danh lệch dùng như thế nào? Diệp thân đột nhiên nhớ tới lần này hệ thống ban thưởng, một cái Lang Hoàng Chi Tâm, một cái sùng vật thăng giai danh lệch, mặc khác hai cái ban thưởng hắn đều sẽ dùng. Hệ thống hiện chữ, sùng vật thăng giai danh lệch tên như ý nghĩa chính là cho sùng vật thăng giai dùng, đơn độc sử dụng, sùng vật có thể sách cao một cái đẳng cấp, như trung đoạn đến cao đoạn, cao đoạn đến đỉnh phong, nếu như sử dụng vật phẩm đạo cụ như Lang Vương Chi Tâm, có thể làm sùng vật đột phá đại giới tuyến, từ đỉnh phong tăng lên tới kế tiếp đại giai đoạn. Tiêu Đại Hoàng phù hợp sử dụng điều kiện sao? Diệp Thần liền vội vàng hỏi. Nếu là đơn độc sử dụng cái này sủng vật thăng giai danh ngạch thật đúng là có chút lãng phí, phải biết đoạn ngắn vị tốt tăng lên, cái này lớn đẳng cấp khó đột phá a. Hệ thống hiện chữ, có thể, đại hoàng giai vị hiện tại là nhất giai cao đoạn, đề nghị túc chủ lại tiến hành một lần đi săn hình thức, để đại hoàng có thể tăng lên tới đỉnh phong cấp độ, dạng này mới có thể hiệu quả lớn nhất phát huy lang hoàng chi tâm cùng sủng vật thăng giai danh ngạch tác dụng. Thật sao? Vậy nếu là thật đột phá thành công, kia đại hoàng nhưng chính là chúng ta nơi này một cái lợi hại nhất. Chương 604, Kim Thông thị huyên nào. Diệp thân một mặt hưng phấn phất, không nghĩ tới Theo sủng vật càng ngày càng nhiều, địch nhân này càng ngày càng cường đại, đại hoàng có thể tạo được tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. Hiện tại nó còn có thể lại làm đột phá, thành vì bọn họ trong đám người này danh phủ kỳ thực cái thứ nhất nhị giai sinh vật. Dẫn theo tất cả sủng vật lại tiến hành một lần đi săn hình thức, cuối cùng mọi người thực lực cũng từ hệ thống thống kê ra. Đại hoàng cùng ngân nguyệt nhất giai đỉnh phong thực lực, nhị hoàng cùng tiểu bạch nhất giai cao đoạn thực lực. Bất quá bọn hắn mỗi cái sủng vật thuộc tính không giống, đại hoàng là nhăng nhẹ, ngân nguyệt là lực mạnh song thuộc tính, nhị hoàng là thể lực, tiểu bạch là trí tuệ, mà lại ngân nguyệt mình có thể tu luyện đã ẩn ẩn có muốn đột phá khuyên hướng, giấu trong lòng tâm tình thấp vọng, Diệp Thần lấy ra viên kia ngưng tụ Lang Hoàng Rộn lệ tinh hoa Lang Hoàng Chi Tâm, sau đó đem nó dơ lên Đại Hoàng trước mặt, đây là hệ thống dạy cho hắn phương pháp sử dụng, sử dụng súng vật thăng gia danh lệ. Vâng. Theo Diệp Thần câu này vừa mới nói xong, trên bầu trời đột nhiên hạ hai đạo bạch sắc tia sáng, một vệt ánh sáng bao phủ Đại Hoàng, một đạo khác tia sáng lại chiếu sạ tại Diệp Thần trong tay Lang Hoàng trong lòng. Ngao. Trong lúc nhất thời toàn bộ nông trường đều theo một tiếng này chu lên mà nhanh chóng tối sầm lại. Nông trường ở trên bầu trời thế mà mô phỏng ra một vòng tròn tròn, lấy cung cấp đại hoàng đột phá mà đã sáng tạo ra hoàn cảnh. Vô Theo một tiếng buồn bực bạo chi tiếng vang lên, Diệp Thần trước mặt Lang Hoàng Chi tâm thế mà nháy mắt vỡ thành phiến, lại từ phiến vỡ thành một phấn, cuối cùng hóa thành như một cỗ linh tuẩn đồng dạng bạch quang tuôn hướng ngay tại ngửa mặt lên trời sói chu đại hoàng trong thân thể. Ta dựa vào, không nghĩ tới để cái này con chó vàng vượt lên trước, ta cũng phải nỗ lực mới được. Nhìn đến lúc này cảnh tượng, ở một bên mèo đen ngân nguyện trong mắt lộ ra một kia cực kỳ hâm mộ, nên miệng bất đắc dĩ nói. Đây chính là cùng đối chủ nhân chỗ tôi ta. Đại hoàng làm một mực bồi bạn Diệp Thần, cũng là từ nhỏ liền chăm sóc hắn lớn lên thành viên gia đình, Ngân Nguyệt có thể cảm giác chịu ra, đại hoàng tại Diệp Thần trong lòng địa vị, đó là ai đều không thể thay thế. Mà cái này đại hoàng từ một đầu bình thường, sắp đại nạn sắp tới chó vàng ra lập tức bị Diệp Thần kéo vào nông trường, tăng lên tuổi thọ, lúc này lại là bọn hắn trong đám người này cái thứ nhất đột phá đến hai giai sinh vật. Bất quá ngay lúc này, đại hoàng trên người lông tóc lại bắt đầu rốc ra, bộ da toàn thân cũng tại da bị nẻ, toàn thân đột nhiên trở nên máu me đồng địa liền ngay cả kia tiếng gào thét cũng biến thành thống khổ nghẹn ngào. Đây là có chuyện gì? Nhìn thấy cái tình huống này, Diệp Thần giật nảy cả mình, vội vàng hướng lấy hệ thống quát. Hệ thống hiện chữ, bởi vì Lang Hoàng Chi Tâm năng lượng quá to lớn, mà lại Lang tộc là lực lượng thuộc tính sinh vật, Đại Hoàng lại là nhanh nhẹn thuộc tính sinh vật, trên lý luận là không cách nào sử dụng Lang Hoàng Chi Tâm, nhưng bởi vì song phương đều là họ chó động vật, có như vậy một kia quan hệ máu mủ, hệ thống căn cứ điểm này, cho Đại Hoàng tiến hành tổ hợp lại gen, khi Đại Hoàng đột phá thành công thời điểm, cũng sẽ đánh vỡ tự thân giới hạn, trở thành lực mãnh song thuộc tính chiến sủng. À, thì ra là thế. Đại Hoàng, cố lên. chịu đựng. Diệp Thân nhìn xem thống khổ đứng ở nơi đó dễ dỗi Đại Hoàng, trong mắt hiện ra một tia nước mắt. Mặc dù nghe được hệ thống giải thích, nhưng là người thân này bị như thế lớn thống khổ, ai nhìn đều đau lòng. Đại Hoàng bọn chúng nếu như đột phá đến hai giai, kia tuổi thọ có thể hay không tăng cường. Diệp Thân nhớ tới rỗ lẹt tại đột phá đến hai giai thời điểm, trên mặt kia hết sức rõ ràng nếp nhăn đều biến mất hơn phân nửa, phảng phất lập tức trẻ mấy chục tuổi. Hệ thống nhận chữ, sẽ. Mỗi cái sinh vật thể tại đột phá tự thân cực hạn thời điểm cũng sẽ tăng thêm tế bào hoạt tính, cũng chính là tế bào phân liệt số lần cùng sung mãn độ, đây chính là gia tăng tuổi thọ căn bản. Hôn như thế rất tốt, như thế rất tốt ta. Diệp Thần nhìn thấy đại hoàng thế mà bị bị như thế lớn thống khổ, ánh mắt lóe lên một tia không tình nguyện, đột không đột phá hai giai không quan trọng, nếu như chỉ là gia tăng sức chiến đấu, Diệp Thần cũng không phải rất coi trọng, nhưng là nếu như có thể gia tăng tuổi thọ, vậy liền không đồng dạng. Hắn hy vọng những này đồng bạn có thể cùng hắn đi thẳng xuống dưới. Bởi vì hắn quan tâm. Anh, ngay tại hắn cùng hệ thống bên này tiến hành giao lưu thời điểm, đột nhiên một tiếng bạo hưởng đột nhiên vang lên giống mà theo cái này âm thanh bạo hưởng một tiếng buồn bực giống thế mà cũng đồng thời vang lên Diệp thân cứ như vậy nhấc mắt nhìn đi hai mắt đột nhiên trợn đến lớn nhất chỉ thấy tại trước mặt nó đột nhiên xuất hiện một con toàn thân bộ lông màu vàng nóng trên cổ lông bầm như sư tử mạnh mẽ đồng dạng cự quyển cái này cự quyển hình thể nhưng so với bình thường loài chó lớn hơn rất nhiều giống như sau khi biến thân hắc hổ uy phong lấm liệt hệ thống nghĩa chữ đột phá thành công kim tông thị huyết ngao nhị dai lực mãn giống tục ngữ nói cái này một ngao chiến tứ hổ có thể thấy được chó ngao uy lực cường đại, cái này đại hoàng từ phổ thông nhà chó lập tức đột phá thành chó ngao, có thể nói chó bên trong bá vương. Mà theo đại hoàng cái này vừa hô, Diệp Thần cùng Ngân Nguyệt còn tốt một chút, chỉ là cảm thấy một trận áp lực đánh tới. Nhưng là cái này nhị hoàng cùng Tiểu Bạch nhưng là khắc rồi, nhìn lên trước mặt cái này đại biến dạng đại hoàng, nó hai đều có chút run lên bẩy, toàn thân như nhũn ra. Đây chính là hoàng cấp vi áp. Go. Tiểu chủ nhân. Con chó vàng mắt nhất chuyển hai mắt hưng phấn nhìn xem Diệp Thần, chỉ thấy kim quang lóe lên, Diệp Thần liền đã bị nhào ngã trên mặt đất cái này thật nhanh, diệp thân ánh mắt lóe lên một tia kinh hãi, cái này đại hoàng tốc độ cùng lực lượng thế mà để hắn có chút khó mà chống cự cảm giác, đây là đại hoàng không có nghiêm túc, đương nhiên hắn cũng không có tại trạng thái mạnh nhất. theo hắn đoán chừng, lúc này đại hoàng có thể một mình cùng một cái lang hoàng đơn đấu. ách đại hoàng ngươi đi xuống trước, ngươi cái này to con, về sau ta còn thế nào đem ngươi mang đi ra ngoài. diệp thân nhìn xem so với hắn còn rất dài lớn chó ngao, cái này nếu là đem nó dẫn ra đi, phong cách là phong cách, bất quá cảnh sát này đoán chừng cũng sẽ chen chúc mà tới đi. thực sự là quá doan người. Siêu. Theo Diệp Thần câu nói này, chỉ thấy ép ở trên người hắn đại hoàng thân thể thế mà đang từ từ thu nhỏ, lại khôi phục trước đó trạng thái. Ừm. Ngươi có thể áp xúc thực lực. Diệp Thần ánh mắt lóe lên vẻ hứng phấn, thân là hắn chủ nhân, mở ra đại hoàng thuộc tính vừa nhìn liền biết lớn hoàng cương mới xảy ra chuyện gì. Hệ thống hiện chữ: kích hoạt ngao trời sinh phú, ngao hoàng kim thân. Ngao hoàng kim thân, kích phát kim thân sau có thể tùy ý cải biến thân thể lớn nhỏ, nhỏ nhất nhưng dài 1 mét, lớn nhất nhưng 4 mét. Uy lực căn cứ thân thể lớn nhỏ đến cải biến. Nói cách khác lúc này, đại hoàng lại khôi phục đến nhất giai đỉnh phong thực lực. Mà Diệp Thần nhìn xem cái này dài 4 mét nhấp nhở, trong đầu tưởng tượng thấy khi đó hình tượng, từ ngực một chút nuốt nước miếng. Đây quả thực quá rung động. Không được, ta cũng phải nắm chắc thời gian đột phá, cái này tiểu đệ đều so lão đại thực lực mạnh, mất mặt. Ngân Nguyệt ánh mắt lóe lên một tia lóe trí, yên lặng quay đầu đi hướng nông trường một cái góc, có thể thấy được đại hoàng đột phá đối với nó mang đến không nhỏ kích thích. Chương 605, trở về. Suy hù hù. Theo một trận máy bay hạ xuống thanh âm, Diệp Thần một đoàn người rốt cục lại về tới tổ quốc của mình Hoa Hạ. Nhất Mi, Thống Thiên, các ngươi không đi theo ta trở về sao? Mấy người tại cửa phi tường đứng vững, Diệp Thần đối Nhất Mi bọn người hỏi: "Ta liền không đi, ta muốn dẫn lấy sư huynh trở về, ngươi nếu có rảnh rỗi vẫn là đi cái kia đạo quán tìm ta, trong thế tục sự tình cũng đừng có tìm ta, dọc lòng tu luyện mới là ta tiếp xuống chuyện nên làm." Nhất Mi trong tay ôm một cái bình, bên trong đựng là sư huynh cho cốt, tại mỹ tử trương nhân hoa làm chủ, đem lão gia tử di thể cho hòa táng. "Ta cũng không cùng ngươi cùng đi, ta muốn trở lại về sư môn, cùng sư phó lão nhân gia ông ta hồi báo một chút lần này hành trình." Cũng không biết sư phó khi biết người chém giết một đầu lang hoàng về sau vẫn sẽ hay không có thu người làm đồ ý nghĩ, ha ha ha. Tống tiên tiến lên cùng diệp thần nắm tay, hắn là thật tâm bội phục cùng thích diệp thần người này, nếu có thể có một cái dạng này sư đệ, vậy nên là có nhiều mặt mũi một việc. Vậy thì tốt, vậy chúng ta xin từ biệt, chờ ta làm xong những chuyện này, liền đi lại ngại hai vị. Diệp thần tiến lên cùng hai người ôm một cái, tình cảm của bọn hắn cũng bởi vì lần này đồng sinh cộng tử, cùng chung hoạn nạn mà phi tốc tăng tiến không ít sau đó Diệp Thần dẫn theo Long Vũ cùng Đằng Xuân ngồi lên một cỗ sớm đã chờ quân dụng xe dìm. đây là Long Nạo Thiên khi biết bọn hắn sau khi trở về chuyên môn phái người tới đón. Diệp đội trưởng, ngươi thật chém giết một đầu lang hoàng. Đằng Xuân đến bây giờ còn như rơi vào mộng, nghe mấy người nói chuyện, nội tâm của hắn liền không có bình tĩnh qua. hắn hiện tại là nhất giai thực lực, mà nhị giai giết nhất giai giống như nhất giai giết người bình thường đồng dạng, căn bản chính là chơi đồng dạng. như vậy nói cách khác, tại Diệp Thần trước mặt, hắn giống như kia tay chói gà không chặt hai đồng. thế nào, ngươi còn hoài nghi Diệp đội trưởng thực lực? Muốn không quay về hai ngươi luận bàn một chút. Long Vũ ngồi tại chỗ ngồi phía sau, một mặt cười xấu xa nhìn Đàng Xuân một chút, ngươi đây là tại kiếm chuyện sao? Liền ngay cả Nhất Mi cùng Tống Tiên đều nói như vậy, ngươi thế mà còn có ý tưởng. Ách kia vẫn là quên đi, ta ngủ trước biết, ở trên máy bay cũng ngủ không được ngon giấc. Nghe được Long Vũ đề nghị về sau, Đàng Xuân đầu giao như trống lúc lắc đồng dạng, nhớ tới trước đó hắn vì đội viên Long Bưu còn cùng Diệp Thần kết thù cảnh tượng, toàn thân liền toát ra một trận mồ hôi lạnh, Diệp đội trưởng thực lực này tăng lên, quá yêu nghiệt. Cứ như vậy ba người riêng phần mình nghĩ đến tâm sự về tới Long tổ căn cứ trên đường đi, mỗi cái long tổ thành viên tại nhìn thấy diệp thần thời điểm đều rất cung kính đứng thẳng thân thể, đi bên trên thi lễ sau tiếng la diệp đội trưởng. trong lúc bất chi bất giác, diệp thần huy vọng đã như vậy cao thượng. Kết. phân phát đằng xuân cùng long vũ về sau, một mình hướng long não thiên phục mệnh lúc, tay này còn không có gõ đến cửa phòng bên trên, đại môn này liền bị long não thiên mở ra. trở về rồi, long não thiên trên mặt rõ ràng treo một tia hưng phấn cùng kích động, hai người đã kết bái làm anh em kết nghĩa, cái này đệ đệ xuất sắc như thế, trên mặt hắn cũng lần có ánh sáng hậu. may mắn không làm được bệnh. Diệp Thần đối Long Nạo Thiên đi một cái đơn giản cốt lễ, liền bị Long Nạo Thiên cười ha ha một tiếng kéo vào phòng cửa. Cái này lao đệ mấy ngày không gặp còn cùng hắn khách khí. Diệp Thần nợ nụ cười bị Long Nạo Thiên kéo vào trong phòng, kết quả làm hắn giật mình là, thủ trưởng chờ các vị lãnh đạo thế mà cũng trong phòng làm việc. Chào thủ trưởng. Bá. Diệp Thần vội vàng chào theo kiểu nhà binh, nhìn kỹ, gia gia của mình thế mà cũng ở bên trong, mà lại hồng quang đầy mặt đối với hắn nháy mắt ra hiệu. Chúng ta công thần trở về. Hoan lên, hoan lên a. Theo thủ trưởng dẫn đầu vỗ tay đang ngồi tất cả lãnh đạo tất cả đều nhiệt liệt nâng lên bàn tay, mắt trong mang theo vẻ khâm phục cùng kính nghệ nhìn xem Diệp Thần. Nhiệm vụ không nói trước, tiểu thần, ngươi cùng ta nói, giết chết đầu kia lang hoàng người đến cùng phải hay không ngươi? Thủ trưởng ngừng lại Diệp Thần vừa định mở ra miệng, vẻ mặt thành thật lại dẫn chờ đợi nhìn xem hắn. Ừm. Nhìn xem một đám một mặt mong đợi nhìn hắn lãnh đạo, còn có Gia Gia kia tràn ngập ánh mắt mong chờ. Diệp Thần nhẹ nhàng gật đầu một cái. Vâng. Quá tốt rồi. Quá tốt rồi a. Chúng ta Hoa Hạ quân đội thế mà cũng có tông chủ thực lực người toả chấn, đây chính là một chuyện đáng giá ăn mừng đúng vậy à, ẩn sĩ một môn người đều trải qua nhàn vân giá hạng thời gian, thế tục sự tình bọn hắn xưa nay không hỏi đến, mà cho dù có sự tình mọi bọn họ hỗ trợ, cũng chỉ là đến một chút đệ tử cùng trưởng lão cấp bậc nhân vật. Ừ, đúng, những tông chủ này cấp nhân vật cả đám đều khó mời vô cùng, trừ phi hoa hạ loạn vào đại quy mô xâm phạm, bằng không bọn hắn chắc chắn sẽ không núng tay thế tục sự tình. Nghe nói bọn hắn giữa các môn phái cũng không cùng hòa thuận, có rất nhiều tranh đấu. Đạt được Diệp Thần gật đầu xác nhận về sau, đang ngồi mỗi người đều hưng phấn nắm chặt lại nằm đấm, mặc dù bọn hắn đại biểu cho quốc gia nhưng là những nhân vật này đã vượt ra khỏi quốc gia quản lý Faby, mà lại người ta không có phạm pháp cái gì, cũng không thể như thế nào người ta a. Cho nên lần này Diệp Thần thực lực hiện ra, để bọn hắn đám người này sống lưng lập tức đứng thẳng lên, đặc biệt là Diệp Lao gia tử, lập tức đi tới đem Diệp Thần ôm lấy. Lão Thiên có mắt à, lão Thiên gia có mắt ta không nghĩ tới ta Diệp gia thế mà xuất hiện như thế nhân vật anh hùng, cảm tạ liệt tổ liệt tông phù hộ. Lão gia tử hai mắt rưng rưng, hiện trường nhiệm vụ gì, cái gì lãnh đạo, cái gì cái khác mọi chuyện đều lập tức không trọng yếu như vậy lúc này trong mắt của hắn chỉ có cái này cho Diệp gia mang đến vinh quang, cho Hoa Hạ mang đến tôn nghiêm Diệp Thần. Gia gia, ngươi nhanh siết chết ta rồi. Chuyện này ta vẫn còn muốn xin mọi người giữ bí mật cho ta, ta không muốn cuộc sống sau này bị quấy rầy. Diệp Thần đẩy ra như tiểu hài đồng dạng hương phấn Diệp lao ra tử, sau đó một mặt nghiêm nghị nhìn xem các vị lãnh đạo. Diệp tướng quân yên tâm, cái kia hình tượng sẽ không lưu truyền rộng rãi. Hơn nữa lúc ấy ngươi trên mặt có hình xăm màu đen, muốn không phải chúng ta quá quen thuộc ngươi tướng mạo, căn bản là nhìn không ra ngươi tới. Đúng vậy à, Diệp Thần ngươi đa tâm. Ngươi không biết tại ngươi cuối cùng biến thân một khắc này, nhiều thiếu nữ tính nhân viên công tác cũng vì đó khuyên đảo đâu. Đúng rồi, lão Diệp, nhà ngươi Diệp thần còn chưa kết hôn đi, ta kia tôn nữ dáng dấp thế nhưng là hoa nhường người thẹn, tuổi trẻ tinh lệ, muốn hay không giới thiệu một chút. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhớ tới ngay lúc đó cái kia hình tượng về sau, đều đương phấn nghị luận. Rất nhiều người đều nhớ tới trong nhà tu nữ, nữ nhi, cháu gái loại hình thân thích đến, cái này Diệp thần có thực lực, dáng dấp đẹp trai, tâm thần, còn có tiền, trọng yếu nhất là hắn còn chưa có kết hôn. Đây là đốt đèn lồng không có chỗ tìm siêu cấp kim UTA. Ách, ta đã có bạn gái, rất yêu nàng. Tốt, không đàm luận những chuyện này, nói một chút nhiệm vụ lần này đi. Nói đến đây, Diệp thân nụ cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất. Nếu là đám người này biết nhiệm vụ lần này mục tiêu là cái gì, đoán chừng liền không tâm tình cùng hắn nói giỡn. Chương 606 Biến thái thí nghiệm. Ẩm. Hỗn đàn. Cái này. Đây là sự thực. Thủ trưởng một đám người đều một mặt phẫn nộ chỉ vào máy chiếu phim bên trong thả ra hình tượng. Quái vật này hình tượng quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Tàn nhẫn như vậy thí nghiệm thế mà thật sự có người đang làm Mỹ, Nhật Bản, đây quả thực là người người oán trách sự tình, làm sao lại có loại này đáng sợ thí nghiệm? Ta liền biết cái này Mỹ bá quyền chủ nghĩa sẽ không như thế an ổn, nhìn thấy chúng ta hoa hạ cuột khởi đã thế không thể đỡ, bọn hắn đây là chó cùng rất dẩu. Ta đề nghị đem tình huống này công bố ra ngoài, để toàn thế giới đến lên án bọn hắn. Nhìn xem từ hệ thống quay xuống video, tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn chửi gầm lên. Lúc này thân phận là gì, cái gì người lãnh đạo, hết thảy đều ném ra, chỉ cần là người liền sẽ phẫn nộ. Mà trong video hai tên nhân viên công tác thế mà tại tàn nhẫn như vậy trước mặt quái vật làm loại sự tình này, tất cả mọi người nhếch miệng. Đây quả thực là biến thái. Đây quả thực là phản nhân loại. Không thể. Nếu như đem chuyện này công bố ra ngoài, thế tất sẽ dẫn phát lần thứ tư thế chiến, lấy hiện tại Mỹ lực lượng quân sự, cuối cùng chỉ có lưỡng bại cầu thương kết cục. Thủ trưởng đột nhiên nhướng mày, mặc dù nội tâm khó mà áp chế hết lửa giận, nhưng là hắn dù sao cũng là quốc gia thủ trưởng, cân nhắc sự tình cũng tương đối dài xa, làm chuyện gì trước đó đều muốn suy tính một chút hậu quả. Đúng. Cái video này không thể công bố ra ngoài nếu không cuối cùng gặp nạn chỉ có phổ thông máy tính. Cái thứ hai phản đối chính là Diệp thần. Chuyện này hắn đã suy nghĩ đã mấy ngày, nhưng là càng nghĩ nếu như vậy làm cố nhiên thông khoái, nhưng là cái này quốc gia chiến tranh liền không thể tránh né, hoặc là lấy mỹ lực ảnh hưởng, nhiều nhất nhiệm kỳ mới tổng thống, sau đó tiêu hủy tư liệu cho thế giới nhân dân xin lỗi, quốc gia khác cũng không dám khai chiến. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ liền để bọn hắn loại này tàn nhẫn thí nghiệm tiếp tục sao? Một người lãnh đạo quốc gia một mặt phẫn nộ đứng lên trong mắt lộ ra một cố kiêu hận cùng thương hại nhìn xem trong video quái vật, đây quả thực là một cái không có linh hồn nhục thể, người chết sống lại à? trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lần nữa rơi vào trầm mặc, đúng vậy à? nếu như không đi ngăn cản loại chuyện này, kia phải có bao nhiêu vô tội sinh mệnh lọt vào hãm hại? Diệp thần, ngươi có ý nghĩ gì? thủ trưởng tao mày nhìn xem tất cả lâm vào người trầm mặc, trên mặt mỗi người đều sầu mi khổ kiểm tại kia sầu muộn, nhưng khi hắn quét đến Diệp thần biểu lộ lúc trong lòng hơi động, cái này Diệp thần thế mà rất bình tĩnh, chẳng lẽ hắn có biện pháp? trước mắt ta chỉ muốn đến một cái phương pháp. Theo Diệp Thần câu nói này vang lên, toàn bộ người của phòng làm việc tất cả đều vĩnh thanh nghe. Vậy ngươi mau nói, có biện pháp nào có thể tránh khỏi phát sinh chiến tranh, lại có thể đem cái này sự kiện giải quyết? Diệp Vĩnh Quân lão gia tử cũng một mặt kích động nhìn nhà mình cháu trai, bình thường làm sao không nhìn ra tiểu tử này còn có loại này đầu não cùng tài trí? Đúng vậy a, ngươi mau nói a, có biện pháp nào? Tất cả mọi người một mặt mong đợi nhìn xem Diệp Thần, nhìn xem biện pháp của hắn đến cùng có được hay không. Kỳ thật lấy quốc gia góc độ cùng người bình thường góc độ, chuyện này đều không cách nào vô thành vô tức giải quyết. Dùng quốc gia góc độ nhìn sẽ dẫn phát chiến tranh, dùng người bình thường góc độ lại không đến gần được phòng thí nghiệm. nhưng còn có một loại người có thể giải quyết chuyện này. ai? tất cả mọi người nghe được Diệp Thần sau đều rơi vào trầm tư. Diệp Thần nói không sai, phát phát động chiến tranh hoặc là vận dụng quân đội đều không thể giải quyết chuyện này. ẩn sĩ, ẩn sĩ. Diệp Thần khẽ miệng đột nhiên bước lên mỉm cười. người bình thường không cách nào làm được sự tình những này ẩn sĩ có thể làm được. quốc gia không cách nào ra mặt ẩn sĩ có thể xuất chiến. hắn ý nghĩ rất đơn giản, đó chính là tạo thành một cái đao nhọn bộ đội, dùng tinh nhuệ nhất người đem phòng thí nghiệm này cùng tư liệu bao quát bên trong những này phát rộ nhân viên công tác toàn bộ hủy diện, tạo thành đao nhọn bộ đội. Thế nhưng là, thủ trưởng đầu tiên là hai mắt tỏa sáng, nhưng là sau đó lông mày liền nhíu lại, cái này ẩn sĩ một môn quý ẩn sơ lầm cho tới bây giờ liền không tham dự những này chuyện trong thế tục, bọn hắn sẽ đến không? Thủ trưởng lo lắng chính là nhân thủ vấn đề. Bọn hắn nếu là không đến, chẳng lẽ ta lại không được sao? Diệp Thần đương nhiên biết thủ trưởng đang xoan suất cái gì, nghiêm chỉnh mà nói, làm hoa hạ võ giả đều bị trở thành ẩn sĩ, vậy hắn Diệp Thần cũng có thể là ẩn sĩ một viên. Đúng a? Diệp tướng quân thế nhưng là chém giết qua Lang Hoàng nhân vật, làm sao đem việc này đem quên đi? Xem ra là nhiệm vụ lần này kết quả quá rung động cũng quá khiếp sợ mọi người, thế mà đem lúc trước Diệp thần chém giết Lang Hoàng sự tình cho không để ý đến. Ta thấy được, nếu là Diệp thần có thể chui vào trong đó, đem những tài liệu kia toàn bộ tiêu hủy, vậy thật là có thể thực hiện. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người kích động, bọn hắn những người bình thường này, bình thường suy nghĩ hình thức đương nhiên cũng là người bình thường hình thức, nhưng là tại những này không phải người, một người có thể làm một đội quân đến sử dụng cường giả trong mắt, kia có thể được phương án liền có thêm Nhưng là có một vấn đề, các ngươi không có phát hiện sao? Ngay lúc này, Long Nạo Thiên đột nhiên há miệng nói một câu nói, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhíu mày đi tới. Có vấn đề. Mỹ cùng Nhật Bản phòng thí nghiệm tư liệu cùng hưởng, nếu như phá hư trong đó bất kỳ bên nào, một phương khác liền sẽ nghiêm ngặt đề phòng, thậm chí là chuyển di phòng thí nghiệm. Tài liệu kia còn có danh trước, sao có thể triệt để tiêu hủy? Long Nạo Thiên câu nói này giống như một chậu nước lạnh đồng dạng tưới lên mọi người trên đầu, đúng vậy à? Đây chính là hai cái địa phương, cách xa nhau cách xa vạn dặm, Diệp Thần liền xem như tông chủ cấp thực lực nhưng là cũng không thể chém thành hai khúc dùng a. mặt đối với vấn đề này tất cả mọi người như gan khí khí cầu lập tức lại hiểu sịu, khó đánh lại muốn động viên một cái ẩn sĩ tông chủ cấp cường giả cùng một chỗ hành động sao? thế nhưng là đừng quên một cái được không? đây chính là người ta tâm chính, mỗi quốc gia đều có loại này cường giả tồn tại, giống như diệp thần tại rồ hệ đỡ cái này địa phương nhỏ, thế mà liền gặp hai tên hoàng cấp cường giả, đương nhiên bọn hắn còn không biết cuối cùng cùng với diệp thần đối thoại nữ tử cũng là tên hoàng cấp tồn tại, nếu không không phải kinh thán hơn cái này hoàng cấp quả thực nhiều như cho a nhưng là thật muốn đi động viên tông chủ cấp cường giả, một cái cũng khó khăn khuyên được động, chớ đừng nói chi là rất nhiều. đến cái này cấp bậc người cũng rất thiết mệnh, long đại ca không cần lo lắng, vấn đề này ta đã giải quyết. với anh, diệp thần câu nói này giống như một đạo thiểm điện trực tiếp lôi phủ tất cả mọi người, vấn đề này giải quyết, coi như đi một bên hai cái tông chủ đi làm chuyện này đều không nhất định thành công. diệp thần cư nhưng đã giải quyết rồi. biện pháp gì? diệp thần ngươi đừng nhưng nói mạnh miệng. diệp lao gia tử đương nhiên thích diệp thần có thể làm não động, nhưng là đây chính là quan hệ đến quốc gia cùng thế giới vận mệnh. Một mình hắn làm sao có thể đồng thời phá hủy hai cái căn cứ bên trong phòng thí nghiệm. Những người khác cũng một mặt không hiểu thêm nghi hoặc nhìn Diệp Thần, đây là tại khoác lát sao? Chương 607, quốc gia ban thượng. Ta đã tại Mỹ trong phòng thí nghiệm an trí bom hẹn giờ, tùy thời có thể dẫn bạo, vi lực tuyệt đối có thể đem phòng thí nghiệm này triệt để phá hủy. Diệp Thần từ trong tay đột nhiên xuất ra một cái nho nhỏ như chìa khóa xe đồng dạng điều khiển từ xa, phía trên một cái màu đỏ nút bấm phá lệ bắt mắt, Diệp Thần chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, ở xa Mỹ bom liền có thể tại chỗ bạo tạc. Không nên hỏi sao như vậy cũng có thể khống chế. Hệ thống xuất phẩm, tuyệt đối hắc. Cái này, cái này, cái này có thể được không? Người kia bom vi lực như thế nào? Một lao tướng quân trận mắt hốc mồm nhìn xem Diệp Thần trong tay điều khiển từ xa. Đây là Diệp Thần đã sớm nghĩ kỹ. Đúng a Diệp Thần, cái này vi lực đủ lớn sao? xa như vậy có thể điều khiển sao? Còn có người thả bom sẽ không bị phát hiện sao? Cái này liên tiếp 3 cái vấn đề từ thủ trưởng miệng bên trong hỏi ra. Đây quả thực quá không thể tưởng tượng nổi. Lần này điều tra đồng thời, Diệp Thần ngượng ngư nhưng đã lưu lại chuẩn bị ở sau. Không nói phương pháp này có thể làm được hay không chỉ bằng phần này đầu não, cái này Diệp Thần tuyệt đối là một cái người làm đại sự. Vi lực nha, tương đương với mấy cái tên lửa xuyên lục địa, tuyệt đối có thể đem tư liệu cùng phòng thí nghiệm triệt để phá hủy. Về phần điều khiển khoảng cách cùng bom có thể hay không bị phát hiện, ta sẽ làm loại này chuyện không có nắm chắc sao? Diệp Thần một mặt thần bí cười cười, lần này Diệp Thần thả bom thế nhưng là từ thị trường giao dịch đổi lấy hắc. Nhớ tới cùng thạch đầu chứng đồng dạng bom, còn không cách nào bị quét hình bị trinh sát, Diệp Thần tự tin mà cười cười. Đây là cái gì bom? Bí mật. Diệp Thần cười hất hắc, hắc, trực tiếp nhảy qua cái đề tài này. Hắn vừa nói như vậy, những người khác cũng không tốt hỏi cái gì. Những này siêu cấp cường giả ai không có điểm bí mật của mình, chỉ cần diệp thần những vật này đều dùng tại trên người địch nhân, giữ gìn hoa hạ uy nghiêm cùng lợi ích. Quả hắn làm rất. Hành động lần này ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Long nạo thiên ánh mắt lóe lên một tia tinh mang, cái này diệp lao đệ càng ngày càng để hắn nhìn không thấu. Thực lực nữ tiên nắm giữ hắc, còn có loại này lưu lại đường lui chuẩn bị ở sau, quả thực không giống nhân loại. Cái này diệp gia làm sao lại vận tốt như vậy, từ nước cạn than lý thế mà bay ra ngoài một đầu kim long đâu? Mỹ bên kia đến nay còn không biết ta thả bom, về phần Nhật Bản bên này, căn cứ ta được đến tình báo, cái này phòng thí nghiệm xây dựng ở Nhật Bản dưới mặt đất, bọn hắn không có quân đội cùng quân đội, nhưng là vị trí này lại tại Âm Dương Sư Đại Bản doanh phía dưới. Không sai, Diệp Thần nhìn thấy trong tình báo địa chỉ sau để hệ thống quét xuống, kết quả để Diệp Thần kinh ngạc chính là, cái này phòng thí nghiệm dưới đất thế mà liền kiến thiết tại đảo hồ thủ chính trung tâm, bị một tầng không rõ năng lượng cường đại bao phủ, thế mà không cách nào lục soát. Theo hệ thống suy đoán, nơi này 89 phần 10 là Nhật Bản khắc thế lực lớn nhất, Âm Dương Sư Đại Bản doanh. Âm Dương Sư Nhật Bản không phải thừa thải nỉ dạ sao? Một cái tương đối tuổi trẻ tướng quân có chút buồn bực hỏi. Hắn đối với mấy cái này trên quốc tế không phải người tổ chức còn không phải hiểu rất rõ, chỉ biết là Nhật Bản có nỉ dạ, Mỹ có huyền đao, Anh quốc có hấp huyết quỷ những này tương đối nổi danh tổ chức. Ừm, Âm Dương sư, nghe nói là có thể câu thông quỷ hồn, nô dịch quỷ hồn để chiến đấu một loại nghề nghiệp. Tại Nhật Bản, nỉ dạ chỉ là thứ hai thế lực lớn, Âm Dương sư mới là bọn hắn mạnh nhất, biến thái nhất hệ thống sức mạnh. Long Nạo Thiên đột nhiên lên tiếng cho mọi người giới thiệu một chút Nhật Bản tình huống. Kỳ thật phần lớn người đều chỉ là nghe nói qua Âm Dương Sư, nhưng là chưa từng gặp qua. Mà lại, nghe nói bọn hắn mạnh nhất Âm Dương Sư là tên tông chủ cấp cường giả, cũng chính là hoàng cấp cường giả. Long Ngạo Thiên ánh mắt lóe lên một tia ngưng trọng, đây chỉ là hắn biết đến hoàng cấp cường giả, nhưng là đến cùng còn có hay không cái khác hoàng cấp cường giả vậy liền không được biết rồi. Diệp lão đệ nếu là độc thân tiến đến, có thể hay không quá nguy hiểm rồi? Chuyện này cụ thể làm sao chấp hành toàn bộ nhờ Diệp tướng quân mình đến định, nếu như miễn cưỡng, chúng ta thay biện pháp. Thủ trưởng cũng là nhíu mày, hoa hạ là có không ít cường giả. Nhưng là những người này đều không chỗ có thể tìm ra, coi như ngươi có thể tìm tới, lấy bọn hắn những cái kia thanh tâm quả dục tính tình, cũng khó có thể để bọn hắn rời đuối. Đây chính là hoa hạ vũ tu khuyết điểm, tu hành chân khí yêu cầu chính là thanh tâm quả dục, trải qua tiên nhân kia thời gian, nếu không dễ dàng tâm ma cuốn thân, tại đột phá thời điểm cực kỳ nguy hiểm. Nhưng dần dà, cái này tính tình cũng liền phai nhạt, nhìn cái gì cũng không đáng kể dáng vẻ. Ừm, kia chuyện này liền từ ta cùng Long đội trưởng cùng một chỗ thương lượng một chút khả thi đi, nếu có thể tìm tới chút giúp đỡ kia là không thể tốt hơn. Lần này chém giết rộ lẹt chi hành để Diệp Thần làm việc càng thêm chú ý cẩn thận, nếu không phải Lang Hoàng William cuối cùng bị hắn dọa chạy, cái mạng nhỏ của hắn cũng liền bàn giao ở nơi đó. Mà lại cuối cùng xuất hiện mèo hoàng sẽ Lena, để Diệp Thần cũng là cực kỳ giật mình. Có vẻ như hệ thống này giáng lâm, sinh ra hiệu ứng hồ điệp. Vẫn là Diệp Thần đuổi kịp xảo. Làm sao cái này miêu tộc cùng lang tộc nhao nhau có người đột phá đến hoàn cấp? Kỳ thật Diệp Thần có không biết là, mỗi cái hành tinh đều là sống, cũng có mình khí vận cùng luân hồi, đối với siêu cấp nông trường hệ thống giáng lâm, địa cầu ý thức đã sinh ra một tia cảm giác nguy cơ đây chính là ngoại tinh cầu đến vật đối mặt loại tình huống này địa cầu ý thức cũng ra tốc cường giả sinh ra tần suất giống như long ngạo thiên nhất mi đám người đột phá nếu là thả trước kia nào có dễ dàng như vậy tốt nhiệm vụ cũng nói rõ ràng lần này diệp thần ký đại công một lần long vũ cùng đảng xuân cũng có công lao chức vị diệp tướng quân đã là tên thừa tướng sẽ không nhắc lại nữa thăng nhưng là phần thưởng này không thể thiếu chuẩn có lẽ xích diễm quân từ 3.000 người tăng cường quân bị đến ba vạn người tất cả sân huấn luyện toàn bộ mở ra. Mặt khác Long Tổ căn cứ phía dưới huấn luyện đặc thù nơi trốn cũng cho ngươi 20 cái danh lạch, ngươi có thể dẫn người đến đây vấn luyện. Thủ trưởng đứng lên vỗ vô, vô Diệp Thần bả vai, ra hiệu mọi người không cần lại đi thảo luận chuyện này. Dù sao Diệp Thần vừa trở về, còn không cho hắn đón tiếp đâu. Ta ơn thủ trưởng. Diệp Thần nghe được câu này sau hai mắt tỏa sáng, Sích Diễm Quân có thể mở rộng hắn đến là không quan tâm. Dù sao Sích Diễm Quân là hệ thống kỹ năng tăng lên đi lên, bất quá nghĩ đến Nhật Bản mang về những cái kia cô nhi, đến là có thể đem bọn hắn kéo vào Sích Diễm Quân. Cái này từng cái trưởng thành tuyệt đối đều là hỗ tổ thành viên thực lực. Làm xích diễm quân dự bị lại thích hợp bất quá. Mà kia 20 cái sân huấn luyện danh ngạch mới là Diệp Thần xem trọng, cái này mỗi lần huấn luyện đều muốn tiêu hao đại lượng nguồn năng lượng, người bình thường chỉ cần không phải Long tổ, ai cũng vào không được. Có thể cho Diệp Thần 20 cái huấn luyện danh ngạch, kia quốc gia lại phải có một số lớn phí tổn chi tiêu. Tốt, Diệp Thần vừa vừa trở về, chúng ta không cần trò chuyện những này không vui chủ đề cùng nhiệm vụ, hôm nay chúng ta muốn cho Diệp Thần đón tiếp." "Đúng, cho Diệp tướng quân đón tiếp. Ta muốn ăn Diệp tướng quân làm thịt băm hương cá." "Ta cũng vậy, đón tiếp. Liên chờ đợi ngày này." Cơm trưa cũng chưa ăn, ta muốn ăn Diệp Tướng quân làm cựu truyền đại tràng. Nghe một đám người lãnh đạo, Diệp Thần trực tiếp mắt trợn tròn, không phải cho hắn đón tiếp à, làm sao nghe muốn hắn xuống bếp đồng dạng. Chương 608, Bắc Góc. Khi Từ Long tổ căn cứ đi lúc đi ra, Diệp Thần vướt vướt mỏi như bà vai, đây là cho hắn đón tiếp sao? Từng cái như lang như hổ điểm bữa ăn, mặc dù miệng bên trong gào to lấy đón tiếp, nhưng là Diệp Thần một món ăn đều không có chạy đi được. Cuối cùng hành động thời gian từ Diệp Thần đến định, hết thảy cần tài nguyên cùng nhân thủ, cũng tùy ý để Diệp Thần đến điều động. Tút tút tút. Tút tút tút. Ừm. Lục Anh Anh làm sao không nhận điện thoại? Diệp Thần kỳ quái nghe điện thoại di động bên trong manh âm, nếu mày sau lại bấm Lưu Di điện thoại, bất quá kết quả cũng là một trận manh âm truyền đến. Chẳng lẽ hai người tắm rửa đâu? Vẫn là đi dạo phố quên mang điện thoại di động. Nghĩ như vậy, Diệp Thần bấm xích Diễm Quân thạch đầu điện thoại, tiến thành Lưu lại mấy chục tên xích Diễm Quân, có mấy người là chuyên môn bảo hộ Lưu Di cùng Lục Anh Anh. Chúa công, nhìn tới điện thoại di động điện báo, thạch đầu âm thanh kích động từ trong điện thoại di động truyền đến, đây là Chúa công lần thứ nhất gọi điện thoại cho hắn. Thạch đầu. Ngươi bảo vệ lục Ánh Ánh cùng Lưu Di hai người gọi điện thoại, ta cho hai nàng gọi điện thoại làm sao đều không ai tiếp. Diệp thân lúc này thanh âm còn rất bình tĩnh, chỉ cho là cái này Lưu Di cùng lục Ánh Ánh đi dạo phố quên mang điện thoại. Bất quá tại mấy phút sau, cái gì? Cứ hai tên bảo hộ người viên cũng không nghe. Ngươi tranh thủ thời gian phái người đi trường học cùng Hoa Vĩ cư xá nhìn xem. Vâng. Thạch Đầu cũng cảm thấy có chút không đúng. Bình thường phái đi bảo hộ người viên điện thoại di động này tuyệt đối là 24 giờ khởi động máy, xưa nay sẽ không tắt máy hoặc tiêu phí. Lần này hai người đều tắt máy tăng thêm chúa công nói lục ánh ánh điện thoại cũng đánh không thông vậy liền không được bình thường cho đến giờ phút này diệp thần nghe được thạch đầu báo cáo sau mới phát giác được có chút không đúng một người này điện thoại đánh không thông rất bình thường hai người điện thoại không ai tiếp cũng có loại này trùng hợp nhưng là bốn người điện thoại đều không ai tiếp vậy liền tuyệt đối không thể nào xảy ra chuyện diệp thần trong lòng đột nhiên một trận kinh hoàng lục ánh ánh là bạn gái hắn tình cảm của hai người một mực rất tốt hòa hợp rất thuần mà lại hắn có thể cảm nhận được lục ánh ánh đối với hắn loại kia mê戀 thậm chí đạt tới sùng bái yêu thương lúc đầu hảo hảo tâm tình Cũng bởi vì chuyện này phát sinh mà trở nên nặng nề. "Gia gia, ta liền không về nhà, ta phải chạy trở về một chuyến." Sau khi cúp điện thoại Diệp Thần một mặt nặng nề đối với Diệp Vĩnh có nói, lúc đầu hai người nói xong muốn cùng nhau về nhà ở vài ngày, không nghĩ tới phát sinh loại chuyện này. Người cô bạn gái nhỏ bên kia xảy ra chuyện rồi. "Vậy ngươi đi đi, nếu là có cần, cho gia gia gọi điện thoại, gia gia toàn lực cùng hộ ngươi." Diệp lão gia tử biểu lộ cũng không được khá lắm nhìn, nếu là không có chuyện còn tốt, nếu là thật xảy ra chuyện, kia rốt cuộc là ai có lá gan này? "Ừm, vậy ta đi trước một bước." Diệp Thần lưu lại câu nói này, ngay tại Diệp lao ra tử trận mắt hốc mồm nhìn chăm chú đem hắc hổ cho tú ra, và một cái chân ga thẳng đến yến thành mà đi. Chúa công, hai tên bảo hộ người viên đều bị đánh ngất xỉu, cái này hôn mê thời gian đã có hơn nửa ngày, đây là phát hiện bọn hắn đến ngài chạy tới khoảng thời gian này, nếu là hướng phía trước đẩy, đoán trường sớm đã bị đánh ngất xỉu. Đang Tiểu Vi cùng thạch đầu bọn người sắc mặt khó coi nhìn trên mặt đất hôn mê hai người, hai người này đều là xích diễm quân người, mấy ngày nay đúng lúc là bọn hắn trực ban ngầm bên trong bảo hộ Lưu Di cùng lục Anh Nhãnh, ai ngờ phát sinh chuyện như vậy. Hôn mê, bắt góc. Diệp Thần lúc này sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn không muốn nhìn thấy nhất sự tình vẫn là phát sinh, ngay lập tức nghĩ tới chính là bắt góc, dùng lục ánh ánh cùng Lưu Di an toàn đến áp chế hắn. Sau đó hắn ngồi xổm người xuống cẩn thận quan sát đến hai tên còn ở vào trạng thái hôn mê sích Diễm quân. Hệ thống, quét hình bọn hắn vì sao lại hôn mê lâu như vậy? Lẽ ra hôn mê hoặc là đánh ngất xỉu, trong thời gian rất ngắn liền sẽ tỉnh lại, huống chi là sích Diễm quân thể chất. Hệ thống hiện chữ, bọn hắn kinh mạch trong cơ thể bị cả lại, theo hệ thống phỏng đoán, đây là hoa hạ võ giả thủ pháp, tốc chủ có thể khơi thông kinh mạch của bọn hắn tỉnh lại bọn hắn. Ừ. Võ giả. Diệp Thần biến sắc, hai tay khoác lên hai tên xích giẫm quân trên cổ tay, quả nhiên tại trong cơ thể của bọn họ gặp một cỗ như chân khí đồng dạng năng lượng, mà lại cỗ năng lượng này tràn đầy công kích hình, để Diệp Thần Thế mà sinh ra một cỗ ảo giác, cỗ năng lượng này thế mà tràn đầy tà ác. Khát máu. Công kích. Âm lãnh. Đây là cỗ này chân khí mang cho Diệp Thần cảm giác, mà Diệp Thần khí bạo quyết lại là hấp thu thiên địa linh khí, tăng thêm Diệp Thần thể nội hạo nhiên chân khí, chân khí của hắn tràn đầy dương cương cùng hạo nhiên chân khí. Chân khí như người cảm nhận được cố này chân khí thuộc tính về sau, diệp thần sắc mặt càng thêm khó coi, người này tuyệt đối không phải một người hiền lành, kia lục ánh ánh trong tay hắn sẽ an toàn sao? ách chúa công, chúa công, ngay lúc này bị diệp thần khơi thông kinh mạch hai tên xích diễm quân tỉnh lại, một mặt kinh ngạc nhìn trước mặt diệp thần, các ngươi là lúc nào nhận công kích, còn có biết là ai làm sao? diệp thần nhướng mày đem hai người kéo lên, hắn muốn biết hai người kia đến cùng là thế nào bị công kích, lưu di cùng lục ánh ánh an toàn sao? ta là hôm qua buổi sáng bị công kích, lúc ấy ta tại đệ nhất tiệm trước cửa ngừng chiếc xe, trong tiệm người cũng biết là người một nhà. Xe này mỗi ngày đều đậu ở chỗ đó. Nhưng là, người kia nhìn một chút trên tường mang theo lịch ngày đồng hồ điện tử biểu, cái này đã là ngày hôm sau sao? Nhưng là cái gì? Ta lúc ấy nhìn thấy một người trung niên nam nhân, phải có chừng 50 tuổi dáng vẻ, tại đệ nhất tiệm đứng ở cửa, lúc ấy Lưu Di vừa vận tăng tâm, xa xa nhìn thấy nam tử này trên mặt liền rất là kinh ngạc, còn có một kia oán hận, nam tử kia liền hướng nàng đi đến. Ta xem xét tình huống không đúng, vội vàng xuống xe đi bảo hộ Lưu Dĩ, kết quả còn chưa đi hai bước, liền cảm giác cảm thấy hoa mắt, nam tử kia thế mà đi tới trước mặt của ta sau đó sự tỉnh ta liền không nhớ rõ tên tia xích diễm quân xoa mình có chút mỏi như cái cổ hắn là tại trên chiếc xe kia bị phát hiện muốn là như thế này xem ra hắn đã hôn mê rất lâu một chừng năm mươi tuổi nam tử diệp thần cao mày rơi vào trầm tư có thể để cho xích diễm quân người đều không kịp phản ứng liền bị đánh ngất xỉu còn bị phong tỏa kinh mạch đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được thần sĩ mà lại lưu di thế mà khi nhìn đến nam tử này thời điểm rất là kinh ngạc cùng oán hận nói rõ lưu di biết người này kia rốt cuộc là người nào cái gì Ngươi cũng gặp phải chính là nam tử này. Ngay tại Diệp Thần còn đang suy nghĩ lấy bên trong thời điểm mấu chốt, một tên khác bị đánh mất xỉu xích diễm quân đột nhiên kinh ngạc kêu lên. "Ừm." Diệp Thần nghe nói trong mắt tinh quang lóe lên, "Cũng gặp phải." "Vậy ta là chiều hôm qua bị tập kích, lúc ấy chủ mẫu tan học hướng nhà đi, trên đường đột nhiên gặp phải một cái chừng 50 tuổi nam tử ngăn cản, ta lúc ấy liền từ trên xe vọt xuống dưới, kết quả cũng là vừa xuống xe không có mấy bước, liền mắt tối sầm lại hôn mê bất tỉnh." Chương 609, Truy nã. Phụ phụ. Xin thứ cho thuộc hạ hộ chủ bất lợi xin thứ cho thuộc hạ hộ chủ bất lợi ngay tại tất cả mọi người đang kinh ngạc thời điểm cái này hai tên xích diễm quân người đột nhiên phủ phù một hạ quỳ xuống trên mặt tất cả đều là hổ thẹn cùng khó coi chúa công ủy thác người bọn họ bảo vệ thế mà tại dưới mí mắt bọn hắn bị người bắt cóc mà mình thế mà cũng không có làm gì liền bị đánh ngất xỉu cái này để bọn hắn nội tâm tự trách đồng thời lại có chút sợ hãi mau dậy đi là huynh đệ liền không muốn như vậy diệp thân vội vàng đem hai người đỡ lên hắn biết chuyện này không trách hai người này mà là thực lực của đối phương quá cường đại lúc này cái gì nhật bản nhiệm vụ đều bị hắn ném xéo trước tiên đem lục ánh ánh các nàng cứu ra lại nói mà nghe được nhà mình chúa công nói như vậy lúc đầu trong lòng sợ hãi hai người toàn bộ đều cảm động rơi lệ hai người, người nhớ kỹ cái này cái nam nhân tướng mạo sao đem hắn vẽ xuống đến ta muốn toàn thành truy nã hắn mặc dù diệp thần an ủi hai người một chút nhưng là sắc mặt này lại âm trầm muốn chạy ra nước nhớ kỹ người này dáng dấp cũng có điểm đặc sắc dáng người khôi ngô nhưng là vóc dáng không cao mặt chữ quốc đầu núi cua một mặt hung ác chi tượng dưới khoẹt miệng mặt còn có cái ăn nhiều mụn nghe được chúa công hỏi như vậy hai người đồng thời đáp xem ra người này sát thực dáng dấp tương đối có đặc sắc để hai người ký ức vẫn còn mới mẻ mà khi Diệp Thần cầm tới chương này chân dung thời điểm trong mắt tinh quang lói lên người này xem xét liền một mặt phỉ khí không phải loại lương thiện hệ thống có thể giúp ta quét hình đến tung tích của người này sao Diệp Thần lúc này trừ dựa vào động viên toàn thành cảnh sát cũng chỉ có thể dựa vào hệ thống trợ giúp hệ thống hiện chữ không cách nào quét hình đến bất kỳ nhất giai trở lên người những người này trung quanh thân thể đều có đặc thù năng lượng bao phủ không cách nào truy tung Đinh hệ thống hiện chữ phát động nhiệm vụ mới nghị cách cứu viện hành động. Nội dung nhiệm vụ, mời túc chủ tại trong vòng 3 ngày nghị cách cứu viện ra lục ánh ánh cùng lưu di mẹ con hai người. Qua thời gian nhiệm vụ thất bại. Nhiệm vụ ban thưởng, ngẫu nhiên ban thưởng cấp C huyết mạch một phần. Nhiệm vụ thất bại, thu hồi cấp C t giác huyết mạch. Ta dựa vào 3 ngày. Diệp thân bị cái này đột nhiên đến nhiệm vụ cho kinh ngạc một chút. Hắn nhìn đây là hệ thống nghị biến tướng thu hồi t giác huyết mạch đi. Bất quá cũng tốt, trong vòng ba ngày liền ba ngày, cho mình một cái kỳ hạn cùng động lực. Lục ánh ánh mẫu nữ an toàn hắn một ngày đều không muốn kéo dài. Thông chi tất cả quan phương nhân viên để bọn hắn mật thiết chú ý hành tung của người đàn ông này. Một khi phát hiện trực tiếp gọi điện thoại cho ta. Diệp Thần tại trương này ảnh chân dung phía dưới viết lên số di động của mình. Hắn muốn ngay lập tức biết hướng đi của người này. Vâng. Đang Tiểu Vi cầm Diệp Thần căn cứ chính xác kiện còn có trương này chân dung lập tức chạy cục cảnh sát chạy tới. Trong lúc nhất thời toàn bộ Yến Thành cảnh sát, cảnh sát giao thông còn có quan phương tổ chức đều tiếp đến cái mệnh lệnh này. Rất nhiều người đều ngồi tại máy tính bên cạnh chiếu lại lấy mấy ngày nay video để có thể tại trong video phát hiện người này hoặc là Lưu Di Mâu nữ thân ảnh của hai người. Đại ca nghe nói nhỏ tẩu tử xảy ra chuyện rồi đến cùng chuyện gì xảy ra ở xa lỗ trung quân khu lưu quân mấy người cũng tiếp đến thông chi không chỉ là yến thành từ thủ trưởng tự mình hạ mệnh toàn lực phối hợp diệp thần nghĩ cách cứu viện lưu di mẫu nữ ừm tại ta trở về một ngày trước bị một cái trưởng 50 tuổi nam tử trung niên ép buộc cùng một chỗ bị bắt cóc còn có nàng mẫu thân lưu di bắt cóc ngươi nói có phải hay không là âu dương gia dọa trò quỷ nghe được nhị đệ câu nói này về sau diệp thần ánh mắt lóe lên một đạo hưng quang sớm nhất phản ứng đầu tiên hắn cũng hoài nghi tới âu dương gia Nhưng là nghe được một xích diễm quân nói Lưu Di nhìn thấy nam tử kia lúc rất giật mình, kia liền hẳn là nhận biết. Nhưng là Lưu Di mẫu nữ trước kia chỉ là một cái tại mỹ thực đường phố mở sạp nhỏ vị người bình thường, làm sao lại cùng ẩn sĩ người có tiếp xúc? Sau đó Diệp Thần đề nhị đệ an tâm tại lỗ trung quân đội đợi, có cùng Tam đệ Lý Tuấn, Tứ đệ Thạch Đầu nói chuyện điện thoại. Khi hai vị huynh đệ biết xảy ra chuyện sau cũng rất là kích động cùng phẫn nộ, bất quá Diệp Thần đệ Lý Tuấn tiếp tục kinh doanh đệ nhất tiệm cùng đệ nhất Mỹ, không có lẽ nhúng tay chuyện này, mà lại ra tăng đối Âu Dương gia kinh tế xung kích. Vô luận có phải là Âu Dương gia giở trò quỷ Dù sao Diệp gia cùng Âu Dương gia là không chết không thôi cục diện. Thạch Đầu, phát động dạ hổ chỗ có thành viên, cho ta cưỡi xe mô tô phố lớn ngõ nhỏ chuyển. Một khi phát hiện trên bức họa cái này cái nam nhân, lập tức gọi điện thoại cho ta. Vâng, cái này xuất phát. Chuyện này có thể giúp một tay cũng chỉ có Thạch Đầu, thủ hạ dạ hổ thành viên đã gần vạn, mà lại mỗi người một cỗ xe máy, phố lớn ngõ nhỏ tìm người lại khi nào bất quá. Mặc dù trong lòng bồi rối, nhưng là Diệp Thần biết, càng là thời khắc thế này liền muốn càng là tỉnh táo, phát động hết thê có thể lợi dụng nhân viên cùng tài nguyên, đem cái này nam nhân cho bắt tới đối còn có giả hoanh Diệp Thần lập tức cho Tam tiểu thư gọi điện thoại làm thực lực lớn nhất phạm vi rộng nhất tổ chức tình báo Diệp Thần vội vàng phái thạch đầu đem chân dung đưa qua nhìn xem người này đến cùng có hay không bị ghi lại trong danh sách hoặc là có một tơ một hào tin tức Lưu Di ngươi còn không chịu tha thứ ta sao một bên khác còn không biết đã chọc tổ ong vào vẽ làm cho cả Yến thành thậm chí phụ cận vài toàn bộ đề phòng vận chuyển Nam tử chính một mặt cười bị ủi ngồi xổm ở một cái thạch đầu bên cạnh mà trên tảng đá lại ngồi một người nếu là Diệp Thần tại nơi này nhất định sẽ giật nảy cả mình. Người này cứ lại chính là để diệp thần khắp thế giới tìm kiếm Lưu Di. Tại bọn hắn cách đó không xa một gốc cây hạ, Lục ánh ánh chính nằm ở nơi đó, vẫn còn đang hôn mê bên trong. Hừ. Lưu Di nghe vậy khinh thường lạnh hừ một tiếng, nàng tha chết cũng sẽ không theo đối phương ý nguyện. Nhớ năm đó, mẹ con các nàng qua đau khổ như vậy sinh hoạt, bị tiểu Lưu Mạnh khi nhục, bị tiểu Lưu Mạnh khiêu khích, đều là bởi vì hắn. Trước mặt này từng cái tử chỉ có 1.7 không đến, một mặt phỉ khí thêm cười xấu xa nam nhân, đặc biệt là dưới khóe miệng viền kia ăn nhiều một, để người nhìn qua một chút liền tuyệt đối sẽ không quên người. Ai đã ngươi không đáp ứng, kia ta không thể làm gì khác hơn là mang theo lục anh anh trở về. Ta nhìn ngươi có muốn hay không nàng. Nam tử kia đủ kiểu phương pháp đã dùng một mấy lần, nhưng là đều không có kết quả. Thiên hạ vĩ đại nhất là cái yêu, cầm con gái nàng đến áp chế nàng, nhìn nàng liền không đi vào khuôn phép. Ngươi dám? Ngươi biết anh anh bạn trai là ai chăng? hắn không phải đánh chết ngươi không thể. Quả nhiên, nghe được đối phương tiểu nói này, Lưu Di sắc mặt đột nhiên trắng nhợt, có chút lo lắng nhìn thoáng qua nằm dưới tảng cây vẫn còn đang hôn mê lục anh anh. Cách lao tử, lao tử sợ qua người nào? nếu là hắn dám đến, Lão Tử đánh hắn tới nương cũng không nhận ra hắn, mà lại lục bánh ánh thân cưu linh mạch, tu võ không có gì thích hợp bằng. trong môn phái có thật nhiều tướng mạo xoáy khí, thực lực cao thâm đệ tử, Lão Tử sẽ cho nàng tìm một cái tốt hơn. nghe được Lưu Di về sau, cái này cái nam nhân một mặt phẫn nộ hô lên, niết miệng vẻ mặt khinh thường. tại cái này trong thế tổ, có thể có cái gì kiệt xuất nam nhân, ai có thể xứng được với cái này thân có linh mạch, tướng mạo lại đẹp như tiên nữ lục bánh ánh. chương 610 phát hiện manh mối. hừ, ta đi với ngươi không có việc gì đến lúc đó ngươi nhìn thấy nàng bạn trai chớ để cho đánh khóc. Lưu Di biết thực lực đối phương cường đại, tuyệt đối không lay chuyển được hắn. Nếu như hắn đơn độc mang lục ánh ánh trở về nàng không yên lòng, dứt khoát cùng theo đi thôi. Bất quá tại trong nội tâm của nàng lại không ngừng đang cầu khẩn. Diệp Thần mau tới. Diệp Thần mau tới. Dương mắt nhìn một chút cái này hoang sơn giã linh bên trong, nào có cái gì người ở, có thể cùng ai tiêu cứu à? Bất quá tại đối phương không thấy được địa phương, Lưu Di kéo xuống quần áo một góc tiện tay vẫn trên mặt đất, còn có tùy thân đồ trang sức, cũng mua đi một cái dễ thấy địa phương, nàng đều tiện tay ném. Đây là nàng tại trên TV học được cảnh tượng. Ẩm. Còn không có một chút tin tức sao? Một ngày, dòng dã một ngày, Diệp Thần cứ như vậy ẩn hiện tại yến thành phố lớn ngõ nhỏ để có thể phát hiện cái này cái nam nhân cùng Lưu di mẫu nữ thân ảnh. Nhưng là một ngày, điện thoại di động này liền không có vang lên. Khi trở lại đệ nhất tiệm văn phòng thời điểm, vẫn là không có tin tức. Thạch Đầu cùng Đàm Tiểu Vĩ bọn người tất cả đều một mặt khó coi đứng ở trong phòng làm việc, bọn hắn phải đi ra người thế mà một cái manh mối đều không có tìm được, cái này cái nam nhân cùng Lưu Gi mẫu nữ liền như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng mà tất cả tỉnh lý xích diễm quân cũng toàn bộ chạy về thiên hạ đệ nhất cửa hàng tất cả mặt tiền cửa hàng toàn bộ đều tạm thời ngừng kinh doanh đại ca hắn có phải là đã không tại yến thành rồi nếu là ra yến thành vậy liền không dễ tìm thạch đầu trên mặt cũng đầy là sốt ruột cái này đã biến mất hai ngày cũng không có điện thoại cũng không có manh mối dù là đối phương là vì tiền cũng tốt vì áp chế cũng tốt nhưng là cũng phải đến điện thoại à cái này không hề có một chút tin tức nào người cũng thấy không được đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra mở rộng lục soát phá vi xích diễm quân đã toàn bộ trở về hướng rừng sâu núi thảm bên trong tìm Một khi phát hiện bất luận cái gì manh mối, lập tức báo cáo. Diệp Thần đối đàm tiểu vĩ cùng thạch đầu nói, để bọn hắn lập tức truyền đạt mệnh lệnh. Hệ thống quy định thời gian đã qua một ngày, kết quả một điểm manh mối đều không có, mà Diệp Thần cũng làm cho đại hoàng người Lưu Di cùng lục ánh ánh ngủ, nhưng là cuộc sống này bên trong tới tới lui lui, khắp nơi đều có một tia hương vị, để đại hoàng cũng đầy mặt nghi hoặc, lại nói thời gian đã qua một ngày, đại hoàng cũng bất lực. Là Đinh linh linh đinh linh linh. Đàm tiểu vĩ lĩnh mệnh sau liền muốn đi ra ngoài, kết quả ngay lúc này, Diệp Thần điện thoại đột nhiên vang lên. Uy Diệp Thần mang tâm tình kích động, nhìn điện thoại di động bên trên số xa lạ, nhanh chóng ấn mở nút cồn. Là là. Lão đại sao? Trong điện thoại đột nhiên truyền tới một có chút run rẩy cùng âm thanh kích động, bất quá thanh âm này nghe xong cũng không phải là bọn cướp. Diệp Thần nhướng mày. Lão đại, ta là Diệp Thần, ngươi là? Thật, thật sự là lão đại, ta là Trương Trạch Minh, dạ hổ thành viên.